Trong gương là một tấm nữ nhân mặt. Nữ nhân cũng ở đây trợn tròn mắt nhìn, dạng này Vân Tùng hướng trong gương nhìn liền cùng nàng nhìn nhau. Trong tiếng nữ nhân mặt đột nhiên biểu lộ biến đổi. Lộc Trường Thọ mãnh liệt quay đầu, ngươi là ai? Thanh âm bất ấm bất dương, hoặc có lẽ là âm dương tương giao, tựa như là thanh âm một nữ nhân cùng thanh âm của một nam nhân lăn lộn ở cùng nhau. Vân Tùng nói ra, Phục Sinh Vô Thượng Tiên Tôn, nữ thí chủ thế nhưng là Lộc Trường Thọ thế tử. Lộc Trường Thọ cười âm lãnh nói, nguyên lai là cái đạo sĩ thúi. Ngươi người đạo sĩ thúi này muốn xen vào việc của người khác. Vân Tùng nghiêm mặt nói, tiểu đạo đúng là một đạo sĩ, nhưng không phải đạo sĩ thúi. Lộc thí chủ ếch không được nữ thí chủ, vậy không được bất nam bất nữ thí chủ, tiểu đạo kính báo ngươi một câu, vậy trong khẩu nhập họa từ miệng mà ra, ngươi tốt nhất đối tiểu đạo hãy tôn trọng một chút. Nếu như ta không thì sao?" Lộc Trương tỏ cắt ngang hắn mà nói, ngươi có thể làm gì ta? Ta bây giờ đã cùng cái này tên trộm vụ lòng hợp làm một thể, ngươi muốn trừ hết ta liền được đánh chết hắn, có gan ngươi liền đến đánh chết chúng ta, tới nha, để cho ta xem bản lĩnh của ngươi." Nói đến đây hắn liếc nhìn vấn tùng trong tay quẻ trượng, lập tức nở nụ cười, nguyên lai vẫn là cái quẻ chân. Vẫn đúng bị nàng thái độ phách lối phát háu, vốn dĩ tiểu đạo thấy ngươi đáng thương còn muốn thật tốt siêu độ ngươi, bây giờ ngươi chủ động vũ nhục tiểu đạo, cái này không thể trách tiểu đạo ra tay ác độc tội cây năm tấm. Lộc Trương thọ dứt khoát đứng lên, xé ra y phục phách lối nói, tới nhà, tới giết ta nha, ngươi có gan ngươi liền đến giết ta. Ngươi nếu là làm không được ngươi chính là không có gan, ngươi chính là cái tốn tử, ngươi là ta tốn tử, vẫn là cái không lưu tử giả tốn tử. Cha ngươi mẹ ngươi như thế sinh ngươi cái này không có gan ngoạn ý. Ngươi tội giết ta nha, ngươi không có gan ngươi rằng không? Ngươi không dám nhường cha mẹ ngươi tới nhà, a, ngươi không có cha mẹ đúng không? Ngươi là dã? Ta tao, đi chết đi. Vân Tùng thực sự là tức nộ tung. Nói thật hắn vốn là đứng ở Lộc Trường Thọ Thế Tử một bên, hắn cảm thấy mặc dù Lộc Trường Thọ bị Thế Tử cắt bỏ cờ mở nở, nhưng đây là hắn có lợi phía trước. Thời gian mang thai lạc lối nam nhân đều là cận bản nam, bị cắt đứt cờ mở nở hình phạt có chút trọng, lại không phải là không thể lý giải. Cho nên hắn chuẩn bị đêm nay cùng Lộc Trường Thọ Thế Tử xuất hiện sau liền dùng Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ rượu kinh siêu độ cái này số khổ nữ nhân, sau đó lại nghĩ biện pháp thu thập một chút Lộc Trường Thọ, cho hắn một bài học. Kết quả, cái này nữ quỷ làm một tay chết tử tế. Thành công đem hắn chọc giận. Nữ quỷ không sợ hắn, hắn trực tiếp xé da Lộc Trường Thọ y phục lộ ra béo mập, Bạch Quan Quan ngực lớn, tới giết Tanya, ngươi cái này không cha không mẹ không có gan tới giết Tanya. Vân Tùng trở thành vô kỵ mao cương. Nữ quỷ đột nhiên thì ngây ngẩn cả người. Sự tình giống như không lẽ đúng. Vân Tùng từ phía sau giúp ra tỏa hồn gông đập lên. Nữ quỷ không có bạn lấy gì, bị hắn một gông cùm cho từ Lộc Trường Thọ trong thân thể đập rút lui mà ra, trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Lộc Trường Thọ hai mắt một fan hôn mê trên mặt đất. Vân Tùng biến trở về thân thể mang theo gỗ đảo quải trượng đi nữ quỷ trước mặt, hắn hỏi, "Ngươi sao không tiếp tục gọi giọng dĩ?" Lục Thị mộp bực. Nó ngây ngốc nhìn một chút Vân Tùng lại nhìn một chút ngã xuống đất lộc trường tọa, nhìn lại mình một chút thân thể, biểu lộ dần dần vặn vẹo. "Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi sao có thể trạng này? Ngươi vì sao? Không phải, ngươi làm sao làm được? Không phải không làm được sao? Tôn Giả không phải nói ta tiến vào ta đây tên trộm phụ lòng trong thân thể, chính là đại tông sư đến cũng vô dụng sao?" Vân Tùng nói ra, "Đại tông sư đến vô dụng, nhưng ta hữu dụng." không cần đến nhiều lời. Hắn trực tiếp vung gô đảo chụp đánh. Lộc thị rốt cục sợ hãi, nàng co lại thành một đoản tiêu lên, đạo trưởng ngươi dừng tay ngươi nghe ta nói, ta vừa rồi ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi. Nói đùa? Vân Tùng vậy nói đồ nó, mấy quải trượng vung mạnh đi lên, cái này nữ quỷ trực tiếp hóa thành giải rác âm khí tiến vào được bảo tiền bạc bên trong. Được bảo tiền bạc lập tức cho hắn ban thưởng. Liên cung mở mู่ hộp tự như, lần này cho hắn hai cái ban thưởng một cái là âm tiền một cái là tiền bạc. Hắn đi trước nhìn âm tiền, giống như âm tiền có giá trị nhất. Lần này âm tiền tiêu trừ tận gốc cắt bỏ. Đây là một cái chạy xuống máu cái kéo, nhìn danh tự liền biết tác dụng của nó. Cái đồ chơi này có thể chạm nam trừ tật độc. Nhưng Vân Tùng không có hứng thú chút nào. Mau đỡ gã cái cổ ngược lại a, thế giới này vương triều chết sớm, không cần thái giám. Hắn lại nhìn về phía Tiên Bạc. Rất có ý nghĩa, cái này Tiên Bạc cho hắn cung cấp một cái trước đó chưa từng có đồ vật, gọi là Ngũ Càn rỡ tôn giả cư sĩ. Trước kia dùng Tiên Bạc hắn đều là lấy được một chút cuộc sống có thể dùng tới đồ vật, kết quả lần này Tiên Bạc cho hắn cung cấp một loại thân phận. Hắn dùng cái này Tiên Bạc về sau cũng tìm được một chút trang phục và dụng, trở thành một người tin tưởng và ngưỡng mộ Ngũ Càn rỡ tôn giả cư sĩ hẳn là một cái tà thần tín đồ. Lúc trước Lộc thị vậy đề cập tới tôn giả cái từ này, trong miệng nó tôn giả hiển nhiên chính là Ngũ Càn rỡ tôn giả. Thứ này đối Vân Tùng mà nói cũng vô dụng. Vân Tùng tùy ý thu thập, sau đó lắc đầu đi ra ngoài. Đêm nay đổi tà ma là hắn nghề nghiệp kiếp sống từ trước tới nay thu hoạch kém nhất thời điểm, hắn hoài nghi mình tay hắc sờ than. Lần sau đổi tà ma trước đó hắn phải dùng bỏng nước sôi phòng tay, dạng này mới năng thủ hồng. Thừa dịp Lộc Trường tụ hội hôn mê, Vân Tùng thuận dịp đổi một kiện nô bộc quần áo hóa thành ma cọp vô thân phận tiến vào viện đại xoáy trong phủ pháp bảo pháp khí nhiều, nhưng cơ hồ đều tập trung ở chính viện, loại này thiên viện chỗ không tư cách sử dụng chân quý pháp bảo tới trừ tà. Thế là Vân Tung rất thuận lợi rời đi thiên viện, trên đường hắn gặp binh lính tuần tra cùng trạng gác ngậm. Đối mặt để ra nghi vấn hắn một chút không hoảng hốt, ma cọc vụ đặc biệt có thể đảo mờ mẫm, đem để ra nghi vấn binh lính của hắn lay nguyên một đám ngủ mê tâm đạo. Tiến vào chính viện hắn lại biến thành người dáng vẻ, bất quá vẫn là mặc nô bộ y phục, cho nên chính viện lính tuần tra không đi qua nhiều kiểm tra hắn, bởi vì vừa rồi tại thiên viện kiểm tra hắn đúng là những người này. Ba lúc này lão linh thủ cũng đã thả ra tinh khí, xương trắng xuất hiện như AO giải thích dạng kia, thông qua hồn quy lai hệ trận đi tới nhân gian đoàn hồn hoán quỷ đều bị lão linh thụ tinh khí làm cho mê hoặc, chủ động tiến nhập lục kính tiên phòng ngủ đối diện trong nhà. Vân Tùng tìm một không người vị trí tiến vào xương trắng, sau đó cấp tốc trở thành ma cơ vô, mang theo AO đi lục kính tiên trong phòng ngủ thư phòng. Lúc ban ngày hầu hắn chú ý tới qua, thư phòng này cùng phòng ngủ một dạng, cũng là dùng cực lớn vật liệu gỗ cắt may vì tấm ván gỗ về sau dựng mà thành. Hắn trước đây sợ hãi thán phục tại những cây cối này khổng lồ, công tôn vô phong cho hắn đáp án, nguyên lai like đây đều là dùng hết linh thụ làm thành. Trong thư phòng đầu bản cùng long ỷ cũng là lão linh thụ làm thành. Trong đó cái kia long ỷ rất cổ quái, nó gần như là một phương vật liệu gỗ, từ không có ghế làm thành cái dạng này, cho nên nó nên là có chút quái dị chỗ. Mà Vân Tùng lại liên tưởng đến buổi sáng thời điểm Lộc Kính Thiên nhấc chân đá cái ghế, đá về sau hắn vậy mà đi lau sạch bản thân đá chỗ hơn nữa nói ra bản soái tổ tiên chôn ở long mạch, chính là chân long thiên tử, có chân long phù hộ ai có thể bức ta thoái vị mà nói. Dạng này kết hợp Lộc Kính Thiên nhân hồn nói vẫn long mạch tâm nhãn bị giấu ở lão linh thụ bên trong mà lại hắn đã đem cây kia lão linh thụ chuyển ghi tiến đại soái phủ tin tức, cái kia Vân Tùng thuận dịp làm ra một cái suy đoán. Lão linh thụ bị chuyển di tiến đại xoái phủ mà không phải cấy ghép tiến đại xoái phủ, nó là bị làm thành vật liệu xây dựng chuyển di tiến đại xoái phủ, dấu vân long mạch đầu gốc cây đoạn bị hắn làm thành đồ dùng trong nhà, cụ thể mà nói làm thành trong tư phòng tâm kia long ỷ. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Lộc Kính Thiên đang nghi, vân long mạch tâm nhãn khẳng định được dấu ở hắn không coi vào đâu hắn mới yên tâm. Hơn nữa đặt ở hắn dưới đáy mông là có thể nhất nói thông. Dạng này tương đương hắn ngồi ở lòng mạch lên. Nhưng mà dựa theo ngoại giới lưu truyền, Lộc Kính Thiên đem mộ tổ di chuyển tiến vẫn trong long mạch, như vậy thì mang ý nghĩa hắn là ngồi ở nhà mình mộ tổ thượng. Vân Tùng nhất định phải cho hắn một cái vua phương Bắc Xương Hảo, so lang vương còn ác hơn 2 điểm. Ba lúc này trong xương mù trắng tĩnh lặng như cũ. Vân Tùng thẳng đến thư phòng đi, kết quả trong thư phòng đầu pháp khí đông đảo. Hắn đem AO ném vào. AO quả nhiên lợi hại, cùng tổng vệ sinh một dạng đem rất nhiều pháp khí toàn bộ phế bỏ đi. Dạng này Vân Tùng yên tâm tiến vào thư phòng, đổi thành vô kỵ mao cương về sau thuận dịp thân thủ muốn đem Long Nghị Lậtung. Lấy mao cương thần lực sửng sốt không phát động. Vân Tùng nhìn kỹ, nguyên lai like cái này Long Nghị cùng sàn nhà là nhất thể. Hắn suy nghĩ một lần, Vẫn Long Mạch Tâm Nhãn không thể nào là lọt vào linh thụ đầu gỗ bên trong, mà là bị đào mở hang động cho bò vào. Vậy cái này Long ỷ nếu cùng sàn nhà nhất thể, giải thích có một cái địa phương có thể mở ra, sau đó đem Vẫn Long Mạch Tâm Nhãn cầm mà ra. Hắn tự tay đi bắt ta Long ỷ kết quả cũng không có phát hiện trống rỗng. Lúc này AO nhắc nhở hắn, Vẫn Long Mạch Tâm Nhãn có thể biến lớn có thể thu nhỏ, thay đổi nhỏ nhất nói chuyện liền cùng quả đấm của ngươi một dạng, cho nên Long ỷ trong đầu gỗ khả năng có thời gian động, nhưng ngươi gõ đánh là không tìm được. Vân Tùng nghĩ nghĩ. Mãnh Liệt nghĩ tới Lục Tĩnh Thiên buổi sáng sức sống dậm chân thời điểm nghe được dưới sàn nhà truyền ra ầm ầm tiếng. Hắn nằm xuống gõ gõ sàn nhà. Dưới sàn nhà có không gian. Vân Tùng không cần đi tìm cơ quan, hắn trực tiếp trở thành U Minh Kỵ mặc vào phòng dưới đất. Tầng hầm ngầm chứa bảy nguyên một đám giá gỗ. Tới cửa có vàng đòi đòi bạc dòng, hữu cơ tay xuống lưu lũ đạn thậm chí còn có một môn áo. Nhìn vào một màn này, Vân Tùng nhịn không được thở dài một tiếng. Lục Kính Thiên quả nhiên là cẩn thận. Hắn suy đoán tốt mà nói, tầng hầm ngầm đồ vật cũng là che giấu thành phẩm, dù để che giấu vẫn long mạch đầu góc tồn tại. Nếu có người ngẫu nhiên phát hiện tầng hầm, bọn họ tất nhiên sẽ bị bên trong tài bảo vũ khí dụ hoặc mà xuống ý thức xem nhẹ linh đầu. Phòng ngầm dưới đất đỉnh chóp là thật dày tấm ván gỗ. Nhìn kỹ có thể phát hiện tấm ván gỗ có một khối khu vực có khe hở. Hắn đem tấm ván gỗ này tháo bỏ xuống, một đoàn hắc thủy bạc một dạng đồ vật chậm rãi bay xuống. Thứ này rất cổ quái. Chất liệu của nó là vân tùng chưa bao giờ thấy qua chưa từng nghe nói qua tồn tại, toàn thân đen kịt có kim loại sáng bóng, lại cùng chất lỏng một dạng có thể chậm rãi biến động tư thái. Còn nữa nó cũng không phải kim loại hoặc là chất lỏng, bởi vì nó rất nhẹ, tựa như một đoàn khí tức một dạng nhẹ. Vân Tùng lấy xuống cản trở nó tấm ván gỗ về sau, nó thuận dịp chậm chạp bay xuống. Đây chính là vân long mạch lòng dạ. Từ trên mặt đất tìm cơ quan khó tìm, nhưng từ tầng hầm cũng rất tốt tìm, Vân Tùng lập tức mở cơ quan để cho AO bay xuống. Gặp mặt về sau hắn vẫn A O nói, đây là Vân Long Mạch a. AO trên mặt lộ ra nhớ lại biểu lộ. Hắn ngơ ngác nhìn Vân Long Mạch tâm nhãn. Thật lâu không nói, Vân Tùng cũng không nói, tò mò ở phòng hầm quay vòng lên. Tầng hầm không chỉ có vàng bạc vũ khí, còn có thật nhiều châu báu cùng tranh chữ, tất cả đều là giá trị liên thành đồ vật. AO bỗng nhiên nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Vân Tùng đi về tới, trông thấy AO đang cùng Vân Long Mạch lòng dạ dính vào cùng nhau. AO nói ra, kỳ thật ta mới vừa gặp được nó thời điểm Nó không phải vẫn long mạch, mà là một đầu chân chính long mạch. Đó là bao nhiêu năm trước? AO cười khổ một tiếng, thời gian rất dài, nhưng lại rất ngắn, ta hiện tại quay đầu lại nhìn, giống như chỉ là trong nháy mắt. Tất cả đều là nháy mắt. Chỉ có thời gian cùng không gian mới là vĩnh hằng. Thanh âm của hắn phá lệ tê lương. Vân Tùng hỏi, hay kia là vẫn long mạch lòng dạ? AO nói ra, không tệ, nó chính là Tâm Nhãn, như thế, ngươi không minh bạch nó vì cái gì sẽ bị? À, đây là một đầu vẫn long mạch. Hắn giải thích tiếp nói, nó tên là Tâm Nguyên Nhân ngươi biết, nó là long mạch tâm. Nhưng nó sợ dĩ lại bị gọi là mắt, đây chỉ có làm ngươi gặp được một đầu Tân Long mạch tâm nhãn mới có thể hiểu, đến lúc đó ngươi sẽ cảm giác cái kia long mạch là có sinh mạng, nó đang nhìn ngươi, thông qua vật này nhìn vào ngươi. Vân Tùng hỏi lần nữa, tiếp xuống làm sao bây giờ? A O nói ra, ngươi mang ta lên tiến vào Vân Long mạch, ngươi có thể tiến vào. Tâm hẫm ngầm đầu không có bao nhiêu lão linh thú tinh khí. Vân Tùng biến thành nhân thân bưng lấy Vân Long mạch tâm nhãn. A O ở trên vai hắn nói ra, ngươi trong lòng suy nghĩ hướng vào trong là được rồi. Vân Tùng mới xuất hiện ý niệm này. Vân Long mạch lòng dạ bắt đầu tiến hành chậm rãi biến lớn. Một mực lớn đến không ngừng cùng hắn thân cao một dạng. Sau đó, nó trung gian mở ra, giống như là mở ra một cái con mắt thật to, xanh đen con mắt. Vân Tùng đi đến nhìn, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Giờ khắc này hắn nhớ tới câu nói kia, "Là ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực thẳm cũng ở đây nhìn chăm chú ngươi." Hắn hít sâu một hơi đi vào. Sau đó là một mảnh tuần túy hư không. Hắn không cách nào giải thích bản thân vị trí hoàn cảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều nghẹn không thấy. Hắn giống như là bước vào đen kịt một màu hư không, không là trên địa cầu không gian. Đây là một mảnh thuần túy hư không. Trong không gian bên trong hư không, phương hướng ở trong này không có ý nghĩa, không có cái gọi là trên dưới trái phải, càng không có khả năng có đông nam tây bắc. Ngay tại trong vùng hư không này có từng đạo xa mỏng một dạng đồ vật phiêu động, bọn chúng không ánh sáng mang, vẫn trùng mặc dù có thể phát hiện bọn chúng, hoàn toàn là bởi vì một loại giác quan thứ 6. Đây chính là AO nói lang hồn. Cảm giác của hắn ở trong này trở nên hết sức nhạy cảm. Hắn có thể cảm nhận được hết thệ xung quanh, cảm nhận được bốn phía có thật nhiều nho nhỏ hải cốt, cảm nhận được một bên có từng cái một hũ cho cốt. AO thanh âm vang lên, hồn hề trở về. Đông Vương không thể thắc chút ít Người cao thiên nhận, duy hồn là tác chút ít. Mười ngày thay mặt ra, nóng như thiêu như đốt chút ít. kia tất cả tập, hồn hướng tất thả chút ít. Hồn hề trở về. Phương Nam không thể chỉ chút ít. Điều để hắc sĩ, lấy thịt người cung tế, lấy xương của nó. Phúc xà chăn chăn, phong hồn ngàn dặm chút ít. Hung sa kiều thủ, đi lại bỗng nhiên, nuốt nhân lấy ích kỷ tâm chút ít. Hồn hề trở về. Phương Tây hại, lưu sa thiên lý chút ít. Hồn hề trở về. Bắc phương không thể chỉ chút ít. Căng băng nga nga, tuyết bay ngàn dặm chút ít. Hắn lẩm bẩm nói chuyện, thanh âm ở mảnh này vắng vẻ trong bóng tối lưu chuyển giống như là sẽ không biến mất, thanh âm một mực truyền hướng phương xa, không ngừng không nghỉ. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Kia liền là A U cuối cùng ngậm miệng lại, thanh âm của hắn nhưng từ nơi xa vang lên, mà lại càng ngày càng xa. Đợi đến thanh âm cuối cùng biến mất, hắn vừa cười vừa nói, "Tốt rồi, Vân Tùng tự đại xuất ca, vui mừng rồi. Có thể là cái này huyền diệu hoàn cảnh duyên cơ." Vân Tùng nghe cái này một câu đơn giản bỗng nhiên thì bâng. Hắn lập tức cảm giác mình rơi lệ, kêu lên, "Chờ một chút, A U, nơi này không phải vẫn long mạch cuối cùng nha, ta vẫn không có đem ngươi đưa qua." A U cười nói, "Ngươi chỉ cần một bước" liền có thể bước vào vẫn long mạch cuối cùng, bởi vì nó đã chết. Vân Tùng không hiểu được câu nói này quan hệ nhân quả, nhưng giờ khắc này hắn cũng không muốn lý giải. Hắn không nhịn được cầu khẩn nói, đợi thêm một chút, chờ một chút, ta tiễn ngươi một đoạn đường." A u cười nói, "Đừng khó chịu, đại xuất ca, ngươi nghe ta nói, ta là trong lúc ngẫu nhiên từ chúng ta giới đi tới các ngươi nhân gian giới, xuyên qua một đầu hang động, sau đó thuận dịp tới nơi này đầu long mạch bên trong. Cho nên nếu như ngươi nghĩ muốn về nhà, vậy nguyên nên đi tìm kiếm một đầu chân long mạch thử xem, có lẽ nó có thể cho ngươi về nhà. Nhưng là ta trở về không được, còn tốt đến nơi này" Ta cùng xem như về nhà." Vân Tùng tử ôm lấy ta dùng cái chán rắn sắt vào ta, "Ta nói qua ta muốn đưa ngươi một kiện sắp chia tay lễ vật, hiện tại ta tặng cho ngươi." Vân Tùng nói ra, "Chờ một chút, đợi thêm một hồi, ta muốn cùng ngươi trò chuyện nhiều một chút." A O cười nói, "Nhưng ta muốn về nhà, ngươi cũng không thể ở trong này dừng lại quá lâu, nếu không ngươi sẽ bị lạc rơi." Đầu này vẫn long mạch đã không có sinh mệnh, ngươi không thể ở trong này lâu dài dừng lại, "Ôm lấy ta, nhanh, ta đã không có tí sức lực." Vân Tùng run rẩy ôm lấy A O, hắn rơ lên A O, bản thân cúi đầu xuống, hai người cái trán va vào nhau. Tiếp theo hắn cảm giác mình đại não mãnh liệt kịch liệt chấn động một cái, cơ hồ là hồn phách bị chấn động ra ngoài. Tiếp theo hắn cảm giác đại não không ngừng run rẩy, mà trên tay hắn là cảm giác cả ô thanh đồng đầu lâu chợtn lên thu giáp lên, giống như là nhanh chóng reset. Sau đó trong đầu hắn cấp tốc tiếp thu vô số tin tư liệu, đại não đình chỉ rung động, tin tức truyền lại kết thúc. Cuối cùng là A O lưu lại một tiếng cười, vẫn lạ như vậy không đứng đắn cười. Sơn thủy đoan đường, tam sinh hữu hạnh, xin từ biệt, Mạc Vân Tiền Đồ. Cầu chúc ta đi tốt ta, ha ha. Chương 137, Di Hoàng tộc. Chương 137, Di Hoàng tộc. AO cho Vân Tùng ly biệt lễ vật là một phần hậu lễ. Là hắn đi tới cái thế giới này về sau tất cả ký ức, cũng chính là hắn rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà những ký ức này nhiều lắm, Vân Tùng đại não không cách nào lập tức tiếp nhận, cho nên tin tức lưu không có hoàn toàn xuất hiện ở trong đầu hắn, mà là từng đoạn tiến hành mở ra. Giống như là xem tivi một dạng, hắn về sau ngậm bên trong muốn nhìn một đoạn rất dài phim truyền hình. Đây coi như là AO còn lưu ở bên cạnh hắn một loại phương thức. Vân Tùng rất cảm kích hắn. AO đối Vân Tùng mà nói là trong thế giới này đặc biệt nhất bằng hữu. Hai người cũng là cô độc. Duy nhất khác nhau vâng. Một cái là cô độc lão sắc bí, một cái là cô độc người đứng đắn. Hai người khác cũng đều là duy nhất ước chừng biết rõ hai bên thân phận nhân. Chỉ có AO biết rõ Vân Tùng đến từ thế giới khác, cũng chỉ có AO có thể trải nghiệm hắn muốn đi về nhà tìm phụ mẫu, tìm chân chính thuộc về mình đồ vật loại tâm tình này. Hiện tại, người này không có. Người trưởng thành sụp đổ tổng trong ngay mắt. Vân Tùng lúc trước cũng là bởi vì điểm ấy mà khó chịu được rơi lệ. Hắn thử vẫn long mạch tâm nhãn bên trong đi ra. Tầng âm ầm ầm nhiều hơn nguyên một đám hộ lớn. Trong này là Lộc Kính Thiên cha mẹ quất phấn. Vân Tùng sẽ không để cho Lộc Kính Thiên tiếp tục chiếm dụng Vân Long mạch khí vận. Toàn này vẫn long mạch là AO phần mộ của mình. AO để lại cho hắn một chút lập tức liền có thể sử dụng chi thức. Tỷ như đối với nhân mà nói, long mạch là có thể giao phó to lớn khí vận chí bảo. Đối với quỷ mà nói cũng là như thế. Hắn quỷ thân có thể hấp thu vẫn long mạch còn sót lại khí tức, sau đó sẽ trở nên càng lợi hại hơn. Vẫn Tùng hóa thành vô kỹ mao cương. Hắn trực tiếp xé ra cái bụng đem vẫn long mạch lòng dạ tồn bỏ vào. Ta nhìn một chút một lần này ai có thể tìm được nó. Theo vẫn long mạch tâm nhãn tiến vào mao cương trong thân thể. Mao cương bộ dáng đại biến. Trên người của hắn lông ngắn toàn bộ biến mất. Thay vào đó là trên da xuất hiện từng mảnh từng mảnh như ẩn như hiện lẫn lẫn. Mao cương lại không ngừng hấp thu long khí. Lân phiến dấu vết cuối cùng sẽ biến vị vài dòng. Hắn mang lên vẫn long mạch tâm nhãn xông ra tầng hầm, xuyên qua xương trắng tìm một không người trồng coi phương hướng biến thành người cẩn thận rời đi. Tầng hầm cơ quan cách kín, hắn tin tưởng Lộc Kính Thiên chỉ cần không cố ý đi vào dưới lòng đất phòng vậy sẽ không phát hiện bảo bối của hắn vẫn long mạch đã bị người cho mang đi. Buổi sáng Lộc Trường Thọ ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, hắn hừ nhược đỡ lấy đầu giường muốn đứng lên, kết quả hai chân mềm nhũn trực tiếp có quắc trên mặt đất. Cái này khiến hắn hoảng sợ, lớn tiếng khóc, "Ta ta, ta có quắc!" Vân Tùng nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, ngươi không có sao, là có quỷ đem qua thượng thân thể của ngươi lấy nhỉ, tiêu hao ngươi rất nhiều dương khí, ngươi chỉ cần bổ một chút dương khí liền sẽ chuyển biến tốt đẹp." Lộc Trường Thọ kinh hồn hỏi, "Ta cái kia nhẫn tâm bản nương chân tới qua." Vân Tùng tránh, "Về sau sẽ không lại đến, cho nên chúng ta vẫn là nói chuyện ngươi như thế bổ sung dương khí sự tình, ngươi nơi này có cái gì hộ tiên, trị hộ, dái hiệp dái dê các loại. Ngươi bây giờ cần bổ sung dương khí." Lộc Trường Thọ cầu xin vẻ mặt nói ra, "Đạo trưởng ngươi đây không phải chê cười ta sao?" Ngươi cũng biết ta là không hoàn chỉnh nam nhân, cho nên ta chỗ này tại sao có thể có hồ tiên, trầm hồ, giái hiệu các loại. Vân Tùng suy nghĩ một chút cũng phải. Vậy hắn không có cách nào đi theo thuận tiện bổ một hạng. Hắn không phải hư, hắn là muốn tu vi tiến tiến. Lộc Trương dò hỏi, muốn bổ sung dương khí nhất định phải hồ tiên, trầm hồ, các loại sao? Nhân sâm, hà thủ ô, sừng hiệu các loại được hay không? Vân Tùng ngẩn người nói ra, cũng được. Lộc Trương tỏ nhẹ nhàng thở ra, nói ra, vậy ngài vừa rồi như thế chỉ hỏi giái hiệu hồ tiên, trầm hồ, giái dê. Ngài nên hỏi một chút người của có hay không ta tố các loại. Vân Tùng không vui nói ra, ngươi tại dạy ta làm sự tỉnh. Lục Trương Thọ tranh thủ thời gian cười làm lành, không dám không dám. Hắn tìm người đi hầm nhân xâm cậu kỹ hầm hà thủ ổ cùng Tuyết Liên sừng nhượi canh. Một cái buồn lớn tự canh bưng lên. Lục Trương Thọ vui vẻ múa uống. Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra, chấm đã, Lục thí chủ, ngươi có nghe nói qua quá bổ không tiêu nổi đạo lý. Lục Trương Thọ gật gật đầu. Vân Tùng tiếp tục nói, ngươi nghe đạo trưởng ta một lời khuyên, ngươi bây giờ thân thể quá hư, đầu này trà canh quá bổ ngươi đem cầm không được, khiến đạo trưởng ta tới trước cho ngươi dùng, sau đó ngươi đi hầm nhị trà canh uống. Lục Trương Thọ lúc này suy yếu đầu não xoay chuyển không hiệu nghiệm, thuận dịp sững sờ đem tô canh đưa cho hắn. Vân Tùng nhân lúc còn nóng uống, xuýt xuyt, hốt chồn mắt hốt chồn mắt. TT. Khá nó a, xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt, hốt chồn mắt hốt chồn mắt. Trưởng trưởng, có thể. Lục Trương Thọ suy tư một hồi bỗng nhiên nói ra, đạo trưởng, đầu này cha canh đại bổ ta chịu không nổi, ngươi nói là ta uống hết chịu không nổi a. Ta có thể uống một chén nha. Vân Tùng nói ra, một chén cũng không được, đầu này cha canh hốt chồn mắt hốt chồn mắt. Ngươi tin ta liền được rồi, ta một cái tu đạo có thể hại ngươi sao? Hắn uống xong biến mất ngoài miệng lưu lại canh. Đem còn dư lại cặn bã giao cho người hầu nói, lại đi hầm một lần, để cho các ngươi quản gia một lần uống một chén, một ngày uống 3 chén. Đầu tra chén thuốc hiệu chính là mãnh liệt. Vân Tùng cảm giác hắn hiện tại nếu là nhặt lên tổ truyền tay nghề sống cái kia có thể luyện thượng một ngày một đêm. Lộc Trương Thọ tìm người đem hắn lặng lẽ đưa ra môn. Vân Tùng lòng bản chân sinh phóng hướng công tôn vô phong trong nhà lao nhanh. Hắn trở về về sau sắp trời còn sớm, A Bảo ôm lệnh hồ tra đang ngủ. Vân Tùng một tay A Bảo một tay lệnh hồ tra tới một cử giật. Hắn hiện tại thực sự là tinh lực rồi rạo. Dậy sớm đàng bá nhìn thấy hắn dơ A Bảo cùng lệnh hồ tra đứng ở trong sân lấy làm kinh hãi. Đạo trưởng, ngươi chúng ta. Vân Tùng nói ra, Phục Sinh Vô Thượng Tiên Tôn, tiểu đạo đang luyện khí lực đây, đúng rồi công tôn sư huynh đây. Hắn luôn luôn không phải dậy rất sớm sao? Nghe nói như thế Đẳng Bá nhíu mày, "Ai, đừng nói nữa, buổi tối hôm qua ngươi một đêm không trở về, thiếu gia nhà ta cũng là một đêm không trở về. Chúc thành hiện tại lộn xộn, tu hành giới loạn thành một bầy, Thiên Châu Dương gia gia chủ cùng mấy vị thiếu gia trước đó bị Thần Đinh môn cho hết giết, sau đó Dương gia bạn gia người tới báo thủ, đem Thần Đinh môn cũng cho tiêu diệt. Đây không phải khêu ngày gồm trước sự tình sao?" Vân Tùng nghe Lục Kính Tiên cảnh vệ báo cáo qua chuyện này, Đẳng Bá nói ra, Đúng vậy, hôm qua bắt đầu tiến hành đại soái hạ lệnh muốn tra rõ việc này, hắn triệu tập trong quân đội Thiên sư đoàn, thiếu gia nhà ta là Thiên sư đoàn Thăng Nưu, thế là cũng bị điều đi, bọn họ giống như đi đối phó Dương gia bản gia người. Vân Tùng gật gật đầu. Dương gia bản gia hắn biết rõ, đây cũng là gi hoàng tộc một nhà. Cái thế giới này lịch sử cùng hắn quen thuộc Trung Hoa lịch sử không sai biệt lắm, cũng là một đống vương triều thay đổi. Sớm nhất là Man Hoang thần linh thời đại, sau đó bắt đầu chia phong vương triều thời đại, cuối cùng Long triều doanh thị nhất thống thiên hạ, lại sau này đại khái theo thứ tự là Lưu thị lật đổ Long triều thành lập Cao triều, Cao triều về sau thiên hạ lại loạn lại có Tào thị khởi binh thống nhất thiên hạ thành lập Đức Hướng. Lui về phía sau còn có Tư Mã thị thành lập Đại Úy Triều, Dương thị thành lập Đại Văn Triều. Lý thị tại Võ thị dưới sự hỗ trợ từ Đại Văn Triều đoạt được thiên hạ thành lập dân triều, Triệu thị huynh đệ lật đổ dân triều thành lập giận triều, Nghị đế trị thiên hạ. Triệu thị huynh đệ bên trong Nghị đế kỳ thật toàn bộ nhờ lão đại, lão nhị là cái tặng phẩm mà hàng, thuộc về lão đại một người có thể ổn áp đối thủ tăng thêm lão nhị lại chỉ có thể cùng đối thủ đánh ngang sức ngang tài tài nghệ như vậy. Hết lần này tới lần khác lão đại chết sớm, lão nhị bản thân làm hoàng đế sau đó liền bắt đầu bị ngoại tộc nhân xâm, gia tộc hoàng kim đem Triệu thị giết quốc. Nhưng trung nguyên đệ tử đa tài anh tuấn, yếu phạn chu môn dẫn đầu một đám không có tiền không gia không cơm ăn ăn mày thành quân, vậy mà nhất cử đem ra tộc Hoàng Kim đổi tới Đại Lục Khắc tiến tới thành lập Đại Trương hướng. Đại Trương hướng về sau là Kim Triều, Kim Triều cũng là một đám ngoại tộc tạo dựng, nhưng mà ước chừng hơn 10 năm trước bị lật đổ, về sau Cửu Châu lâm vào hỗn loạn, quân phiệt cát cứ, không còn hình thành thống nhất vương triều. Nhưng mà mấy năm trước quân phiệt môn chuẩn bị thành lập một cái liên bang, đề cử một vị tổng thống tới đoàn kết các quốc việt, lúc ấy tham dự 15 vị quân phiệt lao ra bỏ phiếu, kết quả là 15 người đều được một phiếu. Từ đó về sau quân phiệt các lão gia đối với cái này vậy chán ngán làm nút rồi, lại bắt đầu riêng phần mình mang binh lẫn nhau công kích, chuẩn bị cá lớn ăn tiểu ngư, cuối cùng còn dư lại cá thì sưng bá ao cá. Cái thế giới này lịch sử cùng văn Tùng quen thuộc Trung Hoa lịch sử giống nhau, nhưng lại khác nhau rất lớn, khác biệt lớn nhất là lịch đại hoàng triều sụp đổ về sau, hoàng tộc cũng không có bị đội tận diệt tuyệt, bọn họ mượn vẫn long mạch khí vận phù hộ sống đều còn rất thoải mái. 2000 năm xuống tới, Di hoàng tộc thậm chí trở thành cửu châu thế lực lớn nhất. Giống bây giờ tất cả quân phiệt đa số chính là Di hoàng tộc tất cả cho nâng đỡ con rối, Lục Kính Thiên phía sau có Kim Triều Diêu Tân Giác là thị thân ảnh. Nhưng mà Lộc Kính Thiên mình cũng có vẫn lòng mạch khí vận gia trị, cho nên hắn không phải kiềm chịu con rối, mà là song phương có thối đít con mắt giao dịch. Theo như nhu cầu, Đàng Bá nói Dương gia bạn gia chính là văn hướng Dương thị về sau, đất thuộc là địa bàn của bọn hắn, bọn họ một mực đối kiềm địa cảm thấy rất hứng thú, nhiều năm qua tại chúc thành vậy bảy bố khâu ít. Kết quả lần này Dương gia thế lực để cho Thần Đinh môn nhất cử nổi xong, chuyện này nhưng làm Dương thị bị chọc tức, bọn họ nhận được tin tức về sau thuận dịp phái ra gia tộc tinh nhuệ tới trạm trữ Thần Đinh môn. Mà Thần Đinh môn phía sau lại có đại ý Di hoàng tộc tư Mã thị thân ảnh. Tư Mã thị biết được gia tộc khổ tâm kinh doanh môn phái bị người cho diệt trừ tự nhiên cũng là giận tím mặt, bọn họ đồng dạng tinh nhuệ tận mà ra tiến hành phản kích. Bây giờ chúc thành tu hành giới loạn thành một nỗi cháo trứng muối thì nạt. Trong đó bản nguyên vấn đề tại thần đinh môn môn chủ Tào Vạn Toàn trên người. Tào Vạn Toàn họ Tào, thần đinh môn lại là Tư Mã gia môn phái, mà lại Tào Vạn Toàn chi tự tên là Tư Mã Ngọc Long. Từ cái này hai điểm liền có thể suy đoán ra một sự kiện, Tào Vạn Toàn là ở rể Tư Mã gia, hắn là Tư Mã gia người ở rể. Nhưng hắn lại là một rất lợi hại người ở rể. Vốn dĩ Tào Vạn Toàn là đại đức gi hoàng tộc Tào gia đệ tử. Cố Tảo Môn ngũ tiểu hổ xưng hô, là Tảo Môn nhân tài mới nổi, thanh niên tuấn kiện. Nhưng hơn 20 năm trước Tảo gia quyết liệt, có bảng chi muốn thượng vị làm gia chủ. Tào Vạn Toàn đứng đội thất bại, sau đó không cam tâm bị gia tộc chế tài, thuận dịp đầu nhập Tư Mã gia làm người ở rể. Tư Mã gia cùng Tảo gia thế bất lưỡng lập, lịch sử phía trên chính là bọn họ chiếm Tảo gia Giang Sơn, bởi vậy đụng phải Tào Vạn Toàn tìm tới, Tư Mã gia chân quý tài hoa của hắn cùng bản lĩnh, thuận dịp đem hắn thu làm con rể. Tào Vạn Toàn sắc thực rất có tài hoa rất có thể làm, hắn mặc dù tiến vào Tư Mã gia, nhưng bởi vì hắn Tảo thị huyết mạch cho nên không thể vào Tư Mã gia tộc hay tâm. Hắn liền mang theo Thê Tử đi xa chúc thành tới nắm trong tay lúc ấy vẹn vẹn cái tiểu môn phái Thần Đinh môn. Kinh qua tảo vạn toàn rốc hết tâm huyết, vượt mọi trùng gai, Thần Đinh môn từng bước lớn mạnh trở thành chúc thành tứ môn tứ phái môn phái thứ nhất. Sau đó hiện tại hắn dẫn đầu Thần Đinh môn tại chúc thành nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn nội tứ mã gia cùng Dương gia mâu thuẫn. Sau đó 3 ngày chúc thành phân tranh không ngừng, Vân Tùng không có đi lẫn vào, hắn liền mua dưa mang theo lệnh hổ tra cùng Á Bảo ngồi ở trên nóc nhà ăn dưa xem náo nhiệt. Chúc thành trị an báo nguy, Công tôn vô phong chậm chậm chưa có về nhà, Vân Tùng xem như tu hú chiếm tổ chim khách. Ngày thứ tư sau khi trời sáng hắn lại lật lên rồi nóc nhà, hướng về phía mặt trời bắt đầu tiến hành luyện thuần dương luyện khí quyết, củng cố cảnh giới thứ 3 tu vi. Lộc Trạc Trạc vội vã tới cửa. Vẫn đứng tại nóc nhà sau khi thấy khoát khoát tay nói ra, "Nhị tiểu thư ngươi không phải tới, Công tôn sư minh vẫn là không có trở về." Lộc Trạc Trạc vậy cố gắng số khổ, mới vừa bị Công tôn vô phong tiếp nhận, vẫn không có cảm thụ yêu đương nào cả, kết quả Công tôn vô phong liền bị điều đi. Trong 3 ngày này nàng một ngày có thể tới 2 lần, liền cùng đánh thẻ tựa như, đối Công tôn vô phong đó là một cái xi si tỉnh. Hắn cho rằng Lộc Trạc Trạc sẽ giống như trước đó thất vọng đi. Kết quả Lộc Trạc Trạc đối với hắn vây tay nói ra, "Đạo trưởng, ta là tới tìm ngươi." Vân Tùng từ nóc nhà nhảy xuống, sau đó lảo đảo mấy bước thật vất vả đứng vững. Lộc Trạc Trạc quay đầu lườm một bên nhìn, Lam Bộ không thấy được hắn mất mặt hành vi. Vân Tùng lột lột muốn nói lưỡng câu nói mang tính hình thức đưa cho chính mình cứu danh dự, nhưng lần này chân quá lung tung, hắn nhất thời không nghĩ ra phù hợp lấy cớ. Còn tốt A Bảo kẹp lấy một căn miếng ngọt ngẩng cao cái bụng từ góc tường trui mà ra. Vân Tùng một cái đi lên cầm lên nó tới vấn Lộ Quát, "A Bảo, ngươi làm sao ở nơi này? Có biết hay không ngươi vừa rồi kém chút chết." Nếu không phải là ta thân ở không trung một cái thê vân tung tránh đi ngươi, ngày hôm nay ta liền muốn giẫm chết ngươi." A Bảo nghiêng đầu hồ nghi nhìn xem hắn, lại vừa ngớ ngẩn. Vân Tùng mợn chân to mời nó lại ngồi một lần thổ máy bay, sau đó cười tủm tìm vấn Lộc chậc chậc, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, nhị tiểu thư ngươi là tìm đến tiểu đạo." Lộc chậc chậc gật đầu nói, "Không tệ, ta tìm đạo trưởng muốn mời đạo trưởng giúp một chút." "Vậy chẳng ngại. Hỗ trợ đi cho một người bắt quỷ." Vân Tùng hất lên tay áo dài nói ra, gần nhất chút thành nội loạn, quả thật có bách quỷ giả hành, nhị tiểu thư là muốn cho tiểu đạo đi bắt cái quỷ gì, lại là cho cái gì nhân bắt quỷ đây? Lục Trạc Trạc nói ra, là cho Kim Thanh Sơn bắt quỷ. Nghe nói như thế Vân Tùng nhịn không được vén lỗ tai một cái, ngươi cùng tiểu đạo bọn tôi. Kết quả đây là sự thực. Lục Trạc Trạc nghiêm mặt nói cho hắn, Kim Thanh Sơn quả thật bị một cái quỷ trò có lên. Quỷ này đã xuất hiện 3 ngày, tại Kim Thanh Sơn bên người xuất quỷ nhập thần. Vốn dĩ Kim Thanh Sơn tình trạng cơ thể thì không tốt, bây giờ bên người có quỷ hao tổn hắn dương khí, thân thể của hắn tự nhiên càng không tốt. Nghe đến đây Vân Tùng liền hiểu Lục Trạc Trạc muốn cho bản thân đi cho Kim Thanh Sơn giúp một tay liên cơ, thiếu tướng thân thể ổn như gì, như vậy thuận dịp không cách nào mang binh đi xuất chinh đệ nhị sư. Kỳ thật hắn cố gắng không hiểu rõ Lộc Kính Thiên cùng Kim Thanh Sơn. Từ hắn tiến vào kiêm địa liền nghe nói Kim Thanh Sơn là Lộc gia quân quân thần, nhưng hôm nay Lộc gia bên trong có phản loạn, bên ngoài có cường địch, Kim Thanh Sơn như thế một mực đối ở trong chúc thành đầu mà không phải mang binh đi chinh chiến. Cái này không lạ sao? Lộc Trạc Trạc gật đầu nói, đạo trưởng thực sự là người kỳ diệu, xem ra cái gì cũng không thể gạt được đạo trưởng Hỏa Nhãn Kim Tinh. Vân Tùng nghe nói như thế cảm thấy cổ quái, nhị tiểu thư cái này không đúng rồi, thiếu tướng là con nhân, giết người như ngoẻ, đầy người sát khí, cái này cần là bao nhiêu lợi hại quỷ có thể dây dưa hắn? lại nói dưới trướng hắn có kiêu binh hãn tướng hơn vạn, hắn dọn đi quân doanh chính là, vô luận cái quỷ gì cũng không cách nào tại quân doanh quấy phá a. Lục Trạc Trạc nghi ngờ nói ra, cái này ta cũng nghĩ tới, thế nhưng là Kim Thanh Sơn đối đãi cái này quỷ thái độ có chút cổ quái, hắn cũng không có đi chủ động đối phó quấn thân ma quỷ, ngược lại tại dung túng đó. Dạng này thuận dịp dẫn đến thân thể của hắn khỏe mạnh ngày càng sa sút, cha ta xoé rất là lo lắng, hắn vậy mà nghĩ bứt ta gả cho Kim Thanh Sơn đi xuống hỉ. Vẫn tụ lại thêm minh bạch Lục Trọc vì Kim Thanh Sơn mà nguyên nhân tìm đến mình. Thế nhưng là hắn vẫn là có chỗ không rõ. Kim Thanh Sơn bị quỷ của lấy, sau đó Lộc Đại Soái muốn ngươi gả cho hắn đi xung hỉ đến giải quyết quỷ quái quấn thân vấn đề. Đây không phải hồ nhà sao? Lộc Trạc Trạc tức giận nói, cũng là không là thế nào, đây chính là hồ nháo. Nhưng ta hoài nghi chuyện này là phụ thân ta cùng Kim Thanh Sơn âm mưu. Bởi vì Kim Thanh Sơn ba ngày qua này đối ngoại che giấu bên cạnh mình có quỷ sự tình, ta vẫn là hỏi hắn người bên cạnh mới hỏi ra chân tướng. Ta đem chân tướng nói cho ta biết phụ thân, nhưng phụ thân ta cũng không tin, hắn nói tâm phúc của hắn cùng hắn gần sát, vậy được nhà ta long khí phù hộ, không có khả năng bị quỷ quái quấn thân. Cho nên ta hoài nghi đây chính là bọn họ âm mưu. Bọn họ lấy xung hỉ danh nghĩa đến bức ta gả cho Kim Thanh Sơn. Vẫn Tùng trong lòng ám đạo cái này đoán chừng không phải âm mưu, cha ngươi còn không biết nhà ngươi long mạch đã thành nhà ta, hắn thật là hữu lý ra cái này tự tin. Lời này hắn không thể nói, cho nên hắn liền đáp ứng lộc chạc chạc tiếng câu. Kim Thanh Sơn bình thường không ở quân doanh, hắn trong thành cũng có nhà, một tòa thanh nhã hữu tính độc tòa nhà biệt thự. Biệt thự này tại trúc thành bên ngoài, lưng theo quần sơn, tiếp giáp trường thủy, đập vào mắt là hồng hoa cây xanh, hai nghe chính là côn trùng kêu vàng chim hót. Biệt thự không lớn, là lưỡng chẳng chuyên mục lầu nhỏ liền nhau, một tòa rất cao đến có ngũ lục tầng, một tòa là tường đối thấp. Giữa hai bên thông qua một đầu rộng rãi sân vườn liên tiếp, sân vườn bên trên có binh sĩ thủ vệ. Mỗi một nhà lầu nhỏ cũng hiện lên hình chữ nhật, tường trắng lông mày ngói, chạm rồng lan can, hồng sắc một cách cửa sổ, mái bệ đá cờ, cổ phong màu sắc cổ xưa, rất có mùi vị. Vân Tùng đột lốc lướt qua lầu nhỏ, sau đó cảm thấy trong lòng không thoải mái. Biệt tự này phong thủy cách cục không tốt lắm. AO cho hắn chút vào trong đầu tin tức lưu rất tạm nham, chủ yếu là kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức, trong đó tự nhiên có phong thủy học tương quan chi thức. Vân Tùng muốn nhìn một chút cái này lầu nhỏ phong thủy, sau đó hắn vừa mới lấy được AO cho tin tức, dẫn đến tin tức lưu huấn loạn. Nhìn một trận cũng không nhìn ra một cái rắm. Bất quá hắn biết rõ bên trong có quỷ, cái kia không chỗ nhận ra không hài hòa cảm giác chính là chứng cứ rõ ràng. Còn nữa lâu nhỏ giữa ba ngày cũng là âm siêu siêu, đây là lâu bên trong âm khí tràn ra ngoài dư tơ. Có binh sĩ đi lên ngăn lại hai người, kết quả hét lớn một tiếng vang lên, không cần kiểm tra, lui ra. Một cái người quen đi nhanh. Lúc trước hộ Tống 2 tỷ mọi trở về bảo vệ đội đội trưởng Kim Đại Siêu. Kim Đại Siêu là Kim Thanh Sơn Đường Ca, cũng là Kim Thanh Sơn Tâm Phúc, cho nên Kim Thanh Sơn hiện tại tình trạng cơ thể không tốt hắn thuận dịp cô y chạy đến chăm sóc. Ở trong này nhìn thấy cố nhân trùng quy là một kiện đáng giá làm cho người mừng rỡ sự tình. Vân Tùng chắp tay hành lễ, Kim Lại Siêu cười hướng hắn tối chào, đã sớm nghe nói đạo trưởng tới chúc thành, nhưng Ty chức bận rộn công vụ, một mực không thể đi lễ gặp lại, thật sự là xin lỗi. Ngày hôm nay chúng ta có thể ở trong này gặp gỡ, đối Ty chức mà nói chính là chuyện may mắn, nhưng không biết đạo trưởng cùng nhị tiểu thư tới là. Nhị tiểu thư biết được thiếu tướng có quỷ của thân, thân thể ôm được gì, để cho tiểu đạo đến xem một chút chuyện gì xảy ra. Vân Tùng thản nhiên nói ra. Hắn vừa nói một bên dò xét Kim Lại Siêu. Âm khí quân thân Kim lại siêu chú ý tới ánh mắt của hắn, căng thẳng trong lòng, hỏi: "Đạo trưởng, thế nào?" Vân Tùng cười ha hả: "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, đã lâu không gặp, rất là nhớ." Tiểu đạo cảm giác Kim doanh trưởng xoa so trước đó xoáe. Kim lại siêu vậy cười ha ha. Hắn vội vàng dẫn hai người vào cửa, nói ra: "Nếu hai vị đã biết rõ thiếu tướng tình huống, cái kia Ti chức thì không giối gạc các ngươi. Gần nhất thiếu tướng thân thể quả thật bị một cái quỷ quái cho quấy không tốt lắm, nhưng Ti chức mấy lần muốn trừ bỏ quỷ này, thiếu tướng lại không cho phép ta vọng thêm can thiệp." Lộc Trạc Trạc cho Vân Tùng liếc mắt ra hiệu, nhìn, ta liền nói hắn bị quỷ quấn thân việc này có mờ ám. Kim Lại Siêu lại tiếp tục nói, tại thi trước xem hình ra, thiếu tướng đây là Cam Trịu, mà hắn làm như thế nguyên nhân sợ là cùng nhị tiểu thư có quan hệ. Cậu tỷ ích khí hiểu bản quyền. Chương 138, người mặc cựu quân trang quỹ. Chương 138, người mặc cựu quân trang quỹ. Lộc Trạc Trạc nghe nói như thế cố gắng có vui. Nàng hỏi, thiếu tướng Cam Trịu làm sao sẽ cùng ta có liên quan? Ta là trong lòng hy vọng hắn có thể thân thể khỏe mạnh. Do dự một chút, nàng buông xuống tầm mắt cảm thán một tiếng, hắn chung quy là ta và tiểu Khê Nhi thành sơn ca. Kim Lại Siêu nóng nảy nói ra, vậy ngại vì sao không nguyện ý gả cho hắn? Tiếu tướng đối với ngài là thật tâm thật ý. Hắn chân thích ngươi, nhị tiểu thư, ngài cũng biết thiếu tướng tình huống, mấy năm qua bao nhiêu tiểu thư khuê các, danh môn thủ nữ muốn gả cho hắn, nhưng hắn một cái cũng không được. Lục Trạc Trạc tức giận nói, ta coi hắn là ca ca, này làm sao có thể gả cho hắn? Kim Lại Siêu hùng hồn nói, các ngươi cũng không có liên hệ máu mủ, vậy ngươi vì sao không thể gả cho hắn? Ngài gả cho thiếu tướng càng tốt hơn, đây là thân càng tiên thân. Lục Trạc Trạc vô cùng tức giận. Nhưng Kim Lại Siêu là nàng ân nhân cứu mạng, nàng còn không thể nổi giận, trợn giọng quát quát tay nói ra, được rồi, ta với ngươi nói không thông, thiếu tướng đây mang chúng ta đi lập hắn. Bọn họ tiến vào lầu nhỏ tầng hầm. Âm khí càng đậm. Vân Tùng suy nghĩ cái này có chút ý tứ, Kim Thanh Sơn rõ ràng bị quỷ quái cuốn thân còn thâm nhập dưới đất, cái này không phải là tìm chết sao? Lầu nhỏ trong lòng đất có động tĩnh khác, lại là một cái chỉ huy tác chiến bộ. Kim Thanh Sơn tại trong phòng chỉ huy nhìn địa đồ. Cách một đạo môn Vân Tùng cũng có thể nghe thấy tiếng ho khan của hắn, quả thực muốn đem nội tạng khục mà ra. Vân Tùng từ cửa sổ vụng trộm đi đến nhìn. Ba lúc này còn chưa tới trung thu đây, mặc dù chúc thành có thu ý, cũng là toàn thể nhiệt độ không khí vẫn tương đối cao, đa số người chỉ mặc một kiện áo mỏng cũng là Kim Thanh Sơn lại ăn mặc mùa đông quần chàng, bờ vai bên trên còn khoác một kiện quân đai áo khoác, dạng này còn không chỉ, trong ngực hắn còn ôm cái thang bà tử. Hắn một tay ôm thang bà tử, một tay tại trên điệu đồ khoe tay, một bên có quan quân lấy cây thước giúp hắn đo đạc. Kim lại siêu vội vàng vào cửa đi cho hắn trông chả. Nghe được cửa phòng mở Kim Thanh Sơn cũng không ngẩng đầu lên, "Kim tướng trưởng." Khụ khụ, không khụ khụ, không cần đến tới chiếu cố khụ khụ chăm sóc ta, ta không chết được." Lộc Trạc Trạc bất đắc dĩ nói, "Ngươi chết không được, nhưng ngươi hiện tại sống sốt so chết còn khó chịu hơn a." Nghe được thanh âm của nàng Kim Thanh Sơn mãnh liệt ngẩng đầu. Trên mặt kinh hỉ, Vân Tùng chắp tay hành lễ, than thở nói: "Phúc sinh vô thượng tiên tôn." Ý của lời này, liếm chó là không phân địa vị, dù cho Kim Thanh Sơn tại kiệm địa dưới một người trên vạn người thì thế nào, còn không phải một đầu liếm chó sao? Mà ta Vân Tùng tự nhàn vân giã hạ một cái, đời này tuyệt không làm liếm chó. Kim Thanh Sơn nhìn thấy Lộc Trạc Trạc đến về sau thanh bạch sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận phấn vớt, hắn hỏi: "Lại Lộc Nhi, khụ khụ, ngươi như thế, khụ khụ, đến?" Lộc Trạc Trạc nói ra: "Ta sao lại tới đây? Ta không tới nữa ngươi muốn mất mặt a, ta tới cứu ngươi." Kim Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt khó thể tin, hỏi: "Ngươi Ngươi nguyện ý tuân theo đại soái an bài gả cho ta. Vậy mà không hoặc khan. Lục Trạc Trạc vội vàng nói, "Không phải, Thanh Sơn ca, ta sẽ không gả cho ngươi, ta lần này tới là thỉnh đạo trưởng giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh." Kim Thanh Sơn cảm xúc lập tức sa sút tinh thần. Nhìn vào ý khí phong phát thiếu niên tướng quân đột nhiên trở nên ảm đạm phai mờ, Lục Trạc Trạc trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng đối Kim Thanh Sơn là có cảm tình, là so tình yêu còn phải thần thánh thân tình. Thế là nàng đi tới ôn nhu nói, "Thanh Sơn ca, chúng ta có thể hay không giống như trước đây kêu nhau anh em? Chúng ta làm huynh muội không tốt sao?" Kim Thanh Sơn cười khổ nói, "Với ta mà nói, khụ khụ, chúng ta chưa bao giờ từng là huynh muội, ta, khụ khụ khụ khụ. Kim lại siêu tranh thủ thời gian cho hắn đập lưng thuật khí. Đồng thời hắn giống lớn một tiếng, "Thường Tuyên, ngươi chạy đi chỗ nào chết?" Một cái điều luyện cảnh vệ đẩy cửa đi vào túi trảo, báo cáo, "Thiếu tướng không cho phép ta." Kim Thanh Sơn khoát khoát tay ra hiệu hắn xuống dưới, nói ra, "Được rồi, chuyện tình cảm không cưỡng cầu được, chúng ta từ từ sẽ đến." Lộc Trạc Trạc nói ra, "Từ từ sẽ đến cũng tới không được, Thanh Sơn ca, trong lòng ta có người." Kim Thanh Sơn mãnh liệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn hỏi, "Trong lòng ngươi người là công tôn vô phong?" Ngươi không thể ở cùng với hắn, hắn sẽ không yêu ngươi." Lục Trạc Trạc cũng không cao hứng, nói ra, "Thanh Sơn ca, ngươi nói gì vậy?" Kim Thanh Sơn nhìn chăm chú nàng há to miệng, muốn nói cái gì cuối cùng lại đổi giọng hỏi, "Ngươi nói ngươi Thỉnh Vân Tùng đạo trưởng đến cho ta khôi phục khỏe mạnh?" Khụ khụ khụ khụ, "Như thế khôi phục?" Hắn hiểu thuật kỳ hoàng. Lục Trạc Trạc nói ra, "Vân Tùng đạo trưởng rất hiểu khu quỷ trấn tà chi thuật." Kim Thanh Sơn sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy nước, nói ra, "Ngươi nói cái này là có ý gì?" Lục Trạc Trạc tức giận nói, "Cái này còn cần hỏi sao? Thanh Sơn ca, ngươi có quỷ túy quân thân?" "Không có." Kim Thanh Sơn quả quyết nói, Vân Tùng Nghị vận hành thuần dương luyện khí quyết, dương khí từ kỳ kinh bắt mạch quần quần thả ra. Trong phòng trị huy khí âm hàn lập tức quét sạch sành sanh. Kim Thanh Sơn sắc mặt càng ngày càng tốt nhìn, thanh bạch giết hết, trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, thở dốc cũng bình thường lên, không còn điên cuồng ho khan. Hắn vẫn là mặt trầm trầm, nói ra, "Đại Lục Nghị, Vân Tùng đạo trưởng, hảo ý của các ngươi, ta xin tấm lĩnh, nhưng là, ta chỗ này không có quỷ. Điểm ấy ta vô cùng rõ ràng, so bất luận kẻ nào đều biết." Vân Tùng cầm lấy trên bản đồ thước gỗ tự hỏi, phía kia mới ở trong này cho thiếu tướng chuyển tốc chính là cái gì? Và lúc này trong phòng tổng cộng 4 người. Mới tới hắn, Lộc Trạch Trạch, Kim Đại Siêu, vốn là ngốc trong phòng Kim Thanh Sơn. Nhưng lúc trước nơi này còn có cái quan quân. Làm Kim Đại Siêu vào cửa đi rót nước thời điểm, sĩ quan kia thuận dịp Lạc Yên không tiếng động biến mất. Kim Thanh Sơn hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói ra, "Tốt à, Vân Tùng đạo trưởng nhìn rõ mọi việc, nơi này quả thật có quái quỷ, nhưng ta không cần các ngươi giúp ta diệt trừ hắn, hắn là đang giúp ta đối chiến sự tình bảy miêu tinh kế." Vân Tùng lắc đầu. "Cái này quỷ đang hút Kim Thanh Sơn dương khí." Lộc Trạch Trạch thất vọng nói ra, "Ngươi tác chiến còn cần người khác giúp ngươi bảy miêu tinh kế." Cho tới nay, chỉ huy của ngươi cũng là quỷ thần sức mạnh. Liễm Tró không cho phép mình bị nữ thần chố khinh thường. Kim Thanh Sơn thở dài, nói: "Vậy dĩ nhiên không phải, lần này là, lần này là ta mời hắn đến giúp đỡ nhìn bản đồ một chút." Lộc Trạc Trạc nói ra: "Thanh Sơn ca, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi chân không muốn sống nữa?" Kim Thanh Sơn bất đắc dĩ cười một tiếng, chán nản nói: "Muốn mạng làm cái gì? Thứ ta muốn luôn luôn nếu không tới, cho nên không bằng cứ như vậy đi, kỳ thật sống sót vậy cố gắng không có ý nghĩa." Nghe nói như thế Kim lại siêu sốt ruột: "Thiếu tướng ngươi nói gì vậy? Ta ao, sống sót đương nhiên là có ý nghĩa, thiếu tướng." Người đối nghị tiểu thư tình cảm ngay cả mù lòa cũng nhìn thấy, nếu như ngươi còn sống, ngươi còn có thể lấy được nhị tiểu thư, nếu như ngươi mất mạng, ngươi này làm sao cưới nàng? Cái tâm cưới? Kim Thanh Sơn cả giận nói, đừng nói nhảm. Lục Trạc Trạc thất vọng nói ra, được rồi, Thanh Sơn ca, ngươi nếu là khăng khăng cam chịu vậy cứ như vậy đi, tính mạng của ngươi chỉ có thể chính ngươi làm chủ. Nàng Lam Bộ muốn đi. Kim Thanh Sơn nắm quả đấm một cái nói ra, chờ chờ. Hắn nhìn chăm chú hướng Lục Trạc Trạc, cuối cùng chậm rãi gật đầu, tốt a, phiền phức Vân Tùng chân nhân. Lục Trạc Trạc đem Vân Tùng lưu tại nơi này, chính nàng vội vàng rời đi. Kim Thanh Sơn hụy công tôn vô phong một bàn tay, nàng kỳ thật không nguyện ý cùng Kim Thanh Sơn ở cùng một chỗ. Vân Tùng vấn Kim Thanh đường núi, cái này cuốn lấy ngươi quỷ là chuyện gì xảy ra? Kim Thanh Sơn bình tĩnh nói, ta cũng không biết lắm, còn xin đạo trưởng bản thân tiến tới thẩm tra. Lời này rất có khoảng cách cảm giác. Kim Đại Siêu ý thức được hắn đối Vân Tùng lạnh lùng, cho dịp vội vàng từ đó ba phải. Ty trước đã từng thấy qua quỷ kia thân ảnh, hắn người mặc tần quân cũ quân trang, có phải hay không là thiếu tướng trước kia tại chiến trường sát hại Cự Định hóa thành quỷ tới giây giờ hắn. Loại sự tình này đặt ở trước kia Vân Tùng cũng nói không chính xác. Nhưng bây giờ hắn từng bước tiếp thu AO kinh nghiệm cùng luyện duyệt, đối huyền học sự tỉnh có nhất định giải, đối thế giới này rất nhiều chuyện càng ngày càng có cân nhắc. Hắn lắc đầu nói, được làm vua thua làm giặc, đều bằng bản sự, quên mình phục vụ chiến trường, không quan hệ tư tình. Kim danh trưởng là tinh binh, tự nhiên biết rõ nhân trên chiến trường căn bản không có tư tình, cũng không phải là vì cừu hận của mình cùng tình cảm đi tác chiến, cho nên có lẽ sẽ hóa thành quỷ, nhưng sẽ không đi dây dựa sát hại người của chính mình. Chết trận anh linh dù cho có trách nhiệm, cái này trách nhiệm vậy thường thường cùng chiến sự, cừu hận không quan hệ, với bọn chúng là gia đình cùng tình cảm lại nói đại quân hội tụ là có quân tâm chiến thế, đa số vong linh đều sẽ bị đại quân trỗ tách ra, dạng này càng không có khả năng báo lại thủ riêng. Trừ phi, một chút suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn, để cho hắn nhịn không được nhìn về phía Kim Thanh Sơn. Chiến trường anh linh chấp niệm đa số cùng chiến sự không quan hệ, Trừ phi có thủ riêng ở cũ. Tỷ như Kim Thanh Sơn giết hàng quân, giết tù binh, hoặc là hắn đã đáp ứng một số người điều kiện lại không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dạng này chế tạo to lớn oan khuất mới có thể trêu chọc anh linh báo thù. Ao cho trong trí nhớ của hắn có một cái rõ ràng ví dụ, cái này ví dụ là đại đức vương triều thời kỳ sự tình. Tào thị thái tổ tại đánh thiên hạ thời điểm hết sức dung manh tàn bạo, hắn trước đây ba lần bốn lượt đổ thành. Lúc ấy hắn thân mang chân long mạch khí vận có thể áp chế đồ thành tội nghiệt cùng rất nhiều oán quỷ. Nhưng khi long mạch ná xuống, oán quỷ xoay người đi điên cuồng trả thù Tào gia hoàng tộc đệ tử, đây mới là dẫn đến Tào gia mất thiên hạ nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ không phải là bị Tư Mã thị đánh bại, mà là Tào gia hoàng tộc chết thì chết, điên điên, Tư Mã thị lúc ấy là Tào thị trong triều đỉnh trọng thần, gia tộc bọn họ thừa cơ nhặt chỗ tốt soán vị làm hoàng đế. Vân Tùng trong đầu nhớ lại những cái này lịch sử chuyện xưa, con mắt là hướng về Kim Thanh Sơn nhìn. Kim đại siêu quan tâm hỏi, "Đạo trưởng Trừ phi cái gì? Vân Tùng nhìn về phía Kim Thanh Sơn nói ra, thiếu tướng hẳn phải biết ta muốn nói gì. Kim Thanh Sơn cúi đầu nhìn điệu đồ, nói ra, ta không biết, các ngươi tùy ý a, ta muốn bật điệu thì không lưu tâm đạo trưởng. Thường Tuyên, tới cho ta chuyển thư. Ngoài cửa đội trưởng cảnh vệ lập tức chạy vào. Vân Tùng biết mình ở trong này quỷ sẽ không yên thân, thế là hắn đi ra ngoài. Hắn đem lệnh hồ tra lưu lại. Lệnh hồ tra sợ kẻ ra quân. Cái này tra sinh địa không quen. Lưu ta lại toàn bộ cái gì a? Để cho quỷ toàn bộ. Vân Tùng dĩ nhiên là lưu lại lệnh hồ tra làm mật thám đưa cho chính mình báo tin. Thế nhưng là lệnh hồ tra không thì ra mình lưu lại. Kim Thanh Sơn trên người sát khí chằng chịt, mùi thuốc súng nồng đậm. Lệnh hồ tra đối mùi vị này rất mãn cảm. Vân Tùng liền cho A Bảo liếc mắt ra hiệu, ngươi cùng lệnh hồ tra cùng một chỗ, cho nó thêm can đảm một chút. A Bảo gật gật đầu, đi đến lệnh hồ tra bên người rũi ra một cái móng vuốt to to đưa nó kéo vào trong lòng ngực. Vân Tùng rất là kinh hỉ. Cái này A Si gấu hiểu chuyện. Hắn khó có thể tin. Hắn khó có thể tin là được rồi. A Bảo ôm lệnh hồ tra đi ra ngoài, đi dứt khoát lưu loát, cái kia đại thô eo chân ngắn mông lớn, liền cùng ôm tiểu tam tổ lão bản một dạng. Buổi sáng mặt trời mọc, Giữa thiên địa sinh cơ bừng bừng, dương khí rồi dạo. Người mặc cựu quân trang binh quỷ chưa từng xuất hiện. Lúc xế chiều thiên khí thay đổi âm trầm, có đen đặc mây đen hội tụ đến trúc thành trên không, trên đường phố liên tiếp vang lên đại nhân hô hài tử về nhà, bà bà hô con dâu thu quần áo thu chân mền thanh âm. Vân Tùng đột nhiên khẩn trương lên. Không phải đâu, một trận mưa đến, có thể hay không xét đánh? Hắn chờ đợi xét đánh đã đợi đã mấy ngày, bởi vì hắn xét đánh kén trong bao vải còn có một cái cây bên trong ở quỷ đói, cái đồ chơi này có thể ký sinh được cây đào bên trong. Cho nên hắn chuẩn bị chờ ngày nào sẽ đánh, tìm một gốc cây đào đem nó để lên, lại dùng dây kém con diều dẫn lôi tới bổ cây đào cùng quỷ đói, đến lúc đó hắn có thể có được một khối sét đánh gỗ đào. Hắn lo lắng cho mình hiện tại có việc trong người không có thời gian đi dẫn lôi, kết quả lại sét đánh, vậy hắn thực sự là hủy quật không được. Con tốt tiếng sấm chậm chạp không xuất hiện, ngược lại là trút thành rơi ra mưa to. Thế là còn chưa tới ban đêm, giữa thiên địa đã đen kịt một màu. Loại này sắp trời, nhất thích hợp quỷ mị xuất hành. Bây giờ là ngày mùa thu hoạch thời tiết, đậu phộng đào được, Kim Đại Siêu từ phòng bếp cầm một cái buồn lớn nước muối nấu đậu phộng mà ra ăn. Hắn gào to chung quanh mấy người lính, sau đó đại gia hỏa đối ở dưới mái hiên nhìn vào mưa to ăn đậu phụng quắc lạc, quên cả trời đất. A Bạo sẽ không đào đậu phụng, nó trực tiếp nhét vào trong miệng mang theo vỏ ăn trùng. Lệnh hồ tra móng vuốt có ngón cái giáp, nó lênh lỏi đẩy ra đậu phụng phân cho A Bạo. A Bạo biết rõ đậu phụng nhân ăn ngon về sau đi học tình, nó từng tại vân tụng cái mông đằng sau phải tổn sinh nhân ăn. Nước mưa rất mạnh, trên mặt đất không bao lâu thuận dịp xuất hiện nước đọng, dạng này nước mưa rơi xuống gõ mặt nước tạo thành bọt nước, vẫn rất xinh đẹp. Mưa to đùng theo gió lớn, thu phong mang mưa quét vào đến, các binh sĩ dồn dập kéo vài thô con trang. Có chút lạnh Vân Tùng nắm một cái đậu phụng rất nhanh không còn, chính hắn ăn một khóa phải cho A Bảo ăn một khóa, ăn như vậy so người khác nhanh. Hắn lại nắm một cái đậu phụng. Kết quả lần này A Bảo không có tới phiền hắn, hắn tỏ mờ túi lờ nhìn, A Bảo ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt đậu phụng lên ăn. Ai đem đậu phụng nhân ném xuống đất, hắn lập tức bật bực, đáp án vô cùng sống động. A Bảo ăn đậu phụng nhân từ một kiện quân phục hạ lan xuống, một viên tiếp một viên, một viên tiếp nối một viên. Vân Tùng từ từ ngẩng đầu. Một người sĩ quan cùng bọn hắn nhét chung một chỗ ăn đậu phụng, hắn không nói lời nào chính là hùng hăng ăn, rất thông thạo đẩy ra đậu phụng đem đậu phụng nhân nhét vào trong miệng. Sau đó lại từ quần áo rơi xuống lạc. A Bảo ngay tại ăn nó rơi đậu phộng. Vân Tùng trầm mặt xuống, hắn sờ gỗ đảo quải trượng, kết quả cách có chút xa. Hắn đang suy nghĩ sao có thể bất động thanh sắc đem gỗ đảo quải trượng cho lấy tới, lúc này cái kia quỷ quân quan bỗng nhiên hướng hắn mở miệng. Ngươi phát hiện ta. Vân Tùng rút ra một tấm thái thượng bắc cực trấn định quỷ thần phù triển khai tư thế chuẩn bị đánh. A Bảo đi lên ngăn lại hắn, chớ nóng vội chớ nóng nội, trước hết để cho hắn tiếp tục cho ta lấy điểm đậu phộng, cùng ta ăn no lại nói. Quỷ quân quan ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tùng. Nó la phía dưới phát rất dài, che khuất nửa gương mặt, cho nên thấy không rõ dung nhan của hắn. Chỉ thấy cái này nửa gương mặt bạch thảm thảm. Vân Tùng vung tay muốn tiếp Thái thượng Bắc cực trấn định quỷ thần phù. Quỷ quân quan hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thân ảnh nhoáng một cái tiến vào bên người một tên binh lính trên người. Thái thượng Bắc cực trấn định quỷ thần phù dính vào binh sĩ trên người, binh sĩ buồn bực hỏi, "Đạo trưởng, ngài đây là ý tứ gì?" Thái thượng Bắc cực trấn định quỷ thần phù là Vân Tùng từ Thái thượng Bắc cực phục ma thần chú giết quỷ lục trung học được đạo thứ nhất phù, hắn trước kia tu vi tại đệ nhị cảnh luyện khí cảnh thời điểm chỉ có thể dùng đạo phù này. Nhưng lạ bây giờ hắn tu vi đã tiến vào cảnh giới thứ 3 cũng chính là tụ khí cảnh, tu vi tăng lên mang đến thể nội góp nhặt dương khí đầy đủ. Hắn đã có thể luyện ra đạo thứ hai phù cũng chính là Thái thượng đại sát quỷ phù. Thái thượng bắt cực trấn định quỷ thần phù đối quỷ quân quan bám thân binh sĩ vô dụng, Vân Tùng liền lên Thái thượng đại sát quỷ phù. Hắn nhanh chóng đem phù lục nhấn tại binh sĩ cái trán. Quỷ quân quan thân ảnh bị đánh xuất phát ra một tiếng hét thảm. Mấy người lính đều nghe được tiếng này kêu, nhưng bọn hắn không nhìn thấy quỷ quân quan thân ảnh, dạng này liền biết rõ náo quỷ, nhanh đi ôm súng. Hiện trường lập tức loạn. Quỷ quân quan thừa cơ trốn chạy. Vân Tùng lấy xuống phù lục cả giận nói, các ngươi loạn cái gì loạn? Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, Chỉ cần tiểu đạo không có rõ ràng mệnh lệnh, các ngươi coi như không có cái gì phát hiện, hiểu chưa? Kim Đại siêu giận dữ hét, hiểu chưa? Như thế không có đáp lại, đều đã chết, không có thở hồn hển. Các binh sĩ tranh thủ thời gian miệng đồng thành kêu to, minh bạch. Lần nữa nhìn thấy cái này quỷ, Vân Tùng trong lòng có chút bực. Quỷ này là vào bằng cái nào? Kim Thanh Sơn dù sao cũng là kiêm địa quân đội người đứng thứ hai, hắn ở biệt thự thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thật trong bóng tối trạm lác mật độ cũng không so đại soái phủ nhỏ, mà ở trong đó pháp khí pháp bảo cũng là số lượng khổng lồ. Theo lý thuyết quỷ là vào không được, trừ phi là Có người mang quỹ tiến vào. Hắn đem suy đoán của mình cáo chi Kim Thanh Sơn. Kim Thanh Sơn chính đang ôm thuốc lão cán hút thuốc, hắn đổ ra khói vừa cười vừa nói, "Đạo trưởng đã có suy đoán, vậy ngươi cứ dựa theo suy đoán của ngươi đi làm việc đi." "Kim doanh trưởng." "Có." "Kim đại siêu tối chào." Kim Thanh Sơn nói ra, "Ngươi truyền ta khẩu lệnh, người nơi này đều phải phối hợp nói trưởng điều tra, cho nên đạo trưởng vấn cái gì, các huynh đệ liền phải trả lời cái gì, như có ngoan cố chống lại cùng trợ trò rối trá, hết thể xử theo quân pháp." Kim đại siêu rậm chân quát, "Tuân mệnh." Hắn vân vân cùng nói, "Đạo trưởng Ngài là lần lượt đến hỏi vẫn là Ti trước đem các huynh đệ đều gọi tới. Vân Tùng nghĩ nghĩ, tìm một gian phòng ốc nói ra, tiểu đạo ở trong này khai thẩm tin tức, ngươi đem nhân từng nhóm kêu vào đi. Từng đội từng đội lính gác cùng cảnh vệ vào cửa. Kim Đại Siêu đứng ở cửa bấm súng lục, biểu tình sắc khí, lang cố nhìn Tầm Tùng. Sau đó từ bọn họ trong miệng Vân Tùng biết được, biệt thự này bên trong không có trấn ma trừ tà pháp khí. Kim Thanh Sơn để cho thủ hạ nhân cho hết giúp đi. Vân Tùng biết được tin tức này về sau thuận dịp xác định trước suy đoán, quỷ này cùng Kim Thanh Sơn là có quan hệ. Một phen kiểm tra, cuối cùng đã tới bọn họ lúc trước ăn chung đấu võng cái đám kia cảnh vệ thời điểm, làm Vân Tùng lần nữa đặt câu hỏi, một người cảnh vệ tối đầu. Ở đây đều là nhân tình, nếu không cũng sẽ không bị cố ý chọn lựa mà ra bảo hộ Kim Thanh Sơn. Lập tức có người phát hiện dị thường của hắn, kêu lên, "Băng Nha Câu, ngươi có vấn đề." Băng Nha Câu sợ hãi nói ra, "Ta ta, ta là, không phải, Kim doanh trưởng, đạo trưởng, ta sai rồi, ta phạm sai lầm, nhưng ta không muốn hại tiểu tướng." Kim đại siêu cấp bách xông lên đem hắn cho túm ra đám người, nghiêm nghị nói, "Nói, ngươi chuyện gì xảy ra?" Băng Nha Câu kêu lên, "Ta không muốn hại tiểu tướng." thiếu tướng đã cứu mạng ta, không phải thiếu tướng, không phải thiếu tướng ta con mẹ hắn sớm. Người chớ nói nhảm. Kim Đại Siêu cho hắn ngay ngược đến một quyển, ngươi như thế đem quỷ mang vào. Mang vào lại là một cái quỷ gì? Băng Nha cầu cầu xin vẻ mặt nói ra, ta tìm một ma cờ bạc, là như vậy Kim doanh trưởng, gần nhất ta đánh bạc lão là thua, lão là thua, ta tiền lương đều thua sạch, nhưng ta cuối tháng muốn về nhà cho ca cưới vợ, không có tiền sao được. Thế là ta, ta chỉ muốn cái biện pháp, ta muốn tìm ma cờ bạc tới giúp ta kiếm lời hồi tiền đến, nhưng ta không nghĩ tới quỷ này sẽ đi. Chớ nói nhảm. Kim Lại Siêu tức giận cảnh cáo hắn, "Ngươi làm sao tìm được ma cờ bạc? Cái này ma cờ bạc vì mặc gì tần quân côn trang?" Băng Nha Câu hữu dũ túi đầu nói ra, "Ta không biết, ta không có gặp nó, nó cùng ta đi vào sau chỉ cược một ván cho ta thắng chút tiền, sau đó liền đi." Tìm ma cờ bạc biện pháp là ta tại Thiên sư đan nghe bọn hắn dẫn, biện pháp này kêu kiếm quỷ thuật. Chương 139, trong quân truyền cũ. Chương 139, trong quân truyền cũ. Nghe đến đây, Vân Tùng đột nhiên chau mày. Kim Lại Siêu cùng bọn cảnh vệ tâm đi theo nhắc lên, "Hắn hỏi, kiếm quỷ thuật, ngươi vậy mà học xong kiếm quỷ thuật?" Ngươi nói một chút ngươi làm thế nào?" Kim Đại siêu quan tâm hỏi, "Đạo trưởng, cái này kiếm kỹ thuật rất tà môn sao?" Vân Tùng ám đạo lão tử làm sao biết, thiên hạ quỷ thuật nhiều như vậy, cái này cái gọi là kiếm quỷ thuật ngay cả A O đều không biết, cho nên hắn cảm thấy mình không biết cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn bây giờ là cao nhân hình tượng, hắn không thể để cho những binh lính này biết mình không hiểu kiếm kỹ thuật, dạng này hắn được lựa dối băng nha câu một cái. Băng nha câu lão lão thật thà nói, "Ta dựa theo thiên sư đoàn nhân nói như vậy, dùng cây dâu, cây liễu, cây hòe cùng cây dương trở thành một cái rọ, sau đó qua đêm tại giang khẩu bên trên qua lại kiếm Cuối cùng cảm giác rõ trở nên trầm trọng mà lại lạnh lẽo, sau đó tranh thủ thời gian đốt hương hóa văn mã, dẫn quỷ lên rồi lưng của ta, dẫn nó tiến vào. "Á, khó trách ngươi ba hôm trước bước đi luôn luôn không người, ngươi còn nói ngươi phía sau lưng đau." Một cái cảnh vệ nói ra. Băng Nha cau trán nạn gật đầu, vẫn tùng trầm ngâm nói, "Trước không trồng cây dâu, về sau không trồng liễu, trong sân không trồng quỷ vỗ tay, dạ gặp lão hoè đi vòng. Đây là tứ đại âm cây a, cây dâu vị tăng cây, cây liễu riêng biệt làm buồn bã trượng, cây dương là cây bị gió thổi vang như quỷ vỗ tay đồng thanh, mà hoè là đầu gỗ một bên một cái quỷ, lão hoè thụ có thể dẫn quỷ." Ngươi lấy tứ đại âm cây làm thành giỏ đi giang khẩu mục tà phòng, nếu có quỷ theo nước sông chuyến về, đương nhiên sẽ bị âm cây giỏ cho dẫn tới. Bọn cảnh vệ kính sợ nhìn về phía hắn, đứng nhìn đạo trưởng tuổi còn trẻ, nhưng hiểu cũng rất nhiều. Vân Tùng nghiêm mặt nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, ngươi kiếm quỷ về sau cùng quỷ là có hiệp nghị, ngươi thỉnh quỷ giúp ngươi thắng sóng bạn, quỷ này muốn ngươi giúp nó làm cái gì? Băng Nha câu ngẩn người nói ra, nó không có yêu cầu ta làm cái gì. Cái này không đúng. Vân Tùng trừ bỏ không hiểu rõ kiếm quỷ thuật bên ngoài, những lời khác cũng không phải là nói bừa, đây đều là sự thật, bao gồm cuối cùng cái này thỉnh quỷ hiệp nghị quỷ sẽ không vô duyên vô cớ giúp một cá nhân, bọn chúng ưa thích hạ nhân, nhiều lắm thì cùng người làm giao dịch. Mà Băng Nha Câu nói hắn mời đến cái này quỷ vậy mà không cùng hắn bàn điều kiện, chính là vô duyên vô cớ giúp hắn bật điu. Tuyệt không có khả năng này. Hắn lại nhíu mày. Kim Lại Siêu hỏi, "Đạo trưởng, Băng Nha Câu sẽ không phải là kiếm cái ma cờ bạc. Nó căn bản không cần Băng Nha Câu giúp nó làm cái gì, chỉ cần cùng một chỗ cược bài liền có thể." Vân Tùng nói ra, như thế có khả năng, nhưng quấn lấy thiếu tướng quỷ rõ ràng là cái quỷ binh, quỷ quân quan, rất phổ biến nha. Kim Lại Siêu nói ra, "Chúng ta tham gia quân ngũ có tham hảo." các cược chơi đánh uống, theo Ti trước biết, ngược lại là tham gia quân ngũ độ tính càng lớn. Vân Tùng trầm ngâm nói, các ngươi có lẽ có thể thiết lập một cái sòng bạc, nếu như quỷ kia quả nhiên là đánh cược lớn quỷ, vậy nói nhìn thấy chúng ta nổi lên sòng bạc, nhất định sẽ không nhịn được tới tấu lên một cước. Kim Đại Siêu Thu hồi thương nói ra, tốt, Ti trước cái này đi tổ trước. Vân Tùng để cho mỗi người bọn họ đi chuẩn bị, sau đó để cho Băng Nha Câu lưu lại, nói còn có lời muốn hỏi Băng Nha Câu. Hán Thủy Chung làm không rõ ràng, một cái ma cờ bạc như thế có thể đi vào cái này có binh sĩ trấn giữ quân sự yếu điểm. Băng Nha Câu lại thêm không minh bạch Hắn chính là ngơ ngơ ngác ngác tại tiên sư Đoàn Tham Như Tắc Chiến nơi nghe được kiếm quỷ thuật. Tham Như Tắc Chiến nơi Vân Tùng biết rõ, Công tôn vô phong chính là một Tham Như Tắc Chiến. Song bạc rất nhanh thuận dịp thiết trí mà ra, là cơ xúc sát. Lính gác bọn cảnh vệ tập hợp một chỗ. Vân Tùng nhìn thấy nhiều như vậy tên đô con vây quanh một cái bản chèn thành một đoàn, chính là dùng chân gót cũng có thể đoán ra nơi này dương hỏa nhiều rồi rạo, dương khí nhiều sôi trào. Cũng là ma cờ bạc chính là dám đến tới gần. Bởi vậy có thể thấy được cực đáng sợ. Quỷ đang đánh cược trước mặt ngay cả quỷ tính đều không có. Đông dạng, nhân đang đánh cược trước mặt cũng không có ai tính nhưng mà ma cờ bạc cũng không phải đần độn bất kỳ dương khí thiêu đốt bản thân, bọn chúng thường thường sẽ bám vào vận thế thấp nhất người kia trên thân. Đây cũng là lâu thua dân cờ bạc sẽ dẫn quỷ nhập vào người một trong những nguyên nhân, bọn họ vận thế thấp, trên người dương khí yếu, lúc này dịch dung bị quỷ mê hoặc đi thành quỷ. Kim Thanh Sơn bên người đội trưởng cảnh vệ Từng Thiên chủ chỉ sơ bạc, một nhóm cảnh vệ tụ cùng một chỗ kêu la, đặt lớn đặt nhỏ, mua định rời tay. Ai trang? Không phải Kim danh trưởng trang. Đi, ta đem dây lưng quần đều phải áp lên. Lưu lão tứ, ngươi áp lên ngươi bà nương nhà, ngươi áp lên ngươi bà nương ta với ngươi cược một lần. Ta áp lên mẹ ngươi. Vân Tùng đứng ở đám người về sau trong bóng tối. Ba lúc này bên ngoài mưa như trút nước, màn đêm đã giáng lâm. Sắp trời càng là hắc lợi hại. Hắn chờ đợi Ma Cờ Bạc xuất hiện, Ma Cờ Bạc nhưng vẫn không xuất hiện. Ngược lại là Lệnh Hồ Tra đột nhiên đứng dậy hành động. Vân Tùng Tuận Dịp theo bóng tối đi theo, Lệnh Hồ Tra cho hắn dẫn đường dẫn hắn hướng đi trên lầu. Thấy vậy Từng Thuyên cầm một cái chế trụ đầu chúng hỏi, "Đạo trưởng, có phải hay không có phát hiện?" Vân Tùng gật gật đầu. Từng Thuyên lập tức móc súng lục ra phất tay, hắn dẫn đầu bọn cảnh vệ Tuận Dịp theo sau. Một đoàn người đi từ từ đến đỉnh lâu. Thần cao nhất cửa ra vào mở rộng, không có cảnh vệ. Một cái luộc mập bóng người cô tịch ngồi ở trong mưa, La Kim Thanh Sơn. Mặc Khác, một người mặc giử quân trang quỹ quân quan xuất hiện ở sau lưng hắn. Vân Tùng biến thân làm ma cọp vô xuất hiện, sau đó lại nhìn một màn này thì ngây ngẩn cả người. Hắn rất nhanh lại kịp phản ứng, hỏi: "Thiếu tướng, ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì?" "Là phải chờ ngươi bằng hữu cũ van hồn tới tìm ngươi sao?" Trong mưa nhân quay đầu nhìn về phía Vân Tùng. Mưa lớn phía dưới, hắn mập mạp mặt có chút mơ hồ. "Đạo trưởng không tại hạ mặt chờ đợi cái kia ma cờ bạc, ngươi lên tới làm cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Dây dưa ngươi không phải là cái ma cờ bạc." là của ngươi bạn cũ hảo hữu, nó hóa thành quỷ nhiều năm còn nhớ rõ lại nhìn ngươi, tình thẩm ý trưởng, tiểu đạo sao có thể không lên đến xem một chút đây. Nó tới rồi sao? Thiếu tướng, nó tại ngài sau lưng. Có cảnh vệ cũng có thể nhìn thấy quỷ thân ảnh thuận dịp nhắc nhở hắn nói. Kim Thanh Sơn đột nhiên quay người, hắn không nhìn thấy cái kia quỷ quân quan. Vân Tùng nói tiếp, ngươi thả rằng bị quỷ này cuốn lấy cũng không nguyện ý mời người tới diệt trừ nó, thế nào? Ngươi thua thiệt nó rất nhiều thứ sao? Trong mưa Kim Thanh Sơn trầm mặc gật đầu. Vân Tùng nói ra, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì cần thiết giấu giếm? Ngươi nói ra đi. Kim Thanh Sơn ngồi xuống che mặt, từ từ nói ra, "Quấn lấy ta cái này quỷ là cái dạng gì?" Vẫn thùng thầm than hắn không hổ là giết người như ngoế cảnh vệ doanh trưởng, quả nhiên là tâm trí kiên định, bản thân lấy ma quặc vô tri thân lại còn là rất khó mê hoặc hắn. Bất quá hắn cũng không có lựa rồi đối phương, thế là đem quỷ quân quan bề ngoài cho hắn hình dung một lần, giữ lại hơi dài tạp nham đầu tóc, đầu tóc hướng xuống chặn lại con mắt cơ hồ được cái mũi vị trí, cùng một đầu trâu mặt ngựa tựa như. Hắn chỉ nói một câu như vậy, đối phương thuận dịp gật đầu nói, "Ân, đúng là nó tới tìm ta a. Đã bao nhiêu năm? 10 năm." Lục đại soái trước đây hướng ta nhận lời nói có thể giúp ta từ cái này đoạn thông khổ giải thoát, sắp thực giải thoát rất nhiều năm, thế nhưng là lại trở về, tất cả đều trở về. Người này Têu Kim Thanh Phong, là ta Đường Đệ. Chuyện giữa chúng ta rất đơn giản, chúng ta cùng một chỗ đi lính cho tần đại soái tham gia quân ngũ, cùng xuất trận tác chiến, ta rất lợi hại, hắn vậy rất lợi hại. Đạo trưởng ngươi có lẽ không biết, ta xuất thân từ một cái sơn thôn, nhưng chúng ta thôn kia tổ tiên lại là chinh chiến sa trường danh tướng, cho nên chúng ta người trong thôn cứ việc không có niệm qua trong binh thư qua trường quân đội, nhưng đều rất có thể đánh trận chiến, rất biết đánh trận. Ta và ta Đường Đệ tham gia quân ngũ Sau đó hai chúng ta trên chiến trường lưng tựa lưng, hai bên tin được, hai bên vậy đáng tin, dạng này chúng ta liền chờ so với người khác thêm một đôi mắt, nhiều hai cánh tay hai cái chân. Huynh đệ chúng ta một đường bỏ mạng, một đường thăng quan tiến tước. Thế nhưng là chúng ta cuối cùng không phải tần đại soái gia tộc thân tín, chúng ta tại tần soái trong trận doanh đầu làm quan là có cớ, hơn nữa cái này cuối vị trí quá nhỏ, chỉ đủ một người ngồi hạ. Nói đến đây hắn nhìn về phía Vân Tùng, "Đạo trưởng ngươi biết ta đã từng là tần soái cảnh vệ đoàn phó đoàn trưởng, năm đó lộc soái phản bội tần soái, ta cũng đi theo hắn cùng một chỗ phán nước, ngoại nhân đều nói ta là anh hùng khổ sở mỹ nhân quan, kỳ thật" Không có đơn giản như vậy. Thời điểm đó Đại Lộc Nhi đã là mỹ nhân bại hoại, nhưng ta Kim Thanh Sơn không đẹp quá sắc, ta sợ gì muốn đối phó Tần Soái, là bởi vì đã từng là có thể ở Tần Soái thủ hạ được quyền, ta đúc thành qua một kiện sai lầm lớn. Ngươi vì có thể thăng chức, sát hại ngươi đừng đệ." Vân Tùng hỏi hắn nói. Hắn gật gật đầu lại lắc đầu. "Ta không có giết hắn, ta là không cứu được hắn." Khi đó Tần Soái đang cùng Điền Vương tác chiến, Điền Vương có một chi sơn pháo quân rất lợi hại, chúng ta quân tiên phong làm mọi dụ đi câu sơn pháo quân vị trí, sơn pháo súng ống đạn được lực rất mãnh liệt, bọn hắn chúng kế vây tác chúng ta doanh địa bại lộ cho ân thân cuối cùng bị tần quân chủ lực tiêu diệt. Lúc ấy chúng ta doanh địa ở một tòa trong thôn, hỏa lực binh tặc thôn đánh sập phòng ốc, ta bị viện quân cứu mà ra, ta đường đệ bị kẹt ở bên trong, hấp hối, không thể lên tiếng. Coi ta bị cứu mà ra thời điểm, viện quân hỏi ta trong gian phòng này có phải hay không còn có người. Ta nói, không có. Đại mưa to rồi đập nổi lên một nước, thân ảnh của hắn thoạt nhìn hết sức kỳ liêu. Vân Tùng trầm mặc không nói. Hắn nhiều hứng thú nhìn vào cái thân ảnh mơ hồ này, thái độ làm cho nhân suy nghĩ không thấu. Mà ở phía sau hắn bọn cảnh vệ thì là chấn kinh được ngây ra như phỗng. Bọn họ kính ngưỡng thiếu tướng vậy mà là người như vậy vì quyền lực vậy mà đi như hại tay chân huynh đệ. Đây quả thực là thiên lý bất dung. Cái này ở trong quân đội là tội lớn, cùng tại huynh đệ đồng đội sau lưng hại mầm mồ dạng, cũng là phát hiện liền muốn trực tiếp bắn chết trọng tội. Từng Tuyên là Kim Thanh Sơn tiếp thân cảnh vệ, hắn càng là không tiếp thụ được chuyện này, vọt thẳng ra ngoài kêu lên, "Thiếu tướng, ngươi là quỷ mê tâm thiếu. Ngươi là nói bậy." Kim Thanh Sơn cách màn mưa nhìn chăm chú hắn một cái, ngay sau đó mạnh liệt từ lầu chốt nhảy xuống. Quỷ quân quan vậy lập tức đi theo nhảy xuống. Thấy vậy Từng Tuyên kêu to, "Thiếu tướng." Vân Tung bước nhanh vọt tới lầu một bên nhìn xuống. Dạ quá tối mưa quá lớn. Kim Thanh Sơn lựa chọn nơi này lại vừa lúc không có đèn sáng, dạng này hắn cái gì cũng thấy không rõ. Thường Tuyên trở lại lao nhanh, mang theo bọn cảnh vệ thẳng đến lầu dưới. Đại hùng ra tại sàn gỗ trên bơ góc, phanh phanh phanh loạn lượng tiếng tại lầu bên trong hồi âm không dứt. Kết quả liền tại bọn hắn vọt tới lầu một thời điểm, lầu một trong thang lầu cửa bị đẩy ra, Kim lại siêu cùng đi khoác lên quân vải nỉ Kim Thanh Sơn đi mà ra hỏi, chuyện gì xảy ra? Thường Tuyên một đoàn người ngậm. Kim Thanh Sơn vừa rồi từ mấy tầng lầu đỉnh nhảy đi xuống, dù cho vừa mới mưa về sau mặt đất ướt át mềm mại, vậy cũng không đến mức không tổn thương chút nào a. Hơn nữa bên ngoài mưa to như chút nước lúc trước Kim Thanh Sơn thế, nhưng là ở bên ngoài gặp mưa đấy nhỉ, hắn lại như thế nhanh như vậy lau khô đầu tóc đổi lại làm ý gì. Ấy. Nhìn vào bọn cảnh vệ ngây ngốc dáng vẻ, Kim Thanh Sơn cau mày nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Từng Tuyên khẽ cắn môi, đem lúc trước chỗ xem nghe thấy toàn bộ nói mà ra. Theo hắn nói chuyện, Kim Thanh Sơn lông mày dần dần co lại, sắc mặt là dần dần khó coi. Cùng Từng Tuyên nói xong, Kim Thanh Sơn quả quyết nói, vừa rồi đây không phải là ta, ta một mực ở phía dưới phòng chỉ huy, các ngươi hoặc là nhìn lầm hoặc chính là có người giả mạo ta. Ai là gan lớn như vậy, lại dám giả mạo thiếu tướng hộ ngôn loạn ngữ, loạn quân ta tâm. Kim Đại Siêu cả giận nói, Vân Tùng nhìn về phía hắn nói ra, "Phúc Sinh vô thượng thiên tôn, Kim doanh trưởng nói đúng, giả mạo thiếu tướng chỉ cần đảm lượng đại là được, khó chính là có thể giả mạo giống nhau, sẽ để cho đại gia hỏa không phân biệt được thật giả." Lúc trước tại lầu chốt những người kia, trừ bỏ tiểu đạo bên ngoài cái khác đều là thiếu tướng cận thân cảnh vệ, người này lại dám gạt qua nhiều người như vậy, các ngươi nói thần kỳ không thần kỳ?" Từng Tuyên gật đầu nói, "Nếu như người kia là hàng giả, sắc thực giả thực quá thật." Vân Tùng mỉm cười nhìn về phía Kim Đại Siêu hỏi, "Kim doanh trưởng, ngươi nói người nơi này, ai cùng thiếu tướng quen thuộc nhất? Ai bắt trước nổi lên hắn tới có thể rất xung động?" Kim Đại Siêu nói ra, người nơi này cùng thiếu tướng đều rất quen thuộc, nhưng cũng sẽ không đi bắt trước thiếu tướng tới loạn quân ta tâm. Cho nên Ty trước ngược lại là lại thêm cho rằng là địch nhân trà trộn vào tới nghị quấy rối, dù sao vừa rồi mưa rơi lớn như vậy, cách màn mưa các ngươi chưa hẳn có thể thấy rõ hắn bộ dáng, như vậy thì cho hắn thừa dịp cơ hội. Bọn cảnh vệ gật gật đầu. Thuế pháp này cũng có đạo lý. Vân Tùng lại không để ý tới thuyết pháp này, hắn tiếp tục vấn Kim Đại Siêu nói, Kim doanh trưởng, ngươi lúc trước ở nơi nào? Kim Đại Siêu sắc mặt lập tức khó coi, đạo trưởng là hoài nghi ta. Vân Tùng nhếch môi. Ta không phải hoài nghi ngươi, ta biết chính là ngươi. Hắn hiện tại thế nhưng là ma của vồ, là có thể nhìn thấy thân thể phát hỏa lực tình huống. Kim Thanh Sơn có ám tật tăng thêm gần nhất bị quỷ của thân, trên người của hắn dương hỏa rất hư nhược rồi, mà Kim Đại Siêu trên người dương hỏa lại rất thị vượng. Bọn cảnh vệ vậy minh bạch văn cùng ý nghĩa, nhưng bọn hắn dồn dập cho chiến hữu giải thích. "Đạo trưởng ngươi cái này nói giỡn, Kim doanh trưởng vừa rồi nhất định là cùng thiếu tướng cùng một chỗ nha." Kim doanh trưởng là thiếu tướng một tay đệ bạc đi lên, hắn đối thiếu tướng nhất định là trung thành tuyệt đối. Kim doanh trưởng đã cứu thiếu tướng tính mạng, đã cứu hai lần, có hai lần thích khách dám sát cũng là hắn xạ thân cứu thiếu tướng. "Đủ." Kim Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng hét lớn. Đám người lập tức im miệng nghiêm nghiêm. Kim Thanh Sơn phất tay nói ra, Kim Doanh trưởng lưu lại, những người khác ra ngoài. Bọn cảnh vệ túi trảo lập tức rời đi. Vân Tùng miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết phục Kim Thanh Sơn lưu lại bản thân, lúc này hắn vẫn là ma của vô, mà Kim Thanh Sơn tựa hồ tâm loạn như ma, rất nhanh bị hắn thuyết phục. Kim Thanh Sơn mang hai người trở lại dưới đất phòng chỉ huy, hắn kéo một cái ghế ngồi xuống, Vân Kim Đại Siêu nói, tất cả chính là ngươi sắp đặt. Kim Đại Siêu không nói lời nào. Đây chính là biến tướng thừa nhận. Kim Thanh Sơn cười khổ nói, không không ta không quán ngươi, ngươi không quán ta. Kim Đại Siêu mãnh liệt cắt đứt hắn mà nói: "Tiểu sát tử, ta nói những lời kia phải chăng là thật? Cái kia có phải hay không trấn tướng?" Kim Thanh Sơn lắc đầu nói: "Không phải là trấn tướng." Kim Đại Siêu khó tin mở to hai mắt nhìn. Kim Thanh Sơn lại lộ ra cười khổ: "Cũng coi là nửa cái trấn tướng. Ta lúc ấy được cứu ra ngoài sau viện quân vậy đem Tiểu Siêu đảo mà ra, khi đó hắn đã chết. Bất quá là ta hại chết hắn." Kim Thanh Sơn nắm qua thuốc lão nhên nhón hút một hơi, một điếu thuốc phu ra, sương mù lở lở. Lúc ấy sơn pháo quân đánh tung chúng ta trận địa, ta và Tiểu Siêu đều bị sụp đổ phòng ốc đập ở bên trong, Tiểu Siêu trọng thương, ta hôn mê. Tiểu Siêu Liều mạng gọi ta, ta bị hắn đánh thức, hắn Liều mạng nói chuyện với ta, ta không có trả lời hắn. Hắn cho rằng ta chết. Sau đó hắn vậy mất đi ý chí cầu sinh, không có đi xử lý trọng thương vết thương, sau đó chết. Nghe nói như thế Kim Đại siêu giận dữ hét, thật là ngươi hại chết hắn, người chân hại chết hắn. Hắn gọi ngươi cả a. Hắn nói với ngươi cái này, đừng can thi cho so sánh ta cái này anh ruột còn thân hơn a. Hắn chân đem ngươi trở thành ca, ngươi dẫn hắn đi đi lính, các ngươi đi đi lính, ngươi đã nói bảo vệ hắn, ngươi làm sao biết vì thằng quan đi hại chết hắn? Buôn giận phía dưới hắn muốn lên đi lắc Kim Thanh Sơn bả vai, đi trên một bước về sau dừng bước lại lễ rơi lại mặt. Sau đó ngươi làm đại quan, sau đó ngươi đem ta cũng dẫn tới quân doanh, sau đó ngươi để cho ta cũng làm đại quan, đây coi là cái gì? Bu đắp tiểu siêu. Kim Thanh Sơn trầm mặc hút thuốc. Kim đại siêu thực sự chịu đựng không nổi đi lên một tay lấy ống thuốc lão cho lại ra, hắn bi phấn hỏi, ngươi sao có thể làm loại sự tình này? Nếu như không phải tiểu siêu cho ta bám động, chuyện này ngươi thì vĩnh viễn nén ở trong lòng có phải hay không? Sau đó ta đối với ngươi cảm ơn đại đức, ta cảm tạ ngươi người đường đệ này đối ta có đệ bạc tri ân. Dạng này đợi đến một ngày kia lại có người tới ám sát ngươi, ta lại cho ngươi cả đường, tiểu sát tử, năm đó tộc trưởng đánh giá thực sự là một điểm không sai, ngươi tâm, cơ tâm.a. Kim Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía chân nhà, nói ra, ta không nghĩ như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Kim lại siêu kêu lên, ngươi có biết hay không mẹ ta chết như thế nào? Nàng vốn là thân thể không tốt, biết được đệ đệ ta tin chết về sau không 2 ngày thì khó chịu mà chết. Chúng ta một nhà vốn dĩ ở trong bá tự sống tốt bao nhiêu? Thế nhưng là tất cả đều là ngươi, tất cả đều là ngươi a. Ngươi quên ta đệ đệ Tòng Quân, đệ đệ ta không có chết ở trong tay địch nhân lại làm cho ngươi hạ chết, cái này dẫn đến mẹ ta thương tâm mà chết. Chúng ta vốn là một ngôi nhà a, ta liền dạng này không có nhà a. Nếu như không phải có ngươi nói cho ta việc này thực, ta vẫn còn bị ngươi bị giấu giếm bên trong, một mực bị ngươi gạt. Gạt. Bị hắn một trận chỉ trích Kim Thanh Sơn vốn dĩ ngựa đầu không nói, nhưng nghe phía sau hắn quay đầu nhìn chăm chú Kim Đại Siêu lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, là tiểu Siêu nói ta khuyên hắn nhậm ngũ. Ngươi vừa rồi nói tiểu Siêu cho ngươi báo mộng lại nói có người nói cho ngươi sự thật đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kim Đại Siêu đối với hắn đằng sau vấn đề tránh. "Hoi, chẳng lẽ không phải ngươi muốn tổng quân sao?" Kim Thanh Sơn sững sờ một hồi, Đông Nhân nhịn không được cười lên, có phải hay không lại có cái gì quan trọng hơn đây. Hắn đều chết nhiều năm như vậy, chuyện kia cũng trải qua nhiều năm như vậy. Hắn lần nữa vấn Kim Đại Siêu nói, "Ngươi nói là có người nói cho ngươi chuyện này, ai nói cho ngươi?" "Chuyện này phía sau có quỷ." "Là có quỷ, đệ đệ ta quỷ trở về." Kim Đại Siêu đùa cợt nhìn xem hắn cười cười, "Về phần hai nói cho ta thực sự tướng. Ngươi đây không cần vấn, trừ phi ngươi đem ta đưa đi lọc xác nhà tù khảo vấn, nếu không ta sẽ không nói, ta Kim Mộ còn không đến mức không phân đận kỷ." Kim Thanh Sơn chân thành nhìn xem hắn nói ra, "Siêu ca, ngươi nghe ta nói, chuyện này không phải đơn giản như vậy, có người hướng về phía lộc sói cùng ta tới." "Không liên quan gì đến ta." Kim Đại Siêu khoát khoát tay. "Nếu chân tướng đi ra, cái kia cứ như vậy à?" Hắn tướng quân Hàm kéo xuống tới quay ở trước mặt Kim Thanh Sơn trên mặt bàn, "Nhà ta không nợ ngươi cái gì." Hắn quay người đi ra ngoài. Vân Tung hỏi, "Chờ một chút, Kim doanh Trưởng, cái này quỷ không phải băng nha câu mang vào, là ngươi mang vào à?" Kim Đại Siêu lắc đầu, "Không phải băng nha câu mang vào cũng không phải ta mang vào, chính nó có thể đi vào." Nói xong lời này hắn cũng không quay đầu lại đi vào trong mưa. Kim Thanh Sơn gấp, hắn đứng lên muốn nói chuyện, một trận cảm giác gầm lén lóe lên trong đầu, dẫn tới hắn dùng mình một cái lại bắt đầu liều mạng ho khan. Vân Tùng vung vậy quái trượng đập lên. Chương 140, ngõ hẻm trong có hai quỷ. Chương 140, ngõ hẻm trong có hai quỷ. Vân Tùng một lần này quái trượng không phải đánh Kim Thanh Sơn, mà là đánh Kim Thanh Sơn sau lưng quỷ quân quan. Lần này sự kiện quỷ nhát xem như kim gia nội chiến, hắn thị coi như là cái ăn dưa của chúng. Cho nên Vân Tùng cũng muốn tốt rồi, hắn chỉ cần đem quỷ quân quan cho đổi đi là được, sau đó chính hắn cũng ly khai. Kim Thanh Sơn muốn giải quyết như thế nào cái này, đại danh vị Kim Thanh Phong nữ danh là tiểu siêu quỷ quân quân, đó là người ta chuyện của mình. Quỷ quân quân cái này thuộc về có cừu báo cừu, cũng không có đi qua nhiều liên lụy ngoại nhân, cho nên hắn không nguyện ý quản. Dạng này hắn vung vẩy gỗ đảo quải trượng tốc độ mặc dù nhanh, lại không phải thật tâm muốn diệt đi quỷ quân quân, chỉ là muốn để nó ở trước mặt mình thành thật một chút. Vân Tùng Tử chân nhân ở chỗ này, nó còn dám mà ra nhảy loạn, đây là không nể mặt hắn. Kết quả cái này quỷ quân quân tu vi vậy mà rất kém cỏi, hắn rẽ ngang trượng đập lên, trực tiếp bị luyện thành một đoàn âm khí. Thanh này Vân Tùng cho toàn bộ ngộng. Đối thủ kém như vậy sao? Không có đánh qua đơn giản như vậy trận chiến a. Ta chính là nghi dọa một chút nó mà thôi, kết quả dọa không còn. Kim Thanh Sơn cảm giác trong lòng lạnh lẽo cảm giác đột nhiên biến mất, hắn kinh hãi nhìn về phía Vân Tùng hỏi, ngươi đem tiểu siêu quỷ hồn tiêu diệt? Vân Tùng lúng túng nói, nhất thời thất thủ. Kim Thanh Sơn nói ra, nguyên lai đạo trưởng tu vi lợi hại như vậy. Vân Tùng thu lại gỗ đảo quải trợn dậy đi. Hắn chân không nghĩ tới lần này phải đối phó quỷ sẽ đơn giản như vậy. Theo lý thuyết cái này quỷ quân quan tu vi sợ không phải cái cô hồn, thậm chí không tính là dã quỷ. Vấn đề như vậy liền đến Một cái cô hồn sao có thể xông vào quân nhân phong phú thiếu tướng chỗ ở? Lại nói Kim Thanh Sơn trên người dương khí yếu không tệ, nhưng hắn vừa rồi nhìn nhìn rồi, Kim Thanh Sơn trên người dương khí không phải là người tầm thường màu vàng, mà là huyết hồng sắc. Đây là dương khí hỗn hợp sát khí tạo thành. Như vậy một cái cô hồn sao có thể cuốn lấy thân mang sát khí lao bình? AO chốt vào trong đầu hắn tin tức lưu nhanh chóng chảy xuôi, từng đoạn tin tức xuất hiện, hắn không có cách nào từ đó tìm kiếm manh mối, thuận dịp rời đi trước. Kim Đại Siêu cũng ly khai. Hắn đội mưa hành tẩu tại đầu đường, thân ảnh lảo trống. Vân Tùng che dù từ phía sau cho hắn che mưa. Hắn mở miệng quay đầu, Hai người ánh mắt đối mặt. Vân Tùng tranh thủ thời gian một tay hành lễ, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, mưa thu liên miên, thu phong thấu xương, ngươi cẩn thận phong hàn." Nói còn chưa dứt lời hắn mau ngậm miệng. Loại hoàn cảnh này loại lợi này, thái ghê. Kim Đại Siêu cười khổ nói, "Không có sao, ta thân thể cốt cứng trắng, đạo trưởng ngươi không có lưu lại cho vị thiếu tướng kia đại nhân khu quy sao?" Vân Tùng tở dài nói, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn." Ý của lời này là, ta đã đem nó chó cứng ép siêu độ. Nhưng hắn không thể nói, đó là Kim Đại Siêu thân đệ đệ, mà Kim Đại Siêu lúc này trên lưng treo thường, hắn sợ bại lộ chân tướng mình cũng bị siêu độ. Kim lại siêu lại hiểu lầm hắn ý tứ, cho là hắn trai chính nghĩa cùng công đạo không có lưu lại trợ giúp Kim Thanh Sơn, thuận dịp chỉnh trọng ôn quyền nói ra. "Ta hiểu được, đạo trưởng là nghĩa bạc Vân Thiên cao nhân. Nhân tình này ta Kim Mỗ tâm lĩnh, về sau nếu có điều cần, nhưng bằng khu chỉ." Hắn bước nhanh mà rời đi, tác đạp như lưu tình. "Ngươi minh bạch cái gì?" Vân Tùng ở phía sau có chút ngậm, "Phục sinh vô thượng thiên tôn, nghiệp chủ nha." Hắn đội mưa đi trở về, lúc này, loại khí trời này nhưng không có xét kéo. Vân Tùng vừa đi vừa đảo náo. Hắn không nên tùy tiện rời đi Kim Thanh Sơn biệt thự, ở nơi đó một đêm liền tốt. Trời sáng còn có đốt than ô tô ngồi, nào giống hiện tại hắn được ngược gió đội mưa đi trở về. Gió thật to, hắn từ một đạo đầu ngõ thượng đi qua thời điểm phong nhất là đại. Phong đến nơi đây gọi là gió lùa, thổi hắn hung hang hướng trong ngõ nhỏ lao đảo, còn tốt hắn nếm qua thần lực đan, sức mạnh lớn, đứng vững gió lớn trở lại trên đường. Lại làm một cái đầu ngõ, trong bóng tối bỗng nhiên có đồ vật xe dịch. Trên cổ của hắn bỗng nhiên có một dòng nước ấm, mà a bảo ở hắn trên lưng, lệnh hồ tra bị hắn làm mũ da đeo ở trên đầu. Vân Tùng dị ứng phá hư. Hắn vội vàng đem lệnh hồ tra hái xuống để nó đối tại ngang hông trong ba vải. Nói ra Về sau ta không cho ngươi đi tiểu làm hiệu mệnh lệnh, không cho phép ngươi loạn nước tiểu. Trong miệng lẩm bẩm hắn cầm lên gỗ đảo quải trượng tiến đầu ngõ. Đầu ngõ nơi là một gia đình dùng để thả tạp vật liều cỏ, có người núp ở trong nhà lá che mưa. Vân Tùng cảm thấy đây không phải là một nhân, bởi vì lệnh hồ tra phát hiện nó về sau tại chỗ nước tiểu. Nhưng hắn tới gần liều cỏ về sau cũng không có âm khí, thế là hắn hồ nghi vấn trong nhà lá người kia nói, ngươi là ai? Một cái run rẩy thanh âm vang lên, xin lỗ nha, tiểu hòa tử, lão đầu tử hủ đến ngươi sao? Vân Tùng hỏi, đại gia, bầu trời này đều đã chế thế này lại mưa, ngươi tại sao không trở về gia? Ngươi ở nơi này làm cái gì?" Trong nhà lão lão nhân giận dữ nói, "Nào có ra, có thể tìm chỗ tránh mưa cũng không tệ rồi." Nhưng cỏ này lại không tính là cái gì chỗ tránh mưa. Nó không có cửa, Hàn Phong kẹp lấy mưa một chút tự thì tiến vào. Vân Tùng trong lòng đáng thương lão nhân, đem dù che mưa thu hồi đưa cho hắn nói ra, "Lão tiên sinh, ngươi dùng cái này chà cửa, dạng này mưa thì không đi vào." Hắn lại lấy ra một viên đồng bạc đưa cho lão nhân, "Trời sáng trời đã sáng đi uống một chén nước nóng đổi một thân làm y phục, ngươi tuổi tác một khi nhiễm bệnh." Lời còn sót lại hắn không nói. Điểm xấu Lão nhân rũa ra cánh tay khô gầy tiếp nhận dù che mưa cùng đồng bạc, hắn nói ra, "Tiểu hòa tử ngươi tâm tốt, vậy ta cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi nếu là chuẩn bị chạy hướng tây mà nói vậy cũng chớ đi, phía tây cái ngõ hẻm kia có chút tà, nghe người ta nói bên trong có quỷ." Vân Tùng lui về phía sau nhìn, ngạc nhiên nói, "Ta vừa rồi tây vừa đi tới, ngõ nhỏ kia khẩu chính là gió lớn, ngược lại là không thấy được có quỷ." Lão nhân hỏi, "Ngõ nhỏ kia ý bao tuổi rồi?" Vân Tùng nói ra, "Thổi ta bước đi lảo đảo, kém chút thổi vào trong cái ngõ kia." Lão nhân nhẹ giọng cười một tiếng, từ từ nói ra, Ngươi xác định là phong kem chút đem ngươi thổi vào trong ngõ nhỏ mà không phải có đồ vật tại đem ngươi hướng trong ngõ nhỏ kéo. Vân Tùng suy nghĩ một lần, gió táp mưa sa, che dù cùng không có dù không có khác biệt lớn, kỳ thật hắn sớm đã bị mưa cho lâm đấu. Dọc theo con đường này hắn một mực cảm giác lạnh buốt cả người, cho nên mới vừa rồi bị gió lùa thổi thời điểm mặc dù lạnh, lại không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe lời của lão nhân về sau hắn lui về phía sau đi. Vạn nhất trong ngõ nhỏ thật có quỷ đâu? Vậy nhưng chẳng phải bỏ qua sao? Lý do cẩn thận hắn trở thành cương thi tiến ngõ nhỏ. Bây giờ trên người của hắn mao đã toàn bộ tiêu tán rớt rơi, toàn thân mọc ra vài rậm. Hắn cảm thấy mình bây giờ không phải Vô Kỵ Ma Cương, phải gọi Vô Kỵ Lam Cương. Trong ngõ nhỏ tối như mực, mặt đất vũng bùn, khắp nơi là hồ nước. Nước mưa gõ phát ra đùng đùng âm thanh, dòng nước từ hai bên trong phòng trong khe cống ngầm chảy ra phát ra ào ào tiếng. Gió lùa vẫn như cũ. Lần này hắn không có phản kháng, trực tiếp bị thổi vào ngõ nhỏ lại sâu nơi. Trong ngõ nhỏ đen kịt, không có một chút quang. Hắn chậm rãi từng bước đi ở vũng nước, mỗi một bước rơi xuống đều có tiếng nước vang lên. Trong ngõ nhỏ có cây, là từng cây từng cây cây liễu. Hắn từ ngõ hẻm trên đầu đi đến ngõ nhỏ vĩ cũng không có cái gì quỷ dị chẳng cảnh xuất hiện, cũng không có quỷ xuất hiện. Dạng này hắn thất vọng thở dài biến trở về thân thể đi trở về, hắn từ dưới cây liễu đi qua, có cây liễu đầu bị gió thổi mạnh liệt quét một lần sau gáy của hắn. Dạng này hắn thuận dịp vô ý thức thân thủ nghĩ đẩy ra cây liễu đầu. Tay đụng phải một cái lạnh như băng chân. Vân Tùng ngẩng đầu. Khá lắm. Một bộ thi thể treo ở trên cây liễu, là chân của nó tại đá Vân Tùng đầu. Vân Tùng rất là kích động. Cùng chính là cái cơ hội này. Hắn tự tay lấy ra Thái thượng Bắc cực trấn định quỷ thần phù muốn dán đi lên. Lá đụa tính chất quẻ cỏi. Mưa to rơi lên trên lập tức thì dính. Dạng này hắn hấp vào quỷ trên chân có tác dụng gì đều không có, ngược lại thành hắn liên tục sờ người ta chân hai lần. Một cái lạnh như băng cứng rắn thanh âm từ đỉnh đầu hắn vang lên, "Trẻ chung, nguyên lai like ngươi ưa thích chân nhà." Hắn ý từ hắn phía sau lưng đánh tới, có đồ vật từ phía sau dán lên hắn muốn lên thân thể của hắn, mà trên lưng hắn ở sau lưng A bảo đây. A bảo đang ngủ, đỉnh lấy mưa gió một dạng có thể ngủ, nhưng có quỷ đột nhiên hướng trên người nó đi từ từ dạng này nó nhưng là ngủ không được. Nó còn buồn ngủ quay đầu nhìn, trước đó nó đã trở lại chính là một kích băng quyền đục lên rồi. Đối với nó loại này, não mạch kiến có thể so với sải bợ gì ẩn hực kỳ manh thu mà nói, cơ bắp phản ứng xo so đầu não phản ứng nhanh là chuyện rất bình thường. Quỷ này đang cố gắng hướng Vân Tùng trên người bò, sau đó một cỗ đại lực truyền đến bị băng bay rất ra ngoài. Vân Tùng một tay quơ lấy trăm năm gỗ đảo quải trượng hướng đỉnh đầu vung mạnh. Hắn gặp hai cái quỷ, tay kia là nắm lên a bảo lay ở hắn đầu vai móng vuốt cùng ném liên tử truy tựa như hướng phía sau quỷ kia trên người ném đi. Đi ngươi đi. Trên tay liễu quỷ thắt cổ phát ra một tiếng thê lương chói tai tru lên. Vân Tùng vận hành chân khí đem dương khí phún ra ngoài, một tay bắt lấy quỷ thắt cổ hướng xuống tốn một tay nhấc lấy quải trượng ra sức đập. Lệnh hô tra thừa cơ phát lực đi lên gầm cái này quỷ thắt cổ chân. Đêm nay ta cũng muốn làm anh hùng. Trên cây liễu nhánh cây điên cuồng chập chờn, thật ra nhánh cây cùng giơ một dạng từ bốn phương tám hướng kéo xuống. Còn có cây liễu nhánh rảo cùng một chỗ thành tác bộ cuốn lấy cổ của hắn. Vân Tùng mặc kệ, hắn chính là cuồng đập quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ âm khí bốn phía, nhưng dùng nhánh cây bao lấy cổ của hắn về sau thuận dịp phát ra đắc ý tiếng cười tiếu, nho nhỏ đại sĩ, không biết giang hồ hiểm ác. Ta muốn treo cổ ngươi. Nhánh cây sức mạnh đột lớn, liền cùng có cần cầu liên tiếp một đợt dạng, trực tiếp đem Vân Tùng cho sâu lên, sau đó, sau đó trực tiếp đi lên lên. Tựa như là to lớn đoàn dây thun bắn ngược, nhưng nhánh cây bên trong quấn lấy đầu người không thấy. Một cái khôi ngô quỷ không đầu cỡi lên một thất thượng cấp quỷ mã lên. Quỷ thất cổ mở mịt nhìn vào một màn này. Dạ quá tối, mắt của ta mờ mẫm. Ủy mã hướng phía trước nhảy một cái trọng trọng dẫm ở trên lồng ngực của nó đưa nó cho dẫm ngã xuống đất. Vân Tùng vung kiếm thu hoạch đầu người. Ủy thất cổ hóa thành đem khí chia ra tiến vào quỷ mã trong miệng cùng quỷ không đầu trong thân thể. Quỷ mã phát ra tiếng gầm gừ. Đằng sau chính cùng A Bạo lôi xé cái kia bám thân quỷ như bị sét đánh, lây ra như phổng. A Bạo thừa cơ đụng ngã nó vung trảo. Quỷ mã chạy vọt về phía trước đi thử vong như gió, thường cùng thân ta. Vân Tùng nghiêm nghị nói, "Tránh ra, nếu không giẫm chết ngươi." Nhưng A Bảo Dũng Mãnh hoặc có lẽ là nhị bức là thâm tạng huyết mạch bên trong, nó căn bản không sợ, nó ấn xuống bám thân quỷ đánh hết sức chuyên chú. "Ta muốn để cho ngươi biết rõ thượng cổ hùng thú lợi hại." Vân Tùng xem xét quỷ này bị khống chế lại, hắn tranh thủ thời gian biến trở về thân thể nhặt lên gỗ đào quải trượng đập cái kia bám thân quỷ đầu. Bám thân quỷ kêu thảm đi xuống, cùng con lương một dạng từ A Bảo chảo bên trong đào thoát, sau đó xuất hiện ở A Bảo trên lưng. Vân Tùng thấy vậy không chút do dự vung vẩy quải trượng, "Đều xấu." Rẽ ngang trượng đập vào quỷ thân thượng. Bám thân quỷ lại là một tiếng hét thảm, nó theo quải trượng hướng Vân Tùng trên người thuận dịp bò lên. So hầu tử hoàn linh hoạt hơn, tốc độ nó cực nhanh, hai ba cái tử được Vân Tùng bả vai thuận thế trượt đến trên lưng hắn. Dung cả mình xuất hiện ở Vân Tùng phía sau lưng, sau đó xâm nhập hắn thân thể trực tiếp để cho hắn cảm thấy tâm hàn. A Bảo đứng lên vây quanh sau lưng của hắn vùng ra móng vuốt, đắc tội. Vân Tùng lại cảm giác mình cho xe từ phía sau đến lập tức, trực tiếp cho hắn làm đi ra. Nhưng bám thân quỷ cũng bị đánh lăn vào trong nước. Nó đứng lên rất to, có loại một đối một, có loại đừng thả thực thiết thú. A Bảo từ trong nước bùn quần quật mà tới. Ngảy dựng lên lại là một chảo ra ngoài, Bám thân quỷ lần nữa bay rất ra ngoài. Lần này rơi xuống đất nó nói nhảm không nói, quay người hướng trên cây cuồng trùi. Vẫn trùng hóa thành diễm cứ lạc đầu thị đối kịp, lướt tắt tay gầm phải đi đưa nó cho gầm tan thành mấy khói. Hắn trở lại trên mặt đất, sắc mặt tâm trầm chậm. Vốn dĩ hắn cho là mình tu vi đã là đệ tam cảnh, cái kia không nói là tông sư, nhưng cuối cùng là cao thủ a. Kết quả đêm nay kèm chút là xe, nếu là hắn không có a bảo không có quỷ thân, hắn đánh không lại hai cái này quỷ. Cái này quỷ thắt cổ cùng bám thân quỷ quả thực là tuyệt phối. Một cái ở hắn đỉnh đầu hấp dẫn hắn lực chú ý, dọa hắn một cái hồn phách bất ổn. Một cái là Lặng Yên không một tiếng động từ phía sau thổi hắn Dương Hỏa thượng hắn thân. A Bảo đứng dưới tảng cây tức giận vung chảo đập cây. Cây liễu vò bay tán loạn. Vân Tùng kéo lấy nó rời đi. Trong lòng của hắn có cái đáng sợ suy đoán, bản thân đệ tam cảnh sức chiến đấu sẽ không còn so ra kém A Bảo a. A Bảo rất không cam tâm. Đằng sau sẽ không có gì dị dị thường, bọn họ ba chạy nước trở lại Công Tôn Vô Phong trong nhà. Kết quả Công Tôn Vô Phong trở về. Công Tôn Vô Phong đang uống lấy nóng hổi canh thịt dê khêu đèn đọc sách. Bên ngoài hàn phong thổi mưa to lạ. Hắn ở bên trong uống nước nóng. Trong canh còn có cây hành diệp cùng rau thơm mơ. Còn có so với cái này thoải mái hơn hưởng thụ sao? Nhìn thấy Vân Tùng vào cửa, Công tôn vô phong tranh thủ thời gian cho hắn đến một bát, bên trong tăng thêm hổ tiêu phấn. Nóng hổi, mùi thơm, nóng bỏng. Vân Tùng cảm giác cái đồ chơi này là thật sảng khoái. A Bảo mãnh liệt yêu cầu tới một bát. Công tôn vô phong cố ý cho nó tăng thêm một bàn thịt. A Bảo sau khi thấy lập tức trừng lớn mắt con thâm, nó bưng lấy bát nước lớn cho Vân Tùng nhịn, ngáo ngáo ngươi ngáo ngó, người ta như thế yêu kính ta. Còn ngươi? Còn ngươi? Vân Tùng xoay người theo nó trong chén tới phía ngoài kiếm thịt, A Bảo không thích ăn thịt, ngươi nhìn nó để cho ta cho kiếm mã ra đây. A bảo sợ mấy người, nó sau khi phản ứng dùng sức run da lông, cái tia nước bùn tung tóe liền cùng bùn nhão mưa tựa như, nó rốt cục thắng một trận. Vân Tùng đem chén của mình cũng cho nó. Tắm rửa đổi quần áo khô uóng một chén canh thịt dê, về sau Vân Tùng ngủ được phá lệ hương, một giấc được trời sáng. Ngày thứ 2 Thiên vẫn không có cảnh. Mưa rơi vậy mà như đem qua một dạng mãnh liệt. Vân Tùng buồn bực, nhiều như vậy nước mưa, đây là cái gì gia đình? Trong nhà có lông a? Hắn nói xong lời này đột nhiên kịp phản ứng, lộc da vốn đang chân xem như có lông mạch, nhưng bây giờ không còn. Công tôn vô phong nhìn vào mây đen cao ngài nói, Trận này mưa thu hạ quả thực của quái, ngoài thành nước sông tăng vọt, quả thực thành thủy thai, tại sao có thể như vậy? Chúc Thành đã có 10 năm chưa từng xuất hiện thủy thai. Vân Tùng chột dạ túi đầu ăn bốn gạo không dám nói lời nào. Hắn cảm giác trận này thủy thai khả năng cùng Vân Long mạch có quan hệ. Mưa to như chút nước, Lộc Trạc Trạc đón xe chạy đến. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp cảm thán: "Thành yêu sức mạnh quá lớn, rõ mà gió, mưa mà mưa." Lộc Trạc Trạc lại không phải tìm đến Công Tôn Vô Phong, đương nhiên nhìn thấy Công Tôn Vô Phong ở nhà nàng rất là mừng rỡ, lôi kéo Công Tôn Vô Phong một hồi lâu anh anh em em. Công Tôn Vô Phong khuyên bảo nàng nói ra: Lại Lục Nhị, ngươi gần nhất tốt nhất đối tại đại soái phủ đường Mã gia, hiện tại chúc thành rất nguy hiểm. Chúc thành trì an, tại càng ngày càng kém. Lục Trạc trạc sắc mặt đảm nhiên nói ra, ta biết, ta đều biết rõ, đệ nhị sư thừa dịp ngày hôm qua mưa to công kích chú đóng ở Tân Chiếm Dữ huyện bên ngoài vây khốn bọn họ đệ nhị sư. Vốn dĩ đệ nhị sư binh lực phải nhiều tại đệ nhị sư, sức chiến đấu vậy mạnh hơn đệ nhị sư, nhưng là bọn họ chú đóng ở Tân Chiếm Dữ thị trấn ngoại trên núi. Vốn dĩ đây là chiếm cứ địa lợi ưu thế tới vây khốn đệ nhị sư, ai nghĩ đến hôm qua mưa to lớn như vậy, đệ nhị sư tao ngộ đất đá trôi, quân lính tang gia. Dạng này đệ nhị sư lại thừa cơ phát động tấn công mạnh, đệ nhất sư hầm mất. Nhưng nàng lại lập tức ngẩng đầu lên, nhưng mà không quan hệ, đệ tam sư cùng cảnh vệ đoàn đều tại trúc thành, phụ thân ta quyết định ủy quyền cho Kim Thanh Sơn, có Kim Thanh Sơn lãnh binh đệ tam sư, diêu chấn động tuyệt không dám dẫn hắn đệ nhị sư tới gần trúc thành. Vân Tung hỏi, Kim Thanh Sơn lợi hại như vậy? Công tôn vô phong tán thán nói, thiếu tướng là Lộc Gia quân quân thần, kỳ thật Lộc Gia quân chính là hắn một tay đế tạo mà ra đội ngũ. Lộc Trạc Trạc lộ ra ưu sầu, nói ra, thế nhưng là Kim Thanh Sơn tình trạng cơ thể thật không tốt, ta lần này mà ra không phải vẹn vẹn vì tìm ngươi, mà là phải tìm đạo trưởng. Hắn hôm qua đi cho Kim Thanh Sơn bắt quỷ đấy nhỉ, nhưng quỷ này lại không có bị bắt đi, tối hôm qua kém chút hại chết Kim Thanh Sơn. Nghe lời này một cái Vân Tùng kinh hãi. Tuyệt không có khả năng. Hắn khẳng định đem quỷ quân quan chém giết, điểm ấy không có vấn đề, cho nên hắn chỉ có thể suy đoán trong biệt thự không chỉ một quỷ. Nhưng Lộc Trạc Trạc nói quỷ quân quan còn tại, chính là cái kia ăn mặc cũ quân trắng quỷ, đầu tóc mãi cho đến cái mũi, cái này không sai, thật nhiều cảnh vệ nhìn thấy nó. Vân Tùng lẩm bẩm nói, cái này không đúng, tiểu đạo sát thực đã diệt trừ nó. Đi, ta lại đi nhìn nhìn. Công Tôn Vô Phong nói ra, ta cũng đi nhìn một chút. Lần này Lộc Trạch Trạch ngồi xe hơi tới, bọn họ chen lên xe đi đến ngoại ô. Trên xe Lộc Trạch Trạch còn nói thêm, vốn dĩ hôm qua tràn đầy đại nhân trở về, phụ thân ta vốn muốn cho hắn xử lý chuyện này. Cũng là đêm qua tràn đầy đại nhân thả hắn dưỡng quỷ nô ra ngoài, hai cái quỷ nô nửa đêm bị người tiêu diệt, thương thế kia hắn một chút nguyên khí, cho nên chuyện này vẫn phải là dựa vào Vân Tùng đạo trưởng. Nghe nói như thế Vân Tùng sững sờ. Hai cái quỷ nô? Không phải là mình và A Bạo diệt đi cái kia quỷ thắt cổ cùng bám thân quỷ tổ hả? Tối hôm qua hai cái quỷ ngược lại là quả thật có chút bản lĩnh. Hắn vô ý thức muốn hỏi, Công tôn vô phong đã cấp hỏi Trần Đại đại nhân trở về, hắn nhanh như vậy liền từ Linh Vũ Sơn trở về. Lộc Trạc chặc chặc gật đầu, "Đúng." Xe rất nhanh mở ra bên ngoài biệt thự. Bọn cảnh vệ quen biết Vân Tùng dồn dập tú chào, Vân Tùng hỏi, "Đêm qua tổn thương thiếu tướng Quỷ là một cái mặc cựu quân trang Quỷ quân quan?" Một người cảnh vệ trầm thống nói ra, "Là nó, chính là nó, chúng ta mấy cái huynh đệ thấy được." Vân Tùng vô ý thức nói ra, "Cái này không đúng, tiểu đạo sát thực chém giết nó." Nghe danh mà đến từng tuyên nói ra, "Đạo trưởng nói đúng, ngươi nên sát thực chém giết qua nó, nó kỳ thật bản lĩnh thấp, chúng ta có huynh đệ đụng tới nó về sau vậy nổ súng đưa nó đánh hồn phi phách tán đấy nhỉ?" Nhưng lạ qua không bao lâu nó còn sẽ xuất hiện. Vân Tùng cảm giác trong đầu có một đạo tin tức chợt lóe lên. Hắn ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó bản thân vuốt vuốt trong đầu tin tức. Uy vị quân quan rất yếu, nhưng không sợ dương khí cùng sát khí, mấy lần bị chém giết rất nhanh còn có thể lại xuất hiện. Dạng này hắn nhịn không được vỗ tay một cái, nói ra, sai, đây không phải tẩm tường quỷ, đây là âm côn dối. Các ngươi thiếu tướng bị âm côn dối cuốn lên. Chương 141, tiểu thuyết, đạo trưởng thời đại biến. Chương 140, tiểu thuyết, đạo trưởng thời đại biến. Vân Tùng một lần này quải trưởng không phải đánh kim thanh sơn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 Ngày thứ 2 thiền vẫn không có kết. Mưa rơi vậy mà như đem qua một dạng mảnh liệt. Vân Tùng buồn bực, nhiều như vậy nước mưa. Đây là cái gì gia đình? Trong nhà có long mạch? Hắn nói xong lời này đột nhiên kịp phản ứng. Lộc Gia vốn đang chân xem như có long mạch, nhưng bây giờ không còn. Công tôn vô phong nhìn vào mây đen cao ngài nói, trận này mưa thu hạ quả thực của quái, ngoài thành nước sông tăng vọt, quả thực thành thủy thai, tại sao có thể như vậy? Trúc Thành đã có 10 năm chưa từng xuất hiện thủy thai. Vân Tùng chợt dạ túi đầu ăn bốn gạo không dám nói lời nào. Hắn cảm giác trận này thủy thai khả năng cùng vẫn long mạch có quan hệ. Mưa to như chút nước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 Dạng này hắn nhịn không được vỗ tay một cái, nói ra, sai, đây không phải tẩm tường quỷ, đây là âm côn rối. Các ngươi thiếu tướng bị âm côn rối cuốn lên. Chương 142, binh bại như núi đổ. Chương 141, binh bại như núi đổ. Âm côn rối cùng ma quật vồ tương tự, cũng là quỷ nô một loại. Ma quật vồ là người sống bị đắc đạo ma nh hổ hại chết về sau tạo thành, mà âm côn rối thì là có quỷ bị dã thần tà linh khống chế mà thành. Bởi vì bọn chúng không có ý thức tự chủ, bị khống chế về sau liền bị thao túng, giống như con rối một dạng, cho nên được cái âm côn rối xưng hô. Loại này quỷ không lợi hại, bọn chúng thường thường là cô hồn dã quỷ bị khống chế về sau trở thành, bản thân tu vi vẫn cô hồn dã quỷ thời điểm dạng kia, tự nhiên rất tốt đối phó. Thế nhưng là khống chế bọn nó ra Thần Tà Linh rất lợi hại. Bọn chúng bị thao túng về sau tu vi không thay đổi, bản thân lại yếu kém, nhưng bởi vì bị tu vi cao thâm dã thần tà linh điều khiển sở dĩ phải làm ra một chút vi phạm bản năng sự tình. Thì như không sợ sát khí, thì như không sợ rồi giáo dương hỏa. Đây chính là hôm qua Vân Tùng không nghĩ ra chỗ, vì sao hắn đụng phải quỷ quân quân rõ ràng thực lực rất kém cỏi lại dám vào biệt thự này đi dây giữa Kim Thanh Sơn. Nguyên lai like bọn chúng là âm con rối. Âm con rối sẽ có cái tên này còn có nguyên nhân, chính là bọn chúng quyết định không được bộ dáng của mình. Tựa như nhân thao túng con rối có thể tùy ý cho con rối thay đổi thứ, thay ý phục váy, âm con rối đồng dạng, bọn chúng bị thao túng về sau cũng sẽ bị chủ nhân từ bỏ hình dạng thân phận. Cho nên sẽ có liên tục không ngừng quỷ quân quan đến, kỳ thật bọn chúng đều không phải là cái kia quỷ quân quan, bọn chúng chỉ là bị trở thành quỷ quân quan dáng vẻ âm con rối. Vân Tùng vào cửa lập tức hạ ra lệnh hổ tra. Lệnh hổ tra làm khác không được, điều tra âm khí cùng sưu cắt thị hùng, thích hiện tránh xấu, bản lĩnh là nhất đẳng. Nó hiện tại không biết cái gì là âm con rối, nhưng biết rõ nơi này quỷ không lợi hại. Thế là nó cũng muốn chơi một cái trước người hiện thánh, hướng thú hừng hực hướng một cái phòng chạy tới. Cửa gian phòng đứng đấy một đội hung thần ác sát binh sĩ. Bọn họ giơ thương, họng súng thứ đao thượng treo nhỏ máu vải đỏ, cường đại sát khí đập vào mặt. Nhưng mà cái gì chứng dùng vô dụng. Em con rối không sợ bọn họ cấp bậc này sát khí, nhưng mà nó cũng không thể tiến vào trong phòng. Ba lúc này nó núp ở góc tường chờ cơ hội. Lệnh hô tra thẳng đến nó đi, dược phụ cận nó cuối cùng vẫn dừng ngay. Thần Dũng, A Bảo cùng nó tương phản, có đầu vô não, thẳng đến đi lên một chảo đem âm con rối cho bang tan thành mấy khói. Vẫn từng khiến người khác chờ ở bên ngoài. Chính hắn hướng vào trong gặp Kim Thanh Sơn. Kim Thanh Sơn xanh cả mặt, hốc mắt biến thành màu đen mà bờ môi làm bạch khởi vỏ, liền cũng ở quán internet đối một tháng mới ra cửa tam cùng đại thần. Vân Tùng ngồi đối diện hắn rót cho hắn chén trà, hắn phát hiện là trà sâm thì đưa cho chính mình cũng tới một chén. Nhiệt trà nóng, hắn từ từ nói ra, ngươi và ngươi đường đệ hại qua người nào? Các ngươi nhất định đem hắn rất hại bi thệ hàm, cho nên hắn có thể nhớ kỹ ngươi đường đệ hình dạng, đem rất nhiều quỷ biến thành âm con rối tới dạy vào ngươi. Kim Thanh Sơn đắng chát cười một tiếng. Hắn bày ra cử tuyệt phối hợp tư thái, lời gì đều không nói. Vân Tùng nói ra, thứ không giam dầu dính, thiếu tướng có thể thao túng âm con rối cũng không phải nhân hoặc là cái gì bình thường quỷ quái, nó đã rất lợi hại, không phải tiểu đạo nói khoác mà không biết lượng, tại tiểu đạo xem ra toàn bộ trúc thành bây giờ có thể đối phó nó khả năng chỉ có tiểu đạo. Nếu như ngươi không cho tiểu đạo đối phó nó, vậy nó sớm muộn sẽ muốn mạng của ngươi. Kim Thanh Sơn rốt cục mở miệng. Hắn khoát khoát tay nói ra, ta phạm sai lầm, liền nên ta đi gánh chịu trách nhiệm, đa tạ đạo trưởng hảo ý, nhưng ta không cần phần hảo ý này. Vân Tùng có chút lo lắng. Hắn cũng không phải là rất để ý Kim Thanh Sơn loại này quân phiệt người giúp sống chết, hắn để ý là có thể thao túng âm con rối ra dã thần ta linh. Cái gì là dã thần ta linh? Âm Dương bất chấp vị thần. Thần có thần cách có tín đồ, nổi tiếng lựa được cung phụng, phân chính thần tà thần. Giả thần là tà thần bên trong một loại, bất quá là trong đó trình độ kém nhất cái kia một đợt, cho nên có đôi khi cũng bị gọi là tà linh. Bọn chúng lai lịch bất chính, hoặc là yêu ma tinh quái biến thành, hoặc là quỷ quái tạo thành. Bọn chúng là những vật này, ngẫu nhiên có tín đồ nhận được cung phụng ăn được hương hỏa sở biến thành, có một ít thần thông, nhưng thuộc về tà ác trận doanh, càng là tu vi lợi hại càng có thể làm nhiều việc ác. Điểm ấy theo bọn nó luyện chế âm con rối liền có thể nhìn ra. Âm con rối bản chất là cô hồn dã quỷ. Mà cô hồn dã quỷ nhiều lắm dạng người, bọn chúng rất ít đi hại người, cũng không thuộc về tà ác trận doanh hoặc là chính nghĩa trận doanh. Rất nhiều đạo sĩ hòa thượng đụng phải bọn chúng thậm chí sẽ không tổn thương bọn chúng, hoặc là thả chúng nó rời đi hoặc là trì siêu độ bọn chúng. Mà Dã Thần Tà Linh gặp được cô hồn dã quỷ lại biến mất bọn chúng ý thức đưa chúng nó luyện làm nô lệ của mình, đặt bản thân khu trì. Hiện tại Hãng Hại Kim Thanh Sơn cái này Dã Thần hẳn là tu vi còn không quá lợi hại, cho nên nó chỉ là thao túng âm con rối tìm đến Kim Thanh Sơn phi phước, mà không phải bốn phía đi làm ác. Vân Tùng muốn đem nó giữ giết tử trong trứng nước đầu, đây cũng là một chuyện tích âm đức việc thiện. Kim Thanh Sơn tâm trí rất kiên định, hắn đã làm ra quyết định, mặc kệ Vân Tùng nói cái gì hắn đều không chịu thay đổi chủ ý. Vân Tùng cũng là chịu phục. Hai người một hồi lâu giằng co, cuối cùng bên ngoài vang lên giọng chân túi chào ân cần thăm hỏi tiếng, đại soái thật. Lục Kính Tiên đến. Lục đại soái hiện tại cũng không tốt. Sắc mặt hắn âmb trầm, con mắt trái rộng máu đỏ tơ, khóe miệng vết bọng rộp lên nổi lên hai, bên trái một cái bên phải một cái. Vân Tùng quan sát một lần, vẫn rất đối xứng. Lục Kính Tiên đi theo phía sau cái sắc mặt trắng bệnh trung lão niên, hắn lưu cái tiền tại đuổi chuột cái chuôi, đầu cạo được sẵn bóng, tướng mạo ngang ngược, ánh mắt hung ác. Xem xét cũng không phải là người tốt. Vân Tùng đối với hắn cái này tiểu tóc rất dị ứng, sau khi thấy liền vô ý thức bĩu môi. Cái này Trung lão niên rất là mẫn cảm, từ hắn bĩu môi thuận dịp cảm giác được hắn chán ghét, thuận dịp híp mắt nhìn hắn, cũng từ trong tay áo trượt ra một thanh phi đao trong tay. Vân Tùng lập tức chụp thương. Tay trái súng bắn đạn gệm tay phải khẩu B21, mồ rẹ. Lúc này Lộc Kính Tiên nói ra, Vân Tùng đạo trưởng cũng ở nơi đây. Hắn hướng sau lưng trong lúc này lão niên nói ra, đây chính là bản soái đã nói với ngươi Vân Tùng. Trung lão niên lập tức đem đao thu về. Hắn liếm môi một cái quyết đoán rời khỏi ngoài cửa vẫn từng gặp lộ ra cờ lạnh, ngươi sao biết rõ lão tử súng trong tay lợi hại hiện tại sợ hãi. Lão tử nhưng có sát thực, riêng biệt làm trang bước. Lục Kính Tiên vậy cho hắn giới thiệu một chút, vị này là Trảm Đẩy Kinh Tiên đại nhân, là, được rồi, các ngươi hai vị trong âm thầm bản thân giao lưu a, bản soái cùng Thanh Sơn có lời nói. Kim Thanh Sơn hỏi, đại soái ngài như thế đích thân đến. Lục Kính Tiên nói ra, bản soái nghe nói ngươi hiện tại khỏe mạnh tình huống không tốt, sao có thể không tới nhìn ngươi một chút. Ngươi bây giờ ra làm sao? Kim Thanh Sơn đắng chát cười một tiếng, nói ra, đi chứ không còn sống lâu nữa, sợ là không thể đi theo đại soái chinh chiến tứ phương. Lục Kính Thiên nghe lời này một cái gật, chớ nói nhảm, bản sói biết rõ ngươi là bị quỷ cho quấn, không có sao, đây là dương, khí bị hao tổn, bản sói mang cho ngươi tư mã gia bộ khí đan, ngươi mỗi lần sau khi ăn xong ăn một hạt đan năng lượng, mấy ngày liền có thể sinh long hóa hổ. Kim Thanh Sơn lắc đầu nói, đại sói thứ tội, đi trước. Không thể thứ tội. Lục Kính Thiên cắt ngang hắn mà nói, hắn đối Vân Tùng liếc mắt ra hiệu, Vân Tùng cho hắn hồi cái ánh mắt. Sau đó hai người cũng ngượng bức. Vân Tùng là không minh bạch Lục Kính ý của trời. Lục Kính Thiên là không nghĩ tới sẽ có người như thế đáp lại bản thân. Hắn đành phải nói ra, hiện trạch Ngươi mang ngọ người ra ngoài đóng cửa lại. Vân Tùng đem người trong phòng cũng mang đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại lại trở về ngồi xuống. Lục Kính Tiên tiếp tục một bước, "Là, là của ta phân phó không đủ hiểu rõ, cũng là ngươi là gan quá lớn." Vân Tùng cảm thấy mình làm không có vấn đề, hắn nói là, "Ngươi mang ngọ người ra ngoài, đóng cửa lại. Đóng cửa lại trở lại nha." Hắn tự động bổ náo nửa câu sau. Lúc này Kim Thanh Sơn hỏi, "Đại soái, đã xảy ra chuyện." Lục Kính Tiên không tâm tình lại đi cùng Vân Tùng tính toán, "Nưu Trí, Khôn Ngoan Tử." Hắn trầm trọng gật đầu, đã xảy ra chuyện, đệ nhất sư tao ngộ đất đá trôi bị giêu chấn động mang binh đánh tan. Kim Thanh Sơn gật đầu. Việc này hắn tự nhiên biết rõ, dù sao đệ nhất sư nhưng là hắn dòng chính. Lục Kính Tiên cười khổ nói, đệ ngũ sư dựa vào tam quân con chó kia, hắn chính là chó nữ dưỡng. Hắn biết được tin tức về sau thuận dịp phản bội bản soái, thừa dịp nửa đêm mưa to hiểm hổ mang binh rời đi quân doanh đi Đức Lễ huyện. Trên danh nghĩa hắn nói là Đức Lễ huyện gặp được sơn tặc công thành, cổng thành phá toái. Huyện trưởng bị giết mà lại đệ ngũ sư độc lập đoàn bị sơn tác phục kích tổn thất nặng nề, hắn tiến đến tiêu phỉ trấn thủ Đức Lễ huyện, nhưng trên thực tế người ta đều biết, hắn đây chính là trốn tránh. Đức Lễ huyện chung quanh nào có cái gì có thể công phá cầm thành, phục kích độc lập đoàn sơ tặc. Dựa vào tam quân cái này cẩu nương dưỡng đang vũ nhục bản soái trí tuệ. Ngươi nhìn hắn thậm chí lười nhắc tìm một cái tốt hơn phản bội chạy trốn lý do. Kim Thanh Sơn trầm mặc gật đầu. Vân Tùng có lời nói, có lẽ dựa vào tam quân không có hộ lộng người, tối thiểu bọn họ huyện thành kia công thành để cho nhân cho quân phá. Không tệ, chính là tại hạ. Đương nhiên lời này không thể nói. Hơn nữa dựa vào Tam quân hẳn là đúng là làm phần rồi, bởi vì hắn biết mình công phá qua Đức Lễ huyện cùng thành cũng khô cái này đệ ngũ sư độc lập đoàn, thế nhưng cũng là mười mấy ngày trước sự tình. Dựa vào Tam quân lúc này mang binh đi Đức Lễ huyện rõ ràng không phải muốn đi xử lý liên đối công việc. Kim Thanh Sơn cũng nói, đại soái đừng nóng giận, dựa vào Tam quân là học Diêu chấn Đông cắt cứ một phường, sau đó hắn quan sát chúng ta cùng Diêu chấn Đông chiến sự, chỉ cần chúng ta có thể trấn áp Diêu chấn Đông phản quân, hắn có thể so với bất luận kẻ nào trở về đều phải nhanh. Đợi đến hắn trở về, ngươi nhất định phải mau chóng bắt tay vào làm cách rời bọn họ đệ ngũ sư. Phải ngài tâm phúc đi nắm giữ cơ sở, không thể lại bởi vì trước kia giao tình mà đối với hắn ngoài định mức khai ân, nhìn xem hắn làm lớn." Lục Kính Tiên khổ sở nói ra, "Nếu như chúng ta không thể trấn áp Diêu Chấn Đông phản quân đây." Kim Thanh Sơn bình tĩnh cười một tiếng, nói ra, "Đệ nhất sư mặc dù tao ngộ đất đá trôi cùng phản quân giáp công mà tan tác, nhưng tia trước tin tưởng bọn họ chủ lực còn đại, mà lại sẽ không phản bội đại soái. Giạng này chờ bọn hắn chủ lực rút về, chúng ta tái chỉnh hợp đệ tam sư cùng đệ tứ sư binh lực, tam xoá cùng phát, thừa thế xông lên liền có thể. Không có tam xoá." Lục Kính Tiên lắc đầu, Ngươi chủ lực sắc thực không có vấn đề, nhưng là bây giờ chỉ có đệ tam sư hoàn chỉnh ở trong tay chúng ta, đệ tứ sư. Hắn tiếp tục lắc đầu. Kim Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, đệ tứ sư vậy xảy ra vấn đề. Cái này không đúng. Lục Kính Tiên nói ra, người ta cũng lên là bất cần, đệ tứ sư đã bị Tư Mã gia mua được. Ngay tại một khắc trước đó Tư Mã gia cho bản soái phát địa báo, bọn họ muốn bản soái lập tức xuất binh diệt trừ tứ môn tứ phái lưu lại môn nhân, dùng cái này tới cảm thấy An Uỷ thần đinh môn bị diệt cả môn trên dưới, nếu không đệ tứ sư sẽ thay đổi họ súng. Tin tức này kinh hãi Vân Tùng. Cái này cái gì cẩu đại soái? Ngay cả bộ đội mình cũng không nắm được, ngươi đây là làm thế nào đại soái? Toàn bộ nhờ vẫn long mạch khí vận sao? Tin tức này hiển nhiên càng khiếp sợ Kim Thanh Sơn. Hắn thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Từ mã gia lúc nào đem bản tay tiến chúng ta trong quân? Lục Kính Tiên thống khổ lại phẫn nộ lắc đầu, ngươi nói đúng, ngươi đối bản soái thuyết phục là đúng, chúng ta trong bộ đội lão đầu là nói huynh đệ nghĩa khí căn bản không được, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người, lời này hại thảm ta cũng. Hắn vô ý thức muốn vỗ bàn, kết quả tay phải quấn lấy băng vải, hẳn là ngày hôm nay tin tức xấu quá nhiều hắn vỗ bàn đập quá ác nắm tay cho chấn họng. Vân Tùng trầm mặc. Căn cứ lúc trước hắn suy đoán, Lộc Kính Thiên bản thân năng lực chưa đủ, có thể trở thành kiềm địa quân chính đứng đầu toàn bộ nhờ long mạch khí vận. Có lẽ là vẫn long mạch nguyên nhân, hắn thống trị căn cơ bất ổn. Chiếu như thế đến xem mà nói, long mạch khí vận nhưng là lợi hại. Một đầu vẫn long mạch để cho hắn làm thành đại soái, mất đi vẫn long mạch, hắn lập tức binh bại như núi đổ. Chính hắn đang trầm tư, hai người khác còn tại chật chẽ nói chuyện với nhau. Lộc Kính Thiên đối Kim Thanh Sơn nói ra, cho nên ngươi nhất định phải dưỡng tốt thân thể, sau đó ngươi muốn đích thân đi tu lại để nhất sư chủ lực. Bản soái đã nhìn qua địa báo, Ngươi đệ nhất sư không hổ là thiết quân, mặc dù tao ngộ thiên thai nhân họa, nhưng năm cái lữ xây dựng chế độ cũng giữ, trong đó còn có ba cái lữ chỉ là được chút ra ngoại thường, thực lực còn lại không thể so đệ nhị lữ kém bao nhiêu." Kim Thanh Sơn trầm trợn nói ra, "Đại soái, ngài xem được ti chức thân thể." Lục Kính Tiên hít sâu một hơi nói ra, "Ngươi gần nhất là khí vận không tốt, bản soái lân cận tùy ý cho ngươi cùng đại Lộc Nhi cử hành hôn lễ, dùng hôn lễ này cho hưng thị, cũng là để đây là cơ hội cho toàn quân phát một đợt lương đồng ổn định quân tâm." Kim Thanh Sơn thân thể bành trướng, Lục Kính Thiên đứng lên nói, "Ngươi mau chóng khôi phục khỏe mạnh, bản soái đem tràn đầy đại nhân để lại cho ngươi, có hắn ở cái gì yêu ma quỷ quái cũng không tổn thương được ngươi." "Dạng này ngươi cứ nghỉ ngơi, bản soái trở về liên hệ nội thành phố hào doanh nhân, lấy tốc độ nhanh nhất cho các ngươi chuẩn bị hôn sự." Kim Thanh Sơn đứng dậy cúi chào, "Tuân mệnh, đại soái." Lục Kính Thiên cười nói, "Còn gọi ta đại soái đây." Kim Thanh Sơn trên mặt hiện ra một vẻ huyết sắc, nói khẽ, "Là, nhạc phụ đại nhân." Lục Kính Thiên chỉ chỉ Vân Tùng nói ra, "Có việc ngươi và Vân Tùng cũng có thể thương lượng, các ngươi về sau là ngay cả cậu." Kim Thanh Sơn không chút nào kỳ lạ, Mà Vân Tùng đã ở chuẩn bị chạy trốn. "Ngươi nói ngay cả cậu, ta còn cắt tay áo đây." Lục Kính Thiên hiện tại sứt đầu mẻ trán, hắn không có thời gian ở trong này lãng phí, trấn an Kim Thanh Sơn về sau lập tức rời đi. Kim Thanh Sơn đối Vân Tùng chào một cái, "Ngay cả cậu, vậy lần này thì đã làm việc ngươi, chúng ta ngày hôm nay liền đi đối phó cái kia dã thần." Không nghĩ tới nó vậy mà thành dã thần. Nói ra đằng sau câu nói này thời điểm, Kim Thanh Sơn trên mặt lại lộ ra chán chường. Vân Tùng biết rõ câu nói này phía sau có cố sự, hắn không nói chuyện, chỉ lại an tĩnh chờ đợi. Quả nhiên Kim Thanh Sơn nói cho hắn nói ra. Hôm qua ngươi nghe qua ta cùng với ta đường ca đối thoại, không tệ, ta đường đệ chết cùng ta có liên quan, nhưng hắn đối trong nhà không có nói thật. Hắn nói là ta thèm muốn vinh hoa phú quý nên hắn đi đi lính nghĩa đập một cái công danh, kỳ thật không phải như vậy, là hắn chủ động cùng ta thương thảo đầu quân. Mà hai huynh đệ chúng ta tham gia quân ngũ không phải là vì thằng quan phát tài, là phạm sai lầm, muốn lấy tham gia quân ngũ cơ hội đi chạy trốn trách nhiệm. Hắn nói đến đây ngồi xuống, ăn một viên bổ khí đan lâm vào nhớ lại. Ta đường đệ đại hảo kim thanh phong, tên mộ tiểu siêu, hắn so với ta chỉ tiểu một tháng, hai người chúng ta cơ hồ là từ một cái trong trứng nước lớn lên. Không khách khí nói, chúng ta huynh đệ hai người từ nhỏ đã cũng ngưỡng ra sắc, cho nên chúng ta lẫn nhau không phục, chuyện gì đều thích đọ sức. 16 tuổi năm đó chúng ta phạm vào sai lầm lớn, lúc ấy chúng ta trong tộc mua mã, ta và ta Đường đệ học cưỡi ngựa, sau đó chúng ta bắt đầu tiến hành đua ngựa. Một lần kia đua ngựa đã xảy ra chuyện, ta Đường đệ mã đụng phải một người, người kia là chúng ta nơi đó ngoài ra một đại gia tộc tiên sinh dạy học, đạo trưởng có lẽ không biết, ở chúng ta nông thôn trong gia tộc, tiên sinh dạy học là rất tôn sùng. Ta và ta Đường đệ sợ hãi, chúng ta đụng chết nhân cùng lắm thì đền mạng, cái này chúng ta không sợ, chúng ta sợ chính là giời đấu. Đúng vậy, Chúng ta đụng chết ngoài ra một đại gia tộc tiên sinh dạy học, bọn họ sẽ không chịu để yên. Bọn họ nhất định sẽ cùng chúng ta giơ đấu, ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu. Lúc ấy chúng ta đưa ngựa chính là một hóa giá, mà chúng ta biết rõ phụ cận có miếu hoang, thế là chúng ta sẽ hắn mang đi miếu hoang. Trong miếu đổ nát đầu có một bức tượng thần, cái kia tượng thần là bùn đảo, bên trong trống rỗng, đầu rất lớn hơn nữa có thể hái xuống, chúng ta sẽ nó đầu lấy xuống, đem thi thể dấu tiến vào. Thế nhưng là chúng ta hay là hạ sợ sẽ sự việc đã bại lộ, thế là huynh đệ chúng ta quyết định đi bộ đội, đầu nhập Tân Bắc quân đội. Tân Bắc người này ngươi có lẽ không biết lắm, hắn tính tình tàn bạo ra tay tạm nhẫn, thế nhưng là rất bao che, chỉ cần chúng ta hai người trong quân đội cầm tới quân công, cái kia dù cho tiên sinh dạy học sự tình sự việc đã bại lộ, chúng ta cũng có thể giữ được tính mạng. Kết quả cho tới bây giờ, tiên sinh dạy học chính là không có sự việc đã bại lộ, ngược lại huynh đệ chúng ta qua người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói xong chuyện này, cả người hắn cũng sụt. Nhất đại tiểu tướng, thân hồn là phách. Vân Tùng không biết lúc này nên nói cái gì. An ủi Kim Thanh Sơn, người nào đi an ủi bị bọn họ đâm chết tiên sinh dạy học thân thuộc. Vừa lúc lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh lại vang lên lộc chạc chạc cùng cảnh vệ thương lượng tiếng. Người tránh ra cho ta. Cho bản tiểu thư tránh ra. Nhị tiểu thư, thiếu tướng ở bên trong. Người tránh ra. Ầm. Cửa bị đẩy ra, cảnh vệ ngăn tại cửa ra vào. Lộc Trạc Trạc đẩy ra cảnh vệ đi vào kích động hỏi, "Kim Thanh Sơn, ngươi đối với phụ thân ta nói gì?" "Hắn, các ngươi nói gì?" Hắn vì sao quyết nhiên muốn đem ta gả cho ngươi? Kim Thanh Sơn nói ra, "Là đại soái chú ý, ta không có cái gì đối với hắn nói. Ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi." Lộc Trạc Trạc kêu lên, "Ta không phải một cái hàng hóa, không phải thuộc về ai, không phải ai muốn đem ta cho ai liền đi cho ai. Mệnh của ta, chính ta làm chủ." Công Tôn Vô Phong từ phía sau theo vào tới quên cợt nàng nói ra: "Đại Lộc Nhi, ngươi tỉnh táo, ngươi trước tỉnh táo lại." "Ta không thể tỉnh táo." Lộc Trạc Trạc lại thêm nức lên, nàng hai chân mềm nhũn ngã xuống Công Tôn Vô Phong trong lòng ngực, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng: "Vì sao các ngươi muốn bắt ta? Ta không muốn làm cái gì lộc gia trưởng công chúa, ta chỉ muốn theo ưa thích người đi qua bình bình đạm đạm thời gian." "Vì sao không được?" Công Tôn Vô Phong ôm nàng, Kim Thanh Sơn mãnh liệt nhìn về phía hắn, nhìn chòng chọc vào ngực của hắn. Lần này Công Tôn Vô Phong không có mạnh tay, cánh tay hắn dùng sức, lại thêm ôm chặt Lộc Trạc Trạc. Lộc Trạc Trạc cảm nhận được quyết tâm của hắn cảm xúc dần dần thuận dịp hòa hoãn lại. Nang phạn ôm Công Tôn Vô Phong cánh tay đối Kim Thanh Sơn nói ra, "Thiếu tướng, ta sẽ không gả cho ngươi." Ngươi cùng ta phụ thân nói một tiếng, nếu như hắn không muốn mất mặt, vậy cũng chớ đi chuẩn bị hôn sự. Kim Thanh Sơn mặt mày buông xuống, ý lạnh lùng, "Chính ngươi đi cùng đại soái nói đi, ta còn có chuyện quan trọng, Vân Tùng đạo trưởng, chúng ta lên đường đi." Hắn từ bên cạnh hai người đi qua. Gắt gao nhìn chăm chú Công Tôn Vô Phong ôm ấp lấy Lộc Trạc Trạc cánh tay. Công Tôn Vô Phong bình tĩnh đem Lộc Trạc Trạc ôm vào trong ngực. Vân Tùng cảm thán một tiếng, "Hỏi thế gian tình là chi, cứ khiến người thề nguyện sống chết." Chương 143 Võ sinh chết hay. Chương 142, Võ sinh chết hay. Kim Thanh Sơn gia tộc tại chốc thành Tây Bắc Cẩm Tú Sơn trong vùng, khoảng cách không tính xa, ước chừng khoảng 200 dặm. Nhưng kiêm địa nhiều núi. Cẩm Tú Sơn khu nghe thấy danh tự liền biết là địa phương nào, đó là một mảnh rất lớn vùng núi, vách núi vách đứng vô số kể, xe ngựa khó đi. Kim Thanh Sơn cho Vân Tùng giới thiệu, nói một khi trời mưa bọn họ phiến kia vùng núi căn bản không có cách nào rời đi, đường núi thái hiểm trở đạo lộ quá trơn trượt mất, sơ ý một chút trượt ra đi đoán chừng liền phải chết. Bởi vì sẽ trượt đến bên dưới vách núi. Vân Tùng buồn rầu, chốc thành lần này mưa rơi cũng không nhỏ. Không biết có hay không lan đến gần bên ngoài 200 dặm Cẩm Tú Sơn. Khu. Kim Thanh Sơn đối với cái này đã tính trước, mặc kệ trong vùng núi non có hay không trời mưa cũng không trở ngại chúng ta đi đường, bởi vì chúng ta có thể đi đường thủy. Vân Tùng, làm. Chúc Thành bên ngoài có hai đầu sông lớn, trong đó một đầu từ tây bắc hướng đông nam chảy xuôi, tên là Hồng Thủy Giang. Cẩm Tú Sơn trong vùng là một mảnh khu đất đỏ, Giang lưu từ đó xuyên qua mang đi rất nhiều đất đỏ, thế là thì có nâu đỏ Hồng Thủy Giang. Chúc Thành bến tàu ngừng có thật nhiều lựa nhỏ vòng, bọn họ ngồi là lộc ra sợ thuộc quân dụng lựa nhỏ vòng, mã lực lớn, động lực đủ, hơn nữa đầu thuyền có pháo chuyên định hữu cơ cương, hỏa lực rất mạnh. Vân Tùng thể hội một đợt cẩu quan suất hành nghi phong. Bọn họ một nhóm tổng cộng hơn trăm người, trong đó tuyệt đại đa số là cảnh vệ, mà Khắc Lộc Kính Thiên bên người tràn đầy đại nhân vậy đi theo, hắn mang tám cái đồ đệ, mỗi người cũng là tính anh. Một đoàn người chia ra ngồi năm chiếc lửa nhỏ vòng xuất phát, trừ bộ đầu thuyền có hỏa pháo kỳ hạm bên ngoài còn có bốn chiếc thuyền, đây đều là tàu bảo vệ. Đây đều là Lộc Kính Thiên an bài. Kim Thanh Sơn nhân thân an nguy không thể sai sót. Hắn hiện tại đã là bốn bề tọa địch, nếu là tại trước khi chiến đấu hao tổn đại tướng, vậy cũng không cần đánh trực tiếp tìm tiên sinh nhìn tốt phong thủy lén lút đem mình một nhà vùi vào đi thôi. Dạng này bọn họ lộc ra còn có thể lưu cái về sau. Nếu là tìm được cái phong thủy bảo địa, nói không chính xác bọn họ lộc ra còn có thể đông sơn tái khởi. Nếu không thì bằng lộc tính tiên tại đất thuộc hành động. Hắn chờ đợi để người ta nổ cỏ tận gốc ca. Lựa nhỏ vòng ngũ ống khói ra khói đặc, theo gió vừa sóng đi ngược dòng nước. Đoạn đường này đi không thoải mái. Trên mặt sông không ngừng có quỹ quân quan dáng vẽ âm con rối lội nước mà đến. Chỉ cần bên trên một cái âm con rối bị đánh giết, cái kia dã thần liền sẽ tệ phái một cái âm con rối đến. Bọn chúng liên tục không ngừng lội nước mà đến. Vân Tùng cuối cùng lười nhác đánh chết, liền đệ một cái âm con rối trốn ở trên thuyền. Lệnh Hồ Xa đang tại bảo vệ nó. A Bảo thì bị Vân Tùng xách tới đầu thuyền lượn mật. Vượt qua sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là đối mặt nó. Ngươi sợ nước, vậy liền tới trực diện nước, tối lý vở cho. A Bảo gào khóc thê thảm. Thằng đến có người đưa tới một túi đậu phộng, nó ăn đậu phộng nhìn vào Giang Lưu hai bên bờ phong cảnh, vậy chuyện như vậy nha. Hồng thủy Giang hai bên bờ quả thực phong cảnh mỹ lệ, tế vũ mịt mờ bao phủ mặt sông, lúc nào cũng có hiến tử cùng chim nước tiền bổ thêm mặt bay qua, hiểm trở sâu trong núi lớn lúc nào cũng có con vượn gặp hét. Lần này cảnh đẹp để cho người ta tán hưởng. Kim Thanh Sơn thở dài, đại trương hướng thời điểm văn thành quốc sư chính là toán học thần nhân, tương truyền hắn được phục hy diễn bắt quái chân truyền, có thể trước biết 500 năm về sau biết 500 năm, mà hắn làm qua như thế một bài thơ, nói là Giang Nam ngàn dǒu nước, điền kiểm vạn trọng sơn, 500 năm về sau nhìn, điền kiểm thắng giang nam. Cũng không biết bài thơ này tại 500 năm về sau có thể hay không trở thành sự thật, Giang Nam giàu có, bách tính an cư là nghiệp, chúng ta kiêm địa cùng khổ, bách tính khó có thể suy kế, đây đều là đạo lộ không thông ra đến. Vân Tùng trầm mặc không nói, chỉ là thưởng thức hai bên bờ phong cảnh. Giang Nam ngàn dǒu nước Kiêm Điệu Kỳ thật cũng có ngàn độ nước. Nơi đó trên núi nước rất nhiều, chỉ cần có khe ranh thì có dòng nước, chỉ cần có sơn cốc liền có lòng sông. Nham thượng nước chảy, trên nước có nham, trong động có nước, thậm chí trong ruộng cũng có nước. Vô số dòng suối nhỏ từ khe núi, đồng ruộng, khe đá, trong vách núi đầu quần quần chảy ra, dần dần hội tụ thành quần quần Giang Lưu. Vẫn Tùng cảm giác Kiêm Điệu Sơn thủy vẻ đẹp là hắn bình sinh nghĩ thấy, nơi này ngọn núi bản thân đột ngột mới vừa đứng, trùng trùng điệp điệp, lại có dòng sông thịnh phảng sục sôi thỉnh thoảng bình thản, loại này tương phản chế tạo ra thiên nhiên đẹp. Hồng thủy Giang thủy đã nguy cấp, năm chiếc lửa nhỏ vòng theo eo núi lão đạo một đường chạy sẽ đi. Vân Tùng lay lấy mạn thuyền túi lầu nhìn, dưới thuyền sông thủy thăm không lường được, đầu thuyền phá nước sôi lưu hành long dung động, sóng nước sôi trào mấy liền, làm cho người ta cảm thấy khủng bố cảm giác. Sau đó Hồ Kim Tử Hồ, Ka a, A bảo lại kéo. A bảo lúc này ngược lại là không sợ nước, thế nhưng là nó say sóng. Vốn dĩ nó đói bụng còn chỉ có thể gặp khan, hiện tại ăn đậu phụng ăn no rồi, sau đó bắt đầu tiến hành lại thủ lại kéo lại nước tiểu, nhưng làm nó cho dậy vỏ phá hư. Vân Tùng đi tới cho nó thu thập, lệnh Hồ Tra ngồi xổm trong góc căn tinh ăn dưa. Thuyền hành nửa ngày đến một cái sơn cốc. Nước sông ở trong này trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bình hẳn. Không biết bao nhiêu buồn cắt bị mang theo đến nơi này trở thành lòng sông, lòng sông trầm tích trở thành rất có vận vị bãi cát, nước sông vòng quanh bãi cát vạch ra một đường đường vòng cung. Vân Tùng Chân muốn ở chỗ này lưu cái ảnh, chủ yếu là lưu lại a bảo suy dạng, về sau đó lại đặc ý liền dùng ảnh chụp tới thu thập nó. Trên bờ cát có bến tàu, nhưng mà kích thước nhỏ, lửa nhỏ vòng từng chiếc từng chiếc cập bến đi lên, các binh sĩ rỉm súng tới phía ngoài chạy. Bến tàu phía trên có mấy người chính đang thu thập lưới đánh cá, thấy vậy dọa đến dồn dập nhảy vào trong sông lặn xuống nước trốn. Kim Thanh Sơn sở thuộc trước kim đập lớn ở nơi này, bến tàu phía trên phương không bao xa, bọn họ sau khi lên bờ đi đường núi. Vòng qua một tòa núi nhỏ về sau thuận dịp thấy được một phương bằng phẳng thiên địa. Loại này trên núi có thể có bằng phẳng thổ địa thật không dễ dàng. Khó trách Kim Thanh Sơn cùng Kim Thanh Gió có thể đua ngựa, quê nhà bọn họ đúng là có tiểu bình vốn. Kim Thanh Sơn trước mang Vân Tùng đi bá tử bên trong ngồi một chút. Bọn họ bá tử tộc nhân của sống hiển nhiên không tệ, hài tử trên mặt có thịt, lão nhân số lượng không ít, cái này đã có thể chứng minh bọn họ cuộc sống trình độ tương đối cao. Trên núi có gửi chết hầm lò, rất nhiều trung trại nhân cao tuổi không làm nổi, người trong nhà sẽ đem bọn họ đưa đi tự sinh tự diệt. Nhìn thấy bọn họ đến, người trong thôn dồn dập sợ hãi về nhà. Tộc trưởng cao hứng lên mà ra hướng Kim Thanh Sơn nói ra, "Thiếu tướng nha, ngươi cuối cùng trở về." Kim Thanh Sơn kinh ngạc hỏi, "Cái gì gọi là cuối cùng trở về?" Tộc trưởng ngẩn người, sau đó tự nhiên cười nói, "Ngươi một năm về không được một chuyến, chúng ta tộc nhân đều trông ngươi trở về nhà, ngươi bây giờ thế, nhưng là ta kiểm tỉnh thiếu tướng, ngươi trở về là áo gấm về quê, tộc nhân đều ngóng trông con ngươi." Quê quán đối Kim Thanh Sơn mà nói là Tâm Linh cô cùng, hắn không quá nguyện ý trở về. Trở về sau hắn cũng không ở trong bá tử đợi bao lâu. Miếu hoang tại phiến Bình Nguyên này cuối cùng, bọn họ nghỉ ngơi một phen về sau thuận dịu xuất phát. Miếu thở tên là Tuế Dương Miếu cũng phục là tuổi dương thần, tương truyền cái này thần là cái hòa thần, thần thông quảng đại, có thể cho nhân bài ưu giải nạn, tại kiêm địa trên núi cố gắng tường gặp. Dạng này Vân Tùng thuận dịp kỳ quái hỏi, nếu cái này thần rất linh nghiệm, vậy tại sao miếu thờ sẽ hoang phế? Kim Thanh Sơn lắc đầu nói, ta không rõ lắm, chuyện này cho ta lưu lại bằng ma, cho nên ta từ khi tiến vào trong quân thuận dịp tận lực không đi chú ý loại sự tình này. Hồ Kim Tử nói ra, việc này ta biết, có quyển sách kêu Đại Sơn đi khách, phía trên ký một đoạn như vậy nói chuyện. Kiêm địa Thâm Sơn khốc vẫn còn sơn hòa thần, đặt nhà đường. Lục Già Sơn cổ nhạc biểu diễn, ngày vô hư khắc, cản hướng tắt mãn tiết kiệm, nghiêm là cấm chỉ. Tắt sửu tháng 9 công hướng trên núi, giá trị thần sinh, khắp núi tiêu cổ, tế tế còn hơn nhiều xưa kia. Công thuộc về nghe nóng, đứng câu khách trí, đem hỏa thần giống như chìm tại sông. Cha tiệc lễ khoản đãi, một mực cấm tiệt. Vân Tùng nghe không hiểu ra sao, hỏi: "Ngươi rất có văn hóa nha, ngươi là tú tại sao? Nói cái này một trận ngạn ngữ làm gì? Không biết nói tiếng người." Hồ Kim Tử Hập hực nói: "Trong sách chính là như thế viết, ta nào biết được viết cái gì? Dù sao cũng là ta ra để cho ta quổng." Bọn họ từ mấy cái bá tử ngoại vòng qua. Nơi đó bá tử cũng xây dựng thành thành lũy, bên ngoài một vòng thổ thành tường, khi bọn hắn đi qua thời điểm trên tường bóng người thập nham, đao quang kiếm ảnh sáng suốt. Dung cái này có thể thấy được kiềm địa sơn dân dũng mãnh. Trong trại những người này đều tại tường đất phía sau theo dõi bọn họ hành quân. Tuế Dương Miếu vẫn còn, nó là dùng núi đá xây dựng mà thành, rất nát nhưng kiên cố, trải qua mưa gió vẫn như cũ đứng sừng sững đại địa. Miếu thờ bên ngoài nên từng có đại thụ, cây bị chặt rơi nhưng lưu lại tục tầng rễ cây, rất nhiều rễ cây phá đất mà lên, giữ tận dây dưa mặt đất thành đầu, giống như lão xà xuất độ. Vân Tùng nhìn chăm chú nhìn về phía Tuế Dương Miếu. Bên ngoài trên tảng đá mọc ra rêu xanh, bò lượn mạn. Đã là mùa thu, cũng là bất luận rêu xanh vẫn là dây leo cũng màu xanh biết rạng rạo, thậm chí là màu xanh đen, nước mưa còn tại rơi xuống, trong suốt nước mưa từ phía trên chảy xuống. Bọn chúng giống như là tại nước nở. Miếu thờ đại môn khóa chặt, treo mấy đà khóa. Một đội binh sĩ dập ra bước nhỏ đi tiếp nhập điều tra. Rất nhanh, đội trưởng trở về túi trảo, báo cáo thiếu tướng, bên trong thu thập sạch sẽ, giống như là có người thường xuyên quét dọn, cỏ dại bất sinh, không nhốn bụi trần. Nghe nói như thế, Kim Thanh Sơn sầm mặt lại, ta trước đây uýt năm riêng biệt phái người đến cho Tuế Dương miếu lắp cửa khóa lại, cũng nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, nhìn người tới nơi này là như gió thoảng bên tai. Một bên đi cùng tộc trưởng lập tức hai cổ run run, không nên nha, môn này hàng năm qua lại, làm sao có thể có người hướng vào trong? Ta thường xuyên phái người tới tôn tra." Kim Thanh Sơn nghiêm nghị nói, ở trong đó vì sao cỏ dại bất sinh, không nhốn bụi trần. Nhưng có thể là bởi vì mới vừa một trận mưa lớn." Hồ Kim tự suy đoán nói, tất cả mọi người không nói. Tộc trưởng suy nghĩ một lần gật đầu nói, xác thực, trận mưa này hạ rất lớn đủ để đem bên trong cho bụi hướng sạch sẽ, đem cỏ dại cũng cho hướng không còn. Kim Thanh sân hỏi, Tộc trưởng chê cười. Vân Tùng nói ra, bên trong khẳng định có nhân hướng vào trong tế bái, nếu không nó sẽ không trở thành một tôn gia thần tà linh, các ngươi đều tại bên ngoài nhìn vào, đại tượng ngươi cùng bần đạo hướng vào trong. Đại buồn tượng trực tiếp từ một sĩ binh trong tay tiếp nhận lưỡi một cái súng máy cùng lên. Miếu thở rất đơn giản, thậm chí không có thiên phòng, vào cửa là cái tiểu viện, vượt qua sân nhỏ về sau là đại điện, một tôn hai người cao cháng kiện tượng buồn tượng thần ngồi ngay ngắn trong đó. Tượng thần có chút cổ quái, Mặc dù nó sơn sắc rơi xuống lợi hại, cơ hồ thấy không rõ nó vốn gì hình dạng, nhưng lại hẳn hình dáng hình dạng bảo tồn hoàn chỉnh, vẫn tùng đại khái có thể nhận ra bản thể của nó hình tượng. Một đứa bé con, đầu to, ngập mạp vẻ êm dịu hài đồng. Điểm ấy theo nó cổ tay cổ chân cũng có thể nhìn mà ra, phía trên mang theo trường mệnh vòng tay cùng trấn hồn phách vòng chân, đây là kiêm địa Hải Đồng phù hợp trang sức. Kiêm địa nhiều núi, trên núi nhiều núi tinh thủy quái, mà hai đồng hồn phách bất ổn dịch dung bị sơn tinh thủy quái cấp giận, thế là cha mẹ người thần sẽ cho bọn họ mang lên một đầu trấn hồn phách vòng chân, để cầu khóa lại hồn phách không bị sơn tinh thủy quái bắt đi. Cực lớn Hải Đồng giẫm lên một tòa hỏa liên tòa. Liên tòa cánh sen chính là hỏa diễm, quay chung quanh hỏa liên tòa còn có hỏa xạ, hoàn điệu. Tượng bùn trước tượng thần mặt có bàn thờ, bàn thờ thượng sạch sẽ. Thấy vậy Vân Tùng liền biết hổ kim tử lời nói mới rồi không được mưa gió không có khả năng quét sạch đến đại điện bàn thờ bên trên, hơn nữa đại điện này còn con vậy rất sạch sẽ, tuyệt đối là có người tới tế bái tượng thần cũng quét dọn. Hắn cho đại bổn tượng liếc mắt ra hiệu, đại bổn tượng leo đi lên đem tượng bùn tượng thần đầu hai xuống. Bên trong đúng là không. Đại bổn tượng treo lên đèn tin đi đến xem xét, tại chỗ hít sâu một hơi, chân nhân, ngươi qua đây nhìn, rất không thích hợp a. Vân Tùng thả người đi lên vừa nhìn, tượng thần bên trong tất cả đều là xương khô. Đầu lâu, xương sống, xương chậu, xương ngón tay thậm chí xương ống chân xương cánh tay vân năm. Vân, tràn đầy. Hắn chỉ huy các binh sĩ đi đem xương cốt cho thu thập mà ra. Tượng bùn tượng thần quá cao to, các binh sĩ thì xếp chồng người đi lên thu thập. Vân Tùng đang muốn ra ngoài cùng Kim Thanh Sơn nói chuyện, phía sau hắn binh sĩ đột nhiên hét lên kinh ngạc, tiếp theo hắn cấp tốc quay đầu, nhìn thấy các binh sĩ toàn ngã trên mặt đất. Các binh sĩ sau khi bò dậy bắt đầu tiến hành tức giận chửi mắng. Lão tử ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế ngay cả ta cũng không chịu nổi. Nữu tử ngươi kiếm chuyện sao? Cũng không phải ta cố ý giẫm ngươi bà vai, ngươi làm gì tránh ra? Sếp trùm người đạm đưa cái đế binh sĩ rất phi khuất. Có người đem ta đẩy ra, ta cũng vậy, có một đôi tay dùng sức đem ta cho đẩy ra. Vân Tùng trầm giọng nói, đường ổn nào, các ngươi lại leo đi lên từ xem. Các binh sĩ lần thứ 2 bắt đầu tiến hành sếp trùm người. Sung làm cái đế binh sĩ túi đầu xoay người dùng hai tay đỡ lấy tượng bồn tượng thần, những binh lính khác giẫm lên hắn môn phía sau lưng trèo lên trên. Ngay tại lúc này, tượng thần biểu sắc thượng rũa ra mấy con mẩu xanh tay khô gẩy cánh tay, ấn xuống phía dưới binh lính bà vai đưa chúng nó đạp đổ ở. Vân Tùng Vung vậy gõ đảo trưởng quét đi lên, tượng bùn tượng thần phát ra vang trầm. Quỷ thủ biến mất không thấy gì nữa. Hắn để cho các binh sĩ tránh ra, nói ra, xem ra có đồ vật không muốn để cho chúng ta lên đi lấy ra bên trong sương của ta. Đội trưởng cảnh vệ tầng thuyên hỏi, vậy làm sao bây giờ? Vân Tùng Vung vậy gõ đảo trưởng đến một đoạn phong ma chưa pháp, hắn trực tiếp đem tượng thần cái mông tròn đập ra. Ngươi không muốn để cho lão tử đi lên cái kia lão tử còn khinh thường đi lên đây, lão tử cho ngươi trên mông mở cái cửa, để cho xương cốt bản thân rơi xuống. Tượng thần cái mông động thật lớn, nhưng bạch cốt tựa hổ quân quýt lấy nhau, cũng không có dụ xuống. Vân Tùng đối các binh sĩ gật đầu. Các binh sĩ dồn dập lắc đầu. Bọn họ lần thứ 2 xếp chồng người thời điểm phát hiện quỷ thủ, cho nên không còn dám dây vào cái này tội thần. Vân Tùng đành phải bản thân ra tay. Hắn không gì kiêng kỵ. Một khối bạch cốt bị hắn móc mà ra. Từng khối bạch cốt bị hắn móc mà ra. Công việc này không có ký thuật hàm lượng, hắn chính là lập lại cơ giới đi đến ngoại cầm bạch cốt. Ngay tại cơ giới trong động tác, hắn cảm giác trước mắt trở nên hoàng hốt. Thời tiết tâm trầm, gió núi gào thét. Trước mặt hắn không biết làm sao xuất hiện một cái cây, hắn không giải thích được từ phía sau cây đi mà ra, lúc này hai con ngựa bỗng nhiên lao tới. Phía trước một con ngựa chạy cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có lòng muốn tránh ra thế nhưng là thân thể lại trong nháy mắt này không thể động đậy. Nháy mắt sau đó hắn bay lên, bị mã đụng bay lên. Trong không khí lưu lại máu tươi, hắn bị đụng miệng phun máu tươi. Vẫn tumbling rơi xuống đất lui về phía sau trợn, hắn muốn đứng lên lại phát hiện mình không thể động đậy. Lúc này hai con ngựa dừng bước lại, có cái thiếu niên hét lên, "Tiểu siêu, tiểu siêu không tốt, người va chạm. Nhanh lên, nhanh lên, ngươi có thể hay không đem hắn đụng chết?" Một người thiếu niên khác sợ hãi nói ra, "Vì cái gì sẽ dạng này? Vì sao? Trên đường có người, ta sẽ qua." Đại sứ tử trên đường không ngợi, hắn như thế từ phía sau cây đột nhiên bất chấp đi ra. Đại Sơn Tử nói ra, "Đừng nói những thứ này, mau đi xem một chút hắn." Khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt vẫn tụng, gầy gò, bình thường, sắc mặt sợ hãi. Tướng ngũ quan có thể nhìn ra đây là Béo Phì trước Kim Thanh Sơn. Kim Thanh Sơn thấy rõ hắn về sau dọa đến lui về sau, "Vâng vâng, là Vân Tiên Sinh, không tốt, Tiểu Siêu, ngươi ngươi đụng vào Vân Tiên Sinh." Tiểu Siêu lảo đảo chạy tới xem xét, lập tức ngốc như một kê. Kim Thanh Sơn đi lên thân thủ ở hắn trên mũi thử một chút, lại bị dọa đến lui về sau, "Chết." "Tiểu Siêu, Vân Tiên Sinh chết." "Phá hương!" Vân tiên sinh chết rồi, mây đen bá tử sẽ không chịu để yên, bọn họ sẽ không, bọn họ sẽ để cho chúng ta bồi mạng. Tiểu Siêu sợ hãi hỏi, làm sao bây giờ? Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, ta mới 16. Kim Thanh Sơn ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên nói ra, "Tiểu Siêu, ngươi, không, có biện pháp, ngươi đi nhận sai à, ngươi cưỡi ngựa đụng chết hắn à? Ngươi muốn giết ta sao?" Tiểu Siêu kêu lên, "Là ta cưỡi ngựa đụng vào hắn, nhưng ta kỵ phải là ai mã? Là nhà của ngươi mã? Là nhà của ngươi mã đâm chết hắn." "Giả ta, ta ta." Hắn lời nói nói không trôi chảy rước quát quay người chạy về phía một cái khác con ngựa, nhà ta trên thân ngựa không có biết, ta muốn trở về, không liên quan đến việc của ta. Kim Thanh Sơn đuổi theo đẩy ngã hắn giận dữ hét, ngươi bây giờ chạy trốn hữu dụng không? Vô dụng. Chính là ngươi đâm chết hắn, ngươi cưỡi ngựa đâm chết Vân Tiên Sinh. Tiểu Siêu ngã xuống đất về sau rốt cục sợ quá khóc, "Ca, ta không phải cố ý, ta không nghĩ dạng này, làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Vân gia sẽ để cho chúng ta trốn theo." Kim Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm trừng to mắt, hắn thân thể khẽ run, bỗng nhiên nói ra, "Nơi này không có người, không có người biết chúng ta đụng chết Vân Tiên Sinh." Phía trước chính là Tuế Dương Miếu. Vế dương miếu bên trong cảng không có người, nhưng tuổi dương thần giống như đầu có thể vặn ra, bên trong là không, ngươi có nhớ không? Nó bên trong là không. Tiểu Siêu lại thêm nữa hỏi, vậy chúng ta đem hắn cho mang lên trong miếu. Đó còn là sẽ cho người phát hiện nha, chỉ cần mây đen bá tử. Ta nói chính là tượng thần bên trong là không. Kim Thanh Sơn hạ giọng nói ra, đem hắn né vào, lại đem tượng thần đầu đóng lại, không có người có thể tìm tới hắn, chỉ có hai chúng ta biết rõ tượng thần là không, dạng này dù cho mây đen bá tử muốn tìm Vân Tiên Sinh, người nào dám đi đập ra tượng thần đây? Ai cũng không dám. Vân Tùng bị nâng lên phóng tới trên lưng ngựa, Hai con ngựa đuổi tới Thúy Dương Miếu, sau đó Kim Thanh Sơn cùng Hầu Tử một dạng bò lên trên tượng thần lấy xuống thẻ ở phía trên đầu. Bọn họ dùng dây thường xuyên qua nóc nhà xà ngang làm vòng vòng, đem Vân Tùng treo ngược lấy bò vào tượng thần bên trong. Tượng thần đầu bị một lần nữa gặp lại. Sau đó hắn trong bóng đêm không biết đối bao lâu, đột nhiên hắn bắt đầu tiến hành động đậy, hắn liều mạng ho khan, liều mạng ho khan, trước đó Kim Thanh Sơn chính là như thế ho khan, sau đó hắn lại đưa tay đi sờ tượng thần. Hắn đứng không dậy nổi, thuận dịp dùng hai tay đi đào quét tượng thần. Hắn một mực đào quét, nhưng một mực vô dụng, hắn đào không ra tượng thần, hắn dùng đầu đụng, vậy đụng không ra tượng thần. Ngược lại đầu rơi máu chảy, hắn không có cách nào, hắn đã hồ đồ rồi, hắn chỉ có thể dạng này đi đụng. Cuối cùng một thanh âm không biết ở nơi nào vang lên, "Vân tiên sinh, ngươi nguyện ý thay chúng ta dương gia thủ vệ Cẩm Tú Thanh Bãi Sơn mà nói, vậy ta có thể cho ngươi sống sót, thậm chí có thể cho ngươi làm một phương sơn thần. Nếu không, ngươi đi chết đi." Chết đi. Vân Tùng nghe được chết đi hai chữ trong đáy mắt, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, tiếp theo toàn thân hắn lại khô nóng lên. Lúc này hắn tầm mắt biến ảo lần nữa thấy được Bạch Quốt, đồng thời hắn cảm giác sau lưng âm phong đánh tới, chợt giật trợn xoay người. Trần Đại Kinh Thiên cầm trong tay một chi chiêu hồn phiên khẩn trương đứng ở sau lưng hắn xa mấy bước ơi, chiêu hồn phiên không gió mà động, phía trên tự mang ầm phong phiếu đãng, có một cái tên tiểu quỷ ở bên trong âm hiểm nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy Vân Tùng quay đầu, Trần Đại Kinh Thiên trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Vân Tùng quay đầu phát hiện mình vị trí biến đổi. Từ tượng bùn tượng thần chính phía sau thay đổi được sau hôm bên, mà ở tượng bùn tượng thần chính đằng sau một cái người giấy đang tiêu đốt. Tờ giấy kia nhân ăn mặc cùng hắn một dạng, hình dạng cùng hắn một dạng. Chết thay võ sinh. Hắn vừa rồi gặp tất sát nhất kích, hắn trong lơ đãng chết một lần. Trần Đợi Kinh Thiên nói chuyện vậy chứng minh điều mấy, hắn ngạc nhiên hỏi, ngươi lại có kẻ chết thay? Ngươi kẻ chết thay là ở cái đó. Một cái khẩu B21, mùa rẻ, nhắm ngay hắn. Trần Đợi đại nhân nghi vẫn im bặt mà dừng. Vân Tùng tâm thần căng cứng, hỏi, vừa nãy là ngươi ra tay? Trần Đợi Kinh Thiên không trả lời, chỉ là lườm hắn một cái thuận dịp thu hồi chiêu hồn phiên bay thân phải đi ra ngoài. Vân Tùng quát, đừng động, ta để cho ngươi đi rồi sao? Trần Đợi Kinh Thiên dừng thân quay đầu nói ra, vừa rồi ta còn chưa kịp hướng ngươi đập thủ, đây không phải là ta làm. Vân Tùng hỏi, vậy ngươi vừa rồi muốn làm gì với ta? Cùng lúc đó Hắn trong lòng trầm xuống. Gia thần rất lợi hại, vô chi vô giác ở giữa thuận dịp hại hắn một lần. Tràn đầy kinh thiên lạnh lùng nói ra, ta làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi. Cảnh báo ngươi một câu, Vân Tùng, nhà ngươi đắc tội quá nhiều người, ngươi thời gian sẽ không tốt hơn. Vân Tùng hỏi, ngươi vừa rồi, muốn đối ta, làm cái gì? Cách cách cách cách cách cách. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hắn tám cái đệ tử xông vào chùa miếu. Nhìn thấy Vân Tùng cầm trong tay đoạn thương hướng về phía nhà mình sư phụ, cái này tám cái đệ tử lập tức đi lên che lại nhà mình sư phụ, cũng có hai người móc súng ra chỉ vào hắn. Vân Tùng lờ đi những người này, hắn hướng về Trần Đãi Kinh Thiên quát, "Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi vừa rồi muốn làm gì với ta?" Trần Đãi Kinh Thiên nhìn thấy đệ tử đi tới bên cạnh mình thuận dịp lộ ra đủ cười, hắn nói ra, "Ta cũng nghĩ muốn mạng của ngươi, thế nào?" Vân Tùng nghe nói như thế thu hồi khẩu B21, một rẻ, Trần Đãi Kinh Thiên bên người đệ tử sắc mặt dừng một chút. Sau đó Vân Tùng hất tay áo một cái súng bắn đạn gém vào tay đồng thời biến thân làm lóng cương. Hắn giơ tay lên quyết đoán bắt cỏ. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hậu hạ thủ bị cường. "Nếu ngươi muốn mạng của lão tử, cái kia lão tử mà đắc tội với." Thất Thiên một thật. Chương 144, Phi cương xuất thế. Chương 143, Phi cương xuất thế. Tại Vân Tùng quen thuộc thế kỳ 21, vũ khí nóng bên trong nhẹ binh khí phát triển rất nhanh, không ngừng có đại uy lực vũ khí bị lấy ra. Nhưng ở nhẹ binh khí bên trong, rùa cận chiến vinh dự sớm ở trăm năm trước liền bị định ra, cái này vinh dự bị lũng đoạn trăm năm. Súng bắn đạn gém. Súng bắn đạn gém là vua cận chiến. Tràn đầy kinh thiên một đám người cách Vân Tùng ước chừng 10 bước giọ cách. 10 bước bên ngoài, xung lục nhanh nhất. 10 bước bên trong, vừa chuẩn lại nhanh. Mà đối súng bắn đạn gém mà nói là, 10 bước bên trong, ta thấy chính là hủy diệt. Hắn là nâng súng lên quản giữa theo những người này trên đầu đánh, cho nên chín người toàn thân huyết mặt đỏ mặt. Chín cái mặt trong nháy mắt huyết thứ phân phân, sau đó chín người gần như đồng thời lui về phía sau ngã lệch. Trong tay có súng hai người kia nổ súng, nhưng đạn bắn vào long cương trên người cùng bị côn trùng cắn một cái không có khác biệt lớn. Đại điện trong binh sĩ ngây ra như phỗng. Kim Thanh Sơn nghe được tiếng súng chỉ uy nhân xông tới sau đó hắn ẩn thân tại đám người, chuyện gì xảy ra? Ai nổ súng? Vân Tùng Từ Long Cương trở thành ma quật vô nói ra, là ta nổ súng, bọn họ là ta giết, nhưng ta là không có cách nào mới phản kích, bọn họ vừa rồi muốn giết ta. Tiểu tướng nếu như ngươi không tin ta mà nói, có thể hỏi bên trong huynh đệ, chư vị huynh đệ, bọn họ vừa rồi có phải hay không muốn giết ta. Các binh sĩ chần chờ đối mặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó dồn dập gật đầu. Là như vậy. Trần Đại nhân thừa nhận, nói muốn đạo trưởng mạng. Hắn lúc đầu liền muốn hại đạo trưởng mạng đấy nhỉ. Kim Thành Sơn nhìn vào tràn đầy kinh thiên một nhóm 9 người cùng huyết hồ lô tựa như ngã trên mặt đất gấp, hắn kêu lên, chuyện gì xảy ra? Đại bân, ngươi tới nói, ngươi nói đây là có chuyện gì? Một cái điêu luyện binh sĩ đi mà ra cứ chảo. Nói ra, vừa rồi đạo trưởng tự mình đi từ tượng thần bên trong thu thập xương khô. Sau đó hắn đột nhiên bất động. Ta ra ngoài đem đạo trưởng tình huống nói cho thiếu tướng, sau đó tràn đầy đại nhân liền theo ta cùng một chỗ tiến vào. Những cái này không cần nói, những cái này ta biết rõ, nói ta không biết. Kim Thanh Sơn lo lắng quát, Vân Tùng sắc mặt biến, ngươi biết hắn muốn hại ta. Kim Thanh Sơn vội vàng khoát tay, đạo trưởng ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi đại bân ra ngoài báo cáo nói ngươi không động đậy, tràn đầy đại nhân nói trong miếu giá thần thu ngươi hồn phách, hắn để cho chúng ta chờ ở bên ngoài, bản thân đi vào muốn giúp ngươi hồi hồn. Hắn là nói bậy. Vân Tùng cả giận nói, hắn muốn thừa cơ hại ta. Đại điện trong đầu binh sĩ dồn dập gật đầu, Trần Đề đại nhân giơ cái chiêu hồn phiến nói lẩm bẩm đến gần đạo trưởng, sau đó đạo trưởng vị trí bỗng nhiên lướt ngang một bước, hắn, tại nguyên chỗ lại xuất hiện một cái hắn, cái kia hắn xuất hiện sau thì bốc cháy lên. Đó là của ta chết thay võ sinh. Vân Tùng vừa giận lại đau lòng. Đó là hắn một cái mạng. Hắn ngày hôm nay vậy mà trong bất tri bất giác mất một cái mạng. Nếu như không có chết thay võ sinh, cái kia hắn đã chết. Đại Bân nói ra, đứng, Trần Đề đại nhân lúc ấy rất kinh ngạc, hắn vấn đạo trưởng tại sao có thể có một cái kẻ chết thay, đạo trưởng hỏi hắn muốn làm gì, hắn liền nói hắn muốn đạo trưởng mạng. Nói tiếp trưởng tuận dịp lấy ra một cái súng bắn đạn gém đến đem bọn họ đánh chết. Kim Thanh Sơn mở mịt nói ra, tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn lại hỏi Vân Tùng nói, đạo trưởng ngươi thật có một cái kẻ chết thay. Vân Tùng cười lạnh nói, ngươi biết kẻ chết thay là cái gì? Kim Thanh Sơn gật gật đầu. Vân Tùng cắn răng nghiến lợi nói ra, kỳ thật cái kia không gọi kẻ chết thay, gọi là chết thay võ sinh. Đó là ta thật vất vả mới được bà bối, nếu như không phải ta cái kia bà bối, hiện tại ta đã chết. Ngươi hiểu chưa? Ta đã chết. Kim Thanh Sơn vô lực nói ra, tại sao có thể như vậy? Đạo trưởng, Trần Đầy đại nhân vì sao đột nhiên muốn hạ ngươi? Vân Tùng vậy không biết lắm. Hắn cùng Trần Đầy kinh thiên tầm đó không có cựu hận. Dựa theo Trần Đầy kinh động ý của trời, hắn nên là muốn thay người khác tới ám sát bản thân. Nhưng mà chân chính ám sát không phải là hắn Trần Đầy kinh thiên, là đem hắn kéo vào huyễn cảnh người kia hoặc có lẽ là vật kia, sở dĩ suy đoán là nhân, là bởi vì hắn nghe được câu nói sau cùng kia. Dương gia. Đại tùy gia hoàng tộc Dương thị. Trần Đầy kinh thiên sối quậy, hắn vốn dĩ biết được Vân Tùng gặp phiền toái muốn hái quả đào. Kết quả ở hắn muốn động thủ thời điểm Vân Tùng tao ngộ một kích chí mạng. Chết thay Võ Sinh thay hắn cản một kích chí mạng này, hắn tử huyễn cảnh bên trong giải thoát mà ra. Lúc này tràn đầy kinh thiên từ bỏ tiếp tục đánh lên hắn, Vân Tùng phát hiện tràn đầy kinh thiên kỳ thật rất kiêng kỵ bản thân, đương nhiên, hắn kiêng kỵ là chân chính Vân Tùng. Tóm lại tràn đầy kinh thiên chết cố gắng oan huổng. Hắn nào biết được Vân Tùng sẽ có súng bắn đạt đễm. Hắn cái đó biết mình chỉ là tại ngoài miệng bán cái hung ác kết quả Vân Tùng thì dám ở trước mặt mọi người giết bản thân. Hắn nào biết được Vân Tùng còn dám tại đệ tử của hắn đã giơ súng lên về sau còn dám nổ súng. Cái này không hợp với lễ thượng, đây không phải quy củ giang hồ. Kim Thanh Sơn không biết trong đó ẩn tình. Hắn lúc này tâm loạn như ma, phá hương, tràn đầy đại nhân chết ở chỗ này, ta như thế hướng đại soái khai báo. Vân Tùng lạnh lùng nói, ngươi chính là trước hết nghĩ nghĩ chúng ta như thế đối phó cái này cái giá thần a, nó rất lợi hại, ngươi rước lấy phiền phức. Kim Thanh Sơn trầm giọng nói ra, lần này ta mang tinh binh vậy mang đại pháo, cùng lắm thì lấy pháo oanh cái này miếu hoang, ta liền không tin đại pháo san bằng cái này miếu hoang về sau, nó còn có thể vây phá. Vân Tùng nói ra, nó đương nhiên có thể, ngươi căn bản không biết nó có bao nhiêu bản khí. Các ngươi lúc ấy không có đâm chết Vân tiên sinh. Câm ngươi chỉ là đem hắn đụng cơn sốc, về sau các ngươi đem hắn ném vào cái này tượng thần bên trong về sau hắn tỉnh lại, hắn dùng tay khu, dùng đầu đụng nhưng không cách nào chạy đi, cuối cùng chính là như thế đậy cõi lòng oán hận thống khổ chết đi, ngươi nói nó trở thành dã thần về sau nhiều lắm đáng sợ. Kim Thanh Sơn nghe nói như thế đằng sau sắp lại biến. Hắn biểu lộ thảm đạm hỏi, ngươi ngươi nói là sự thật? Hắn lúc ấy không chết. Hắn, hắn hắn là về sau bị vây chết ở bên trong. Vân Tùng trực tiếp đập vỡ cái này tượng thần. Vân Tiên sinh hóa thành dã thần vậy mà hủy hắn bảo toàn tính mạng chết thay vỏ sinh, vậy hắn mặc kệ cái này con hoang lớn bao nhiêu à khí, chết nhiều oan uổng. Hắn muốn báo thù rửa hận. Tượng thần vỡ vụn, bên trong bạch cốt ào ào ào rơi xuống. Kim Thanh Sơn nhìn về phía tượng thần vỡ trong, sau đó nhìn đến bên trong từng đầu, từng đoàn từng đoàn hắc ngân. Hắn thấy máu quá nhiều, một cái nhận ra những cái này chính là vết máu khô khốc. Dùng ngón tay lay mà ra từng đầu vết máu. Dùng đầu đụng mà ra từng đoàn từng đoàn vết máu. Cho dù hắn tâm trí kiên định, giờ khắc này cũng có chút sụp đổ. Hắn lui về phía sau liền lùi lại mấy bước, con mắt lập tức hổng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sẽ dạng này? Ta, ta lúc ấy thử qua, hắn không có khí a. Vẫn từng lạnh lùng nói. Hắn lúc ấy là cơn sốc, ngươi biết cơn sốc sao? Thầy cái thuyết pháp à, hắn lúc ấy lâm vào trạng thái chất dã, các ngươi chỉ cần đi hô lang chung đến, vẫn có thể cứu sống hắn. Kim Thanh Sơn tuyệt vọng lắc đầu, thân ảnh lung lay sắp đổ. Tang Tuyên đi lên đó lấy hắn lớn tiếng nói, "Thiếu tướng, ta trong này cái kia trên người không phải ở sau lưng 180 nhân mạng. Ngươi đem việc này yên tâm bên trong làm cái gì? Chẳng phải là không cẩn thận giết người sao? Đây là hắn số mệnh cũng tốt." Đại Bân cũng nói, "Đúng, thiếu tướng ngươi thế nào còn sẽ đem chuyện này yên tâm trên đầu. Ta cũng là trong núi thây biển máu mà ra, ta không biết các ngươi Dù sao ta giết bao nhiêu người cũng không nhớ rõ." Vân Tùng nhíu mày hỏi, "Đây là cái gì đáng giá lấy lệ sự tình sao?" Tang Tuyên nói ra, "Chúng ta quân nhân không khoe khoang giết người nhiều, chẳng lẽ khoe khoang cứu người nhiều không? Không biết xấu hổ." Vân Tùng chán ghét nói ra, "Các ngươi giết đều là mình đồng bào, thậm chí là tay không tấc sắt dân chúng, cái này có gì đáng giá lấy lệ?" "Các ngươi muốn khoe khoang liền đi bạo đảm cảnh hộ quốc giết ngoại quốc kẻ xâm lược, đi giết đông dương quỷ tử, ra trắng trừ, đó mới xem như nghiêm chỉnh quân nhân." Tang Tuyên nghe được hắn lời trong lời ngoài xem thường, lập tức có chút phẫn nộ, nhưng hắn không dám hướng Vân Tùng nổi giận. Đây là đại soái thượng khách, rất có thể còn sẽ trở thành Lộc Gia quân tiệu cô gia. Đại Bân lại không dám. Tràn đầy kinh thiên sư đồ 9 người thi thể thì ở trước mặt hắn nằm đây. Kim Thanh Sơn không tham dự bọn họ câu chuyện, hắn chỉ là không ngừng lắc đầu. Vân Tùng Minh bạch tâm tình của hắn, cho nên không đối hắn. Kim Thanh Sơn cũng không phải là rất si mê quyền lực nhân, hắn cũng không phải thiên sinh sát nhân cuồng. Hắn sẽ tham gia quân ngũ hoàn toàn là bởi vì Vân Tiên Sinh, cái kia thời điểm tuổi nhỏ, cho làm mình cùng Kim Thanh Thiên thai chết Vân Tiên Sinh, là chạy trốn trách nhiệm này mới ly biệt quê hương đi làm lính. Kết quả chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện, bọn họ lúc ấy sai không hợp tối thượng. Kim Thành Sơn đẩy ra Tằng Tuyên hướng những binh lính khác quát tay, "Các ngươi không cần anủi ta, nam tử hán đại trượng phu, sai chính là sai, cái này có gì không thể nhìn thẳng." Hắn lắc đầu đi ra cửa đi, trong miệng lẩm bẩm nói ra, một mất đủ thành thiên của hận, lại quay đầu lại trăm năm thân. "Sai, hai chúng ta sai, hẳn là cẩn thận một chút, nếu có thể cẩn thận một chút, cái kia làm sao đến mức ngày hôm nay? Cái kia tiểu siêu còn sống, sụp mạn ca cũng sẽ không cùng ta bất hòa." Các binh sĩ rút lui mà ra, sau đó cùng một chỗ tức giận nhìn về phía Tuế Dương Miếu. Đại Bân nói ra, chính là cái này miếu hoang hạ thiếu tướng, chúng ta đem đại pháo truyện đi lên, đưa nó cho san thành bình địa. Tang Tuyên hướng đi Kim Thanh Sơn túi chào, "Thiếu tướng, ti chúc thỉnh cầu gỡ pháo lên bờ, đem miếu này mái hiên cho nó nổ san bằng." Kim Thanh Sơn nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng trầm ngâm nói, "Cái này giá thần nên tại trong miếu, nhưng nó rất cảm ơn." Tiểu đạo cảm giác không thấy dấu vết của nó. Nó ba ngày trốn đi. Hồ Kim Tử từ đằng xa đi về tới nói ra, "Không chỉ giá thần tạ ơn, ca, nơi này cũng tạ ơn, ta vừa rồi tại trùng quanh nhìn rồi, nơi này có rất nhiều giá quái dấu vết." Vân Tùng hỏi, "Ba ý tứ gì?" Hồ Kim Tử cẩn thận nói ra, Ca ngươi đoán cái kia dã thần là hơn 10 năm trước chết đi một người bị để vào một bức tượng thần bên trong, sau đó bị người tế bái về sau trở thành. Khả năng không phải như vậy. Ca, nơi này không có dân cư gì, có là dã quái dấu vết, tế bái nó no không phải nhân, càng có thể có thể là dã quái. Thật con chuột, da vàng con chuột, trong chân, con quạ, báo tần chim. Là bọn chúng tại tế bái cái kia người chết để nó thành dã thần. Nhưng mà muốn xác định mà nói, vẫn phải là đợi đến buổi tối mới được. Hai ngày này một mực há mưa, ngày hôm nay thật vất vả ngừng mưa, vậy chúng nó buổi tối sẽ đến tế bái dã thần. Vẫn cùng nói ra, đi rỡ xuống đại pháo điều chỉnh đường đạn nhắm chuẩn nơi này, sau đó đêm nay các ngươi chờ ta đạn tín hiệu, ta phát tín hiệu đạn các ngươi liền đi cho nó tới cái hỏa lực bao trùm. Kim Thanh Sơn vẫy vây tay, lại phân mang theo một tiểu đội nhân hướng bãi cát chạy trở kiếm xuống đi. Vân Tùng muốn sờ một chút tràn đầy kinh thiên thi thể, nhìn xem có thể hay không tìm một chút hữu dụng đồ vật. Nhưng Kim Thanh Sơn đem bọn hắn thi thể cho bảo vệ, hắn còn phải cho Lục Kính Thiên giao nộp. Nếu như tràn đầy kinh thiên bị sờ thành chỉ còn mỗi cái gốc tử tử thi vậy hắn là không có cách nào giao nộp. Kim Thanh Sơn nguyện chuyển giải thích hắn muốn bảo vệ tràn đầy kinh thiên thi thể lý do. Vân Tùng vậy giải thích bản thân muốn sờ thi thể lý do. Hôm nay dã thần khó đối phó, tiểu đạo không có lòng tin quá lớn, cho nên cần trợ lực." Kim Thanh Sơn nói ra, "Cái khác đều có thể, cái này tràn đầy đại nhân thi thể sát thực không thể động, cái khác đạo trưởng ngươi cứ việc phân phó." Vân Tùng nghĩ nghĩ nói ra, "Vậy ngươi dẫn người đi trong thôn thu thập điểm động tử nước tiểu, máu chó đen a, cái kia máu chó đen không cần giết cầu tới lấy, cho chúng nó chảy ra thu thập một chút huyết là đủ rồi. Còn có gà trống máu huyết, cái này đâm rách bảo gà tới phía ngoài bắt huyết." Kim Thanh Sơn gật đầu nói, "Thật." Hắn dẫn người muốn đi trong thôn. Trở về đi không mấy trăm mét, mấy tiếng súng vang từ bến tàu nơi mơ hồ truyền đến. Kim Thanh Sơn lập tức nói ra, "Không tốt. Bọn họ tranh thủ thời gian cùng một chỗ hướng bến tàu chạy tới. Bến tàu cập bến năm chiếc hỏa luân lặng yên y mắng, lại có hai chiếc lửa nhỏ vòng chen tại trong lòng sông, hai cái này con thuyền đậu thuyền đều có va chạm rác, rõ ràng là một bộ cá mập đầu cá cốt. Trên bờ các có mấy người lính tựa lưng vào nhau theo dựa trùng một chỗ, đại bân giống lên một tiếng cách thật xa thì truyền vào bọn họ trong hai. "Tới a, phất thảo tổ tiên đều đến a. Lão tử ngay ở chỗ này, ai dám tới thì ăn lão tử súng. Lão tử giết qua không biết bao nhiêu nhân, các ngươi không sợ chết liền đi lên, lão tử giết các ngươi 10 cái." Vân Tùng bước nhanh đuổi tới lạnh lùng hỏi: "Thế nào?" Nhìn thấy đại bộ đội đến, các binh sĩ rốt cục tâm thần cũng lắng. Đại Bân hướng trong sông đánh liên tục một loạt tử tử đạn, hắn bi phấn kêu lên: "Đạo trưởng, thiếu tướng, chúng ta ở lại giữ minh đệ chết hết." Vân Tùng nhìn về phía mới xuất hiện hai chiếc thuyền hỏi: "Bọn họ làm sao?" Đại Bân vội vàng lắc đầu: "Nên không phải, là bọn hắn cảnh cáo chúng ta mới có thể tránh né sông thủy quỷ." Một sĩ binh bổ sung nói ra: "Đúng, đạo trưởng ngươi đừng tới gần nước. Trong nước tất cả đều là thủy quỷ. Tất cả đều là thủy quỷ." Đằng sau Kim Thanh Sơn dẫn người đuổi tới, hắn nắm chặt Đại Bân bả vai trầm giọng nói: "Cho ta tỉnh táo." Đến cùng thế nào?" Đại Bân Thở mạnh nói ra, "Ta mang các huynh đệ tới gỡ phao, sau đó lên bến tàu ta liền gọi hàng, kết quả trên thuyền không có âm thanh cũng không có các huynh đệ thân ảnh." Ta lập tức cảm thấy không được, lúc này hai cái kia chiếc hỏa luân thượng có một người bất chấp mà ra, nói trong sông có thủy quỷ để cho chúng ta huynh đệ cẩn thận, thế nhưng là khi đó chúng ta đi thượng bến tàu, sau đó trên thuyền cùng bến tàu hai bên bất chấp mà ra rất nhiều thủy quỷ. Chúng ta trực tiếp bị nhốt rồi, mắt thấy phải chết, lúc này có bóng người từ đỉnh đầu chúng ta thổi qua, thủy quỷ dồn dập trở lại trong nước, người này ném cho ta một phong thư nói là cho Vân Tùng đạo trưởng, sau đó liền không còn hình bóng. Sau đó thủy quỷ lại xuất hiện, chúng ta lương tựa lưng nổ súng dọa lùi bọn chúng chuyển rời đến trên bờ cát, mãi mới chờ đến lúc các ngươi đến. Hắn nói ra đưa mà ra một tấm giấy viết thư. Vân Tùng đội vàng mở ra giấy viết thư. Phía trên chỉ có mấy cái viết mấy đỏ tươi chữ, vào đêm đến cùng toàn lực. Mấy chữ này rất dễ hiểu. Đối phương yêu cầu Vân Tùng đợi đến vào đêm về sau nhất định phải dùng toàn lực đi ứng phó có thể nguy cơ. Nhưng đây là ai viết đây? Kim Thanh Sơn cầm qua giấy viết thư nhìn một chút phía trên hồng sắc, nói ra, là huyết. Vân Tùng thu hồi huyết thư ra hiểu hắn dẫn người rời đi bên tàu. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp nhảy thượng một chiếc lựa nhỏ vòng. Trên thuyền yên tĩnh tĩnh mịch, một người đều không có. Hắn đi mà ra đứng ở đầu thuyền hướng dưới nước nhìn. Nước trong veo dưới mặt, dâm dạp chằng chịt mặt quay chung quanh lựa nhỏ vòng chen thành một đoàn, tựa như một đàn cá. Bọn chúng tung bay ở trong nước ngựa đầu giơ lên mặt toán độc nhìn về phía Vân Tùng. Đây là không biết bao nhiêu thủy quỷ giấu ở dưới nước. Một bên hai chiếc thuyền mới thượng lộ ra một cái đầu, có người thấp giọng nói ra, cẩn thận, dưới nước thủy quỷ đông đảo. Vân Tùng bất cứ lúc nào có thể biến thân long cường, căn bản không sợ những cái này thủy quỷ. Hắn hỏi, các ngươi là ai? Người này ôm quyền nói ra, Chúng ta là Hỗ Hải sắp xếp để môn hạ đệ tử, một lần này gặp may nước vận chuyển đường sông đưa một nhóm lá trà hồi Hỗ Hải, kết quả lúc trước đến chỗ này về sau bị nốt rồi. Vân Tùng đoán chừng bọn họ là đụng phải ra thần đối phó Kim Thành Sơn mang tới binh sĩ mà bị liên lụy, liền hỏi: "Xin hỏi các ngươi mới vừa rồi cũng thấy cái gì?" Hắn tử nói ra: "Chúng ta đến về sau thuận dịp phát hiện cái này khúc sông có mấy cái thủy quỷ, vốn dĩ chúng ta sắp xếp để vậy hơi biết đạo pháp có thể xua đuổi thủy quỷ, kết quả chúng ta vừa thi triển đạo pháp, các ngươi hỏa luân bên trong lại nhảy mà ra rất nhiều thủy quỷ, lập tức đem chúng ta vây. Tất cả như suy đoán một dạng." Vân Tùng hướng trong sông mở mây pháp, Tuy quỷ nhận khiêu khích tới vây chẳng hắn, mà sông lập tức thanh không, sắp xếp để hai chiếc thuyền minh bạch vân tụng là cho bọn họ sáng tạo thoát thân cơ hội, thuận dịp thừa cơ chạy hòa luân. Trên thuyền hắn tử ôm quyền nói ra, núi xanh con đó, nước biết chảy dài, ngày sau đạo trưởng nếu là có thể đụng phải chúng ta sắp xếp để huynh đệ, vậy ngươi nói ngươi đã cứu ta nước tiểu hóa đơn tạm trường ngủ một mạng, chúng ta sắp xếp để huynh đệ nhất định đối với ngươi lễ độ rất nhiều. Kéo cửa. Theo hỏa luân mở ra, một đầu đại kỳ bị kéo, phía trên treo một bộ câu đối. 800 dặm sông lớn, ấn tác động đến thượng hải, mấy ngàn năm chất đệ, đại đạo thông thiên. Hai chiếc thuyền rời đi. Hắn lại đang lựa nhỏ vòng thượng tìm tìm. Lưu thủ binh sĩ chết hết, thi thể một bộ khô yết. Bọn họ chính là bị thủy quỷ hạ chết, toàn thân ướt nhẹp, trong bụng tất cả đều là băng thủy trống tròn vo, trong thất khiếu nổi vào đồng cỏ và nguồn nước. Vân Tùng đem tình huống cho Kim Thanh Sơn nói một chút, để bọn hắn nên rời đi trước, tùy hắn tới thu thập thủy quỷ, đồng thời hắn đi trên tàu chiến chỉ huy tháo xuống thuyền tháo, đem pháo cùng đạn pháo chuyển xuống đi để cho đại bổn tựa mang đi. Đợi đến Kim Thanh Sơn mang theo binh sĩ bị bi phấn rời đi bên tàu, nơi này lập tức chỉ còn lại có một mình hắn. Không biết bao nhiêu thủy quỷ vây quanh hắn. Những cái này thủy quỷ bắt đầu tiến hành rục dịch. Hắn không chỉ có không hoàn hốt, ngược lại lấy ra phàm hồn dương. Thủy quỷ bắt đầu tiến hành chui vào trong, một cái tiếp một cái. Phàm hồn trong dương cựu một trùng cũng là cái này tiếp theo cái kia nhiều hơn. Vân Tùng hướng trong miệng của nhét, âm khí không ngừng cọ rửa hắn cương thi thân thể. Làm âm khí tràn đầy thân thể thời điểm, lại có âm khí nhét vào cương thi thân thể liền bắt đầu biến hóa. Nó không có bành trướng, mà là co vào. Cương thi thân thể trở nên đơn bạc, hắn cảm giác toàn thân dần dần nhẹ nhàng, âm khí ngưng tụ vào trong cơ thể hắn, lại làm cho hắn trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Biến hóa kết thúc. Hắn nhấc chân ở đầu thuyền dậm chân một cái, cả người cùng như mũi tên rời cùng dán mặt sông bay ra ngoài, trực tiếp xông lên bãi cát. Bãi cát ngoài lẻ trong nước nằm sắp thủy quỷ. Hắn tại trên bờ cát rơi xuống, sóng nước chấn động, thủy quỷ môn dồn dập chạy trốn, giống như bị hoàng sợ cá. Vân Tùng kế hoạch không sai, liên phải trước phát triển cương thi chi thân. Cương thi nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, nó mới là lợi hại nhất. Hắn lấy phi cương chi thân nhảy vào trong sông. Trong sông thủy quỷ toàn hũ chạy. Màn đêm buông xuống, Kim Thanh Sơn đem dưới tay chưa hai đội nhân mã mở ra hành động tác chiến. Một đội người là pháo binh, phụ trách trông coi pháo đài. Một đội người là đội đột kích, đối ở trong bá tử ăn cơm nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi giá thần năng hiệu lệnh yêu ma tinh quái, vậy bọn hắn chính là đánh ra chủ lực. Vốn dĩ ngày hôm nay thì trời đầy mây, cho nên ban đêm xuất hiện thuận theo tự nhiên, bầu trời rất nhanh đen kịt xuống tới. Mây đen thổi qua, không thấy sáng sáng. Vân Tùng Phi không mà lên. Phi cương cũng không phải là chân có thể phi thiên độ địa, bọn chúng chỉ là thân thể nhẹ nhàng, có thể cưỡi gió lướt đi mà thôi. Giống như Vân Tùng chính là mượn nhờ đập mạnh địa chi lực bay lên, sau đó mượn nhờ gió núi thổi tới ở trong trời đêm chậm rãi phiêu dãng. Phi cương trong thân thể tràn đầy lấy một đạo khí. Cái này khi để nó có thể tung bay lên. Được chứng kiến phi cương thần kỳ về sau, vẫn từng cảm thấy cái thế giới này, ngoại quốc đoán chừng không có khả năng lại đạp vào Cửu Châu thi hành chính sách đàn bạo. Bởi vì địa cầu thượng châu Âu liệt quốc dựa vào cái gì có thể ở thế kỷ 19, thế kỷ 20 trên nửa diệp bá lăng Trung Quốc, dựa vào là tân tiến sinh sản lực, mà năng lực sản xuất phía sau là khoa học phát triển. Cái thế giới này khoa học vũ dụng, Newton vách quan tài đã bị hắn đa phi, nghi ép cũng ép không được. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, miếu hoang bốn phía có động tĩnh. Kế bên này là một mảnh cằn cỗi hoang địa, cỏ dại rậm rạp. Chỉ thấy cây cỏ lung lay. Trong lòng đất rất nhanh trui mà ra đủ loại đồ vật. Lông xám hao tổn rất lớn tử, hoàng bì từ con tròn, mắt mù mèo già, người trưởng thành, cổ tay lớn bằng sả. Những vật này thông thảo tiến vào miếu thờ. Bọn chúng giống như tiến độ một dạng đều tự tìm chỗ đối phía dưới, con chuột quỳ xuống, mèo già hành lễ, con tròn tở dài, đại sà gật đầu. Sau đó bọn chúng dần dần ngọ mức, tụm thân sụp đổ. Trong đó có mèo già đã ngọ mẫm, con cục ở chỗ này hành lễ đây, một bên một đầu lông xám đuôi dài hao tổn rất lớn tử rũi chảo giữ chặt nó phát ra dồn dập chi chi tiếng. Ngay sau đó đủ loại tiếng kêu vang lên. Thanh âm tê lương Ngay tại những này trong tiếng thê, trong miếu đổ nát đầu loạn cả lên. Meo dạ vung chảo xé rách con chuột, con chuột cùng độc xạ chiến đấu cùng một chỗ, bọn chúng đột nhiên từ tiến đồ biến thành kừu địch. Vân Tùng khẩn trương chờ đợi tuổi dương thần xuất hiện. Căn cứ huyết thư nhắc nhở, hắn lấy đủ lực ứng phó. Nhưng giá thần không xuất hiện, ngược lại là tầm mắt của hắn trở tối. Hắn hổ nghi quay đầu nhìn. Phía sau bá tử bên trong ánh đèn bỗng nhiên tan biến. Có một cỗ lạnh lẽo khí tức từ bá tử phóng lên tận trời, giống như vòi rồng một dạng dừng lại ở bá tử nơi. Vân Tùng cảm giác không đối. Bá tử đã xệ ra chuyện. Chương 145, đồ thần chưa 144, độ thần. Phi cương bay được, lực đột phát mạnh, nhưng tốc độ phi hành không vui. Chính là trước đó Vân Tùng phát hiện dạng kia, phi cương phi là xuôi gió lướt đi, dạng này mặc dù có thể bay lại không khả năng giống như Lạc Đầu thị dạng kia chạy như bay. Bá tử bên trong tình huống cổ quái, Vân Tùng nóng lòng trở về thuận dịp trước hóa thành diễm cư lạc đầu thị. Gió thổi qua, Lạc Đầu thị phi so với gió nhanh hơn, còn có mau hơn. Đột nhiên đen xuống bá tử lại cực nhanh phát sáng lên, lập tức đèn đuốc sáng trưng. Nhưng yến tính nghi mắng, Vân Tùng từ một gia đình xuyên tường mà qua, người nhà này đem chính mình phòng ở cho đốt lên. Sau đó một nhà mấy miệng người toàn quý gối cửa ra vào, không rõ sống chết, nói bọn họ chết nhưng trên người bọn họ dương hỏa vẫn như cũ, nói bọn họ sống sót nhưng trên người bọn họ dương hỏa không hề bất tâm, tựa như ngưng đọng một dạng. Tất cả các nhà bây giờ cũng là dạng này. Phong ốc tiêu đốt, cho nên thế lựa trung thiên, quang mang chớp sáng lên. Mà toàn bá tự kim gia tộc nhân quy ở cửa nhà mình, đầu dạm xuống đất, đầy mặt thành kính. Bá tử có cái sân phơi nắng, đây là thôn bình thường dùng để phơi hạt thóc, cho hạt thóc thoát sát chỗ. Lúc xế chiều sân phơi nắng bị thu thập mà gia nhấc lên lựa trại, để dùng cho đội đột kích binh sĩ nghỉ ngơi. Bây giờ sân phơi nắng lựa trại dập tắt, các binh sĩ vậy mà hướng bắc đầu giảm xuống đất quỷ. Bọn họ chết hết. Tất cả binh sĩ trên người dương hỏa toàn dập tắt. Vân Tùng kinh hãi. Đây là dã thần kỳ tác. Cái này dã thần vậy mà như thế lợi hại. Vân Tùng xem phạt thích toàn bá tử. Cảm giác kim thể tộc nhân bị nó cho mê hoặc tâm trí, các binh sĩ thì bị nó cho một cỗ nao sát hại. Hắn tự nhận không có bản sự này. Kim thị tăng thêm binh sĩ tổng cộng thế nhưng là hơn ngàn người nhân. Hơn ngàn người nhân cứ như vậy bị thu thập, bởi vậy có thể thấy được cái này dã thần bản lĩnh quá lớn, chính là 1000 đầu heo thu thập cũng phải thu thập cái 3 ngày 3 đêm a. Ngay tại lúc này, sân phơi năng trung tâm lửa trại đột nhiên bốc cháy lên. Hỏa diễm cuốn tới đánh Vân Tùng một trở tay không kịp, trực tiếp đem Lạc Đầu thị cho bao vây lại. Lạc Đầu thị bị thương, Vân Tùng phóng lên tận trời, tiếp theo lửa trại mở rộng mà ra hỏa diễm vậy thu hồi hơn nữa đồng dạng phóng lên tận trời, một tôn thần xuất hiện vào trong đó. Cái này thần chân đạp hỏa liên tỏa, toàn thân liệt diễm phi, vô số tia lửa từ lốt bốc tại nó bốn phía nổ lên, để nó toát nhìn uy nghiêm mà lại thần bí. Nó xuất hiện sau thuận dịp nhìn hàm hàm Vân Tùng nói ra, "Yêu nghiệt phương nào? Vậy mà tới bản thần đạo trưởng, hại bản thần tiến độ. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, cái này phải bị tội gì?" Nếu như không phải Vân Tùng ở trong Tuế Dương nhiều bãi kiến bộ dáng của nó, giờ khắc này thật đúng là để nó cho lựa gà được. Đây chính là Vân Tiên sinh hóa thành dã thần. Thế là hắn đối lựa bên trong dã thần nổ quát, ngươi mới là yêu nghiệt. Ngươi đem người trong thôn thế nào? Ngươi muốn làm gì? Lựa bên trong dã thần uy nghiêm phất tay, có hỏa diễm hướng Vân Tùng quétserverId đi. Có phòng bị diễm cứ lạc đầu thị cũng có thể đối phó lửa. Vân Tùng hé miệng hướng về phía hỏa diễm hít sâu một hơi, đoàn liệt hỏa này ngược lại bị hắn cho hút vào trong miệng. Một cỗ ấm áp xuất hiện ở hắn trong lòng, thật thoải mái. Lựa bên trong dã thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn chậm rãi nói ra, nhiều lời vô ích. Yêu Nghiệt, hôm nay ngươi đụng vào bản thần trong tay đây là ngươi số mệnh không tốt." Trở ép bức lại nhải. Vân Tùng không tiên nhận cắt ngang hắn mà nói, ngươi thuộc quần của sao, như thế có thể trăng bức? Đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Ngươi là Âm Vân Bá tử dạy học Vân Tiên Tinh, bị người cưỡi ngựa đâm chết về sau cơ duyên xảo hợp để cho một đám sơn tinh thủy quái cho cung phụ thành ta thần. Lựa bên trong giá thần nghiêm nghị nói, ngươi là cái gì yêu tà? Vì sao biết rõ bản thần bí ẩn? Bản thần lòng dạ từ bi, nhìn ngươi ta có chút duyên phận, như vậy đi, ngươi nếu là quy y bản thần, bản thần có thể hứa ngươi một cái ta thần giáo hộ pháp vị trí để cho ngươi cũng có cơ hội đứng hàng tiền bàn." Vân Tùng cười nhạo nói, "Ít thả mẹ nó xoắn ốc rẽ ngoặt cái rắm, lão tử chính là đạo gia đệ tử, là chính đạo. Ta chính đạo cùng ngươi tà đạo bất lưỡng lập. Vậy ngươi đi chết đi." Lửa bên trong dã thần đột nhiên mặt không biểu tình. Lửa cháy nổ tung, liệt diễm hoặc làm từng đầu hỏa long hướng bốn phương tám hướng bay đi, từ thi thể thượng lướt qua về sau những cái này thi thể lập tức bốc cháy lên. Theo hỏa diễm thiêu đốt da thịt phát ra chi chi âm thanh, bọn chúng chậm rãi đứng lên, tiếp theo toàn thân ánh lửa đại tác, vô số cố thi thể cứ như vậy biến thành từng đạo từng đạo liệt diễm đi cái bọc lạc đầu thị. Lạc đầu thị lại đi hấp khí. Một lần này không xong rồi, bốn phương tám hướng cũng là hỏa diễm, nó không có cách nào đem toàn bộ hút đi, thế là mắt thấy là phải bị đằng không mà lên hỏa diễm trận cho với khốn. Vân Tùng phải bay đi, giá thân vậy không phải người ngu nó làm ra phòng bị, trực tiếp khống chế một đạo hỏa diễm hóa thành hỏa lưu tinh vào đầu vô xuống. Trực tiếp đem diễm cứ lạc đầu thị đánh thành bóng ra. Rất lợi hại. Nhưng Vân Tùng không sợ. Hắn thu thập tàn cuộc lập tức đổi chiến thuật, lần này trực tiếp trở thành phi cương xuyên qua hỏa diễm phóng tới trên mặt đất lựa trại, thân thể bay ra như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Lựa trại hạ tủ bị động bốn phía bay loạn. Rất nhiều thiêu đốt thi thể giang hai cánh tay nhào về phía Vân Tùng. Phi Cương không sợ những cái này ta ma. Hắn vắt tay hướng thi thể trên người chúng đánh tới, đem vô số cốt thi thể đụng thành khối vụn. Thì cậy mạnh như vậy, mạnh mẽ xô ra vòng đây, thi thể bị đụng nát, hỏa diễm lập tức dập tắt. Lân cận một ngôi lầu phòng thiêu đốt hình thành trên ngọn lửa lại toát ra dã thần dáng vẻ. Nó âm u ăn nói ra, tốt lắm, ngươi cái này yêu tà khó trách dám đến bản thần đạo trưởng thai họa bất tính, nguyên lai là có chút bản lĩnh. Không sai, bản thần quy tái, bây giờ lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi như nguyện ý thần phục bản thần, vậy nơi đó bốn cái bá tử trừ bỏ âm văn bá tử bên ngoài cái khác ba cái ngươi có thể tùy ý chọn một làm ngươi nói chuyện, chọn ngươi sao so? Vân Tùng bằng cực hạn miệng thối đổi lấy nhất cực hạn thoải mái. Giả thần giận tím mặt. Tiếp theo Lân cận một chỗ hỏa diễm đột nhiên bạo tạc, cái này giả thần vậy mà xuất hiện tại trung tâm nổ, hiện thân về sau thuận dịm phất tay một đạo hỏa diễm cắt chói lại phi cương. Phi cương trên người có lục kém vi li, trước đó hắn gặp thương kích quần áo đã có vết đạn, thoạt nhìn nó rất không cường tráng, không có cái gì lợi hại. Nhưng đây là đối với nó hiểu lầm. Hung mãnh hỏa diễm cắt cuốn lấy Vân Tùng thân thể về sau lại không cách nào đột phá lục kém vi bảo hộ, hỏa diễm bị ngăn cách mở. Giả thần phất tay, hỏa diễm tác giống như roi một dạng đem Vân Tùng rút bay ra ngoài. Vân Tùng xoay người rơi xuống đất một tay chống đất mặt tới một lênh lẹ lộn ngược ra sau, ở sau lưng hắn có một ít toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thi thể, những cái này thi thể rộn rập bạo tạc. Giả thần từ đó liên tiếp xuất hiện, từng đầu hỏa diễm tác kết hợp với nhau hình thành lưới lửa muốn đem hắn cho toàn bộ bọc đánh lên. Vân Tùng vội vàng vận eo né tránh, hắn liên tục tránh đi mấy đầu hỏa diễm tác, lại có càng nhiều hỏa diễm thi thể xuất hiện, đem hắn cho một tầng tầng bao vây lại. Tình huống hỗn ổn. Tú Minh kỵ xuất mã. Lão mã hiện thân vận dịp phát ra cường giá hàm tiếng rống, thanh âm như sấm nổ rung trời. Hỏa diễm thi thể thượng liệt diễm mãnh liệt nhảy lên bập liệt, bọn chúng vây quanh thân ảnh mà làm chỉ trệ. Cơ hội! Không cần Vân Tùng hạ lệnh, lão mã chạy như điên, lập tức đột phá thi thể phòng tuyến. Mà tại trong lúc này Vân Tùng huy động thượng phương trảm mã kiếm, đem vô số hỏa diễm thi thể cho hết chém nát. Một màn này rốt cuộc kinh hãi dã thần. Dã thần nghiêm nghị nói, ngươi rốt cuộc là cái gì ta ma? Ta lại cha ngươi, ta hối hận lúc trước không đem ngươi xạ thủ thượng vây trong hầm phân đi. Vân Tùng cười ha ha. Dã thần nổi giận, tất cả hỏa diễm thi thể toàn vỡ nát. Đại hỏa trùng thiên khởi, bóng đêm đen kịt cũng trở nên sáng rỡ. Đợt thảm họa diễm vậy ở trên bầu trời, giống như bầu trời đêm cũng thay đổi thành tinh hồng sắc. Bá tử bên trong nóng kinh người, mà dã thần thân ảnh là xuất hiện ở toàn bá tử phong ốc thiêu đốt hình thành hỏa diễm bên trong. Trong mấy mắt, gần 100 cái dã thần xuất hiện. Tiếp theo dã cấp thần thân ảnh theo hỏa diễm lung lay mà vẫy, cao nhất một chỗ hỏa diễm vẫn là dã thần tứ trạng thái, cái khắc trong hỏa hoạn xuất hiện bộ dáng khác. Toàn này ngọn lửa lớn nhất là bá tử bên trong cao nhất nhà lầu thiêu đốt hình thành, vốn dĩ nhà lầu có 3 tầng cùng cao 10 mét, bây giờ hỏa diễm bị gió đêm thổi phóng lên tận trời, dã thần thân ảnh trải rộng trong đó, để nó pháp thân chừng 20-30 mét cao khoa trương. Giá thần dưới chân là cực lớn hỏa liên đài, ma hỏa liên đài bốn phía có lựa quy, Hỏa Long, Hỏa Phượng cùng tiên thú thần điệu hiện hiện. Tiếp theo nó hai tay triển khai, nó quanh thân hỏa diễm lập tức hướng bốn phía xâm nhập đi, toàn bộ bá tử lựa cho hết nối liền cùng nhau. Liệt diễm bốc lên, quang mang chói mắt, đêm tối lập tức sáng lên, sáng như ban ngày. Mà cái khắc phòng ốc tiêu đốt hỏa diễm bên trong giá thần hình tượng thay đổi, bọn chúng biến thành nguyên một đám kim cương la hán, Bồ Tát Tiết Đế, Tiên Đồng Ngọc Nữ, Thiên binh tiên tướng. Có nộ mục kim cương cầm trong tay kim cương sử thân thủ chỉ tay Vân Tùng cũng có đạo ra thiên tướng cỡi bạch hổ cầm lưỡi mác hướng hắn vung dậy, bọn chúng đồng thời há miệng, thanh âm hóa thành nhất thể. "Yêu Nghiệt, ngươi chấp mê bất độ, tiếng vọng cực kỳ, không thể tha thứ, ngươi như cây cỏ ngươi sao? Ngươi như tự sát tại tuổi Dương Tôn thần trước đó, được tuổi Dương Tôn thần phang dung, cái kia còn có thể được nhập vô cực trốn cực lạc, kiếp sau chuyển thế tiến người trong sạch. Cây cỏ cha ngươi." Kim cương thiên tướng môn bị hắn tức giận toàn thân phát run, tất cả thần linh miệng động thanh mắng, "Ngươi yêu tà, có nhục nhã nhạn." Vân Tùng giang tay ra nói ra, "Nhục ngươi tổ tông nát cái mông." ầm Một tiếng pháo nổ, mặt đất rung động. Dã thần quay đầu nhìn về phía Tuế Dương Miếu, vẫn tụng kêu lên: "Ma quỷ, nhà ngươi để cho người ta cho mang đến. Dã thần quát: "Cho bản thần đi chết." Theo nó thoại âm vang lên, biển lửa bên trong tiếp theo vang lên từng đợt trầm ầm ầm tiếng, giống như là số lớn mỗi bị gõ vang. Kèm theo tiếng bịch bịch, hỏa diễm bên trong rất nhiều thần linh bắt đầu tiến hành nghi kinh. Cũng không biết bọn chúng niệm phải là cái gì kinh, những âm thanh này bay thẳng đầu hắn mà đến, hắn bịt lấy lỗ tai cũng vô dụng, y nguyên tiến vào trong đầu hắn. Tiếng tụng kinh vỡ dội, thanh âm ở hắn trong đầu lập đi lập lại dập dờn. Giống như một trận vòi rồng trui vào tại tàn phá bờ bãi, rất nhiều thanh niên hội tụ ở nhất thể, sau đó hóa thành một thanh âm, quỳ xuống, quỳ xuống quỳ xuống, quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống. Vân Tùng cảm giác hai đầu gối như nhũ ra, còn tốt, phi cương đầu gối rất cứng quỳ không dưới, nhưng đằng sau hắn phát hiện đây càng nguy hiểm. Đầu gối của hắn cứng ngắc nhưng là hắn bản tính lại nghi quỳ xuống, điều này sẽ đưa đến hắn đầu gối bắt đầu tiến hành run rẩy, lại có đứt gãy dấu hiệu. Hắn muốn chạy trốn nơi này, nhưng bay người tứ phương, xung quanh tất cả đều là lựa cháy hung lực, căn bản không biết có thể trốn nơi nào chạy. Dã thần trên mặt lộ ra âm đức cười như điên. Tiếng cười vẫn không có vang lên thì kết thúc. Nó nhìn thấy trên đất cương thi không thấy, xuất hiện là cái kỵ sĩ không đầu. Vân Tùng khẩn cấp quan đầu lại trở thành U Minh Kỵ. U Minh Kỵ là kỵ sĩ không đầu, nó không có đầu, hắn muốn nhìn một chút dạng này có thể hay không tránh đin này quỷ dị huyền diệu tiếng tụng kinh. Sau đó xác thực có thể. Tiếng tụng kinh là tinh thần công kích, có thể đem hắn đặt huyễn cảnh bên trong. Vân Tùng hóa thành kỵ sĩ không đầu về sau còn có thể nghe được tiếng tụng kinh, nhưng tiếng tụng kinh không thể mê hoặc hắn, biến thành bình thường lại nhảy tiếng. Bốn phía vẫn là hỏa diễm, bất quá hắn có thể nhìn thấy tiêu đốt phòng đốt. Thế là hắn phóng ngựa hướng về phía phòng ốc ngoại lệ phóng đi. Dã Thần nghiêm im bặt mà dừng, Dã Thần phát điên gầm thét lên, "Ô hô ai thai, ngươi là bậc nào yêu nghiệt?" Vân Tùng vừa chạy một bên mang to, các người vân gia mộ tổ để cho người ta cho đạo. Hắn từ phòng ốc vọt tới trước qua, nhìn thấy phòng trước người một nhà tại quỳ xuống dập đầu, ngay cả một cái khả năng chỉ có một tuổi tiểu trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ. Bọn họ dùng đầu trọng trọng túi tại trước cửa đường lát đá xanh bên trên, gọi đánh như mo ầm ầm tiếng chính là bởi vậy mà đến. Vân Tùng xem xét tranh thủ thời gian thân thủ nắm lên đứa bé kia đặt ở trước người lại đi tiện tay kéo một cái phụ nữ, mà lão mã vậy hé miệng kéo lại một đầu hán tử dây lưng quần, chờ lấy bọn họ xiêu xiêu xiêu tung ra tôn. Phía sau bọn họ trong thôn thế lựa trung thiên. Dã thần nhìn thấy bọn họ muốn chạy trốn tức giận đuổi theo, Vân Tùng cầm trong tay phụ nữ hướng phía trước ném ra quỷ mã hé miệng vung xuống ngậm hán tử. Vẫn là không cần Vân Tùng hạ lệnh. Nó đột ngột trở lại lấy càng nhanh chóng hơn độ giễu tới. Hồi mã thương. Vân Tùng một kiếm bộ ra. Thượng Phương chạm mã kiếm chính là thần kiếm, lập tức từ trên ngọn lửa đập tới, mảnh này hỏa diễm bị đánh mở một cái khe lớn tử. Dã thần Huy trưởng, bàn tay hỏa diễm trở thành theo rơi xuống tấn mảnh biển lớn, biến thành một đám mây lửa đặt ở vân tùng trên người. Lão ma gào thét, mạnh mẽ bị ép tới tứ chi quỳ xuống. Vân tùng tiếp theo tại trên mặt đất quay cuồng mà qua, hé miệng cuốn hút rơi xuống hỏa diễm. Diễm cứ lạc đầu thị. Hỏa diễm tiến vào trong miệng nó, nó bắt đầu đem trưởng tiên một dạng tóc quét dọn đi. Theo tóc đen quét qua, dã thần hỏa diễm thủ trưởng bị quét thành mảnh vụn. Dã thần giận dữ, ta muốn ngươi chết. Nó chạm mặt tới muốn hé miệng phun lửa. Tình thế nguy cấp, nhưng cũng là cơ hội. Mặt đối mặt cơ hội. Vân tùng một mực chờ đợi đối cơ hội. Hắn lại biến thành người lặn xuống cái kia trẻ nhỏ ôm lấy, một cái tay khắc hỏa tốc từ trong lực lấy ra đã hồi lâu không dùng tiên bên trong hỏa. Trẻ nhỏ cái trán tất cả đều là huyết, hắn đem vú nhi đầu hướng vẽ lên một nhấn, cái này trẻ nhỏ lập tức tiến vào trong tranh mã một đầu đại cá neo xuất hiện. Ngư Hỏa Vĩ ra ngoài sau đang muốn cùng Vân Tùng chào hỏi, đã thấy một đạo hỏa diễm gián nó cái hốt quá qua. Bốn phía sóng nhiệt cuộn cuộn. Ngư Hỏa Vĩ ngốc trợn, đây là đồ nướng hệ trường. Nướng tam một con cá mã thôi, với phần dùng lớn như vậy chẳng từ sao? Thái coi trọng ta a, hoặc là cái này chính là các ngươi người ta nói phong quang hỏa táng? Vân tung lộn nhào tránh đi phun mã ra hỏa diễm, hắn đối ngư hỏa vĩ kêu lên, không muốn chết nhanh phun nước cả. Tức giận dã thần truy ở phía sau lại hé miệng muốn phun lửa. Ngư hỏa vĩ đầu xoay qua chỗ khác. Một đầu cột nước mạnh mẽ bắn vào nó mở lớn miệng. Bang hỏa lưỡng trọng tiên. Toàn tôn tiêu hủy hỏa diễm mà làm dừng một chút. Lúc này trong bầu trời đêm mịt mờ truyền đến một trận tang thương trầm thấp phát chú. Thái nguyên hạo sư lôi hỏa tình, kết âm tụ dương trong lối thành. Quan bá phong hỏa lên lên đỉnh, phong cách hưng điện nổi lên u linh. Thu dương mưa xuống khoảng cách sinh, khu long chớp ra huyền hoàng. Giờ này phụng chú vội vã đi, đây là ngọc đế mạng con tên Giang có cự người tội không nhẹ, lập tức tu lệnh. Trong màn đêm lập tức cuồn phong gào thét, ào ào rồi, mưa rào xối xả mà xuống. Một mực phách lối Dã Thần Bành không sai lộ ra giờ đẫn tư thái. Hỏa diễm từ ngoài vào trong thu liễm, nó rất nhanh từ một đoàn nương ngạnh hỏa thần biến thành một tôn tượng bùn tự thần. Vân Tùng tranh thủ thời gian biến thành phi cương hai bước chui lên đi mạnh mẽ ra quyền. Một quyền này từ tượng thần bên trong xuyên qua, nó biến thành hư ảnh. Dã Thần phẫn nộ mà phát điên gầm thét lên, "Tế ngươi tốt số. Hai ngày này lại có mưa to. Đối mưa to ngừng, ta lập xuống người thể, chắc chắn sẽ đem ngươi lột da cho thịt." Vẫn Tùng lại hóa thành u minh khí, trở lại một kiếm đánh xuống lại còn là theo nó trong thân thể xuyên qua. Dã Thần thấy vậy tự nhận lật về một thành, lập tức cười như điên, vậy mà muốn làm tổn thương ta. Ngươi chính là tà ma yêu nghiệt, ngươi không phá được ta pháp thân. Ta chính là Tuế Dương Miếu chân thần, ngươi yêu nghiệt này. Vẫn Tùng nghe lời này một cái minh bạch, yêu ma quỷ quái không gây thương tổn nó pháp thân, người kia có thể chứ, cũng không thể cái đồ chơi này chân thiên hạ vô đi a. Hắn biến trở về thân thể rút ra gỗ đảo quải trượng A Dilen, dễ dàng chưởng đem tượng thần đập cái lảo đảo. Âm khí tỏa ra, tượng thần quay đầu lộ ra một tấm kinh hồn mặt nhăn nhó. Sau đó nó nhìn thấy một con quái trượng thẳng đến mặt mà đến, giáng ở trên mặt. Lại la một đạo âm khí tóe ra. Vân Tùng giống như vất vả cần cụ nơm ngu, trầm mặc mà nỗ lực vùng vẫy quái trượng hung ác độc tự thân. Đây là nó chân thân. Hỏa diễm bên trong chính là nó pháp thân. Nó bị gỗ đảo quái trượng ngay cả bắt ta vài cái về sau hoảng sợ lại hóa thành pháp thân. Thế nhưng là mưa to quá mấy liệt, áp chế bá tử phòng ốc thiêu đốt sinh ra hỏa diễm. Ngư Hỏa Vĩ lại đối với nó tiến hành tinh chuẩn sát kích. Ngoài ra nó trước đó đã bị trọng thương, pháp thân uy năng đại giảm. Mà Vân Tùng hóa thành phi cương không biết mệt mỏi càng chiến càng hăng, bắt lấy thiên thời địa lợi để ép nó đánh. Nó chỉ có thể hóa thành chân thân. Sau đó ngẩng đầu một cái nhìn thấy một căn gỗ đảo quải trượng phách không mà đến. Dã thần lại hóa thành pháp thân chạy trốn, nó trốn vào trong thôn phòng ốc tiêu đốt hình thành hỏa diễm bên trong, thân ảnh nhoáng một cái thì xuất hiện ở tòa tiếp theo trong phòng. Nó nhẹ nhàng thở ra. Hỏa diễm siêu một tiếng vang. Có độ vật phá không mà đến. Dã thần vô ý thức quay đầu. Một cái đầu hé miệng lộ ra thiêu đốt hàm răng đang hướng nó dùng sức hấp khí. Không chỗ có thể trốn. Dã thần cuối cùng vẫn hủy diệt tại gỗ đảo quải trượng phía dưới vẫn vùng nổ lớp miếng, còn tưởng rằng ngươi là đại quân cục có thể trắc bước, nguyên lai like là cái tình thú quân cục, căn bản chứa không được. Hắn tại trên miệng chiếm hai câu tiện nghi, sau đó rời khỏi Thiên Lôi Tôn. Một lần này gỗ đảo quải trượng chân phát huy được tác dụng. Hắn là chống gậy đi ra, một trận chân thảm liệt. Hắn là lấy ra chỗ có bản lãnh mới tháng hiểm. Hơn nữa còn là vụộm trộm có người giúp hắn một tay. Bầu trời âm vân dày đặc, nhưng trận mưa lớn này không phải tự nhiên hạ xuống. Ở sau lưng hắn chỗ tối một mực có người đi theo, nhưng hắn tìm không ra người này tới. Con tốt mấy lần uy nan trước mắt đối phương cũng là lựa chọn xuất thủ tương trợ, dạng này đến xem hắn hẳn là là bạn không phải địch. Ngư Hỏa Vĩ tại trong nước mưa phá lệ vui vẻ, cá nước thân mật. Mưa rơi rất lớn, trên mặt đất lại có hố nước, nó ngay tại một chỗ vũng nước liểu mạng nghẻ nhót. Vân Tùng hướng nó thân thủ, nó một ngụm nước bùn đem Vân Tùng nước cho phun mở. Thấy vậy Vân Tùng cả cười, "Đi, ngươi ngay ở chỗ này à, đợi chút nữa lửa đốt qua đến ta hướng ngươi trong hố thêm điểm giữa chùa, ta tối nay tới cái canh chua cá ăn kia." Ngư Hỏa Vĩ trung thực. Vân Tùng đưa nó thả lại tiên bên trong trong bức hỏa, đem con lại cho ôm mà ra. Kỳ thật Ngư Hỏa Vĩ thật đáng thương. Công cụ cá. Vân Tùng chỉ có thể nói câu xin lỗi, hắn phải đợi về sau không ngoại nhân thời điểm lại thả nó mà ra vui chơi. Hiện tại bên ngoài thôn là có người, Kim Thanh Sơn mang mấy cái cảnh vệ sớm lại tới. Bất quá bọn hắn hiện tại vội vàng cứu hộ người trong thôn, cho nên nhất thời không có phát hiện Vân Tùng thân ảnh. Vân Tùng lập đi lặp lại biến thân tiêu hao hàng loạt dương khí, biến thân làm nhân về sau lại không ngừng vùng vẫy quá trượng, cho nên đau nhức toàn thân, dạng này rứt khoát ngồi ở trong mưa to. Hắn sợ lên trong lòng ngực, một cái tiền bạc. Dạng này hắn lập tức toại dạ á lòng. Kim Thanh Sơn một bên kia lại là thất hồn lạc phách. Tối thời điểm hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại không tới 10 cái cảnh vệ. Nếu như không phải hắn an bài một đội nhân làm pháp binh, chỉ sợ liền muốn toàn quân bị diệt. Bọn họ Kim thị toàn tộc tình huống vậy rất bi thê hảm. Gia viên bị đốt cháy, mọi nhà đều có nhân dập đầu mà chết. Nếu như không phải mưa to hạ xuống kịp thời áp chế phong ốc tiêu đốt thế lửa, vậy bọn hắn toàn tộc đều phải kết thúc. Chương 146, hôn sự tới. Chương 145, hôn sự tới. Kim thị tộc trừ chết. Trong tôn người giả con nít cơ hồ đều đã chết, hơn 50 cái đứa bé, chỉ có Vân Tùng cứu cái này sống tiếp được. Vân Tùng lần thứ nhất xông ra thôn thời điểm kỳ thật thật nhiều nhân không có chuyện gì, nhưng đằng sau hắn cùng với dã thần quyết chiến thời điểm cái này dã thần lại mấy lần biến trở về qua pháp thân. Mỗi lần biến trở về pháp thân nó đều muốn thao túng người trong thôn dập đầu để nó thi triển tà thuật, tiếp sau tổn thương quá lớn, hai tử chịu không nổi. Cuối cùng có thể còn sống là Tráng Niên Hán tử cùng phụ nữ, những người này thành tỉnh về sau ôm đầu không giống. Mưa to ngừng nghỉ. Kim Thanh Sơn hoàn toàn mất hết thiếu tướng ý khí phong phát. Hắn quỳ gối một chỗ nước bùn trong hố thì thào hỏi, thế nào? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sẽ dạng này? Có cảnh vệ muốn lên đi đỡ nổi lên hắn đến. Hắn một tay lấy cảnh vệ lôi ra. Trong thôn có người đi lên dìu hắn, cuối cùng hai người lại thành ôm ở cùng một chỗ không giống. Ngươi không nên trở về tới a, đại sát tử, ngươi không nên trở về tới. Mấy ngày nay, chính là cái này 4 năm ngày, chúng ta bá tử nháo quỷ a. Mỗi ngày, mỗi ngày đều muốn chết người, không biết lúc nào liền sẽ chết một cái, người chết cho chúng ta bám động, nói là đi tìm ngươi, bảo là muốn tìm ngươi báo thù. Vân Tùng Minh Bạch đi tìm Kim Thanh Sơn những cái kia oan hồn bắt buồn, khó trách bọn chúng liên tục không ngừng. Nguyên lai like biến mất một cái, thì có kim thị tộc nhân chết một cái đi bổ sung. Hán Hồi tưởng lại Kim Thị Lao tộc trưởng nhìn thấy Kim Thanh Sơn lần đầu tiên nói ngươi cuối cùng trở về, đoán chừng Lao tộc trưởng là biết rõ nội tình, cho nên nhìn thấy bọn họ đến mới mừng rỡ như vậy. Nhưng không biết hắn vì sao không có đem trại tình huống nói cho Kim Thanh Sơn, ngược lại che giấu đi. Có người biết chuyện nói ra ẩn tình, tộc trưởng không cho phép chúng ta tiết lộ trong trại sự tình, hắn nói chỉ cần thiếu tướng trở về, trại liền không có nguy cơ. Kim Thanh Sơn minh bạch trong đó nội tình. Nhưng hắn không cách nào đi đối mặt bộ mặt hoàn toàn thay đổi tộc nhân cùng bá tử. Có người hỏi, đại sư tử, ngươi gần nhất gây cái gì nha? Ngươi gây ai nha? Hắn tại sao phải ta toàn tộc đến buổi tháng đây?" Kim Thanh Sơn lắc đầu nói ra, "Không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta, cái này 4 năm ngày, ta đây 4 năm ngày một mực chúc thành, ta chỗ nào cũng không đi, ta ai cũng không có đắc tội." Bên cạnh cảnh vệ rất cơ cảnh, hắn đi lên tức giận xé rách ở một cái Kim thị tộc nhân hỏi, "Các ngươi trong tộc nếu không quyết tử nhân, vì sao chúng ta tới lâu như vậy, không có cảnh cáo chúng ta?" Kim thị tộc nhân căm như hến, "Ta đã nói rồi, tộc trưởng không cho phép chúng ta tiết lộ, hắn chính là nói, thiếu tướng trở về, việc này sẽ giải quyết rồi." Cái này cảnh vệ phản ứng rất nhanh, hắn đối Kim Thanh Sơn kêu lên, "Thiếu tướng!" Ngươi những cái này tộc nhân không có hảo ý a. Bọn họ kỳ thật muốn dùng ta chết đi giải quyết chuyện này. Các ngươi tộc trưởng khẳng định nhận được cái tia giá thần âm thầm hoặc là công khai, bọn họ cố ý lừa gạt chúng ta, muốn cho giá thần hại chết chúng ta, hại chết ngài, dùng cái này dàn xếp ô thỏa. Cái khắc cảnh vệ nghe vậy nổi giận, bọn họ cởi xuống vỏ đai lưng muốn đánh người. Kim Thanh Sơn cơ khổ cười một tiếng nói ra, tất cả dừng tay, cái này đều là trách nhiệm của ta, ai cũng chẳng trách, các ngươi cũng là bị ta liên lụy. Vân Tùng than thở. Bá tự bị hủy trách nhiệm rất phức tạp, nói đến hắn cũng phải gánh chịu một chút. Nếu như hắn suy đoán không sai mà nói, kỳ thật Vân Tiên Sinh đã sớm tu thành Giả Thần, nhưng Kim Thanh Sơn đi theo Lộc Kính Thiên đồng dạng nhận được vẫn long mạch khí vận phù hộ, Giả Thần đối với hắn không thể làm gì, thậm chí đối với nhà hắn tộc cũng không thể làm gì. 4 năm ngày trước Vân Tùng mang đi vẫn long mạch, Lộc gia cùng phụ thuộc vào Lộc gia tất cả mọi người mất đi long khí phù hộ. Nếu như hắn đoán không lầm, hiện tại xảy ra chuyện không chỉ Kim thị nhất tộc, Lộc Kính Thiên thủ hạ không ít người cũng phải xảy ra chuyện. Hoành hành, hành kiềm sơ nhiều năm Lộc gia quân yếu đổ. Tuế Dương miếu bị đại pháo bắn cho bình, cũng là cái này thì có ích lợi gì? Người đã chết không về được chỉ có thể trước dựng lên bị tiêu hủy phòng ốc. Mưa to ngừng về sau bá tử còn đang thiếu đốt, cái này bá tử xem như hủy, cái khác bá tử thờ ơ lại nhạn. Từ khi Kim Thanh Sơn trở thành Lộc Gia quân thiếu tướng, Kim thị nhất tộc không ít hoành hành trong thôn, bây giờ đối với bọn họ thê thảm tang nộ, cái khác bá tử biểu thị khắp trốn mừng vui. Nhìn vào tiêu hủy thôn, Vân Tùng dõng nhiên nghĩ tới có dự trợ địa điểm cũ. Hắn vấn Kim Thanh Sơn nói: "Ngươi biết thị tộc có dự trợ, đúng không? Có dự sơn trại có 2000 năm lịch sử, nhưng trước đây ít năm bị người chỉ huy dùng đại phá hủy diệt, đây là xuất từ bút tích của ngươi a?" Kim Thanh Sơn ngây ngẩn cả người, hắn không có trả lời. Nhưng nơi đây vô thành thánh hữu thành, hắn không cách nào trả lời, cũng không nói gì. Một lần này cái khác cảnh vệ không nói ra được chúng ta quân nhân không khoe khoang giết người khoe khoang cái gì lời nói, bọn họ mở mịt đứng chung một chỗ, không biết hai thấp giọng hỏi một câu. Đây là báo ứng sao? Vân Tùng không có trả lời. Giã thần rất đáng ghét, nhưng là cái này giã thần không phải là Kim Thanh Sơn cho một tay sáng lập. Kim Thanh Sơn nên gặp báo ứng, Kim thị toàn tộc thì không nên sao? Từ khi Kim Thanh Sơn làm lộc ra quân thiếu tướng, bọn họ toàn tộc một nhà kia không có dính qua con đây. Thậm chí Kim thị nhất tộc quá ngang ngược, sau khi trời sáng có người âm oan nói ra, Đại sơn tử ở chỗ này, chúng ta có súng có pháo, bằng không trực tiếp đi đoạt một cái bá tử a." Các hán tử lẩm lẩm. Lại có người đỏ hừng mắt nói ra, "Không tệ, tối hôm qua chúng ta nơi này bị hỏa thiêu, mẹ nó, cái khác bá tử tất cả xem náo nhiệt, không có một cái nào đến giúp dỡ thứ hỏa, cho nên chúng ta đi đoạt bọn họ bá tử cũng không nói." Kim Thanh Sơn mệt mỏi khoát khoát tay, hắn bệnh thôi chót nói ra, "Được rồi, đại gia hỏa vẫn là đi trong thành kiếm ăn a, thừa dịp ta hiện tại trong tay còn có quyền lực, ta an bài cho các ngươi cái công việc." Một người hán tử nói ra, "Đại sơn tử, cố thủ khó rời, trong chúng ta nhân đều ở nơi này đây." Như thế đi trong thành. Chính là, bên cạnh hắn tử đất đầu, chúng ta không cần đi trong thành, ngay ở chỗ này, tùy ý tìm bá tử chiếm, dạng này thuận tiện tế điện trong chúng ta nhân. Kim Thanh Sơn đột nhiên nổi giận, ý miểu, các ngươi không sợ chết không sợ báo ứng vậy liền đi đoạt bá tử à, dù sao ta sẽ không giúp các ngươi đi tác nghiệp. Hắn dùng lạnh lạnh ánh mắt liếc nhìn bọn nhân, tiếp tục nói, trước kia các ngươi tác nghiệp nhưng không có lọt vào báo ứng, đó là đi theo ta, đi theo Lộc Đại Soái ra long mạch được nhờ. Hiện tại đến xem, hắc, Lộc Đại Soái ngày tốt lành trống rức. Nhà hắn long mạch chỉ sợ đã khí vận vận tuyệt. Vân Tùng trầm mặc không nói. Hắn trở lại trên thuyền, Kim Thanh Sơn rất nhanh vậy mang theo còn sót lại cảnh vệ trở về, sau đó bọn họ cấy một chiếc lửa nhỏ vòng rời đi. Mặt khác bốn chiếc lửa nhỏ vòng bị lưu tại nơi này, dùng để chờ khách tộc nhân của hắn rời đi. Hắn không thể chờ đối tộc nhân, bởi vì hắn không mặt mũi lưu lại nơi này. Lo lửa nhỏ trở về là xôi gió xôi nước, chạy phá lệ nhanh. Kim Thanh Sơn bị cảm. Hắn bọc lấy một chăn gối từ nói ra, ta thực sự hy vọng thuyền này đừng có ngừng, nó vẫn mở tiếp, nếu có thể mở cả một đời tốt biết bao nhiêu. Vân Tùng mỉm cười. Nam mơ đi. Lão tử cùng ngươi tại trên một con thuyền đối cả một đời. Trở về bên trong đại gia hỏa tâm tình đều rất kém, cảm xúc một cái so với một cái trầm thấp, cho nên trừ bỏ Kim Thanh Sơn cảm khái một câu, những người khác không có chủ động nói chuyện, đều tại tang. Vân Tùng vừa vận lạc cái thanh tĩnh, hắn đem thu hoạch lần này cầm mã ra, kết quả vừa sở trong tay có hơn 10 đồng bạc. Bên trong có một nửa là âm tiền, có giá trị nhất một viên phía trên hình vẽ là cái miếu, sau đó tên là thổ địa dã. Ba cái gọi là thổ địa dã chính là một man di sinh trưởng thổ địa gia, cùng hắn đem qua chu sát cái vị kia là một cái tính chất, cũng là giá thần, hơn nữa còn là tiểu thần. Thổ địa dã không phải hệ chiến đấu. Nó sức chiến đấu không mạnh, bản lĩnh của nó là ngự sử tiểu quỷ, am hiểu cùng nơi đây Sơn Tinh thủy quái đáp lời. Cái này âm thân cũng không tệ, vẫn đủ có thể thay đổi ma cọc vồ, thủ địa giá tăng thêm ma cọc vồ có thể đem các nơi Sơn Tinh thủy quái lựa thượng tiên. Cho nên nếu như không phải hắn một lòng muốn về địa cầu, vậy hắn kỳ thật có thể lưu lại tại Sơn Tinh thủy quái, yêu ma quỷ túy bên trong làm lừa dối. Lựa nhỏ luân hồi được bến tàu, sau đó lập tức một xe cảnh vệ đổi tới, vội vàng đem kim thanh sơn mang đi. Hồ Kim Tử đứng ở bến tàu mờ mịt hướng về phía xe bóng lưng hộ, sao thế, không có cái có thể tiện đường mang kèm theo bọn ta sao? Có xe kéo chạy tới hỏi, "Vị thiếu gia này, ngài muốn xe sao?" Vân Tùng nói ra, "Muốn ba đại xe." Kéo xe Hán Tử liếc nhìn đại bổn tượng nói ra, "Đạo trưởng, vị hảo hán này thân thể chân tráng kiện nha, chúng ta, huynh đệ chúng ta kéo không núc ních hắn." Đại bổn tượng cười nói, "Ngươi kéo ta ra chân nhân là được rồi, ta và hồ huynh đệ có thể theo ở phía sau chạy." Hồ Kim tử ngột ngột, "Vì sao ta muốn đi theo chạy?" Kéo xe Hán Tử vội vàng nói, "Cái này không được a, ngươi nhìn ta anh em cũng đến đây, chúng ta cũng hai chiếc xe." Đại bổn tượng suy nghĩ một lần rồi nói ra, "Việc này đơn giản, ngươi tiếp tục kéo ta ra chân nhân." các của ngươi môn lên xe tà tới kéo hắn, một lần này kéo xe hắn tử ngộng. Hắn hỏi, như thế thanh toán đây? Đại bổn tượng nói ra, đơn giản, nhà ta chân nhân cho ngươi trả một phần tiền xe, các của ngươi môn cho ta trả một phần tiền xe. Kéo xe hắn tử lại thêm ngộng, huynh đệ chúng ta kéo một chuyến xe, kết quả một phân tiền không kiếm. Cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau một phen, sự tình trở thành hắn tử kia chẳng những không kiếm được kéo xe tiền, ngược lại liền xe tử cũng mất. Bất quá tay bên trong nhiều 60 khối nội tiếng đồng bạc. Hắn tử bên cạnh huynh đệ hâm mộ đỏ mắt, đại ca, ngươi xe kia lúc mua mới hoa 50 khối đồng bạc, bây giờ ngươi sai sử hơn 3 năm. Chuyển tay một bán còn có 60 khối đồng bạc, người hôm nay là mở cửa đụng vào thần tài nha. Hắn từ sau khi phản ứng cũng là ý khí phóng phát, vung tay lên hồ, "Huynh đệ, đi, ngày hôm nay không làm, xuống tiệm ăn, đại ca mời khách, uống, uống đến tổ." Trên đường đại bổn tượng lôi kéo xe kéo tràn đầy phấn khởi chạy. Vân Tùng ngồi ở trong thùng xe, tay trái ôm a bảo tay phải ôm lệnh hồ trà, liền cùng cái phu nhân tựa như. Xe phía sau còn đi theo cái hồ kim tử lao nhanh, "A mẹ đến, ta nói đại bổn tượng ngươi để cho ta đi theo chạy a." Bọn họ chạy về công tôn vô phong trong nhà, kết quả công tôn vô phong trong nhà khóa trái lấy môn. Một cô xe còn đứng ở cửa ra vào, lộc chạc chạc tại trái bóng đợi tới đợi lui. Vân Tùng xuống xe cùng lộc chạc chạc đối mặt. Hắn đang muốn vấn đây, lộc chạc chạc một bước đi lên bắt lại hắn tay cổ tay mừng rỡ kêu lên, "Đạo trưởng ngươi trở lại rồi, ngươi đi nơi nào đấy nhỉ?" "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạc đi." Chứ không cần phải nói ngươi đã đi đâu, ngươi trước giúp ta một việc, nhanh đi giữ cửa kê mở." Lộc chạc chạc lo lắng nói ra, từ buổi sáng hôm nay cho tới bây giờ, công tôn gia bên trong một mực khóa trái lấy môn, bên trong rõ ràng có người, lại bất kể như thế nào cũng không mở cửa. Vân Tùng buồn bực hỏi, "Làm sao vậy? Các ngươi vợ chồng trẻ giận dỗi?" Lục Trác Trác nửa là thẹn thùng nửa là mừng rỡ đấm hắn một quyền, nói ra, "Đạo trưởng ngươi nói cái gì đây?" Vân Tùng đi lên góc cửa. Sau đó vậy không ai mở cửa. Hồ Kim Tử đi lên kêu cửa, "Quản gia bá, quản gia bá, ngươi tại bên trong làm gì vậy? Giữa ban ngày khóa trái môn làm gì? Tới mở cửa, nếu không ta leo tường tiến vào." Kết quả vẫn là không một người nói chuyện. Lúc này A Bảo đẩy hắn ra, đi lên chính là một trảo bang được trên ván cửa. Đại môn chốt cửa mạnh mẽ bị đứt đoạn. A Bảo khinh bị quay đầu xem bọn hắn, "Cái này không được sao? Vĩ nhiệm như vậy tinh thần làm gì?" Lẩm bẩm bước lẩm bẩm, lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Các ngươi có thể đem muôn lẩm bẩm ở hay là thế nào? Vẫn Tùng hướng vào trong nhặt lên chốt cửa thở dài, rất tốt một cái cửa cái chốt, cứ như vậy để cho người làm hỏng. Lý Đằng vội vã đi mà ra, mặt già bên trên tất cả đều là tức giận, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi làm cái gì vậy? Ai bảo các ngươi tiến vào? Hồ Kim Tử nói ra, bọn ta kêu cửa, đây không phải một mực không ai mở cửa sao? Làm bọn ta nghĩ đến đám các ngươi là khói ám chúng động. Vẫn Tùng nhìn về phía Lý Đằng ống tay áo để nguyên quần áo và áo, hỏi, ngươi tại bên trong giết gà, như thế nhiều máu như vậy? Lý Đằng cái mặt già này trắng bệch, không nói lời nào. Lộc Trạch chợt hỏi, Đảm bảo, ngài thế nào?" Lý Đẳng giang hai cánh tay ngăn trợn nàng nói ra, "Công tôn thiếu gia phân phó ta, ngày hôm nay không phải, gần nhất không tiếp khách, không thấy, ta là khách nhân sao?" Lục Trạc Trạc không vui hỏi. Lý Đẳng cắn răng nói, "Công tôn thiếu gia nói, lại thêm không thấy nhị tiểu thư." Lục Trạc Trạc nhăn lại mày ngài, "Nhị tiểu thư, ngươi lại gọi ta nhị tiểu thư?" "Công tôn thế nào?" Nàng đội vàng hướng vào trong. Lý Đẳng muốn ngăn nàng, bị nàng đẩy ra. Vân Tùng đi theo tiến Công tôn vô phòng ngủ. Công tôn vô phong tựa tại trên giường, sắc mặt thanh bạch, bờ môi trắng bệch, khuôn mặt không chút huyết sắc. Mà trên giường trên sàn là tất cả đều là huyết. Một cái chậu đồng đặt ở một bên, trong chậu là băng vải cùng đọ dựng huyết thủy. Còn có một cái thùng nước ở giường đầu, bên trong vậy tất cả đều là huyết thủy. Công Tôn Vô Phong bả vai phải nơi còn có vết máu loang lổ, đầu vai của hắn bị băng vải trăm chú cái bọc, mùi máu tươi cùng mùi thuốc gay muối tử. Cánh tay không có. Phía bên phải cánh tay không có. Từ xé ra cổ áo nhìn lại, hắn cánh tay kia bị tận gốc chặt đứt. Vân Tùng ngây ra như phỗng, lộc chạc chạc đầu một bộ suýt nữa té xỉu. Nang lão đạo hướng về phía trước rôi ra tay run rẩy muốn đi chạm đến Công Tôn Vô Phong không trọn vẹn bả vai, Lý Đằng đi lên ngăn cản nàng. Nhị tiểu thư, ngươi đi đi, ngươi đừng đến, ngươi càng đứng cùng Công tôn Thiếu gia dính líu quan hệ." Lộc Trạc Trạc hai mắt nước mắt ào ào, ào chảy xuôi. Nàng run rẩy hỏi, "Sao sao sao? Tại sao có thể như vậy? Là, là Kim Thanh sẽ làm?" "Hắn làm, hắn làm." Công tôn Vô Phong không có nhìn nàng, tối đầu thản nhiên nói, "Không phải, không liên quan thiếu tướng sự tình, thiếu tướng trăm công nghìn việc, nào có ở không quản ta như vậy tiểu nhân vật. Là chính ta chém đứa nó, bởi vì cánh tay này đụng không nên đụng nữa nhân." Lộc Trạc Trạc phát ra một tiếng không biết là khóc vẫn cười tiếng thê ơ. Nàng ngơ ngác nhìn Công tôn Vô Phong. Sau đó đầy cõi lòng khao khát hỏi, "Chúng ta, chúng ta không thể ở cùng một chỗ, có đúng không?" Lý Đăng lắc đầu thở dài nói, "Nhi tiểu thư, ngươi đi đi, ngươi bùng tha Công Tôn Thiếu gia à, chẳng lẽ ngươi muốn xem hắn bị người làm thành nhân trẻ sao?" Nhân trẻ cái từ này quá là đáng sợ. Lục Trạch Trạch run một cái, vẫn trùng cảm giác không đối. Ba hôm qua Công Tôn Vô Phong sát thực ở trước mặt Kim Thanh Sơn ôm trầm lục Trạch Trạch, Kim Thanh Sơn đối với cái này vậy sát thực biểu hiện ra bất mãn. Nhưng hắn về sau liền cùng bản thân cùng rời đi thúc thành đi đến Cẩm Tú sơn khu, bản thân không có phát giác được Kim Thanh Sơn có đối phó Công Tôn Vô Phong ý nghĩa. Vân Đũa lấy bản thân đối Kim Thanh Sơn hiểu rõ, vị này thiếu tướng không phải như vậy hung tàn nhân. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của hắn, dù sao hôm qua hắn cũng không có một mực cùng Kim Thanh Sơn cùng một chỗ. Lộc Trạc Trạc lảo đảo rời đi, cuối cùng thì để lại một câu nói, vậy ta gả cho Kim Thanh Sơn tốt rồi. Vân Tùng nhìn về phía Hồ Kim Tử cùng đại bổ tượng, hai người than thở. Vân Tùng lại nhìn về phía lệnh Hồ Tra cùng Á Bảo, Á Bảo ngẹo đầu đang suy nghĩ, lúc nào ăn cơm. Công Tôn Vô Phong cười khổ nói, xin lỗi a, đạo trưởng, ta cái dạng này sợ là hù đến ngươi. Vân Tùng nói ra, ngược lại là không dọa được tiểu đạo, nhưng là, nhưng là không đúng sao? Kim Thành Sơn ác như vậy, cũng bởi vì ngươi ôm trầm lộc chạc chạc bả vai liền chém tay người cánh tay. Nếu như đây là sự thực, vậy hắn liền muốn thay trời hành đạo. Kim Thành Sơn hẳn phải chết. Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói, "Ta nói, không phải hắn chém đứt cánh tay của ta, là chính ta chém đứt." Vân Tùng ngạc nhiên nhìn xem hắn. Công Tôn Vô Phong lại lộ ra cười khổ biểu lộ, "Đạo huynh, ngươi nên thế quá lớn trong soái phủ lão linh thủ, vậy bái phòng qua ta, vậy ngươi tại trúc thành hẳn không có cũng là lưu lên a." Sớm một chút rời trúc thành, hiện tại trúc thành rất loạn, lập tức trúc thành sẽ loạn hơn. Vân Tùng trong lòng có thật nhiều suy nghĩ tại chuyện này. Hắn hướng về Công Tôn Vô Phong hỏi: "Ba ý tứ gì?" Công Tôn Vô Phong nói ra: "Ta nhận được tin tức, Lộc Đại Soái thủ hạ năm cái chủ lục sư, hiện tại chỉ có một cái sư còn tại hiệu trung hắn, cái khác bốn cái sư hoặc là tạo phản hoặc là bị đánh tàn. Mà tạo phản bộ đội chính đang hướng chúc thành Tiên quân, chúc thành lập tức phải lâm vào rối loạn bên trong, ngươi nhanh lên ly khai nơi thị phi a." Vân Tùng hỏi: "Ngươi không đi sao?" Công Tôn Vô Phong bật cười nói: "Ta là Lộc Đại Soái dưới quyền thamưu tác chính quan, làm sao có thể vào lúc này rời đi?" Lời này đem Vân Tùng nói sững sờ. Hắn đều quên Công Tôn Vô Phong còn vác quân hàm đây. Công Tôn Vô Phong giải thích cho hắn một lần, ta tại thiên sư đoàn bên trong người hầu, đại soái môn thiên sư đoàn cùng gia chiến bộ đội không giống nhau, chúng ta so với tự do, bởi vì rất nhiều huynh đệ cũng là các môn đệ tử của các phái, bọn họ ngày bình thường muốn đối ở bên trong môn phái. Nếu có chiến, triệu tất hồi. Vân Tùng vấn. Công Tôn Vô Phong gật gật đầu, đúng, chính là như vậy. Nếu có chiến, triệu tất hồi. Không trở về đây. Giơ đầu. Vân Tùng giơ ra ngón tay cái. Hắn còn có lời muốn hỏi Công Tôn Vô Phong, nhưng Công Tôn Vô Phong tránh ánh mắt của hắn, mệt mỏi nói ra, đạo trưởng, ta rất mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi một chút a. Văn Tùng gật gật đầu rời đi. Tính, có một số việc không hỏi, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Hắn đưa A O trở về quê quán, hắn vậy diệt trừ một cái giá thần, dạng này hắn nên đi làm chuyện của hắn. Thế nhưng là hắn nên như thế nào đi làm đây? Như thế đi tìm đường về nhà, lại đi tìm kiếm một cái long mạch sao? Hắn nhớ tới cậu Văn Võ trước đây đề cập tới Chu Duẫn Văn, có lẽ hắn có thể từ Chu Duẫn Văn con đường này ra tay, dạng này dù cho không thể trở về gia, vậy cũng tốt xấu có thể gặp được một cái danh nhân trong lịch sử. Nhưng ở hắn rời đi trước đó hắn còn có một việc muốn làm. Hắn muốn gặp một lần đại soái phủ nhị gia Thái Điện Vương. A O nói qua, Điện Vương cùng hắn một dạng cũng là người ngoại đạo, hắn muốn từ Điện Vương trên người nhìn xem có thể hay không tìm được điểm manh mối. Hắn muốn gặp Điện Vương được lại vào đại soái phủ. Lần này Công Tôn Vô Phong cho hắn không giúp được gì, hắn suy nghĩ được tìm Lộc Cẩm Khê hỗ trợ. Lần này hắn cũng không phải là muốn đối phó Lộc gia, cho nên tìm Lộc Cẩm Khê hỗ trợ lương tâm thượng có thể qua đi. Kết quả ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu, nghĩ nối dõi tông đường có người cho lão hứa đưa tứ phụ, cùng ngày cảnh vệ đưa tới một phòng thư mời. Đại soái trong phủ đại hỉ sự. Kiêm Địa trưởng Công Chúa Lộc Trạc Trạc cùng Thiếu tướng Kim Thanh Sơn đại hôn. Cái này phong thư mời là Lộc Kính Thiên thân bút ký tên, cho nên Vân Tùng tạm thời không thể đi, hắn được tham gia tiệc cưới. Chúc thành trong ngoài đều khôn lớn, Lộc Kính Thiên không có cách nào đại làm cuộc hôn lễ này, sự cấp bằng quyền, ngày đầu tiên đưa thư mời, ngày thứ 2 chuẩn bị, ngày thứ 3 chính là tiệc cưới. Thời gian cần cấp, không có cách nào làm truyền thống tiểu hôn lễ. Vừa lúc Lộc Trạc Trạc tại trong đại thành thị đối qua, cho nên trận này tiệc cưới là kiểu Tây phương. Đại soái phủ đại tiền viện bị trong đêm bố trí thành lễ đường, dỡ lấy cái bàn, trải lên thảm đỏ, bày xong cái ghế Cùng ngày Vân Tùng một bộ mới tinh đạo bảo tiến đại soái phủ. Đại soái cửa phủ do người như dệt, chúc thành bên trong danh lưu phú hào đều đã tới. Vân Tùng không nhận ra cái nào. Ngoài cửa lớn có quản gia đỡ lấy cái bàn tại đăng ký lễ vật, có người lễ vật đưa đến, liền có một cái tên tiếng nói tại giống cổ hô. Đoan thị tiền trang đoàn đại tiên sinh đưa vàng đòi 10 cây, đồng bạc một vạn. Hải lộ tin nhà đỏ phong trưởng quý đưa kim đồng hồ bỏ túi hai cái, trân châu một đấu, tốt nhất cây san hô một lốc. Vân Tùng tự đạo trừ lấy, đưa Long Hổ song tu dưỡng sinh kinh, thiên địa âm dương giao hòa đại nhạc phú đều một quyển. Hắc, việc làm tốt. Chương 147 Loạn sự tình nổi lên. Chương 146, loạn sự tình nổi lên. Vân Tùng khó được hảo phóng một lần. Hắn đưa Long Hổ xong tu dưỡng sinh kinh cùng Thiên Điệu Âm Dương giáo Hoa Đại Nhạc Phú cũng là chính bản hàng trợ, là hắn hôn qua hoa một ngày thời gian tại trúc thành tất cả cửa hàng sách lập đi lặp lại đi dạo mới tìm được sách hay. Nếu không phải là hắn cảm thấy hai cái này quyển sách cũng là viết vớ vẩn, vậy hắn sớm lưu lại mình luyện, làm sao có thể làm lễ vật đưa ra ngoài. Hắn bên trái hổ kim tử bên phải đại bổ tượng, ngẩng đầu rũ ngực tiến đại soái phủ. Có tiên kiều bá mị thiếu phụ ôm cái bụng vệ, đầy người lăng la phú thương cánh tay bĩu môi nói ra, tới đại soái quý phủ làm khách, vậy mà đưa hai quyển kinh thư. Thật là không có bái kiến hẹp hỏi như vậy, loại người này cũng có thể tiến soái phủ. Phú thương vội vàng cho nàng một ánh mắt, tại đại soái trong phủ không cho nói. Thiếu phụ bị hắn quát lớn một tiếng lập tức câm như hến, nhưng vẫn là vỡ miệng một câu, lão gia bất giận, ta chính là xem không hiểu bây giờ thế đạo. Ngươi một cái làm kê có thể xem hiểu cái rắm. Hồ Kim Tử quay đầu nhìn hằm hằm thiếu phụ, bọn ta tu hành giới tặng lễ vật ngươi một cái gà mẹ có thể xem hiểu. Ngươi nếu là có thể xem hiểu bọn ta tu hành giới không được lòng gà tử. Tiểu phụ nghe lời này, một cái cùng bị đá một cước gà mái tựa như, tại chỗ thì nhảy nhót một lần, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi không hiểu. Ngươi ngó ngó trên người người nam nhân vị, so với hắn mẹ nhà vệ sinh nam còn phải nồng đậm, chứ bộ gà mẹ nơi nào còn có nương muôn có ngươi nhiều như vậy nam nhân vị. Hồ Kim Tử xem thưởng, đại buồn tượng phối hạ hỏi, làm dày rách. Hồ Kim Tử giật mình nói, "Đứng, vậy ta khả năng nhìn lầm, nàng có lẽ là cái làm dày rách." Phú Thương khí bụng lớn lay động, nhưng hắn không gấp tại đi cho bên người mỹ nhân ra mặt, mà là trước đẩy ra mỹ nhân kéo dài khoảng cách. Hắn không biết Vân Tùng một đoàn người Thế nhưng là có thể ở ngày hôm nay tiến vào đại soái phủ có thể có người bình thường. Loại trường hợp này càng là không biết càng không thể đắc tội, hắn một cái lão hổ lý đương nhiên biết đạo lý này. Thiếu phụ càng tức giận, nàng theo thói quen muốn vung dậy, tiếp sau bảo tiêu thấp giọng cho nàng nhắc nhở, thập tam gia hỡi, đây là đại soái phủ. Hồ Kim Tử không có hảo ý nhìn về phía thiếu phụ độ ngực phập phồng. Nói ra, động, người Vũ Vũ thì thầm muốn ở chỗ này cùng bọn ta khoa tay vài lần. Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra, phúc sinh vô thượng ti tôn, Kim Tử, ngươi nói với nàng những cái này. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, trực tiếp đi tìm nó chủ nhân. Nói xong hắn nhìn về phía bụng lớn Phú Thương nói ra, vị thí chủ này hữu lễ, tiểu đạo dạ quan tiên tượng xem gần mặt ngươi tướng, phát hiện ngươi thiên đường biến thành màu đen a. Phú Thương ngạc nhiên hỏi, tại hạ chỉ nghe nói qua ấn đường biến thành màu đen, ngài nói hôm nay đường biến thành màu đen là đạo lý gì? Vân Tùng nói ra, ngươi thiên đỉnh, ấn đường cũng biến thành màu đen, cho nên tên cứ gọi tắt thiên đường biến thành màu đen. Ngươi đừng xem vào, thí chủ, ngươi nghe tiểu đạo nói, ngươi gần nhất gặp nạn a, nhưng mà tiểu đạo có thể cho ngươi hóa giải một lần này khó. Phú Thương ôm quyền cười nói, đạo trưởng, vừa rồi tiện nội có chỗ đắc tội, đây là tiện nội đã làm sai trước, còn thỉnh đạo trưởng hải hàm. Nếu như đạo trưởng nhìn ra tại hạ sắp tới có khó khăn, vậy làm phiền đạo trưởng cho phá giải một hai, tại hạ tất có trọng ta. Vân Tùng ăn mềm không ăn cứng, Phú Thượng nói như vậy hắn cũng cảm giác không có tí sức lực nào. Thế là hắn vô vô Phú Thượng bả vai nói ra, phúc sinh vô thượng tiên tôn, thượng tiên có đức hiếu sinh, nếu ngươi hữu tâm cầu cứu, tiểu đạo không thể không cứu. Dạng này, ngươi trở về sau lấy ra 2000 đồng bạc mua lương thực giúp đỡ một lần chút thành bên trong dân nghèo bát tính, cái này gọi là của đi thay người. Phú Thượng mập mờ cười nói, hảo hảo, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Vân Tùng nói ra Ngươi đừng đem bần đạo nói chuyện vào thai này ra thai kia, ngươi nếu là không đồng ý của đi thay người, vậy ngươi nhất định sẽ bị quỷ quò lên, thậm chí khả năng bị cưỡng thi cho quò lên. Hắn lời này không đao mà mẫm. Phú Thương nếu là không bị dã quỷ quò lên, vậy hắn thì trở thành dã quỷ đi quân quyến. Chính ngươi không nguyện ý thể diện, ta giúp ngươi thể diện. Hắn nhất định phải để cho Phú Thương biết mình là cái lời nói đáng tin chân đạo sĩ, không phải là cái hồ liệt liệt qua sĩ. Vẫn tụng ba người cùng Phú Thương mới vừa một cái, người chung quanh không dám nữa nói bóng nói gió. Đằng sau trang phục lộng lẫy lộc cầm khế đến, nàng nhìn thấy Vân Tùng về sau con mắt cười hoàn thành trang lưới liệm, lén lợi hận không thể đi lên ôm Vân Tùng cánh tay. Rất nhanh có nhân nghe ngóng mà ra Vân Tùng thân phận, hướng hắn chỉ trỏ, hắn chính là Vân Tùng a. Cái kia để cho tam công chúa mang thai Vân Tùng. Không đúng sao, ta như thế nghe nói Vân Tùng thân thể rất hư, người mắc không dục chứng. Người hỏi ta nhất định là tin tức giả. Không phải tin tức giả, là quan trường truyền mã ra tin tức, bọn họ nói là Vân Tùng bản thân bảo vệ lộc đại soái thừa nhận. Vân Tùng không quan tâm mấy lời đồn đại nhảm nhí này, hắn mang đi lộc cầm khế hỏi, dòng suối nhỏ Ngươi có thể hay không để cho ta thấy một lần nhị di thái? Ta có lời hỏi nàng. Lâu Cẩm Khê trên mặt mừng rỡ đổi thành ưu sầu, "Không được á, ta nhị nương bị phụ thân ta cho giam, phụ thân ta nói nàng cùng ta đại ca muốn liên thủ hại hắn." Vân Tùng nói ra, "Lần trước ta vào phủ điều tra xương trắng sự kiện về sau, bọn họ liền bị giam." Lâu Cẩm Khê sầu mi khổ kiểm gật đầu, "Đúng, ta từ ngày đó bắt đầu tiến hành lại cũng không có gặp bọn họ, bất quá bọn hắn ngày hôm nay sẽ tham gia tỉ ta hôn lễ, trong hôn lễ bọn họ sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi hỏi nàng được chứ?" Vân Tùng gật đầu. Đại soái phủ Bao La tiền viện bị thu thập mã gia, bốn phía binh sĩ quan quân san sát, quân dung chỉnh tề, sinh lực tỏa sáng. Số lớn mặc áo khoác cưỡi ngựa màu đen áo sơ mi trắng đánh lấy lơ thị giả trong đám người xuyên qua, trong tay bọn họ bưng khay đem rượu trà bánh hoa quả đưa lên, tư thái tiêu sái, giống như đại hồ điệp. Hồ Kim Tử sau khi thấy hứng thú, hắn nói ra, "Cái này trang phục tốt, áo vét nhỏ đại dày ra, về sau ta cũng muốn mặc mặc đồ này." Đại bổn tượng không nói lời nào, hắn đang suy nghĩ bản thân ngồi cái đó bản. Một lát sau Lộc Nhân Vương quả nhiên vào sân, lần này hắn không có cưỡi mệm điệu, mà là ngồi xe lăn. Hắn bị cảnh vệ đẩy ra trước. Sinh lực thoạt nhìn có chút đề ngoại, một bên khách khứa cùng hắn chào hỏi lại không chiếm được đáp lại. Vân Tùng muốn tìm Nghị Di Thái Điện Vương, nhưng Điện Vương mẫu tự thân ảnh chậm chậm chưa từng xuất hiện. Theo một tiếng giờ lành đã đến, pháo mừng bị đẩy mà ra, đây là hôn lễ môn bắt đầu. Vân Tùng nghe được giờ lành đã đến thanh âm thời điểm đang u nghiêm, nghe nói như thế hắn một ngụm bia phun mà ra. Hôn lễ này là trung tây kết hợp. Hắn quay đầu nhìn pháo mừng, nhìn thấy Lê Binh bên trong có một cái cố gắng nhìn quân mắt. Trước đó vài ngày hắn tới chúc thành ngày đầu tiên giống như đã gặp, người này tên là Khâu Phong Tử, là Lạc Lộc Nhân Vương Tây Bắc. Lúc này người mặc thẳng quân trang Kim Thanh Sơn xuất hiện, hắn tại cảnh vệ cùng đi từ từ đi lên hôn lễ đại thượng. Cổ áo ngắn nóc, bả vai dựng dài lụa, trước ngực treo huân chương, trên lưng còn có một thanh bảo kiếm, tóc kia thượng ma ti đánh nhưng làm một cái nhiệm, bóng loáng tỏa sáng. Sự xuất hiện của hắn để cho toàn trường không khí đạt đến cái thứ nhất cao trào. Tiếng vỗ tay như sấm. Vân Tùng cũng ở đây vỗ tay, lúc này Lâu Cẩm Khê bỗng nhiên xuyên qua đám người đi nhanh đến, nhíu mày chu môi, thoạt nhìn có chút ưu sầu. Thấy vậy Vân Tùng liền hỏi: "Thế nào?" Lâu Cẩm Khê cảm xúc trầm thấp nói ra: "Vừa rồi công tôn đại ca cũng tới." Hắn để cho ta cho ta tỷ tỷ đưa một phong thư cùng một kiện lễ vật, nói là hạ lễ. Vân Tùng bỗng nhiên khẩn trương lên, hỏi: "Lễ vật gì?" Lâu Cẩm Khê nói ra, một cái rất đẹp ngọc phật, đó là Công tôn đại ca gia truyền châu ngọc, ta nghe tỷ tỷ của ta nói qua, là Công tôn đại ca mãi mãi tặng cho Mộ thân hắn. Nghe nói Công tôn đại ca mãi mãi trước đây yêu cầu Mộ thân hắn ở hắn thành hôn thời điểm, đem ngọc phật đưa cho hắn thế tử, nhưng Công tôn đại ca thế tử giống như không được cha mẹ của hắn ưa thích, về sau Công tôn đại ca phụ mẫu chết bởi ngoài ý muốn, hắn thuận dịp đem ngọc phật bản thân thu vào. Càng nói tiểu cô nương cảm xúc càng thất lạc, ai Tỷ tỷ của ta nằm ngậm cũng muốn đeo lên cái này mà Phật, kết quả, kết quả. Ai? Thở dài phía dưới, nàng cơ hồ có nước mắt rơi xuống. Vân Tùng không cách nào an ủi nàng. Trong lòng của hắn có chút bất an. Công tôn vô phong là cái xi si tình nhân, nhưng hắn đối Lộc Trạc Trạc thật có dạng này tình cảm. Hắn bắt đầu ở trong lòng kiểm kê bản thân gặp được Công tôn vô phong cùng Lộc Trạc Trạc về sau phát sinh tất cả mọi chuyện, sau đó càng là kiểm kê trong lòng càng là bất an. Chỉ mong ta nghĩ sai rồi a. Vân Tùng tâm tình phiền não. Trung quanh tiếng than thở, tiếng vỗ tay thái tầm nhàm, Lộc Cẩm Khê nói ra, "Đạo trưởng, ca ca ngươi nói cái gì?" Ta nghe không rõ." Vân Tùng không biết nên nói thế nào, hắn mụ quang phức tạp nhìn về phía Lục Cẩm Khê. Kết quả tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn thẳng hắn một cái, đột nhiên hai gò má hồng, e lệ tối đầu. Vân Tùng ngạc nhiên, ngươi đỏ mặt cái phao phao trà, ngươi hẳn là sắc mặt trắng bệnh mới đúng. Nhà đầu ngốc này. Kim Thanh Sơn xuất hiện không bao lâu, một cô nương sơn lóe sáng xe con mở ra. Lần này xe là đốt mỡ xe, bởi vì nó ống bô xe chỉ bốc khói không hướng ngoại phun lửa chấm nhỏ. Cảnh vệ xuống xe mở cửa, Lục Kính Thiên trước mà ra. Tiếng vỗ tay lại vang lên, Lục Kính Thiên mỉm cười hướng về hai bên phải trái vất tay thăm hỏi. Hắn đi mở ra một bên khác cửa xe, một thân lụa trắng lộc chạc chạc kéo dưới cánh tay của hắn xe. Tiếng vỗ tay vang hơn. Không biết ở đâu ra ngu xuẩn vậy mà tại Huệ Sáo. Vân Tùng nhìn lại nguyên lai like là hổ kiếm tử. Á, cái kia không sao. Người một nhà. Lục Kính Thiên mang lộc chạc chạc đi đến thằng đỏ. Sau đó một cỗ xe lăn ngang tại nửa đường. Lục Nhân Vương đột nhiên giết mà ra. Lục Kính Thiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống lại rất nhanh nở nụ cười, nói ra, lão đại, ngươi là đến cấp ngươi muội muội đưa lên chúc phúc sao? Lục Nhân Vương thản nhiên nói, phụ soái, ngày hôm nay muội muội ta xuất giá. Đây là chúng ta lộc ra đại hỉ sự, nhưng ta hy vọng ngày hôm nay có thể xong hỉ làm môn." Lộc Kính Tiên nhìn chăm chú hắn nói ra, "Lão đại, ngươi trở về, ngày hôm nay ngươi đừng náo, đừng chậm trễ giờ lành." "Ta không náo." Lộc Nhân Vương cắt ngang hắn mà nói, "Phu soái, như tử chỉ là hy vọng ngày hôm nay lộc gia có thể xong hỉ làm môn. Ngươi xuống dưới." Lộc Kính Tiên có chút tức giận, "Ngày hôm nay trường hợp này rất trọng yếu, ngươi không thể náo." Lộc Nhân Vương dõng nhiên lộ ra tuyệt vọng, "Ta không náo. Phu soái, ta là người con ruột. Ta từ 18 tuổi liền theo ngươi tại trong quân chinh chiến. Đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người gọi ta thiếu soái." Nhưng duy trì có ngài không có gọi qua, xin ngài ngày hôm nay kêu nhi tử một tiếng thiếu soái. Hiện trường tiếng vỗ tay do nhiệt liệt trở nên thuất, lại từ thuất trở nên an tĩnh lại. Chỉ có 2 3 cái không nhãn lực đồ đẩn còn tại vỗ tay. Vân Tùng lo lắng quay đầu. Lần này còn tốt, nhà mình hai đồ đẩn đều tại thành thành thật thật. Thế là hắn tranh thủ thời gian tiếp tục xem bức thoái vị vợ kịch. Hắn không nghĩ tới Lục Nhân Vương tiểu tử này mật cố gắng mập, vậy mà chọn vào hôm nay đến mức cung. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải, Lục Kính Thiên tự hội không quá muốn đem cơ nghiệp của mình giao cho Lục Nhân Vương, dù sao Lục Nhân Vương hai cái đuổi cũng cát. Lục Kính Thiên cũng nói đến nơi này điểm, hắn trầm giọng nói: "Lão đại nha, ngươi nhanh đi xuống đi, ngươi không thích hợp làm thiếu soái, cha tại Thổ Úc mua cho ngươi một mảnh đất, ngươi quãng đời còn lại có hưởng vô tận Vinh hoa phú quý." "Ngươi nghe cha, ngươi phải thật tốt." "Thổ Úc? Thổ Úc là nơi nào?" Lục Nhân Vương hỏi. Vân Tùng giúp hắn giải thả nói: "Là nước ngoài một cái hải đảo, trước kia bị Europa gia trắng người phương Tây tù nhân bị đi đày nhân chỗ." Lục Nhân Vương nghe nói như thế về sau lộ ra bi ai nụ cười, bọn quỷ Tây tù nhân bị đi đày nhân chỗ. "Ngươi vậy mà để cho ta đi cái nải chỗ?" "Cha nha, nhi tử là thật tâm nghĩ lớn mạnh ta Lục gia cơ nghiệp." Nhưng là ngươi không được." Lục Kính Thiên thấp giọng nói ra. Lục Nhân Vương nghe được ba chữ này lập tức phát điên. Hắn dùng sức rút chân kêu lên, "Ta không được, đúng nha, ta là tàn phế, ta tàn phế, nhưng ta như thế tàn phế. Cha, nếu không phải là ngươi là tội." "Được rồi, đừng làm loạn, cảnh vệ đây, cho ta đem hắn mang đi." Lục Kính Thiên không thể để cho hắn vùng vẫy xuống dưới, nếu không bản thân chân thành chê cười. Hắn một lần mệnh lệnh, Lục Nhân Vương rốt cục tử tâm. Hắn phất tay nói ra, "Chấm đã. Chúng ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại đi, không phải mình đi. Phu soái, hôm nay pháo mừng đã bị nhi tử đội thành hỏa pháo." Nếu như ngươi không lập nhi tử là thiếu soái, vậy hôm nay người nơi này ai cũng đi không được." Câu nói sau cùng, hắn nói là nghiến răng nghiến lợi. Lục Kính Tiên thở dài, "Lão đại nha, trong mắt ngươi, cha ngươi cứ như vậy vô năng. Ngươi cho rằng cha ngươi cái này đại soái vị toàn bộ nhờ vận khí ngồi lên. Ta nếu ngày hôm nay để cho ngươi tới tham gia em gái ngươi hôn lễ, còn có thể sợ ngươi đụ nghịch cái gì chuyện xấu?" Lục Nhân Vương giận dữ hét, "Khâu Phong Tử, nổi lên áo." "Có." Hét lớn một tiếng, vẫn trùng thấy qua Khâu Phong Tử chạy tới nghiêm hành lễ, khởi bẩm đại soái, "Thiếu soái, có gì mệnh lệnh?" Lục Nhân Vương kêu lên, "Ta để cho ngươi nổi lên tháo, để cho ngươi cho bọn hắn, ngươi ngươi." Lời nói một nữa, trong lòng của hắn mắt lạnh. Khâu Phong Tử nhìn về phía Lục Kính Thiên. Lục Kính Thiên thở dài, một lần này chậm trễ cũng thật là đem ngày tốt giờ lành không thể chậm trễ, "Được à, na pháo." Khâu Phong Tử ra sức phất tay bên trong hồng kỳ, "Phá mừng anh minh." Dải lụa màu trên không trung nở rộ lại bay xuống. Lục Nhân Vương lập tức thất hồn lạc phách. Hắn ngơ ngác nhìn Khâu Phong Tử nói ra, "Phản đồ, ngươi cái này phản đồ, các ngươi cũng là phản đồ." Khâu Phong Tử hướng Lục Kính Thiên tối chào, sau đó đem Lục Nhân Vương đẩy xuống. Lục Nhân Vương chỉ hướng Lục Kính Thiên nói ra, "Cha, những cái này phản đồ ngày hôm nay có thể phản bội ta, trời sáng cũng có thể phản bội ngươi." Lục Kính Thiên đè nén lửa giận nói ra, "Cha sự tình không cần ngươi lo. Ngươi lăn xuống, chớ ép cha để cho ngươi ngay cả phú gia ông đều không được làm." Nghe nói như thế về sau Lục Nhân Vương triệt để sụt, đằng sau không còn rẽ rủa cũng không có nổi giận. Hắn tiếp nhận tất cả những thứ này, lắc đầu liên tục cười khổ, không có gì bất ngờ xảy ra, chăn đây đại nhân nói đúng, trừ bỏ ngũ binh xác thực lại không có người chân tâm đối ta. Hắc hắc, nếu sự tại nhân thành sự tại thiên, thành sự tại thiên a. Ta là Lục gia trưởng tử. Ta cũng có thiên mệnh mang theo nhà, lục gia chỉ một mình ta nhi tử nhà, ta có thiên mệnh nha." Người bên cạnh vô ý thức nói ra, "Thiếu Soái, đại soái có hai đứa con trai, còn có một vị là nho nhỏ soái." Lục Nhân Vương nghe nói như thế cổ quái cười một tiếng, "Phù tô cũng không phải cha ta nhi tử." Hắc hắc. Vân Tùng nghe được bốn phía một mảnh hít vào khí lạnh tanh ầm, liền cùng đại gia hỏa đột nhiên cũng đau răng một dạng. Một trận không khí lạnh cứ như vậy bị rút đi, hiện trường nhiệt độ không khí đều lên thăng. Có người ở sau lưng hắn nói thầm, "Nghị Di thái giống như tại Thiếu Soái bên người làm qua nô tỳ." "Ồ hô, ý của ngươi là?" "Không có ý nghĩa." Ta không bất kỳ ý tứ gì, ngươi đừng đoán mò nói mò." Lục Kính Thiên tở dài một lần nữa mang lên nụ cười, hắn đem Lục Trạc Trạc đưa lên hôn lễ đài đứng ở Kim Thanh Sơn đối diện, nói ra, "Thanh Sơn nha, ngày hôm nay ta muốn phải đem ta bảo bối này khuyên nữ đưa cho ngươi." Kim Thanh Sơn khuất liễu loát chào một cái, thỉnh nhạc phụ yên tâm, Thanh Sơn nửa đời trước chỉ riêng ngải như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuổi già là nghe chọc kỷ luật nghiêm minh. Lục Kính Thiên xuống đài, người chủ trì thượng đài. Kim Thanh Sơn hướng Lục Trạc Trạc vươn tay. Lục Trạc Trạc giơ tay lên. Lúc này Lục Trạc Trạc cùng Lục Kính Thiên lưng tựa lưng, Thế là Lộc Kính Thiên không nhìn thấy Lộc Trạc Trạc trong tay chui nảy mini thương. Kim Thanh Sơn thấy được, lập tức hai tay cong lên tới che lại đầu. Nhưng là vô dụng, Lộc Trạc Trạc nhắm ngay chính là hắn lục lực, nàng mang theo thê lương ý cười nổ súng. Ba ba ba. Lộc Kính Thiên đi xuống dưới thân ảnh ngừng trệ. Toàn bộ sân rộng không khí cũng ngừng trệ. Một lần này ngay cả tiếng thảo luận, tiếng lẩm bẩm cũng không có. Đa số người tại xoa con mắt, trạng gắc trạng gắc ngẩm đám, đám binh sĩ trợn tròn mắt, bọn họ không biết nên làm thế nào. Hôm nay phòng vệ lực lượng là rất đúng chỗ. Bất luận kẻ nào đối Kim Thanh Sơn làm ra tính chất uy hiếp động tác đều sẽ bị lập tức xử bắn duy trì có người nhà họ Lộc là ngoại lệ. Hết lần này tới lần khác đối Kim Thanh Sơn nội súng chính là Lộc gia trưởng công chúa, hôm nay tân nương tử. Lực của Kim Thanh Sơn chúng liền mấy thương. Nói đến Lộc Trạc Trạc thanh thương này là bỏ túi thương, viên đạn lực sắt thương cũng không thể một kích mất mạng. Nhưng Kim Thanh Sơn vốn là khỏe mạnh không tốt, hai ngày trước lại là bị quỷ quân thân lại là bị mưa đêm sối, hắn đã bệnh nặng mang theo. Nếu không phải là có kết hôn cái này việc vui để cho hắn tâm tình kích động, vậy hắn hiện tại đã sớm nên nằm ở trong bệnh viện. Trong nội thương, Kim Thanh Sơn chán nạn quỳ rạp xuống đất. Hắn dang tay ra, nhẫn kim cương hộp rơi trên mặt đất. Kim Thanh Sơn sau lưng cảnh vệ hú lên quái dị nhảo về phía hắn. Hắn tự tay thử một lần Kim Thanh Sơn động mạch cổ mãnh liệt lại nhảo về phía Lộc Trạch Trạch. Bốn phía tiếng súng nổi lên. Vừa mới trở lại phản ứng lại Lộc Kính Thiên hét lớn, "Không! Không! Cái này cảnh vệ đã bị đánh chết tại hôn lễ đại thượng." Càng nhiều tiếng súng vang lên, có người lạnh lùng quát, "Đây là Âm Ưu." Lộc Kính Thiên giết thiếu tướng lại giết thiếu tướng cảnh vệ. "Là Âm Ưu, là Âm Ưu, là châm vào chúng ta đệ nhất sư Âm Ưu." Nhanh cho ngoài thành phát lệnh. "Đầu nhập nhị sư, đầu nhập nhị sư." Thiếu tướng Cơn mưa nọ ngươi sao lộc kính thiên, các huynh đệ, cho thiếu tướng báo thủ. Tiếng súng liên tiếp vang lên, hiện trường lập tức loạn. Đám người tán loạn chạy trốn. Hoàng sợ tiếng thét chói tai, bị dẫm tiếng kêu thảm thiết, kêu cha gọi mẹ tiếng lập tức vang vọng bầu trời. Vân Tùng kêu lên, đừng mẹ nó đụng ta. Hồ Kim Tử cũng ở đây thế, ai mẹ nó sở cái mồm ta. Nói dối ta năm a. Đại bổn tượng hâm mộ nói ra, làm sao lại không người sở vớt ta đây. Lô Cẩm Khê hoàn toàn hoảng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt liên liên. Vân Tùng bảo vệ nàng đi ra ngoài, đám người chung quanh va chạm vào nhau, lúng túng trà đạp. Nếu như không phải hắn che chở Lục Cẩm Khê, tiểu nha đầu kia lúc này sớm bị chen ngã xuống đất không biết giẫm lên bao nhiêu chân. Trong lúc đó hắn đụng phải mang theo sườn xám tiểu mỹ nhân mà phủ thương. Mỹ nhân đã không thấy tâm hơi, phủ thương chúng đạn lạc ngã xuống đất gạo khóc kêu to. Hắn thấy được Vân Tùng, thuận dịp tranh thủ thời gian thân thủ, "Đại trưởng, chân nhân, ngươi đúng là thần nhân, ngài tính trẫm chuẩn, ta quả thật có họa sát thân, ngài cứu ta, ta nguyện ý tan hết gia sản." Có người từ phía sau đụng ngã hắn, mấy cái chân lập tức đạp lên. Vân Tùng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn bị bảy người lôi cuốn lấy chạy ra ngoài chơi, căn bản không rảnh cứu người. Lúc này tiếng súng càng ngày càng nhiều, Kim Thanh Sơn cảnh vệ cùng đại soái phụ thủ vệ giao hòa. Thế là Vân Tùng trong lòng hiện ra một cái nghi hoặc. Kim Thanh Sơn mang tới cảnh vệ thật nhiều, hơn nữa những người này võ trang đầy đủ, vậy mà cùng đại soái phụ thủ vệ đánh ngang sức ngang tài. Cái này có chút cổ quái. Bất quá hắn không rảnh suy tư, Lục Cẩm Khê lôi xé hắn đuổi tới hôn lễ đài. Lục Trạc Trạc quỳ trên mặt đất. Lục Kính Tiên vất tay ra sức quát nàng mắt, ngươi liên ngươi cái này điền nữ tử ngươi điên a? Ngươi tại sao phải hủy chúng ta Lục gia? Lục Trạc Trạc trên mặt nụ cười quỷ dị. Bất kỳ hắn quật mặt mình. Lục Cẩm Khê nhào tới ôm lấy tỷ tỷ khóc lớn. Phụ thân, ngươi đừng đánh Tỷ Tỷ, đừng đánh nàng, vì cái gì sẽ dạng này, tại sao sẽ như vậy chứ? Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ, ngươi tại sao như vậy? Ngươi vì sao giết Thanh Sơn ca ca? Khâu Phong tử đẩy Lộc Nhân Vương sợ hãi chạy tới, hắn kêu lên, "Đại sói, chúng ta rút lui trước, nơi này loạn." Loạn hơn chính là Đại sói bên ngoài phủ. Tiếng súng truyền đến, tiếng la giết truyền đến, tiếp theo lại có binh long na pháo vang lên. Nội thành có người ở tiến công Đại sói phủ. Lộc Nhân Vương rốt cục thông minh một hồi, "Quá, nội thành có loạn quân." Chương 148, Bỏ ngựa, về cùng hoàng tước, cái này một chương rất lớn. Chương 147 vào ngựa, vẻ cùng hoàng tộc, cái này một chương rất lớn. Chiến sự nổi lên. Hôn sự thay đổi tang sự, hôn sự thành việc tang lễ. Hoa viên hiện trường sắt chết khắp nơi. Đại soái trong phủ quan quân đội vàng chỉ huy tụ hạ triển khai phòng ngừa trận thế, nhưng bọn hắn tới tham gia tiệc cưới không mang vũ khí cũng không làm tốt chuẩn bị chiến đấu, cho nên trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Lúc này một đội võ trang đầy đủ nhân mã vội vã chạy đến. Một người quan quân cảnh giác kêu lên, dừng lại, các ngươi người nào? Thiên sư đoàn. Chạy tới quan quân ném ra bản thần chứng nhận sĩ quan. Ta là thiên sư Đoàn Tham Như nơi thiếu tá công tôn vô phòng, ta vừa rồi tại đại soái cửa phủ gặp được có loạn quân tập kích, nhanh lên, bố trí đệ nhị phòng ngự trận tuyến, ngoài cửa chỉ muốn bị công phá. Những binh lính khác mang trường thương đoạn thương mênh mảnh, bọn họ dồn dập đem dư thừa vũ khí ném cho bản thân đồng đội, đại viện đám binh sĩ rốt cục cũng cầm tới thương. Quay chung quanh đại soái phủ bốn phía đều có tiếng súng vang lên, thậm chí có đạn pháo chiên tiến tiến sấm nhỏ. Máu me đồng địa, bùn đất vảy ra. Gian chi đoạn thể bốn phía lăn xuống. Lộc Nhân Vương tỉnh táo nói, "Phủ soái, chúng ta phải đi mau. Không thể lưu lại nơi này, bọn họ có pháo, bọn họ đang điều chỉnh đường đạn." Lục Kính Thiên đã lòng như cho ngựa, Kim Thanh sơn chết, hơn nữa còn là bị nữ nhi của hắn cho tự tay đánh chết. Đại thế đã định, Lục gia bại cục đã định. Hắn cười khổ nói, đi cái gì? Ngươi đi nhanh đi, cha sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hành trình, ngươi liền đi thổ ức, cha mua cho ngươi lại nông trưởng cũng cho ngươi an trí sống nhân, ngươi đi làm người phụ gia ông, không cần liên lụy trong nước quyền thế. Lục Nhân Vương trải qua trước tuyệt vọng giống như thoát thai hoa cốt, trở nên so trước kia trầm ổn tĩnh táo rất nhiều. Hắn a ủi Lục Kính Thiên nói ra, cha, ngươi như thế trở thành như vậy. Nói thế nào nổi lên cúi quỳ lời. Chúng ta cùng thành lại không có rất thủ, nội thành có đệ tam sư, có canh gác cục, có trì an sư, chúng ta còn có là nhân. Vô dụng." Lộc Kính Thiên cắt ngang hắn mà nói, "Đệ nhất sư còn giữ lại quân lực biết rõ tin tức về sau nhất định sẽ xuất phát từ bi phấn mà gia nhập đệ nhị sư, chúng ta ngăn không được bọn họ. Đệ tứ sư đệ ngũ sư cũng là của Mộc Đầu Tượng, càng biết ngã về đệ nhị sư, về phần mấy cái kia trì an sư, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã mang theo súng pháo lương thực vào trong núi làm sân vị." Hồ Kim Tử nghe đến đây ngạc nhiên nói ra, "Lộc đại soái, ngươi cái này đại soái làm chính là bọn cạp bánh phần độc nhất ta." Ta lão hổ hành tẩu giang hồ nhiều năm thấy qua đại soái không ít, chưa thấy qua giống như ngươi quyền hành không yên. Đại bổn tựa cũng nói, đúng thế, ngay cả chúng ta trấn trên lực lượng bảo vệ hòa bình đồ đần đoàn trưởng đối với thủ hạ không chế lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Lục Kính Tiên lúc này đã coi nhẹ tất cả. Hắn không quan tâm hai người trong lời nói không tôn tính, rất bình tĩnh nói, thủ hạ ta sư quan quân cũng là ta tự mình bổ nhiệm, nhưng cái này có gì dùng? Có thể tạo phản thời điểm ai không tạo phản đây? huống chi, ta lớn mạnh soái không dựa vào ngự hạ, dựa vào là tổ tiên có long mạch khí vận phù hộ. Nghe nói như thế Lục Nhân Vương mừng rỡ, đúng thế, cha nhà ta có long mạch nha, ta rút lui trước trở về, có long mạch khí vận, ta vẫn là kiếm tình hoàng đế. Lộc Kính Tiên lắc đầu nói, sợ là cái kia long mạch khí vận đã tuyệt, vốn dĩ cha lấy được chính là một đầu hoang long mạch, được rồi, lão đỗ, ngươi đi tìm nhị di thái, mang nàng đi ta thư phòng, chúng ta về trước đi, ta muốn nhìn một chút tình huống. Một người cảnh vệ gật gật đầu lập tức có càng chạy ra. Đám người rút lui, đâm nghiêng bên trong đột nhiên có một đội nô bộ can mặc người giết mà ra hướng bọn hắn muốn nổ súng. Vân Tùng tay trái súng bắn đạn, gém tay phải khẩu B21, một rẹt. Sau lưng tiếng súng vang lên, những người này bị đánh tranh thủ thời gian ẩn thân. Có một đội cảnh vệ đuổi tới, dẫn đội là Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong nghiêm nghị nói, "Đại Soái, Đại Lộc Nhi các ngươi đi mau, ta dẫn người yểm hộ các ngươi. Còn có Đại Soái tranh thủ thời gian triệt tiêu phòng hộ pháp khí, chúng ta tiên sư đoàn đệ nhị doanh huynh đệ đều tại Đại Soái trong phủ pháp khí đông đảo, chúng ta không cách nào ngự quỹ tác chiến." Vân Tùng nhìn chăm chú Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong nhìn thẳng hắn một cái, ngay sau đó vội vã rời đi ánh mắt. Lộc Kính Tiên nói ra, "Tốt, trong Soái phủ đầu pháp khí là cái Lăng Tiên Triệt Điệu đại trận, ta tạm thời đi trận nhãn khép kín đại trận, các ngươi tiên sư đoàn thi triển thần thông trước tiên đem địch tới đánh chu sát." Vân Tùng muốn ngăn lại hắn, nhưng nghĩ nghĩ lại thu tay về. Đại soái trong phủ canh gác sức mạnh to lớn, chỉ là bọn hắn bị đánh trở tay không kịp, hơn nữa có người nội ứng ngoại hợp, lúc này mới loạn trận thế. Theo các quân quan đúng chỗ, súng máy chật địa, pháo cối trận địa toàn bộ khởi động, tình huống lập tức bị ổn định. Công tôn vô phong mang một đội nhân hộ tống bọn họ hướng khu dân cư chuyển đi, nơi này trên đường đi cũng có trạm gác bị bắt đầu dựng, phòng vệ sức mạnh càng ngày càng đủ. Giạng này bọn họ Hưu Kinh vô hiểm trở lại thư phòng, Lục Kính Tiên cuối cùng yên lòng. Nhị phu nhân Điền Phương mang theo nhi tử đã đợi ở bên trong. Nhìn thấy bọn họ về sau, Lộc Tiểu Vương thuận dịp giơ lên trong tay mổ thương muốn đánh bọn họ, ba ba ba, ba ba ba. Bọn cảnh vệ lập tức ngăn tại Lộc Kính Thiên bên người, Điền Vương đem Nhi Tử cho kéo trở về thấp giọng nói, "Đừng làm loạn náo, phụ tô, ngày hôm nay thành thành thật thật." Lộc Kính Thiên không để ý hắn luận náo, hắn cũng không đoán hỏi tới có người ngoài ở đây cái này, trực tiếp mở ra thư phòng dưới ghế rồng tông đạo. Phía dưới súng pháo đầy đủ, nhưng hắn muốn không phải cái này. Hắn đối Điền Vương vây tay nói ra, "Người đi theo ta, đem đồ vào cầm." Thanh âm im bặt mà dừng, giống như có người một đao chém đứt hắn dây thành. Điên Vương thuận theo đi theo ở sau lưng hắn, thấy hắn đột nhiên không nói lời nào cũng bất động đạn liền hỏi, "Lại soái, ngài, ta ý chí giết ngươi thần tổ tông." Lục Kính Tiên tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Hắn từ trên bậc thang tụt xuống, nhìn vào trên mặt đất từng cái một hủ cho cốt phát ra sói tru quỷ tê, "Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Ta ý chí giết ngươi tổ tông ngài người mẹ ruột ngài người 18 đời mẹ ruột." "Ta long mạch, long mạch." Vân Tùng lén lén sở lỗ mũi một cái. Điên Vương đi theo bước nhanh xuống dưới đỡ hắn dậy hỏi, "Lại soái, đến cùng thế nào?" Lục Kính Tiên chửi ầm lên. Âu Nôn Huế ngữ bên thai không dứt. Điền Vương Yên lặng trở về, ôm lấy Nhi Tử được trong góc. Cuối cùng Lộc Tính Thiên mắng mỏ. Hắn thở hổn hển đi trở về, Lộc Nhân Vương thao túng trên xe lăn đi đỡ hắn đi lên. Hắn đỏ hừng mắt nói ra, "Có nội ứng, nội ứng. Ta sớm nên nghĩ đến a, sớm nên nghĩ đến." Gần nhất như thế không thuận, nghị sư tạo phản, mụ sư tàn ác, tứ sư ngũ sư toàn thành của Ngọc Đồ Tượng. Thần linh môn loạn khai sát giới, Di hoàng tộc vứt bỏ ta, Thanh Sơn đụng vào quỷ ta cũng bị quỷ quân thân. Ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến." Nói đến đây hắn nhìn về phía Điền Vương. Lộc Tiểu Vương chạy tới lại hướng hắn giơ lên trong tay một thương. Ba ba ba. Lộc Nhân Vương đột nhiên bánh xe phụ trên ghế bắn lên đẩy ra Lộc Kính Thiên. Lộc Kính Thiên bị đẩy ngã trên mặt đất. Bọn cảnh vệ dồn dập rút súng ngắm Lộc Nhân Vương. Lộc Kính Thiên tuyệt vọng nhìn về phía Lộc Nhân Vương kêu lên, "Ngay cả ngươi vậy, lão đại, lão đại, lão đại." Lực của Lộc Nhân Vương nhiều mấy cây châm, sau đó hai tay của hắn chèn ngực thân thể co rút một dạng lay động. Vân Tùng nhìn về phía Lộc Tiểu Vương lại nhìn về phía Điền Vương. Điền Vương bình tĩnh đi tới ôm nhi tử. Lộc Tiểu Vương trong tay đầu gỗ thương có vấn đề. Vừa rồi hắn hướng về phía Lộc Kính Thiên thời điểm nổ súng không phải chơi đùa, là thật có phi châm bắn mà ra. Lục Nhân Vương vừa lúc nhìn thấy, phi châm không giống viên đạn dạng kia phi nhanh, dạng này hắn phản ứng kịp thời thì đẩy ra Lục Kính Thiên. Lục Kính Thiên vậy minh bạch chuyện này. Hắn ôm Nhi Tử tức giận nhìn về phía Điền Phong Quát, "Cảnh vệ, đã chết rồi sao? Đánh cho ta chết các nàng, đánh chết cái kia tiểu nhân, lưu lại đại. Đánh chết lão tứ." Bọn cảnh vệ luống cuống tay chân. "Hôm nay tất cả quá điên cuồng, bọn họ nằm mơ vậy không dám làm như thế." Lục Cẩm Khê cùng Lục Trạc Trạc hai tỷ muội lại thêm lên giọng. "Lục Kính Thiên hướng bọn cảnh vệ quát, nghe không hiểu mệnh lệnh của ta sao? Dứt." Bọn cảnh vệ lập tức giơ súng. Nhưng trước đó Điền Phương kéo ra nhi tử y phục. Công kính y phục hạ là một cây căn ngoài độ. Bọn cảnh vệ lập tức vây dại. Mệnh lệnh của hắn vô dụng. Điền Phương thong thả ung dung hướng bọn cảnh vệ nói ra, Lục Kính Thiên không có lo mạch, hắn vị trí đại soái ngồi không yên. Chư vị bây giờ chờ thế là được một đầu dòng chạy xiết đại giang bên trên, làm lựa chọn a, là theo chân hắn cái thuyền tồi tệ này cùng một trôi đắm chìm, vẫn là một lần nữa đổi một đầu thuyền. Lục Kính Thiên muốn phát nộ, Lục Nhân Vương bỗng nhiên trở tay cầm cổ tay của hắn rên rỉ thống khổ nói, "Cha, cha, ta ta đâu quá, nhi tử thật là khó chịu, ta đau lòng, ta không nhìn thấy, như thế không nhìn thấy." Cha, cha nha, ngươi đừng tắt đèn, ta sợ bóng tối, sợ tối." Lục Kính Thiên dùng sức ôm lấy Lục Nhân Vương đầu rơi lệ nói ra, "Không có sao, nhi tử, nhi tử, cha ở chỗ này, cha ôm con ngươi, ngươi tại cha trong lòng được đầy." Lục Nhân Vương trên cổ, trên mặt xuất hiện mấy đầu máu xanh đen thô tuyến, những đường tuyến này lấy rất tốc độ nhanh hướng trên mặt hắn lan tràn. Sau đó Lục Nhân Vương càng ngày càng thống khổ, hắn kêu lên, "Phu thân, ngươi ở đâu?" "Mẹ đây." "Cha, mẹ đây." Nhi tử muốn cha mẹ, nhi tử sợ hãi. Lục Kính Thiên dùng sức ôm nhi tử, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nhìn về phía Điện Vương hỏi, "Trẫm thượng là cái gì? Long mạch thuộc về ngươi, ngươi đem độc giải. Chúng ta đi, chúng ta một nhà rời đi chúc thành. Ta phát thệ, ta phát thệ, chúng ta một nhà cả đời không trở lại, không tìm ngươi báo thù." Điện Vương lạnh lùng lắc đầu. Lục Kính Thiên cắn răng giận dữ hét, "Ngươi cho rằng ngươi thắng chấn định? Lão đại chết rồi, các ngươi đều phải chết cùng." Điện Vương nói ra, "Ta không có dại dở." Lục Kính Thiên cuồng hống một tiếng, bọn cảnh vệ giơ súng nhắm ngay mẹ con Cát nàng. Điện Vương nhẹ nhõm cười nói, "Các ngươi còn phải cho Lục Kính Thiên làm hiểu tử hiếu tử hiền tôn. Giạng này, ta lại cho các ngươi một lựa chọn cơ hội." các ngươi hoặc là lên ta thuyền, sau đó các ngươi có thể mang theo phía dưới tài bảo vũ khí rời đi, để cho các ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Các ngươi hoặc là tiếp tục đối tại lậu Kính Thiên phá thuyền bên trên, sau đó cùng một chỗ bị nổ chết. Khâu Phong tử con mắt chớp chớp, hắn thu hồi thương hạ mà nói, phía dưới vang lên tiếng kinh hô của hắn. Lại có cảnh vệ xuống dưới, sau đó vậy kinh hô lên, phát tài, mấy ca, phát tài. Đi con mẹ nó tham gia quân ngũ. Khi hắn mẹ bức binh, chúng ta đi thượng hải cũng hưởng thụ vinh hoa phú quý a. Khâu Phong tử rất mau dẫn lấy một hộp tử châu báo đi lên. Hắn thông khế đối điển phương nói ra, ai cũng không giúp Lỗ Công Tấn Phạm, các ngươi làm các ngươi công việc, chúng ta lấy chúng ta phú quý." Điền Vương gật gật đầu. Lục Kính Tiên thấy vậy cổ quái cười một tiếng, "Ta thực sự là mắt mù, nguyên lai chân mắt mù. Như tử ta, tốt biết bao nhiêu tử, gãy chân thì thế nào? Không chứng thì thế nào? Hắn là tốt biết bao nhiêu tử, hắn nhãn quang chân chuẩn. Nói trần đúng. Hắc hắc, liền một ngày đều không có tác dụng bên trên, ngươi thì phản bội ta." Hắn nhìn vào Khâu Phong Tử hỏi. Hồ Kim Tử bĩu môi nói ra, "Đúng làm niệm ai." Khâu Phong Tử lắc đầu nói, "Đại soái, cái này chưa nói tới phản bội, ta hai cái ca ca, thân ca ca." đều cho ngươi đánh trận đánh chết. Chúng ta khâu ra doanh hơn 50 hiệu huynh đệ thúc bá, hiện tại chỉ còn lại ta một cái, sau đó ngươi ban thượng ta cho thiếu soái làm cảnh vệ. Ngươi nhi tử hiện tại trong lực của ngươi khó chịu, sau đó ngươi cũng khó chịu, vậy ta hai cái thân ca ca sẽ chết ở ta trong lồng lửa nha, lại soái. Lục đại soái. Hắn tăng thêm ngữ khí hỏi, ngươi biết ta lúc ấy cái gì tâm tình sao? Ngươi biết đưa hơn 50 cái huyết mạch người thân tiến nghĩa địa, tiến thậm chí ngay cả mộ địa cũng không có nghĩa địa, đây cũng là cái gì tâm tình sao? Lục Kính Tiên nói ra, tham gia quân ngũ bán mạng, tham gia quân ngũ ăn hướng, cái này không phải là tiên kinh điển nghĩa sao? Câu Phong Tử nói ra, một điểm không sai, cái này không chúng ta bây giờ ăn chính là nhị phu nhân quân lương sao? Ha ha. Ba lúc này Lục Nhân Vương trên mặt xanh đen thu tuyến đã lên rồi đầu óc. Hắn không thống khổ nữa, mà là trở nên dần nổi lên. Cha, chớ đóng đèn, cha, tắt đèn ban đêm có quỷ, có quỷ đến, đến, có quỷ. Cha, ta không làm lính, không đánh trận chiến, cha, ta trở về, Điền Lý con luôn muốn đi ra, Nhị Lang gia lúa nước trong ruộng có lương, cha ngươi giận ta sợ lương. Cha, về nhà đi, mẹ làm tốt cơm, ta nghe gặp mẹ hô ta về nhà ăn cơm đi. Về nhà, về nhà, gia Thân yểm hắn càng ngày càng yếu. Nắm Lộc Kính Tiên cổ tay buông tay ra. Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Cẩm Khê bật khóc lên suy nghĩ ôm lấy bọn họ, "Ca, chúng ta về nhà." "Ca, ca tại sao như vậy nha? Tại sao vậy?" Lộc Kính Tiên đem đầu của hắn dùng sức nhét vào trong lòng ngực, đưa tay đem Lộc Trạc Trạc đẩy ra. Hắn lạnh lùng nhìn vào Lộc Trạc Trạc nói ra, "Ngươi hài lòng, Lộc gia hủy trong tay ngươi, ngươi hài lòng." Lộc Trạc Trạc sợ hãi lui về sau, nàng lắc đầu nói, "Cha, ta không nghĩ dạng này, không. Cha, là ngươi bức ta, ngươi nhất định phải ta gả cho Kim Thanh Sơn. Ngươi nhất định phải hủy cuộc đời của ta." Bọn cảnh vệ bị vàng bạc châu báu dụ hoặc, toàn hạ mất tất, thậm chí phía dưới có người đánh nhau. Lục Kính Tiên đứng lên đi kéo ra trên vách tường một bản vẽ, sau đó hướng trên tường dùng sức vỗ một cái, phía dưới có nước phun ra thành âm. Sau đó bọn cảnh vệ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Lục Kính Tiên lắc đầu nói, ngựa hạ không nghiêm, nhường hiển chất chế dễ ư? Những người này cũng là đồ đần, bọn họ thật đúng là yên tâm, vậy mà toàn chạy xuống đi đoạt tài bảo, chẳng lẽ ta Lục mỗi nhân tiền tại thì dễ nắm như thế sao? Có người đẩy cửa ra nói ra, bọn họ chết không oan uổng. Công Tôn Vô Phong đi đến, Lục Trạc Trạc cùng Lục Cẩm Khê đều nhìn về phía hắn, Lục Cẩm Khê kêu không nói, "Công tôn đại ca, anh ta chết." Công tôn Vô Phong mặt không thay đổi nói ra, "Chết tốt lắm." Lục Trạc Trạc khó tin nhìn về phía hắn, Vân Tùng thở dài nói ra, "Phục sinh vô thượng thiên tôn, nhị tiểu thư, ngươi chính là rời đi nơi này a?" Lục Trạc Trạc có chút minh bạch, nàng sợ hãi hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" Vân Tùng đối Công tôn Vô Phong nói ra, "Từ Mã Ngọc Long là ngươi giết, chỉ sợ nghiệp tam, Ngụy Thiếu gia hai người cũng là ngươi giết." Công tôn Vô Phong nói ra, "Còn có trưởng phong đạo trưởng, hắn cũng không phải sợ tội đào vong, đồng dạng là ta giết." Nhưng bọn hắn đều đáng chết. Vẫn tung hỏi, ngươi là cố ý bừa bãi chúc thành tu hành giới? Rún cái này tới gạt bỏ Lộc Đại Soái vây cánh. Công Tôn Vô Phong gật đầu lại lắc đầu, không chỉ là như thế, năm đó Lộc Đại Soái tạo phản, bọn họ những môn phái kia ỷ có chút ít tà môn ngoại đạo lạm sát kẻ vô tội, là đoạt công hiến trung thành, bọn họ giết ta rất nhiều huynh đệ, bây giờ là chết chưa hết tội. Lâu Cẩm Khê khó tin nhìn về phía hắn kêu lên, Công Tôn đại ca, ngươi, ngươi là có ý gì? Lộc chạc chạc dùng thanh âm run rẩy hỏi, ngươi cái tay kia, còn có cánh tay của ngươi, ngươi nói bị Kim Thanh Sơn đánh nát tay, chặt đứt cánh tay. Công Tôn Vô Phong không có nhìn nàng, nói ra, ta không nói Chân, "Ta chưa từng nói qua." Lục Trạc Trạc mánh liệt nở nụ cười. Nàng gật đầu nói, "Đúng, ngươi chưa nói qua, ngươi còn cố ý nói với ta, không phải Kim Thanh Sơn làm, ngươi đã nói, không phải hắn làm." "Đúng, nguyên lai ta là đồ đần nha, cha ta nói đúng, ta đi đọc mấy học, đem mình bọc nốc." Lục Tĩnh Thiên nhìn về phía Lục Trạc Trạc hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Ta một mực không hỏi ngươi, ngươi tại sao phải giết Kim Thanh Sơn?" Lục Trạc Trạc cười nói, "Bởi vì Kim Thanh Sơn không chết, chúng ta Lục gia quân liền sẽ không sổ đổ, thì y nguyên có thể thống trị kiếm địa, công tôn đại soái tâm nguyện liền không thể đạt được nha, đúng hay không?" Công tôn Vô Phong thấp giọng nói, "Không đúng, đúng, đúng phân nữa. Kim Thanh Sơn không chết, Lộc Gia quân nội bộ sẽ không sụp đổ, lần xoá thì vẫn là đại xoá. Ngoài ra ta không muốn làm đại xoá, ta chỉ muốn báo thù." Hắn nhìn về phía Lộc Trạch Trạch, trên mặt chỉ còn lại có vẻ lạnh lùng, "Đại yêu, Lộc Trạch Trạch, ta lợi dụng ngươi, nhưng ta, nhưng ta không hối hận, ta không có cái nào, ta phải báo thù, cha ngươi cùng đại ca ngươi cấp đi thê tử của ta, giết ta toàn tộc." Lộc Kính tiến quá, phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi. "Lão bà ngươi là bị cha mẹ ngươi ghét bỏ tự mình rời nhà mất tích, cha mẹ ngươi càng là chết bất đắc kỳ tử bên ngoài." Cái này cùng ta có cái gì? Không đối. Không đối. Hắn lắc đầu liên tục. Hắn cẩn thận hướng về Công Tôn không có khe hở nhìn lại, nói ra, "Cùng lão đại đoạt thê thử ngươi, giết ngươi toàn tộc, ngươi không phải Công Tôn vô phòng." Lục Tĩnh Thiên khiếp sợ kêu lên, "Ngươi mẹ nó là Dư Tiên Bảo." Một lần này Vân Tùng vậy kinh hãi. Thần gia quân nhân viên hậu cần trưởng quan Dư Tiên Bảo. Quỷ Tôn. Hắn đều quên Quỷ Tôn một lần này chuyện vặt. Kim đại siêu đám người lúc ấy đều tưởng rằng là ngộ nhập Quỷ Tôn, chỉ có hắn biết là có người tìm đến Quỷ Tôn đối phó Lục Tĩnh Thiên. Nhưng hắn không để ý đến một chi tiết Khi đó bọn họ đầu tiên là liên tục tao ngộ quỷ đả tường, bài trừ quỷ đả tường về sau lại tùy ý tìm một phương hướng chạy trốn, lộ tuyến của bọn hắn ngay cả chính bọn hắn cũng không biết lắm, tại sao có thể có nhân sớm ở tại bọn hắn trên đường đến bố trí bẫy rập. Hắn sớm nên nghĩ tới, trong bọn họ có nội ứng, nhưng hắn không ngờ rằng Công Tôn Vô Phong sẽ là dư tế bạo, dù sao lúc ấy vào thôn thời điểm, Công Tôn Vô Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dị dạng. Lúc này Công Tôn Vô Phong cười nói, lần xoái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Kính Tiên như là gặp ma nhìn xem hắn kêu lên, ngươi, ngươi làm sao còn xấu xí? Không được ngỡ như thế thành công tôn vô phong." Dư Tiến Bảo nói ra, "Ngươi có đại ý gì hoàng tộc đến đỡ, vậy ta lại không có sao? Sớm nhất tiếp xúc đến con rồng kia mạch người là ta không phải ngươi. Ngươi cho rằng ngươi liên thủ Công Tôn vô phong liền có thể giết ta? Sau lưng ta cũng có cao nhân, Di hoàng tộc nhiều như vậy, cũng có nguyện ý đặt cửa ta. Ngươi để cho Công Tôn vô phong dẫn đội giết ta, chẳng lẽ liền không thể bị ta phản sát sao?" Nghe nói như thế Hồ Kim Tử giận dữ, "Mẹ cái chân, ta để cho Lý Đẳng này lão tặc cho lựa." Vân Tùng thấp giọng hỏi, "Lý Đẳng?" Dân Triều Lý Thị. Hồ Kim Tử thở phì phò gật đầu. Lục Kính Tiên thở dài, Thì ra là thế, cái kia công tôn vô phòng cha mẹ còn có là bà, nhưng thật ra là bị ngươi giết đi." Dư Tiến Bảo lạnh lùng nói ra, "Không có cách nào, bọn họ quá quen thuộc công tôn vô phòng, không giết bọn hắn, vậy ta liền phải chết. Ta không thể chết, ta phải báo thủ. Cho ta cả nhà, toàn tộc càng phải cho chính ta báo thủ." Hắn đối Lộc Trạch Trạch nói ra, "Ngươi không biết những việc này, tiểu Lộc Nhi càng không biết, khi đó nàng còn nhỏ, chỉ sợ cũng quên ta cái này ôm qua nàng đại bảo thúc dáng vẻ." Lộc Trạch Trạch cười, dựa tường không ngừng cười. Dư Tiến Bảo nhìn về phía Vân Tùng nói ra, "Chuyện này rất đơn giản, Phương Nhi là thê tử của ta." Chúng ta biết được có dược trại thánh địa sơn động sự tỉnh, thông qua phương nhi cha nuôi biết được bên trong có một cái long mạch. Xin ngươi tin tưởng ta, ta thậm chí không có nghĩ qua đi chiếm cứ cái này long mạch, cứ việc nó chỉ là một đầu hoang long mạch, ta muốn bèn bèn dính một chút long khí, làm cái đại quang, sau đó trở về làm dạng rỡ tổ tông, vậy liền đủ. Thế nhưng là lần xoáy đại nhân không ngần ý, hắn biết rõ chuyện này sau thuận dịp giết ta, diệt ta toàn tộc, để cho Lộc Nhân Vương cấp ta thế tử, lần này xoáy đại nhân thậm chí trực tiếp cưỡng chiếm nàng làm thê. Lúc ấy thế tử của ta mang thai. Dư Tiến bảo tức giận nhìn về phía Lộc Kính Thiên, ngươi bây giờ nhi tử chết quyền thế lạc ngươi hồi. Vậy ta nhi tử đây, ta có nhi tử, nhưng lại cùng nhi tử 10 năm không thể nhận nhau. Ngươi muốn qua ta là cảm thụ gì sao? Sớm biết hôm nay ngươi sao lúc trước còn như thế. Tất cả những thứ này là của ai kẻ cầm đầu? Là của ngươi, ngươi là kẻ cầm đầu. Lục Kính Thiên chẳng hề để ý nói, đừng đem chính mình nói như vậy thanh bạch vô tội, ngươi chỉ có thể dính long khí là bởi vì ngươi không tham lam sao? Rõ ràng là ngươi mượn cách thái tiện đảm đương không nổi lòng mạch đại khí vận. Lục Cẩm Khê Đởn đã nhìn xem bọn hắn hỏi, Công tôn, ngươi, phủ tôn là con của ngươi. Dư Tiến Bảo quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Vương, biểu tình nụ cười ôn nhu. Vân Tùng mãnh liệt mà hỏi, "Hai ngày trước có quỷ dây dưa Kim Thanh Sơn, việc này vậy cùng ngươi có liên quan? Kim Thanh Phong nguyên nhân cái chết là ngươi nói cho Kim Đại Siêu? La Tam nói cho hắn biết, Dự Tiên Bảo nói ra, nhưng chuyện này đồng dạng đồng dạng chỉ có một nửa cùng ta có liên quan, ta xác thực muốn thông qua Băng Nha Câu mang quỷ tiến vào bộ chỉ huy của hắn đi tổn thương hắn." Kết quả Băng Nha Câu không mang hướng vào trong, cuối cùng tiến vào bộ chỉ huy cái kia quỷ không liên quan gì đến ta. Vân Tùng giật mình gật đầu. Nhân tính không bằng trời tính. Cuối cùng tiến vào bộ chỉ huy quỷ cùng dã thần có quan hệ, cũng coi là cùng hắn có quan hệ là hắn mang đi vẫn long mạch, sau đó gia thần tài có thể tìm được thời cơ trả thù Kim Thanh Sơn. Nhưng mà Công Tôn Vô Phong cũng là bày bố quá lớn. Từ bọn họ quen biết bắt đầu tiến hành, hắn trải qua tất cả mọi chuyện cơ hồ cũng là hắn đang bố trí đối phó Lộc Kính Thiên. Công Tôn Vô Phong cười nói, "Lần sói, ngươi biết ngươi cảnh vệ vì sao lại thất thủ nổ súng bắn chết nhị sư trưởng dư chấn Đông Đệ đệ sao? Cũng là thủ đoạn của ngươi." Lộc Kính Thiên theo dõi hắn. Hắn nói ra, "Kỳ thật thiếu sói tung quỷ tiến đại sói phụ cùng Vương Nhi đi đối phó lão linh thủ cũng là ta an bài. Là báo thủ, ta làm ta có thể làm được tất cả." Lộc Kính Thiên cười lạnh nói, "Đi." Ngày hôm nay ta nhận thua, bất quá ta cũng không có toàn thua. Dư Tiến Bảo, Điền Phương, các ngươi biết rõ tên vết con này tại sao có cái kệ ngu sao? Hai người mơ hồ minh bạch hắn ý tứ, cùng một chỗ tức giận nhìn về phía hắn. Hắn nhẹ nhõm ngồi xuống cầm một điếu xì si gà điểm bên trên. Nghi tối a. Mỗi ngày một chút phương tây nhân kê lên thuốc, sau đó hắn biến thành đồ đẫn, cái này để cái gì? Phương tây người nói gọi là kim loại nặng trúng độc. Dù sao đây là không có thuốc nào cứu được, cũng không có huyền thuật có thể cứu. Vân Tùng nghe lời này rồi nói ra, Lục Kính Thiên, ngươi rơi xuống hôm nay cấp độ thật là xuống nên. Bất luận đại nhân các ngươi tầm đó có mâu thuẫn gì, cái này cùng một cái không xuất sinh hải tử có quan hệ gì?" Lục Kính Tiên nói ra, "Ta cũng không có biện pháp, ai bảo nàng mang thai mà lại nhất định phải sinh ra đứa nhỏ này? Ta không thể để cho hắn cùng con trai ruột của ta đi tranh đoạt ta xoá vị a." Nói đến đây hắn lại giễu cợt nhìn về phía Điện Vương, "Đừng tưởng rằng ta nhìn không mà ra, ngươi là nữ nhân có dạ tâm, đem con sinh kỳ lui về phía sau ngẹt, sau đó còn nói là sinh non. Ngươi thật là có thể nha, ngươi là thật có đầu óc." Dư Tiễn bảo như bị dã thú bị chọc giận, gào thét một tiếng nhạo về phía Lục Kính Tiên. "Để tránh đêm dài lắm mộng." Hắn trực tiếp vào tay chặt đứt Lộc Kính Tiên cổ. Lộc Kính Tiên đầu rơi xuống, huyết phun ba thước. Trấn hạt kiêm địa 10 năm nhất đại kiêu hùng, như vậy bỏ mạng. Chuyện đột nhiên xảy ra mà lại dứt khoát lưu loát. Lộc Kính Tiên thời điểm chết mang theo ý cười. Theo hắn chết đi, trên người hắn bỗng nhiên toát ra mấy đầu hạt tuyến tiến vào dư tiến bảo thân thể. Dư tiến bảo lại mãnh liệt lui lại. Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, thấp giọng nói, nguyên lai là quyết định này, cố ý khích giận ta để cho ta giết ngươi sau đó chúng ngươi đồng quy tại gần. Nhưng mà không có hệ, ta có thể phá giải. Phương Nhi, thay ta hộ pháp, ta muốn chữa thương. Dư Tiễn Bảo nói xong lời này, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hắn toàn thân lập tức biến thành lò lửa nhỏ, lửa nóng nóng hổi. Điền Phương nhìn một chút mấy người, nàng từ cảnh vệ còn sót lại trên súng trường rút ra một cái thứ đao đưa cho Lộc Tiểu Vương, sau đó chỉ vào Dư Tiễn Bảo ôn nhu nói: "Bà bối, đi, đi lên giết người này. Hắn giết ngươi phụ thân, sau đó ngươi giết hắn, dạng này ngươi cho phụ thân báo thù, liền có thể làm mới lại xoá." Chương 149, Lão Ưng ở phía sau. Chương 148, Lão Ưng ở phía sau. Vân Tùng đứng ở một bên, chỉ cảm giác mình đầu ông ông. Này cũng tính là gì sự tình? Tại sao lại như vậy? Kỳ thần sớm tại Công Tôn Vô Phong cụt tay thời điểm, hắn thuận dịp hoài nghi Công Tôn Vô Phong đang gây sự. Kim Thanh Sơn mấy ngày nay thế nhưng là một mực đi cùng với hắn. Hơn nữa Kim Thanh Sơn biết rõ hắn cùng Công Tôn Vô Phong quan hệ, dạng này Kim Thanh Sơn nếu là muốn làm chặt đứt Công Tôn Vô Phong một cánh tay sự tình, không có khả năng tại cùng hắn chung đụng trong hai ngày gió êm sóng lặng. Hắn có nhận thức người, Kim Thanh Sơn không phải là cái vựa màn ảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Kim Thanh Sơn đánh trước vỡ tay của hắn lại chém đứt cánh tay của hắn, lại thêm ngày này qua ngày khác là lộc chặc chặc biết hết rồi hai chuyện. Càng có ý tứ chính là Hắn trước nói cho Lục Trạc Trạc mình cùng nàng bắt tay bị đánh nát tay, cũng coi đây là thời cơ nói là tiếp nhận Lục Trạc Trạc tình cảm, cho Lục Trạc Trạc lấy lãng mạn tiên nhai hy vọng. Không cách 2 ngày, hắn lại nói cho Lục Trạc Trạc bản thân ôm nàng sau đó bị chặt rơi cánh tay, không thể lại theo nàng cùng một chỗ lưu lạc tiên ai. Hai chuyện đặt chung một chỗ nhìn là có quỷ, từng từng tiến dần lên, cho người hy vọng lại đánh nát hy vọng đem biến thành tuyệt vọng. Vẫn trùng hôm trước tại Công Tôn Vô Phong trong nhà thời điểm liền phát hiện dị thường, hơn nữa khi đó hắn chuẩn bị có liên lạc từ khi biết Công Tôn Vô Phong bắt đầu tất cả Công Tôn Vô Phong cùng Kim Đại Siêu cùng một chỗ dẫn đội hộ tống hai nàng hồi chúc thành, trên đường mấy lần nguy cơ, Công Tôn Vô Phong cũng không có thể hiện ra cái gì cao thâm tu vi hoặc là đại bản lĩnh. Vì sao? Lúc ấy hắn cho rằng Công Tôn Vô Phong bản lĩnh phổ thông. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, lấy lộc kính thiên cẩn thận, nếu như Công Tôn Vô Phong thật là một cái thường thường không có gì lạ nhân, vậy hắn sẽ để cho Công Tôn Vô Phong đi dẫn đội. Công Tôn Vô Phong là ở xuất công không xuất lực mà thôi. Hắn duy nhất hiện ra lợi hại một lần chính là ở bị nước bao quanh thôn. Lúc ấy Vân Tùng cùng đại bổn tượng cũng kèm chút chúng quỷ thôn thú nhận ngoài ý muốn. Nhưng Công Tôn Vô Phong lại yên ổn không có chuyện gì. Thậm chí hắn còn có dư lực mang đi lộc ra hai nàng cùng Kim Đại Siêu đám người. Tóm lại hôm trước hắn phục bản cùng Công Tôn Vô Phong quen biết về sau từng ly từng tí, sau đó phát hiện Công Tôn Vô Phong không thích hợp. Hắn lúc ấy liên tưởng một sự kiện, đó chính là Công Tôn Vô Phong thê tử mất tích sự tình, dùng chuyện này liên hệ Công Tôn Vô Phong si tỉnh, hắn cho là mình phát hiện chân tướng. Công Tôn Vô Phong thê tử mất tích cùng Lộc Tĩnh Thiên liên đới, cho tới nay Công Tôn Vô Phong đang bố trí đối phó Lộc Tĩnh Thiên. Hiện tại hắn mới biết được. Bản thân phát hiện cái bữa, hắn cho rằng Công Tôn Vô Phong tại tầng thứ nhất mình ở tầng thứ hai. Kết quả người ta tại sân bay hắn tại bãi đỗ xe Hắn trước đây nghĩ tới Công Tôn Vô Phong khả năng cùng bị nước bao quanh thôn xuất hiện có quan hệ, hắn cho là mình nghĩ đến điểm này đã rất hữu bức. Nhưng mà kém xa. Đương nhiên hắn liền là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Công Tôn Vô Phong trên thực tế là dư Tiên Bảo. Đương nhiên Công Tôn Vô Phong ngay cả Lục Tĩnh Thiên đều có thể che giấu, dấu diếm một cái hắn không phải lại thêm dễ như trở bàn tay. Để cho hắn cẩn thận nhớ lại hai người cái dao, hắn có khả năng nghĩ tới liên quan tới dư Tiên Bảo thân phận duy nhất sơ hở chính là vài ngày trước hắn lần thứ 2 tiến đại soái phủ thời điểm nghe được câu nói kia. Ta đối đại soái phủ hiểu rất rõ, không thể so lọc ra hiểu rõ gì. Thật ra thì giải đại soái phủ không phải Công tôn Vô Phong là dư tiến bảo, dư tiến bảo quan trí tần gia quân quan hậu cận, đây chính là đương nhiệm đại soái tần Bắc Tân Phúc, xác thực lý giải đại soái phủ. Dù sao lúc ấy đại soái phủ muốn mua thêm thứ gì cũng là hắn cái này quan hậu cận phụ trách. Hắn tự nhận biết rõ chân tướng bây giờ đều bị chấn kinh đến đây, cái kia lộc chạc chạc cùng lộc cẩm khê càng không cần phải nói. 2 tỷ mỗi lốc. Cho tới bây giờ cũng chưa kịp phản ứng. Nếu như các nàng đại não là CPU, cái kia ngực của các nàng là CP. Nghĩ tới đây Vân Tùng bất đắc dĩ cho trên mặt mình vẫy một bàn tay, nghĩ bậy bạ gì vậy, phải nói các nàng đầu óc nếu là CPU Lúc này đã cháy hỏng, trên thực tế lộc chạc chạc cả người cũng phá hư, nàng cũng không có làm rõ ràng sự tình nguyên nhân hậu quả, nàng chỉ biết mình một tay hủy bản thân gia tộc, đại ca bởi vì chính mình mà chết, phụ thân bởi vì chính mình mà chết, rất nhiều binh sĩ khách khứa cho là mình mà chết. Nàng run run rẩy rẩy hướng đi dư tiến bảo. Điền Phương cổ tay truyền một cái trong tay xuất hiện một cái tinh xảo ngà voi súng lục, "Đại Long Nhi, dừng lại a, lộc chạc chạc mặc kệ, hay là đi hướng dư tiến bảo?" Điền Phương đưa tay, Lục Cẩm Khê lập tức chạy về phía tỷ tỷ trong lồng lực chặn lại thân thể của nàng, lấy bi phấn đến cực điểm ánh mắt nhìn hàm hàm Điền Phương. Nếu như buồn giận chi khí như đấu khí một dạng có thể hóa hình, cái kia Lục Cẩm Khê ánh mắt có thể hóa thành ngàn vạn con ngựa hoang đem Điền Phương chà đạp chết. Điền Phương cuối cùng không có nổ súng, bởi vì Vân Tùng một bên kia hay cây súng nhắm ngay nàng và Lục Tiểu Vương. Vân Tùng nói ra, "Đại Lộc Nhi tiểu Lộc Nhi, các ngươi là vô tội, đừng lưu tại chúc thành, các ngươi rời đi a." Lục Cẩm Khê buồn giận chỉ hướng Điền Phương kêu lên, "Nàng hại nhà ta." "Là nhà của ngươi hại nhà ta." Điền Phương càng là buồn giận, nàng như đàn bà đánh đá to bằng quát, "Chúng ta làm cái gì? Ta cùng với A Bảo tương thân tương ái, ta thậm chí mang thai A Bảo hài tử." Kết quả đây, Bị cha ngươi biết được chúng ta phát hiện một cái lạc mạch, sau đó cha ngươi liền muốn giết cả bảo thậm chí hắn toàn tộc. Bị cha ngươi biết rõ ta có thể tiến vào lạc mạch, sau đó cha ngươi thì sai sử ca ca ngươi đem ta cướp đi. Chúng ta trêu chọc hay? Chúng ta chỉ muốn hảo hảo sinh hoạt." Lục Cẩm Khê ngốc trẻ, nàng không lời nào để nói. Lục Trạc Trạc ôm lấy muội muội an ủi sờ mặt nàng, thấp giọng nói ra, "Tiểu muội, ngươi đi đi, rời đi chút thành, rời đi rất xa." "Ta không." Lục Cẩm Khê rơi lệ tự tuyệt, "Chúng ta đi tìm mẹ, tỷ, bây giờ trong nhà thì ba người chúng ta nữ nhân, chúng ta thật tốt." Lục Trạc Trạc lắc đầu nói, Chính ngươi thật tồia, mẹ chỉ sợ sớm đã đã thấy ra, khó trách mẹ muốn cả ngày ôm Thanh đăng tố phẫn, nàng tại cho cha chủ tội, cha tội nghiệp nhiều lắm. Đông dạng, tỷ tội nghiệp cũng quá là nhiều. Tỷ nếu như còn sống, vậy làm sao đi xứng đáng Thanh Sơ ca? Tỷ hiện tại duy nhất có thể làm liền là chết, cái này chết thậm chí không thể chủ tội, tựa như cha một dạng, cái này chết cũng không thể chủ tội. Lâu Cẩm Khê ôm nàng dùng sức lung lay nàng thân thể, "Tỷ, tỷ, ngươi đừng như vậy, ngươi tốt nhất, chúng ta đều tốt. Ngươi là bị lừa, ngươi bị lừa nha." Lâu Cẩm Khê vô lực cười một tiếng. Nàng đối điền phương nói ra, "Ngươi thả ta muội tử rời đi." Ta lưu lại, sau đó ta biết toàn lực giúp ngươi đến đỡ ngươi nhi tử làm lừa xoá. Đây coi như là hướng ngươi gia chịu tội a." Điền Phương lạnh lùng nói ra, "để cho tiểu Lộc Nhi rời đi cho ta làm thái hòa sao? Không có ủng hộ của ngươi, ta cũng như thế có thể khiến cho phụ tô làm lừa xoá." Lộc Trạc Trạc lắc đầu nói ra, "không dễ dàng như vậy, có ta hỗ trợ, ngươi tóm lại sẽ thuận lợi một chút, đúng không?" Hồ Kim Tử đột nhiên quay đầu, hắn một cước đá vào trên cửa tường môn đa vỡ. Một bóng người tùy theo lui lại. Lý Đẳng giàn mua thanh âm vang lên, điểm nhẹ, hạ thủ nhẹ một chút, ta có lút, ngươi muốn đá chết ta nha." Hồ Kim Tử mặt âm trầm nói ra, Lần mẹ ngươi trứng, ai là ngươi con nút? Cha ngươi là ta con nút còn tạm được." Lý Đằng cười to nói, "Tốt, tốt, ngươi nói đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng." Hắn hiện tại hiển nhiên cực kỳ cao hứng, nếp nhăn trên khuôn mặt già mua toàn trứng mở, vốn dĩ một gương mặt mo nhăn nhăn nhún nhún thoạt nhìn cùng một trứng da tựa như, hiện tại biến thành xung huyết trứng da. Lộc Trạc Trạc hướng hắn thảm đạm cười một tiếng, nói ra, "Đáng bá, ta bị các ngươi lựa gạt thật đáng." Lý Đằng cười nói, "Phu nhân, lão giả ta vậy là vì tốt cho ngươi nha." Vân Tùng nói ra, "Ngươi giúp dư tiến bảo bảo thủ, ta đây không có ý kiến, nhưng các ngươi đừng được tiện nghi còn khẽ mễ." Lý Đằng cười híp mắt nói ra, "Ta nếu là liền muốn bán đây, ép mua buộc bán." Vân Tùng hay cây súng vỗ lạnh lùng nói, "Vậy ngươi phải hỏi một chút bọn chúng hai huynh đệ có đáp ứng hay không." Lý Đằng khoát tay nói, trước dừng lại, chớ có làm ra hiểu lầm. Hắn nhìn về phía Lộc Trạc Trạc cười nói, "Đại Lộc Nhi, ngươi một mực đối lão già ta lễ độ rất nhiều, ngày lễ ngày Tết cũng tống lễ, cho nên lão đầu tử sẽ không hại ngươi." Ngươi lại nghe lão đầu tử một câu vấn, "Chà ngươi cùng ca của ngươi bây giờ kết quả có phải hay không trừng phạt đúng tội?" Lộc Trạc Trạc trên mặt tái nhợt lộ ra buồn bã nụ cười, nói ra, "Đúng nha, Lộc gia bây giờ cũng là trừng phạt đúng tội, ta cũng có tội." Ngươi không có tội." Lý Đằng lại khoát tay, "Ngươi có tội tình gì?" "Thiếu tướng đại nhân." Điền Vương mày ngải nhăn lại. Nàng tựa hồ phát hiện chỗ không đúng, chợt dịp mãnh liệt cắt ngang Lý Đằng mà nói cướp lời nói, "Đại Lộc Nhi, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi toàn lực đến đỡ đệ đệ ngươi làm lượn sói, ta bảo đảm mẫu thân ngươi cùng tiểu Lộc Nhi bình yên vô sự." "Không cần đến ngươi bảo đảm." Bên ngoài truyền tới một thanh âm, "Ngươi Nhi tử không phải Lộc gia chủng, không tới phiên hắn làm đại sói." Vân Tùng tỏ giải, lộc chạc chạc cùng Lâu Cẩm Khê biểu lộ ngốc trệ. Đầu óc của các nàng thật muốn cháy hỏng. "La Kim Thanh Sơn thanh âm." Trình đề mà tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đội đằng đằng sát khí tinh binh cầm thương đuổi tới. Kim Thanh Sơn tự hỗn hiện đi ở phía sau nhất. Trên người hay là trước trước quân trang lễ phục, mặt trên còn có lỗ thương, lỗ thương bốn phía lại không có vết máu. Vân Tùng nhìn về phía Lộc Kính Thiên, sự tinh tầng tầng đảo ngược. Hắn bây giờ đang ở cùng Lộc Kính Thiên vậy tỉnh lại. Chỉ cần Lộc Kính Thiên tỉnh nữa tới vậy thì có ý nghĩa, nhưng Lộc Kính Thiên phụ tử thật đã chết rồi, đã biến thành hai cỗ thi thể. Lộc Trạc Trạc mãnh liệt đi ra ngoài nhìn về phía Kim Thanh Sơn, thất thanh nói, "Ngươi, ngươi không chết, ngươi còn sống?" Không có khả năng, thương của ta Thương của ngươi viên đạn uy lực nhỏ, huống chi ta sớm làm chuẩn bị." Kim Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hồ Kim Tử giật mình nói, "Ngươi biết nhị tiểu thư muốn giết ngươi." Khó trách ngươi thấy được nàng giơ cánh tay lên thì lập tức thu tay lại quật lên cánh tay tới bảo vệ đầu, trên người ngươi không sợ viên đạn." Kim Thanh Sơn bình tĩnh nói, "Thê tử của ta súng lục đường tính quá nhỏ, thương này chỉ cần không đánh đầu vốn là đánh không chết nhân." Hú chi ta trong quần áo là một kiện hàn sắt cùng hạt cắt la máo lót. Hồ Kim Tử cười ha ha, "Có ý tứ, có ý tứ, thực sự là bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu, hoàng tước đỉnh đầu còn có lão ưng." Dư Tiến bảo thân thể chấn động, hắn dừng lại vận khí đứng lên. Sau đó Âm trầm mặt nhìn về phía Lý Đằng, "Các ngươi Lý gia không có tín dự." Lý Đằng chắp tay nói ra, "Dư trưởng quan, là ngươi không có năng lực đi khống chế kiêm địa, chúng ta ngày đó cứu ngươi về sau ngươi như thế hứa hẹn chúng ta. Ngươi nói trong vòng 10 năm nhất định giết lộc Kính Thiên đoạt lại binh quyền. 10 năm trôi qua, ngươi hoàn toàn không có tiến triển, nhà chúng ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mới cùng thiếu tướng làm liên hệ. Phải biết chúng ta ở trên thân thể ngươi đặt cửa trọng đại, cho ngươi di hồn đổi thân thể nhưng là hao phí ta gia tộc chí bảo." Dư Tiến bảo cười lạnh nói, "Như vậy từ đầu tới đuôi, Kim Thanh Sơn đều biết kế hoạch của ta." Lý Đằng gật gật đầu. Kim Thanh Sơn đối Lộc Trạc Trạc thành khẩn nói ra: "Đại Lộc Nhi, chuyện này ta gạt ngươi là của ta không được, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm của ngươi là cha ta còn sống, ngươi liền làm không được đại soái." Lộc Trạc Trạc đã nhìn thấu tất cả. Kim Thanh Sơn lại lắc đầu: "Ngươi tin tưởng ta, ta từ đầu đến cuối chỉ là muốn lấy ngươi làm vợ, cùng ngươi ngồi giả đến đến giả. Ta không cần phải đi tính toán ngươi, đi tính toán đại soái, bởi vì đại soái buộc ngươi gả cho ta, trên thực tế chính là muốn cho hai chúng ta tới đón Lộc Gia Quân. Đây cũng là Lý thị cùng Võ thị cho đề nghị của hắn. Bọn họ ý tứ là ngươi học dân Triệu nữ hoàng Võ thị làm Lộc Gia Quân nữ hoàng." ra tới trưởng quân quyền. Trên thực tế bây giờ cũng là dạng này, về sau ngươi là kiểm tỉnh độ cao mới quan, mà ta thì là kiểm tỉnh lĩnh mới trưởng." Vân Tùng khinh thường nói, "Ngươi có thể tin à?" Vẫn là câu nói kia, các ngươi cũng không cần được tiện nghi còn qué mẹ. Lục Kính Tiên một ngày không chết, các ngươi nhiều lắm thì thái tử, nghị chân cầm quyền kiểm tỉnh. Sợ là thiếu tướng ngươi không có cơ hội này, ta xem ngươi cũng không giống như là có thể sống quá Lục Kính Tiên dáng vẻ." Hắn xem như đem mọi thứ đều nhìn thấu, nhưng mà nhìn thấu quá mượt. Kim Thanh Sơn cũng không phải loại lương thiện có trách đệ nhị sư phản loạn, điên thiếu xuyên thủ đại quân tới gần kiêm địa, hắn nhưng thủy chung dấu ở trúc thành không chịu ra ngoài. Nguyên lai like hắn không thể đi, hắn đang chờ đợi lấy tiếp nhận Lộc Gia quân cơ hội. Giờ khắc này Vân Tùng Chỉ có thể thán thở. Loạn thế không có người tốt, ba ngoại trừ hắn. Chúc Thành những người này đều không phải là đơn giản nhân, là hắn quá đơn giản. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Hắn từ khi biết Lộc Trạch Trạch tỷ muội bắt đầu tiến hành liền từ bọn cảnh vệ trong miệng nghe nói qua Kim Thanh Sơn đại danh, về sau một đường tiến kiếm tỉnh, hắn nghe được cũng là Kim Thanh Sơn quân thần xưng hô. Suy nghĩ một chút hắn cùng Kim Thanh Sơn liên hệ đến nay, Kim Thanh Sơn có lộ ra quân thần phong thái sao? Hắn một mực chính là một ma bệnh, liếm chó, đầu nóc dáng vẻ. Dạng này một người có thể trở thành lộc gia quân người đứng thứ hai. Dạng này một người có thể xuất quân cho Lộc Kính Thiên đánh xuống kiềm tỉnh địa bàn. Nếu như đem hắn dương hiện mà ra mọi thứ đều xem là hắn đang diễn trò, là hắn ở bất động thanh sắc bảy bố chờ đợi cuối cùng thu người đầu, vậy liền có thể lý giải. Đây thật là cái vua màn ảnh. Hắn mấy câu nói xem như rút Kim Thanh Sơn mặt, một cái cảnh vệ lộ ra sắc mặt giận dữ đỉnh thương muốn thu thật hắn. Bên cạnh Tầng Tuyên tranh thủ thời gian ngăn chặn cái này cảnh vệ bà bay, cụ vẻ, ngươi muốn chết bạn thân chết, đừng mang bọn ta cùng chết. Hắn thế nhưng là được chứng kiến Vân Tùng lợi hại. Giết tràn đầy kinh thiên sư đồ không tính là gì, đêm hôm đó Vân Tùng thế nhưng là chém giết một cái dã thần. Lúc ấy bọn họ không có thấy rõ Vân Tùng giết dã thần quá trình cụ thể, nhưng Vân Tùng cùng dã thần tại thôn trong đại hỏa chém giết sinh ra dư uy ảnh hưởng đến bọn họ, doạ đến bọn họ cũng không dám tới gần thôn. Kim Thanh Sơn đoán chừng cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc, cho nên đối mặt Vân Tùng chỉ trích hắn cũng không có nổi giận. Hắn y nguyên bình tĩnh nói, "Đạo trưởng Trừ bộ ta từng tại thiếu niên thời điểm phạm qua sai lầm, hại chết một vị thầy giáo dạy học, lúc khắc trừ bộ trên chiến trường bên ngoài, ta nhưng không có lại đi hại chết nhân a. Dư Tiến Bảo, hắn nhìn sang, "Lục Soái giết ngươi toàn tộc thời điểm, ta không có nhúng tay a. Kết quả bây giờ ngươi muốn báo thù, lại là muốn mượn đại Lục Nhi tay tới hại ta. Ngươi cái này không trượng nghĩa a?" Dư Tiến Bảo thản đạm cười to, "Ha ha, thiếu tướng, chúng ta binh hùng tương kiến, đao kiếm gặp nhau, còn nói trượng nghĩa sao? Chúng ta nói chính là được làm vua thua làm giặc. Bây giờ ngươi thắng, ngươi là vương, ta thua, bất quá ta vậy không oan uổng, tần Soái năm đó cũng đã nói" tiềm điệu trong quân bản về tầm tư tinh tế tỉ mỉ, tính tình kiên nhẫn, không, có có thể ra người phải người. Kết quả này tốt. Ta cho ta, cho ta tộc nhân bảo thủ, đại Lộc Nhi lại không có đúc xuống sai lầm lớn, ta chiếm được ta muốn, ngươi nhận được ngươi muốn. Rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Điền Vương, lúc này sắc mặt phức tạp một chút. Điền Vương vừa rồi đối Lộc Tiểu Vương phân phó, hắn nghe rõ ràng. Đối với cái này Điền Vương rất thản nhiên, ta mặc dù không biết đồng quy tại ngân là cái gì, nhưng nếu Lộc Kính Thiên đưa nó với tư cách đòn sát thủ, chắc hẳn ngươi không thể có thể giải quyết, nếu dạng này, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tối đại hóa chúng ta lợi ích. Ta mấy năm nay chịu đủ rồi đàn ông các ngươi lăng đụng, ta muốn khống chế vận mệnh của mình. Ta hiểu ngươi, ngươi cái gì đều không cần nói." Dư Tiễn Bảo cười rất tùy ý. Hắn ngồi xuống đối Lộc Tiểu Vương vẫy tay. Lộc Tiểu Vương không biết sợ hãi, ngơ ngác ngây ngốc đi đến bên cạnh hắn, "Ngươi trả lại cho ta đồ chơi sao?" Dư Tiễn Bảo để cho hắn tựa ở trong lồng ngực của mình, lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu sắc rực rỡ đồ vật. Vân Tùng xem xét, lại là một ma phương. Dư Tiễn Bảo nhẹ nhàng cười nói, "Đúng, đây là ta chuẩn bị cho ngươi món đồ chơi mới, ngươi theo ta một tiếng tra, ta liền đem nó cho ngươi." Cái này món đồ chơi mới là phương Tây nhân thiết kế đồ chơi, là có thể rèn luyện đầu não, ngươi tốt nhất chơi, sau đó ngươi sẽ thay đổi thông minh. Lộc Tiểu Vương không phải thuần túy đần độn, hắn hẳn là phát dục qua trì hoãn. Tối thiểu hắn hiểu Dư Tiên Bảo ý nghĩa, cầm lấy đồ chơi đối diện Phương Cao hứng hô, "Mẹ, mẹ, cái hội này thay đổi thông minh, ta biết thay đổi thông minh, ta liền không ngu ngốc." Điền Phương cũng cười, nói ra, "Vậy ngươi còn không ngoan để hắn cha?" Lộc Tiểu Vương ngẩng đầu đối Dư Tiên Bảo ngột ngạt kêu lên, "Cha, cha." Dư Tiên Bảo cười ha ha. Hắn tự bỏ vận công chống cự, lại đối Vân Tùng đầy cối lỏ ngày nay nói, "Đạo trưởng Thật sự là xin lỗi, là ta đem ngươi liên lụy vào trong chuyện này. Có thể hay không phiền phá nữa ngoài một sự kiện. Ta vợ con kỳ thật vốn cũng là người vô tội. Ngươi không cần nói." Lục Trạc Trạc nói ra, "Vợ chồng chúng ta cùng ta muội muội, trong nhà của chúng ta sẽ không truy cứu vợ chồng các ngươi mưu hại phụ thân ta tội." Nàng đi ôm Kim Thanh Sơn cánh tay. Kim Thanh Sơn quay đầu nhìn nàng. Nàng ôn nhu hỏi, "Đứng hay không?" Kim Thanh Sơn mỉm cười, nói ra, "Ngươi nói tính, nhưng có một cái điều kiện, Lục Tiểu Vương muốn đổi tên, đổi lại họ dư." Về sau nếu là hắn hoặc là có người lấy danh nghĩa của hắn tới tranh đoạt kiểm địa quyền lực, vậy ta sẽ không lưu tình, trừ cái đó ra, ta tuyệt sẽ không tổn thương mẹ con các nàng." Dư Tiến bảo đối Kim Thanh Sơn gật gật đầu, thiếu tướng trong quân đội nhất luôn cựu đỉnh, có thiếu tướng câu nói này, ta vô cùng cảm kích. Hắn lại đối Vân Tùng nói ra, "Ta muốn chết rồi, ta nhà đưa cho ngươi đi, cũng coi là đối với liên lụy ngươi một chút đền bù tổn thất." Lúc này hắn sợ lên nhi tử đầu nói ra, "Quai tử, ngươi là bình chữ lót, vậy ngươi kêu Dư Bình an à? Không, Cầu Đại Phú đại quý, nhưng Cầu Quãng đợi còn lại bình an." "Đến, ngươi lại kêu ta một tiếng cha được chứ?" Điện Vương nói ra, phút, mau gọi. Lộc Tiểu Vương nghi nghi, đột nhiên giơ tay lên làm nổ súng tư thế hướng về phía hắn cười hắc hắc, ba ba ba. Dư Tiễn bảo thấy vậy là cười ha ha. Hắn ôm sát nhi tử, sau đó tiếng cười im bặt mà dừng. Lộc Trạc Trạc đỡ dẫn nương đến Kim Thanh Sơn trên người. Lâu Cẩm Khê cũng muốn nương đến Vân Tùng trên người. Vân Tùng bất động thanh sắc kéo một phát Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử dựa vào đi lên. Vân Tùng thuận dịp ôm lấy đầu của hắn thở dài nói, ngươi có phải hay không bị chuyện ngày hôm nay làm cho mơ hồ, có chút chóng đầu. Lâu Cẩm Khê ôm cánh tay mà không giống. Lộc Trạc Trạc giống như là mọi thứ đều thấy rõ, nghi thông suốt. Nàng nói ra, dòng số nhỏ, đây là kết quả tốt nhất. Cha và đại ca chết không được đáng giá chúng ta khó chịu, thậm chí đối với kiểm tỉnh Bạch tính mà nói, đây là một chuyện đại hỉ sự, bọn họ sợ rằng sẽ răng đèn kết hoa, pháo cùng vang lên. Lô Cẩm Khê khóc giọng nói, ta biết, ta biết, nhưng ta, tỷ, nhưng ta chính là khó chịu. Vân Đồng hướng Kim Thanh Sơn ôn quyền nói ra, núi xanh còn đó, nước biết chảy rải, nơi này không có bần đạo sự tình, bần đạo phải đi. Bất quá, hắn nhìn về phía Điền Phương mẫu tử, bần đạo muốn dẫn đi bọn họ. Hồ Kim tử dựa vào hắn lồng ngực nói ra, ca a, không vân vân sao? Nói không chính xác đợi chút nữa ai lại tới hoặc là ai lại sống lại, vừa ra vở kịch không nhất định kết thúc cả. Vân Tùng lúc này mới nhớ tới trong lồng ngực còn có cái này đồ chơi, vội vàng đem hắn đẩy ra. Lực của ta không thuật thiết. Hắn bi phản ứng. Chương 150, Hàn Giang cô ảnh. Chương 149, Hàn Giang cô ảnh. Có thể thấy vậy mà ra. Kim Thanh Sơn không quá muốn thả Điền Vương mẫu tự rời đi, nhưng hắn không có đi cùng Vân Tùng cứng đầu, mà là suy tư một chút nói ra, để cho tứ thiếu gia đổi tên, đăng báo đổi tên. Vân Tùng gật đầu. Điền Vương gật đầu. Nàng là người đàn bà thông minh. Dĩ nhiên thủ đoạn độc ác nhưng lại thêm thứ thời, nếu không năm đó nàng bị Lộc Tĩnh Thiên lợi dụng qua cũng sẽ bị giật trừ, mà không phải trở thành nhị di thái lưu đến bây giờ. Chuyện này xem như hạ màn kết thúc. Cuối cùng Kim Thanh Sơn cười đến cuối cùng. Vân Tùng cảm thấy kết quả này cũng không tệ lắm. Thậm chí tựa như Lộc Trạc Trạc nói như vậy, đối với kiêm địa bạch tính mà nói, không có so cái này kết quả tốt hơn. Hiệu đồ đào chết. Kim Thanh Sơn thanh danh so Lộc Tĩnh Thiên cũng là tốt hơn nhiều lắm, dưới tay hắn đệ nhất sư kỷ luật là tốt nhất, tại trong dân chúng danh tiếng cũng là tốt nhất. Vân Tùng chuẩn bị rời đi, Lộc Trạc Trạc nhẹ nhàng đẩy Lộc Cẩm Khê một cái. Lộc Cẩm Khê muốn nói chuyện. Lấy dư quang sau khi thấy, Vân Tùng đột trước nói, "Nhị tiểu thư, thiếu tướng, à, không được phải gọi nữ soái, đại soái mới, trăm năm giám sát, chúc mừng tân hôn, bần đạo trước ở nơi này cầu chúc các ngươi người, người gia đồng tâm, vĩnh viện không chế liệt, cầu chúc các ngươi hạnh phúc, vui vẻ, không chỉ ngày hôm nay, không chỉ năm nay." Ta, Kim Thanh Sơn tao nhã lễ độ chào kiểu quân đội một cái. Vân Tùng còn nói thêm, nhưng bần đạo cũng ở nơi đây sắp phong cảnh dẫn một cái thỉnh cầu nho nhỏ, "Thiên hạ Bạch tính khổ a, hi vọng các ngươi nắm giữ kiêm địa quân chính quyền hành về sau, có thể đối Bạch tính tốt một chút." Đại soái mới, ngài là trên núi đi người đi ra ngoài. Hy vọng ngài có thể thương cảm hạ dân, để bọn hắn tốt xấu ăn lên cơm, ăn má áo." Kim Thanh Sơn nói ra, đạo trưởng ngươi yên tâm. Đại Lộc Nhi làm người ngươi hiểu rõ, nàng sẽ là một bảo vệ bất tính, bất tính kính yêu hảo nữ soái. Hơn nữa ta cũng minh bạch một cái đạo lý, bất kể là quân là chính, là binh là quăng, đây đều là dân chúng cùng dưỡng, dân chúng không có ngày tốt lành, cái kiếp cuộc sống của chúng ta cũng phải rung chuyển. Cho nên ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho Bách Tính một cái cuộc sống an ổn, cái này thỉnh đạo trưởng đốc điều tra liền có thể Mà khác, ta đem bội kiếm thiếu tướng tặng cho đạo trưởng, ngày sau phẩm là tại bản soái hạt bên trong, nhưng có tham quan hô lại, ác bà dân thường, ngươi có thể thay chúng ta vợ chồng tùy ý chừng trị. Hắn lấy xuống ngang hung bội kiếm đưa cho Vân Tùng. "Chính trọng việc, tối thiểu trên mặt mũi làm rất tốt." Vân Tùng ôm kiếm mà rời đi. Hắn vội vã hồi công tôn vô phong trong nhà. Công tôn vô phong cố ý nhắc tới đem phòng ở đưa cho bạn thân, bên trong có phải hay không có đồ vật gì. Hiện ở trong trúc thành ngoại đều rất loạn. Lộc gia phụ tử tầm đó lục đục với nhau, dư tiến bảo ở phía sau tính toán, sau đó Kim Thanh Sơn còn phải ngồi thum ngư ông thủ lợi. Không chỉ như vậy, Đệ nhị sư còn phải nhân chà trộn vào thành muốn ở trong hôn lễ qué rối. Cứ như vậy, toàn bộ chúc thành loạn thành một bầy. Đối với cái này Vân Tùng cảm thấy tâm mệt mỏi. Hắn mặc kệ. Ngồi xe trở lại công tôn vô phong trong nhà về sau chuẩn bị nghỉ một chút liền rời đi chúc thành. Đẩy cửa ra, lệnh hồ cha lập tức nhào lên ôm lấy chân của hắn. Rất quy quất. Tại sao lại mặc kệ ta? A bảo lại thêm quy quất, nó cũng muốn bay nhào đi lên. Vân Tùng tranh thủ thời gian nhấc chân dừng bóng. A bảo lớn lên rất nhanh, nó không còn là cái tia thon gầy mà cột, biến thành cái tặc mập bắp thịt tử. Mà nó chạy lại nhanh Dạng này Vân Tùng làm sao dám để nó cùng Lệnh Hồ Trang một dạng chơi hướng này? Hắn sợ mình bị xung phá đan điền. Kết quả hắn giẫm ở A Bảo về sau, A Bảo ngẩng đầu hít hà đột nhiên sức sống, nó chạy chỉ vào Vân Tùng thì a o a o. Đây là nghe thấy thịt ngon thức ăn ngon bị nhi. Tiếp sau Dư Bình An thấy được hai bọn chúng, lập tức hưng phấn kêu to: "A, đại cẩu! A, cho mập!" Vân Tùng đối đại bổn tượng hai người nói ra, các ngươi đem A Bảo bọn chúng ba tiểu nhân mang đi, ta cùng Nghị Di Thái có chút việc muốn thương lượng một chút. Hồ Kim Tử gật đầu nói: "Tốt, đại tựa ngươi đem bọn chúng ba tiểu nhân mang đi, ta và đạo trưởng cùng." Cút mẹ mày đi. Vân Tùng làm bộ muốn đá. Hồ Kim Tử Vũ quát nói: "Lão trưởng, ta đây không là vì tốt cho ngươi sao? Ngươi nhìn nhị Di thái mới vừa thành quả phụ, sau đó ngươi đêm hôm khuya khoắt liền muốn cùng người ta chung sống một phòng, cái này tình ngay lý gian, không tốt. Dịch Dung để cho người ta đâm sống lưng cột." Vân Tùng nhìn một chút trên trời mặt trời, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đây là mắc bệnh. Hồ Kim Tử giải thích nói: "Ban ngày cũng không tiện, Bạch Nhật tuyên dâm, ngươi liền đợi đến bị đánh sao?" Vân Tùng hỏi. Hồ Kim Tử cầm lên lệnh hồ tra lại đang a bảo lùi về tầm đó sờ soạn một cái, sau đó a bảo giận tím mặt, hướng về phía hắn thì đuổi theo. Vẫn Tùng mang Điện Phương được thư phòng ngồi xuống, hỏi: "Ngươi là từ đâu tới?" Điện Phương không giải thích được nói ra, "Từ đại xoái phủ." "Ngươi không phải người của thế giới này." Vẫn Tùng không kiên nhẫn cắt ngang nàng mà nói: "Ngươi là từ cái nào chiều lại tới?" Điện Phương thân thể mềm mại run lên, biểu lộ kinh hãi. Nàng hiển nhiên không có nghĩ qua sẽ bị người vạch trần ra lai lộ của mình. Vẫn Tùng nói ra: "Ngươi cho ngươi nhi tử đặt tên là Phù Tô, sợ là có thâm ý khác a. Chẳng lẽ ngươi là từ Tần chiều tới?" Tần Thủy Hoàng danh chính, Tần công tử Phù Tô, hai người này ngươi đều biết rõ, đúng không? Điện Phương càng kinh hãi hơn, "Ngươi, ngươi cũng là" Vân Tùng ngạc nhiên nói: "Ngươi thực sự là từ tần chiều tới?" Điền Vương trầm mặc lại. Vân Tùng cười lạnh nói: "Không nói đúng không? Không quan hệ, ta có biện pháp có thể đưa ngươi trở về, hi vọng ngươi tại ngươi lúc đầu chiều đại có thể qua tôi ta." Điền Vương ở cái thế giới này đã cuộc sống vài chục năm, nàng lại chưa bao giờ có tìm kiếm về nhà phương thức biểu hiện, cho nên Vân Tùng làm ra một cái to gan suy đoán. Nàng cũng mình không giống nhau, nàng khả năng không muốn trở về. Huấn nữa dù cho muốn trở về cũng là trước kia nàng, hiện tại nàng ở cái thế giới này có tiền có địa vị cũng có nhĩ tử, nàng hẳn là sẽ không muốn trở lại thế giới cũ. Vân Tùng cược một ván. Hắn lại thăng cuộc. Điền Vương nghe lời này, một cái hoa dung thất sắc, khoắt tay lia lịa, "Không được, Thỉnh đạo trưởng không nên đem ta đưa trở về, ta không thể trở về, ta không thể hồi bạo tần." Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Thật đúng là để cho mình đa đoan đúng." "Bạo tần, đại tần." Hắn không nói thêm gì nữa, mà là chờ lấy để cho Điền Vương chính mình nói. Điền Vương chần chờ nhìn một chút hắn, cuối cùng thỏa hiệp, "Ta cũng không phải là bạo tần người, ta chính là đại tệ điện cùng vương về sau, ta đại tệ bị bạo tần tiêu diệt, ta cùng với tỷ muội của ta đều bị cướp giật được cung a phòng. Về sau bạo tần thủy hoàng đế muốn cầu trường sinh, để cho Từ Phúc tiên sinh mang bọn ta ra biển tìm tiên đạo, sau đó chúng ta thuận dịp đi tới cái thế giới này. Từ Phúc tiên sinh thần thông quảng đại, hắn vốn là bảo tần vô cùng lợi hại phương sĩ, đi tới nơi này có tài năng của hắn càng là có chỗ thi triển, dạng này chúng ta thuận dịp lưu lại. Nghe nàng mà nói, Vân Tùng trong lòng rung mạnh. Từ Phúc phía đông, lịch sử phía trên Từ Phúc mang đồng nam đồng nữ tìm thuốc trưởng sinh bất lão mà mất tích, về sau quay trùng quanh điểm ấy có thật nhiều truyền kỳ cố sự phát sinh. Nhưng cố sự chung quy là cố sự, lịch sử phía trên cũng không đủ cường lực khảo cổ chứng cứ để chứng minh tung tích của hắn, hắn và đội tàu tung tích thành bí ẩn chưa có lời đáp. Hiện tại, Vân Tùng mở ra bí ẩn này để, hắn bất động thanh sắc hỏi, từ Phúc Tiên sinh đâu? Điền Vương dặn dự nói, ta không biết, hắn ngược lại là muốn hồi bạo tần đi cho thủy hoàng đế phục mệnh, nhưng hắn còn không có tìm được trở về biện pháp, hoặc có lẽ là đường trở về. Vân Tùng hỏi, làm sao ngươi biết? Điền Vương nói ra, đầu này hoàng long mạch chính là từ Phúc Tiên sinh phát hiện, từ Phúc Tiên sinh nói muốn trở về được thông qua một cái long mạch, hắn một mực đang tìm long mạch. Hắn tại dư tiến bảo dưới sự hỗ trợ, lên núi bên trong tìm được đầu này hoàng long mạch, sau đó phát hiện đầu này hoàng long mạch vô dụng, thế là thuận dịp cho ta xem trông cái này long mạch, nếu như hắn tìm được đường trở về sẽ hồi tới tìm ta, mang ta đi chung đi. Nói đến đây Điền Phương ưu sầu thở dài, cả mấy năm trôi qua, Từ Phúc Tiên Sinh lại chưa có trở về, ta cùng cô phụ hắn nhắc nhở, không thể trông coi ở cái này loan mạch, để cho Lộc Kính Tiên cho cưỡng ép nó đi, không biết về sau gặp mặt, ta như thế hướng hắn khai báo. Vân Tung hỏi, Từ Phúc Tiên Sinh một mực đang tìm trở về viện pháp sao? Hắn vì sao như thế kiên định? Chẳng lẽ Từ Phúc cũng là nhớ nhà nhân? Hoặc là hắn cũng có nhất định phải hủy diệt đồ vật? Thì như hắn có nhật ký lưu tại tần triều. Điền Phương nói ra, hắn nhất định phải trở về, nếu không lấy thủy hoàng đế bạo ngược, Thời hắn lâu dài không quý nhất chắc chắn giết hắn cữu tộc, không, sẽ giết hắn tập tộc, hắn quỹ cốc sư môn cũng sẽ bị chém giết. Vân Tùng hỏi, cái kia Tử Phúc tiên sinh bây giờ ở nơi nào? Điền Vương lắc đầu nói, ta không biết, chúng ta đã khá hơn chút năm không có liên lạc, hắn trước đây đem lại bạn doanh thiết lập tại Thượng Hải cũng, tại Thượng Hải đều lưu lại một số người. Nhưng mà trong những người này có tỷ muội của ta, trước kia hàng năm ta đều cùng các nàng tiến hành thư từ liên hệ, nhưng hai năm gần đây các nơi chiến sự phân khởi thuận dịp cắt đứt liên lạc, không biết. Ai? Vân Tùng nghi nghi, dạng này bản thân muốn đi Thượng Hải cũng? so sánh không có quy tắc Chu Duẫn Văn, hiển nhiên Tử Phúc nhóm người này tin tức lại thêm sáng tỏ. Hơn nữa Tử Phúc người này là phương sĩ, thủ hạ lại có bao nhiêu cường binh hắn tướng, hắn có khả năng tìm được liên quan tới long mạch tin tức nên so Chu Duẫn Văn càng nhiều. Bất quá hắn không có gấp khởi hành, bởi vì Lộc Tĩnh Thiên chết dẫn đến kiềm địa loạn cả một đoàn, binh vị hành hành, loạn quân tứ vọ. Vân Tùng không muốn đi mạo hiểm, chết thay võ sinh mất đi để cho hắn mất đi cảm giác an toàn. Thời đại này là có hòa thương, vùng trộn có người nhắm chuẩn hắn cho một thương, vậy hắn 89 phần 10 muốn mất mạng, cho nên vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Hắn nhớ kỹ lượng kiếm bên trong ngụy hòa thượng kết quả Kháng chiến thắng lợi đang ở trước mắt, hắn tung hoành sa trường đánh qua tiểu quỷ tử diện qua quốc quân tinh duyệt, lại ở mấy cái thủ phủ trong tay ném mạng. Ý khó bằng, hắn cũng không muốn đi vào theo gót, mắt khác hắn còn phải tìm kiếm Công Tôn Vô Phong trong nhà. Đương nhiên hắn cái dám đều không tìm được. Công Tôn Vô Phong vậy mà chân trị chữa cho hắn một tòa nhà. Dạng này cũng là có tốt, bọn họ có chỗ đặt chân. Một đoàn người tại kiềm địa chờ một phen, một mực chờ được tiết trung thu kết thúc. Cuối thu khí sảng, vạn vật đều hưu. Kim Thanh Sơn sắc thực không thẹn với Lộc Gia Quân quân thần tên gọi, hắn đem đại soái phủ thủ vệ bộ nhập đệ nhất sư. Dạng này đệ nhất sư biên chế một lần nữa hoàn thiện. Sau đó hắn lấy đệ tam sư chính diện dụ địch dẫn đệ nhị sư cách thành trận giả chiến, sĩ khí thịnh vượng đệ nhất sư tổng cánh cắm vào, đem đệ nhị sư đánh một trở tay không kịp. Thống khoé đầm địa trận tiêu diệt. Đệ nhị sư binh bại như núi đổ, sư trưởng Diêu chấn Đông tự sát, tàn binh đầu hàng. San bằng đệ nhị sư phản loạn về sau, đệ tứ sư cùng đệ ngũ sư ngoan ngoãn trở về. Kim Thành Sơn lại lấy vô tư thiết diện sửa trị bộ hạ quân kỷ, sửa trị về sau hắn đem bộ đội phân giải, chia thành tốt nhỏ, lấy liền làm đơn vị đối kiểm địa gây sóng gió sơn tặc thủy phi triển khai vây quét. Bộ đội không cho phép cướp đoạt bách tính tài sản, nhưng Tiêu Diễn Sơn tạt thủy phỉ về sau lấy được vàng bạc tài bảo cùng lương thực không cần giao công, các binh sĩ có thể lưu lại. Thì đầu này nhấc lên kiềm địa tiểu phỉ như tình. Tết Trung thu được trùng cửu, ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian, toàn bộ kiềm địa khí tượng mà làm nhất thành. Đến lúc này Vân Tùng mới xuất phát. Kiềm địa đường thủy phát đạt, có thể đi đường thủy lao tới Thượng Hải cũng. Kim Thanh Sơn phân phối một cỗ lửa nhỏ vòng cho Vân Tùng đám người, nhưng Vân Tùng không muốn công bố hành trình, hắn cự tuyệt hảo ý, tự mua một chiếc thuyền buồm, thuê người chèo thuyền lắp đặt đồ ăn nước sạch xuất phát lên đường. Vốn họ đội truyền trong đêm lên đường, Lâu Cẩm Khê nhận được tin tức về sau nhanh tới nơi tìm, cuối cùng tới quá muộn, trong nhà đã không có bóng người. Nàng đuổi tới bến tàu, có người vấn thân phận của nàng về sau giao cho nàng một phong thư. Trên thư chữ viết rất quen thuộc, là Vân Tùng thân bút. Lâu Cẩm Khê vội vàng mở ra giấy viết thư nhìn lại, phía trên chỉ có một câu nói đơn giản: Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cô nhân, gặp lại cần gì từng quen biết. Nhìn vào câu nói này, Lâu Cẩm Khê lập tức nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này nàng cảm nhận được tỉ tỉ những năm này đối mặt công tôn vô phong thời điểm tâm tình. Cảnh vệ nhìn nàng rơi lệ mau mau xông đi lên, tiểu thư, thế nào? Lô Cẩm Khê dùng sức lau mặt một cái, hướng về phía phần Phật Giác sông nói ra, "Nay Thiên Phong thật to lớn, mùa thu đến nha, thực sự là thổi người, thổi lòng người hẳn." Thu phong gấp, gợi lên thuyền buồm thông thuận cách xa chút thành, giang lưu nhẹ nhàng. Nơi này mặc dù có liên miên sơn phòng, nhưng không tính hung hiểm, tấm ván gỗ thuyền một dạng có thể trèo thuyền du ngoạn trên đó. Theo thuyền hành trên nước bắt đầu tiến hành trở nên hung hiểm, dòng nước càng ngày càng chảy xiết, thủy vực càng ngày càng chật hẹp mà lại sâu sắc. Thuyền của bọn hắn ghé qua trong đó, toàn bộ nhờ chủ thuyền kinh nghiệm phong phú mới có thể dẫn dắt đội thuyền thuận lợi thông qua những cái này hẻm núi thủy vực. Kiêm điệu thủy thế phi thường phức tạp, Bọn họ vừa rời đi hiểm trở hẻm núi thủy vực, tiếp theo lại xuất hiện bình hồ. Nước sông sâu có nấm có, nhưng đều có thể thanh tịnh thấy đáy, phía dưới đá của Lật Thành, dòng nước cuốn lượn khắp thân, phong cảnh tú lệ. Có đôi khi trên núi không phòng, dạng này khúc sông thường thường một mảnh như kính, sóng nước lấp loáng, không linh đố tĩnh. Vân Tùng thích nhất nhìn hai bên hẻm núi. Hẻm núi kỳ phong dị thạch nhiều vô số kể, phong cao luận tú, chúc mộ sen ùn. Chủ thuyền đối cái này khúc sông rất là quen thuộc, một bên chèo thuyền một bên cho bọn hắn giới thiệu. Đây là Nguyệt Nha Hà, các ngươi nhìn nó có tốt bao nhiêu, liền cùng ban đêm trăng lưỡi liềm một dạng. Nhìn tảng đá kia, gọi là mộ ưng nham. Có giống hay không một đầu con ngọ ưng. Chúng ta lập tức phải qua Đại Tượng Sơn, vòi vòi tử vũ xuống trống nước, ha ha, có phải hay không cùng đại tượng hút nước mừng rạng. Vẫn tung đối đại bổn tượng chen trước mắt, cái mũi của ngươi có dài như vậy sao? Đại bổn tượng cười ngây ngô lấy lắc đầu. Đại Hà hai bên thỉnh thoảng có dòng suối tụa vào, những cái này dòng suối nhỏ thanh tịnh xinh đẹp nhưng nước chảy rất xiết, kỳ chảy qua chỗ thường thường sông núi tiểu diễm, thu một phần lấp. Bọn họ thỉnh thoảng có thể đụng tới đong đưa tiểu trúc mẹ người sống trên núi. Những người này quê tiểu trúc mẹ mà ra bắt cá, mẹ trúc thượng đứng đấy trên gốc, có lão nhân mang mũ rộng vành, mặc áo tơi ngồi ở bệ đự. Bọn họ trong miệng cũng ngậm lấy điếu thuốc tối nổi, thỉnh thoảng có sương mù phiêu miễu lên. Trên mặt nước cũng có hơi nước, thế là sương mù hơi nước xen lẫn trong cùng một chỗ, để cho người ta không phân rõ ở đâu là sương mù cái nào là hơi nước, thật giống như các lão nhân tại nuốt mây nhà khói. Thỉnh thoảng cũng có bè chúc sẽ tới gần bọn họ, bè chúc thượng treo phỉ ngư cùng trái cây, các lão nhân sẽ đến dương mắt vấn: Các ngươi có lương từ sao? Hoặc là muối ăn. Ta chỗ này có cá lớn cũng có quả ngọt tự, cũng là ngọt trái cây, đổi điểm lương thực muối ăn. Chủ thuyền đối phỉ ngư cùng trái cây không có hứng thú chút nào. Mỗi khi có lão nhân đi lên hỏi thăm hắn thuận dịp hỏi lại, có thể hay không đổi lấy các ngươi áo tơi. Ta xem sắc trời không tốt có thể sẽ trời mưa, chúng ta không mang dù che mưa không mang áo tơi, đổi hay không?" Nữ dân môn thường thường lắc đầu, Vân Tùng mềm lòng, bọn họ trên thuyền mang lương thực nhiều, hắn sẽ cùng các lão nhân đổi điểm cá cùng trái cây. Cá nướng cho A Bảo ăn, trái cây là cho lệnh hổ trà. Chủ thuyền đối Vân Tùng nói ra, những cá này trong nước có rất nhiều, đạo trưởng muốn ăn mà nói, chúng ta vung xuống lưới đánh cùng cá kéo lên một canh giờ đã đủ ta mấy người ăn được vài ngày, cho nên không được đổi cho bọn họ cá, đổi cho bọn họ áo tơi." Vân Tùng cười hỏi: Cái này áo tôi là bà bối. Chủ thuyền gật đầu, là bà bối, bọn họ áo tôi là dùng giữa hè thời tiết mặt kính trúc lá trúc mà biện thành thành, mặt kính trúc ngài biết không? Vân Tùng nghĩ nghĩ, nói ra, mặt kính trúc một loại rất thần kỳ cây trúc, tương truyền trên núi măng tại đêm trăng tròn phá đất mà lên, sau đó vừa lúc bị ánh trăng chiếu được, dạng này trưởng mà ra cây trúc thuận dịp kêu mặt kính trúc, bởi vì bọn chúng dáng rất hiện trắng bạc, mà lại đặc biệt sáng ngời, liền cùng cô nương dùng bạc giống như tấm gương. Đây là ao để lại cho hắn ký ức. Chủ thuyền cười nói, đúng, loại trúc này là cây cũng là hi hữu, bọn chúng không dính nước hơi. Dù mặt kính la chúc bệnh thành áo tơi cũng là lợi hại, ăn mặc vào nước chẳng những sẽ không hút nước thay đổi nặng, ngược lại bởi vì có thể ngăn cách hơi nước, để cho người ta tại bơi trong nước lại thêm thư sướng. Dạng này áo tơi đúng là bà bối. Bọn họ biết rõ, trên sông người chèo thuyền cũng biết. Những người này rất nháo khổ, một kiện mặt kính chúc áo tơi chính là bọn họ bảo vật ra truyền, bởi vậy dù cho thiếu ăn thiếu mặc cũng sẽ không bán đi, trừ phi cho giá cao. Vân Tùng biết loại này mặt kính chúc áo tơi chỗ tốt về sau hứng thú, tiền hắn nhiều, cam lòng xuất thủ. Thế là lại có khoác lên áo tơi lão Hãn tới gần, hắn trực tiếp cầm căn đả thông xào chúc đưa cho lão Hãn, lão gia tử dùng cái này đổi lấy ngươi áo tơi. Lão hán cười lộ ra hàm rỉ đạn, ngươi cho ta lớn tuổi như vậy cũng sống đến thân chó. Vân Tùng đem sào trúc đưa cho lão hán. Lão hán kém chút không bắt được. Hắn biểu tình ngạc nhiên hỏi, như thế như vậy nào? Ngươi mở ra nhìn một chút. Vân Tùng cười. Lão hán đem đồng bạc ngược lại mà ra, sau đó híp mắt lão trưởng chờ dò. Hắn cẩn thận phân biệt đồng bạc thật giả lại đến nhiều lần, cuối cùng cởi áo tơi không muốn lặp đi lặp lại tỉ bỏi, đem ném cho Vân Tùng. Vân Tùng cầm tới áo tơi phát hiện quả nhiên là bà bối. Vào tay bóng loáng, cùng sờ lấy tố liêu giấy một dạng. Hắn hoa giá cao đổi bà kiện áo tơi. Ba người một người một kiện. A Bảo cũng muốn, nó đứng ở đầu thuyền bấm eo ngoao ngoao. Hồ Kim Tử đi qua, A Bảo cùng gặp vào thôn quỷ tử khê nữ một dạng tranh thủ thời gian kẹp chặt chân. Hồ Kim Tử thuận dịp lẫm la lẫm lếtt cùng nó thương lượng, ngươi mở ra chân để cho ta chơi đùa, sau đó ta đem ta áo tơi cho ngươi. A Bảo mở ra chân hướng hắn đi tiểu. Vân Tùng cười ha ha. A Bảo tiếp tục chống nạnh. Vân Tùng không cho nó áo tơi, vậy nó muốn kháng nghị, nó muốn tuyệt thực kháng nghị. Chọn vẹn tuyệt thực một canh giờ, nó mới đi gặm cắn miếng ngọn. Nó cảm thấy dạng này đã xúc phạm tới Vân Tùng. Đại buồn tượng cuối cùng đem chính mình áo tơi cho nó. Cái này áo tơi quá nhỏ, hắn mặc không lên. A Bạo dạng chó hình người mặc vào áo tơi, áo tơi quá rải kéo lấy, nhưng nó không quan tâm, vui vẻ tại mặc vào đi tới đi lui. Vân Tùng sau khi thấy ánh mắt sáng lên, hắn lại cùng một cái nữ nhân đổi một mũ rộng vành, sau đó cho A Bạo chụp được trên đầu, lại đem thiếu soái bội kiếm cho nó treo ở trên eo. Hàn Giang của ảnh, giang hồ cô nhân, gặp lại cần gì từng có biết. Chương 151, Hạp Sơn bên trong thiên việt trại. Chương 150, Hạp Sơn bên trong thiên việt trại. Truyền hành trên sông ngày thứ 3, mưa gió đột chí. Lúc này bọn họ còn tại trên sông đây. Kiêm địa khen núi đường sông phong cảnh quá đẹp, Vân Tùng Tuận Dịp không đợi mà lao tới thượng hải cũng, hắn muốn hảo hảo thưởng thức một chút tốt đẹp cảnh đẹp. Thế là trận này mưa gió đối bọn hắn ảnh hưởng thì so xanh lớn. Gió lớn xuyên sơn hạ mà hình thành gió lùa, gió thổi rất mạnh, hành hành trên sông, vậy mà giống như vòi rồng. Hẻm núi hai bên tụm một bị gió lớn thổi điên cuồng chập chợn. Khô diệp cánh khô bị cuồng phong quét sạch thổi đoạn, sau đó theo cơn gió tại trên sông tản phá bừa bãi. Thậm chí có cây nhỏ đều bị thổi cắt, cùng từng chồi cây lao tựa như mạnh mẽ đâm tới. Nước sông bị gió kéo lại nảy xuống. Bọn chúng đụng vào trong nước thuận dịp hình thành sóng to gió lớn, nền ở trên núi đá thì là kích thích thiên đống tuyết. Nước mưa ào ào ào chảy xuống, quả thực là có người ở trên trời bưng lên bếp lúc ban nổi lớn hướng xuống đổ nước. Hết lần này tới lần khác Vân Tùng Thwe truyền là cánh buồm truyền mà không phải hòa luân, dạng này thiên khí trời ác liệt hạ đừng nói chạy, chính là nghĩ duy trì ổn định cũng rất khó. Thuyền bị gió mưa đánh ra đung đưa trái phải. Trên thuyền vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. La A Bảo đang gặp đề. Mấy ngày đi thuyền xuống tới, nó thật vất vả có chút quen thuộc trên nước hoàn cảnh, trận này mưa lớn đem tự tin của nó toàn phá hủy. Vân Tùng nghe được tiếng kêu gào của nó nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, tiếng kêu như thế vang dội giải thích nó còn rất có tính lực. Chủ thuyền đi chân trần hành tẩu trên thuyền không ngừng gào to thủ hạ người chèo thuyền, người chèo thuyền môn đồng tâm hiệp lực, có chèo thuyền có lái, dạng này thuyền mặc dù lay động lợi hại nhưng cũng không có khinh đạo nguy hiểm. Vân Tùng ngồi xổm ở đầu thuyền. Hắn vậy đi chân đất, hai chân dẫm lên bong thuyền cùng đứng tại phía trên một dạng. Hắn thân mang thân thủy phù, sóng to gió lớn đối với hắn mà nói giống như đồ chơi. Chủ thuyền loạng choạng loạng choạng đi tới, hô: "Đạo trưởng, ngươi cẩn thận, tuyệt đối đừng rơi xuống." Vân Tùng quả quyết nói ra: "Vân đạo thủy tính ngươi không cần phải lo lắng, ngươi cẩn thận bản thân chính là" Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu như người Trèo thuyền môn không chế không nổi chiếc thuyền này, hắn chuẩn bị xuống nước đi từ đái thuyền củng cố thân thuyền. Chủ thuyền đi tới trực tiếp quỳ xuống, kêu lên, loại khí trời này có thể làm sao? Cần cầu Lao Thiên gia cùng tụy Long Vương bảo phù hộ nha. Vẫn Tùng nghe lời này một cái mắt hứng, hắn đứng lên giông to, mệnh ta do ta không khỏi. Ngân Long, một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện, để cho cả thuyền nhân ngây ra như phỗng. Gió quá lớn, nước quá mau. Đầu sóng đập hai bên vách núi, mà gió lớn lại một mực đang thổi trên vách núi tụm một. Tu một bị trực tiếp rút lên còn tốt, hết lần này tới lần khác nơi này cây tối dễ cây đâm vào trong khe đá mà lại đâm cực sâu, gió lớn không cách nào đưa chúng nó cho rút lên, chỉ có thể không ngừng lung lay bọn chúng. Điều này sẽ đưa đến cuộc phong gợi lên tụ mộ tương đương với đang không ngừng lung lay núi đá cái bệ, cái này một tiếng vang thật lớn chính là có khối lớn núi đá bị thổi lăn xuống. Cự thạch rơi xuống nước, nước nổi lên ba trượng. Vân Tùng nhìn hít sâu một hơi, chớ nói chi là những người khác. A bảo lúc này không gọi gọi, nó bắt đầu tiến hành học lệnh hồ tra giả chết. Thế là một cái tiểu nhân một cái đại, hai đoàn bao thẳng nhãi con nằm ở trong khoang thuyền không lúc nhích, lệnh hồ tra không lúc nhích. Già chết nó có kinh nghiệm phong phú, a bảo còn tại hơi động đậy, lốt hai, chân ngắn không ở lay động. Đây không phải nó sợ, mà là không có cái nào, thượng cổ hùng thú lạ vịt lên cạn. Chỉ là một tảng đá lớn rơi xuống nước còn không tính là gì, vẫn Tùng nhìn thạch đầu rơi xuống chỗ núi đá nữa ra, xem ra muốn núi lở. Có người chèo thuyền hoảng sợ vẫn chủ thuyền, thả neo sao? Chủ thuyền quát, ném cha ngươi cái bự. Ngay bây giờ gió này sóng một khi thả neo cái tiên neo tác lập tức gai mất, toàn bộ thuyền đều sẽ bị băng lục đòi. Hắn nóng nhìn Tả Hữu, khẽ cắn môi hạ lệnh, "Chém một chút." phụ cận phải có một đầu bên trong lưu sông, chúng ta vào bên trong lưu sông, cùng mưa gió đi tới về sau tìm người kéo thuyền đem thuyền hỗn kéo mà ra. Lúc nói lời này hắn nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nói ra, ngươi là người trong nghề, ngươi làm chủ. Chủ thuyền lúng túng nói, lão trưởng, cũng là ngươi làm chủ à, đến lúc đó tìm người kéo thuyền, vận kéo thuyền cũng có thể không ít dùng tiền. Vân Tùng thong khoái phất tay, tiền không là vấn đề, an uy mới trong yếu. Nghe lời này một cái, chủ thuyền lập tức hô một cú họng, có cái người chèo thuyền hai ba lần bò lên trên cột buồm. Thuyền này phụ mặc áo ngắn bảy phần quần, chân trần, khuôn mặt anh tuấn, thân thể cao to, bề ngoài vậy mà rất tốt. Vân Tùng kinh ngạc nhìn thêm một cái, hắn vậy mà không có phát hiện trên thuyền có cái anh tuấn như vậy người chèo thuyền. Thuyền lão đại hòa người chèo thuyền đối hắn tồn tại cũng không có cái gì nghi vấn, cho nên hắn hiển nhiên cũng là một cái người chèo thuyền, chỉ là trước đó Vân Tùng không có chú ý mà thôi. Anh tuấn người chèo thuyền tại cột buồm trên đỉnh lấy mưa gió tả hữu ngắm nhìn, cuối cùng chỉ hướng phía trước nói ra, phía trước có cửa sông, có thể đi nơi đó. Chủ thuyền chỉ huy, tất cả mọi người ra tay, Vân Tùng vắt một sợi dây thường vào nước, kéo lấy thuyền đi về phía trước. Dòng nước xiết như mãnh xà đi, sóng lớn giống như hổ khẩu. Vân Tùng phiên trang đảo hải, như dẫm trên đất bằng. Người chèo thuyền môn thấy một màn như vậy sợ ngây người, bọn họ là người biết nhìn hàng, dồn dập bị Vân Tùng bạn lệnh cho tiếp phục. Đạo trưởng thật lợi hại. Ngưu Bức, chính là Ngưu Bức. Đạo trưởng thần thông cái thế, chúng ta nhất định không có sao. Vân Tùng biểu hiện cổ vũ toàn thuyền khí khí, đám người thừa thế xông lên, thao tác thuyền tại trong sóng gió kinh hoàng hoàn thành dễ ngoạt, tiến nhập đầu này chi mạch dòng sông. Chi mạch là sông nhỏ, nhưng mà so thân tàu nhiều cái 2m, cho nên khó trách chủ thuyền nói một khi lái vào cái này sông nhỏ liền phải thỉnh người kéo thuyền tới kéo thuyền. Không có hắn, thuyền tại loại này sông nhỏ bên trong không có cách nào quay đầu. Sông nhỏ trong lòng sông gió cũng lớn mặt sóng rất nhỏ, bọn họ đi ngược dòng nước chảy gian nan, tuy nhiên lại ổn định rất nhiều. Đám người dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Đến nơi này thuyền không có cách nào quay đầu cũng không thể thả neo, chủ thuyền chỉ có thể chỉ huy hướng phía trước chậm rãi mở. Cũng không biết mở bao lâu, trên trời âm vân dày đặc, trong lúc nhất thời không có cách nào thấy giờ, bọn họ chỉ có thể kiên trì tại mặt nước miêu lưu. Thật lâu phong bắt đầu tiến hành giảm bớt, chủ thuyền dựa vào tối tăng mở mịt tia sáng nóng nhìn bốn phía, đây là địa phương nào? Người chèo thuyền môn dồn dập lắc đầu. Lúc này tại đuôi thuyền tới phía ngoài mốc nước người chèo thuyền đứng lên nói ra, cái này tựa như là kiên âm một vùng a. Ta bà nương nàng một người cô cô thì đến bên này, nhìn chung quanh có đất bằng, hẳn là cũng có thôn a. Thân thủ rất lưu loát anh tuấn người trẻo thuyền lại bò lên trên bờm, hắn dõi mắt trông về phía xa phía trước về sau vui vẻ nói ra, quả thật có thôn, nhiều lắm hai rằm địa ngoại thì có thôn. Vân Tùng dò xét bốn phía. Bọn họ từ đại giang chủ thể tiến vào con sông nhỏ này mới xuất hiện sơ là tiến vào khen úy, rất nhanh ngọn núi nhẹ nhàng xuất hiện bây giờ đất bằng. Trên đất bằng có cỏ cây, sau đó dần dần xuất hiện từng khối đồng ruộng, nhưng mà bởi vì là cuối mùa thu thời tiết, đồng ruộng bên trong không có lương thực, còn lại chủi lủi bùn đất một đầu chó hoang chính đang trong đất lay cái gì, nghe được trên truyền thanh âm nó ngẩng đầu nhịn. A bảo run run rẩy rẩy từ trong khoang thuyền bò ra. Hồ Kim Tử đi lên chế giêu đó. Nó. nó tức giận vọt tới mạn thuyền vịn mạn thuyền đứng lên, hướng về phía chó hoang phát ra rít lên một tiếng. Chó hoang vội vàng chạy trốn. Vân Tùng thấy vậy hung hăng mắt trợn trắng. Cái này cái quái gì? Hiệp yếu sợ mạnh. Lỗ Tấn nói rất hay, dũng dạ phẫn nộ, rút lưỡi dao hướng người mạnh hơn, e sợ người phẫn nộ, lại rút lưỡi dao hướng càng người yếu hơn. Không có thuốc chữa dân tộc bên trong, nhất định có thật nhiều anh hùng, chuyên hướng bọn nhỏ chướng mắt. Cho nên A Bảo sở thuộc thực thiết thú dân tộc đã hết thuốc chữa, nhưng mà A Bảo so lệnh hồ tra mạnh hơn nhiều, lệnh hồ tra vẫn còn giả bộ chết. Vân Tùng đưa nó xách mà ra, sau đó nó nhìn ra phía ngoài nhìn. Thứ chân rỗi ra chết càng kiên quyết, lại chạy được một đoạn đường thủy, một tòa trại ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này trại gần nước dựa sơn, theo địa hình mà tự do mở rộng, không câu nệ hình thức, có chút lâu, có nhà gỗ cũng có thềm miếu, trại nội ngoại có nhiều xanh um tươi tốt cây cối mà lớn. Chỉ nhìn cây hoè lớn uy nga liền có thể nhận ra, cái này trại lịch sử lâu đời. Tế Vũ ngum ngum Lục Sáp Sơn giả tầm đó là thành đoàn thành đoàn mang lan can nhà gỗ chúc lâu láng giềng mã chúc, có gạch xanh ngôi xám, có treo móc ở dưới mái hiên thịt khô giao khô. Vân Tùng nhìn lòng tràn đầy bâng lòng. Trong thôn cuộc sống điều kiện hiển nhiên không tệ, thời tiết tông trầm, rất nhiều trong nhà điểm ngọn nến treo đèn lồng, cửa thôn tại trong sông tu bến đầu, hơn nữa bến tàu phía trên đã cập bến mấy chiếc thuyền. Cập bến thuyền bên trong đa số là xuồng tam bản hoặc là bè chúc, chỉ có một chiếc thuyền xo so sánh lớn, hơn nữa có ủng gói, lại là một chiếc lựa nhỏ vòng. Bến đầu phía trên có người ở vội vàng ra cô thuê nhỏ, nhìn thấy bọn họ thuyền lớn đến dồn dập nâng lên eo tỏ mò quan sát. Lại có khách tới sao? Có người hỏi, một cái đại hán ôm quần hô, khách từ nơi nào đến? Chủ thuyền nói ra, trên nước người ta, sóng gió hiểm ác, nghĩ đến tránh một chút phòng, cầu một ngụm nước nóng. Đại hán nói ra, tốt, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Nghe nói như thế Vân Tùng liền biết rõ một lần này thỏa, bọn họ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trên bên tàu hán tử rất nhiệt tình rút bọn hắn ngừng thuyền, thuyền viên đoàn dồn dập mang lên hành lý xuống thuyền. Vân Tùng cũng phải xuống dưới tắm nước nóng đổi kiện quần áo khô, thế là cầm lên lệnh hồ tra cùng A Bảo đi theo. Kết quả lệnh hồ tra quyết tâm giả chết. A Bảo suy nghĩ một lần, sau đó hướng nó làm chuẩn vậy nằm xuống giả chết. Vân Tùng bó tay rồi. Hắn dứt khoát cầm một bạch ga giường đắp lên hai bọn nó trên người. Một lần này nhưng là chết giống như thật. Lúc này trên bến tàu nhân thấy rõ hắn bộ dáng, có người thuận dịp hưng phấn kêu lên, "Là người đạo sĩ, nơi này có một đạo sĩ." Vân Tùng nghe được đám người đàm luận hắn thuận dịp nhảy xuống thuyền nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, bần đạo Vân Tùng tử bái kiến chư vị thí chủ." "Đạo sĩ, ngươi thật là một cái người tu đạo sao?" Thôn dân tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Vân Tùng tại chỗ cho bọn hắn tới một đoạn thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Các thôn dân mừng rỡ nói ra, "Đừng niệm đừng niệm, ngươi đúng là một chân đạo sĩ." Đoạn này Thái thượng động huyền linh bảo tiên tôn nói cứu khổ diệu kinh nghiệm được thật là tốt, đạo trưởng là cao nhân, mau mau cho mời. Ta đi trong trại báo cáo tộc trưởng, các ngươi từ từ đi, mới vừa mưa to trên đường không dễ đi. Bến tàu phía trên mấy cái thôn dân bên trong đứng đầu địa vị tiêu tịch quý giá, hắn đến cho đám người dẫn đường, sau đó đem trại đơn giản giản giới thiệu một phen. Trại tên là Bạch Việt trại, tương truyền tổ tiên bọn họ là Bạch Việt hoàng tộc, rất nhiều rất nhiều năm trước, Bạch Việt có gian thần làm loạn, nguyên lai hoàng gia vương quyền bị lật đổ, tổ tiên của bọn hắn liền dẫn nhân đến chỗ này. Tịch gia tổ tiên tại Sơn Hà bên trong đạo vong rất nhiều thời gian với cùng theo sông nhỏ nhìn cho tới bây giờ thổ địa. Bọn họ nhìn thấy nơi này, lưng tựa đại sơn, mặt hướng dòng suối, đi thuyền mà xuống không dùng đến lưỡng nén nhang thời gian liền có thể tiến vào một con sông lớn. Dạng này nơi đây có núi có nước lại có thể khai khẩn ruộng, thuận dịp ở trong này vui vẻ ở lại. Bất quá chúng ta tổ tiên cũng không phải tùy ý ở lại nơi này, Tịch Quý Giá nói ra, bởi vì chúng ta tổ tiên là hoàng tộc nha, cho nên chúng ta có dự sư. Dự sư hướng mẹ của chúng ta mẹ thần tiến hành xem bói, Nương Nương thần nói cho hắn, nơi này chính là nàng cho chúng ta nhất tộc an bài nhà mới ở chỗ đó. Nơi này không chỉ có nước có núi có nương nổi, còn có cây dâu chúng ta có thể trồng dâu nuôi tằm cây nuôi tằm sau đó dệt vải mà sống. Vân Tùng tán thượng, nương nương của các ngươi thần chân là thân mật. Nương nương thần hắn có ấn tượng, a ô trước đây đi qua Bách Việt, Bách Việt tôn trọng trăm thần, điểm ấy cùng người Hán thậm chí là đa số dân tộc hoàn toàn không giống. Bách Việt trăm thần càng giống là tổ tông thành thần, bọn họ sở di thần linh nhiều, là bởi vì từng một cái gia tộc đều tín phụ một cái thần, cái này thần bình thường mà nói chính là bọn họ tổ tiên đứng đầu bản lĩnh một người biến thành. Sau đó gia tộc này ngày đem tế điện vị này có bản lĩnh tổ tiên, hắn liền sẽ trở thành thần phụ hộ hậu thế. Nương nương thần đúng là một hoàng tộc thần linh. Nàng thoát thai từ một vị rất lợi hại nữ hoàng, A O chính là nghe nói vị này, nữ hoàng hiên ngang tư thế bay hùng về sau muốn đi mở mang kiến thức một chút, cho nên lưu lại ấn tượng. Thôn phủ cận trong ruộng trồng rất nhiều cây dâu, bất quá bây giờ cuối mùa thu thời tiết, cây dâu đã lá rụng rũ rượi. Tịch Quý gia tiếp tục cho bọn hắn giới thiệu, bọn họ đến chỗ này sau có nước uống, có cá ăn cũng có lương thực sản xuất, còn có thể dệt vải tới giữ ấm. Ăn như vậy được no bụng mãn đoán, bọn họ liền có thể yên tâm to gan dưỡng hải tử. Nhiều năm qua nữ nhân của bọn hắn cơ hồ đang cháng niên thời đại sống một năm một đứa bé, sau đó trại như vậy lớn mạnh. Tịch Quý gia kiêu ngạo nói, ngươi đừng xem chúng ta chạy nhỏ. Đó là bởi vì chúng ta đây làm mưu chạy, chúng ta trên núi còn có thật nhiều trại, cũng là tộc nhân của chúng ta. Lúc này trong thôn náo nhiệt lên, đi trước về thôn nhân kéo tộc nhân đến xem bọn họ. Người tới có lao nhân có tiểu hài, có nam nhân có nữ nhân, mỗi người gương mặt hồng nhận phấn phớt, sinh lực dồi dào. Đi ở phía trước có mấy cái tráng hãn. Trong đó một cái tráng hãn nhìn thấy Vân Tùng về sau mãnh liệt chạy nhanh mấy bước, một bên ăn mặc vải dệt thủ công xiêm áo hán tử vội vàng ngăn lại hắn, "Làm gì?" Tráng hãn hưng phấn kêu lên, "Các ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ta gặp được ân nhân cao hú nha. Ân nhân, ân nhân, không nghĩ tới chúng ta ở trong này gặp nhau." Vân Tùng tập trung nhìn vào. Tráng Hán tóc bé chắc lịch, cùng một đầu ngẻ con tựa như, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy người cơ bắp, trên đầu hệ một đầu miếng vải đen mỏng. Sau đó không biết, Tráng Hán nhắc nhở hắn nói, trước đó ở trên Hồng Thủy Giang thuyền của chúng ta bị thủy quỷ khống trụ, đạo trưởng ngươi cho chúng ta cho đi nha. Vân Tùng ngạc nhiên nói, sắp xếp để. Tráng Hán vỗ tay cười to nói, 800 dặm sông lớn, ấn tác động đến thượng hải, mấy ngàn năm chất đè, đại đạo thông thiên. Không tệ, chúng ta chính là sắp xếp dạy con đệ, đại ca của chúng ta là nước tiêu hóa đơn tạm trường ngũ một a. Vân Tùng nhớ lại có người như vậy, hắn hỏi, Phục Sinh vô thượng thiên tôn Nhớ ra rồi, vậy các ngươi trương đại cả đây." Hồ Kim Tử là cao mày nói, "Không đúng sao, chúng ta lần trước gặp mặt cũng bao nhiêu ngày rồi? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nghe nói như thế, Tráng Hán trên mặt lộ ra vẻ ẩm đạm, "Chúng ta vốn nên là hồi thượng Hải thượng, thế nhưng là rất nhiều ngày trước đó, chúng ta gặp mưa to, sau đó đã xảy ra băng nham." "Ai, lúc ấy băng nham dẫn đến đường sông ngăn chặn, dòng nước xiết từ chợt hẹp trong lòng sông phun ra ngoài liền cùng thủy pháo mở rộng, hai chúng ta con thuyền trọng tải quá nhỏ, không phòng được dạng này dòng nước trùng kích, dồn dập gặp nạn." "Con tốt, lúc ấy chúng ta bên cạnh là thông tới nơi này Ô Mông sông." Chúng ta liền muốn tiến ồm ngông sông theo đường sông tới lần tránh tình hình nguy hiểm. Nhưng lúc ấy giang lưu quá mạnh, chúng ta không có cách nào quay đầu, Trương Đại ca trưởng nghĩa thuận dịp lái thuyền đà dùng thuyền của bọn hắn đầu đụng chúng ta đuôi thuyền, dụng dạng này biện pháp giúp ta điều chỉnh hướng đi tiến vào dòng sông. Nhưng là hắn, hắn. Ô ô. Theo Tráng hắn nói chuyện, hắn ngữ khí càng ngày càng trầm thấp, cuối cùng khóc lên. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tựa mặt âm chấm xuống. Bọn họ nhìn về phía Vân Tùng lại nhìn về phía trước mắt tính, cũng theo bản năng căng thẳng cơ bắp. Vân Tùng đem tay vắt chéo sau lưng lắc lắc, sau đó hắn đi vỗ vỗ Tráng hắn bả vai nói ra, "Ai Trương thí chủ là cái trưởng nghĩa hào hán. Bất quá hắn lấy mệnh cứu giúp các ngươi, các ngươi được cứu vớt sau thành cái gì một mực đợi ở chỗ này mà không phải tranh thủ thời gian hồi thượng hải cũng. Tráng Hán bất đắc dĩ nói, chuyện của chúng ta vĩ bị va chạm, vốn dĩ tổn tại đuôi thuyền cục than đá cũng rơi xuống nước, mà chúng ta đây là lựa nhỏ vòng, không có cục than đá căn bản không mở được, cho nên chúng ta bị vây. Bên cạnh lão nhân vừa cười vừa nói, cho nên Trần Anh Hùng nhìn thấy các ngươi về sau hưng phấn như vậy. Tráng Hán vội vàng cho Vân Tùng giới thiệu, "Ấn nhân, đây là Bạch Việt trại đương đại trại chủ tịch Tín Lão gia tử." Vân Tùng chắp tay thi lễ, song phương lẫn nhau kiến lễ nên biết về sau tịch tin thuận dịp tranh thủ thời gian gọi bọn họ tiến trại. Bọn họ được giam chỉ tại lầu canh bên trong. Lầu canh là bách viện nhân khu kiến trúc khu vực trung tâm, trong tộc có chuyện trọng yếu gì đều ở nơi này cử hành. Đây là một tòa trống rỗng căn phòng lớn, bên trong chỉ có bao la lò sưởi cùng bốn phía ghế, sau đó cái gì cũng bị hết. Lò sưởi bên trong tuổi thiêu đốt đang lên rừng rực, Vân Tùng bọn họ tắm rửa đổi quần áo khô, sau đó quần áo rướt thuận dịp đặt ở nơi này nướng. Chờ bọn hắn ngồi xuống, tịch quý gia dẫn người hướng trong đống lửa ném miếng trúc, sau đó tay cầm chưởng ống trúc hướng vào trong nướng. Miếng trúc thiêu đốt, ống trúc bị nướng lốp bốp rung động. Vân Tùng thuận dịp gật đầu nói: Đây là các ngươi phao sao?" Tịch Tín nghe lời này vướt dâu mà cười, "Ha ha, đạo trưởng thực sự là tốt kiến thức nha." Vân Tùng mỉm cười nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, a o kiến thức thật hữu dụng." Kết quả hắn nhìn lẩm. Người ta này không chỉ là dùng pháo tới hoang nên bọn họ, mở ra nướng ống trúc, bên trong có màu vàng kim côn trùng lộp bộp rơi mà ra. Đại bổn tượng sợ ngên người, hỏi, "Nướng rồi?" Hồ Kim Tử dùng dò đụng hắn một lần, người kém kiến thức liền thiếu đi nói chuyện, bằng không dịch dung bị đánh, đây là nướng trúc trùng. Tịch Tín càng lạ bội phục, vị này tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm, kiến thức không ít. Trúc trùng bị nướng banh chướng, sắp chặt kim hoàng tản ra thuần túy mùi thơm. Tịch Quý Giá thu thập để vào trong tô, mọi người nắm lấy liễn cùng ăn nướng gạo một dạng ăn. Vân Tùng không ăn, Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, đa tại chúng thí chủ có hảo ý, nhưng bản đạo là người xuất gia, không ăn côn trùng. Hồ Kim Tử vậy lắc đầu. Đại bổn tượng muốn ăn, nhưng nhìn thấy hai người bọn hắn lắc đầu đánh phải đi theo lắc đầu. Tịch Tín Ngạc nhiên hỏi, các người hai vị vì sao không ăn đây? Chẳng lẽ các người cũng là đạo sĩ? Hồ Kim Tử nói ra, à, lão gia tử ngươi cho toàn bộ đối đầu, hai ta cũng là đạo sĩ, là Vân Tùng đạo trưởng đệ tử. Đại bổn tượng nói bổ sung, mang tóc tú hành lại có người giơ mễ mẻ cây trúc xuất hiện, cây trúc phía trước huyết thứ phần phần, vậy mà chọn một cái to mập tiểu độc vật. Đại bổn tượng Trần Trời nói ra, tại sao ta cảm giác cái này giống như là con chuột? Hồ Kim Tử nói ra, đây là trúc chuột. Nướng ăn rất ngon đấy, hơn nữa còn đại bổ. Đằng sau những lời này là hướng về Vân Tùng nói. Vân Tùng rất không cao hứng. Động, ta như vậy giữ dỗ giống như là muốn bổ dưỡng vậy sao? Hắn cũng biết nướng trúc chuột ăn ngon, nhưng hắn không thể ăn. Hắn hoài nghi cái này tràn đầy trại không phải người giống. Chương 152, tấn phê ti thần, nữ quỷ kết hôn. Chương 151 Thần Bệ đi thần, nữ quỷ kết hôn. Bạch Việt trại có chút cổ quái. Tất cả cổ quái từ sắp xếp để Tráng Hán kia đậu đại nhãn nói lên. Vân Tùng lần trước nhìn thấy sắp xếp để là một tháng trước, khi đó là ở Kim Thanh Sơn nguyên quán nhìn thấy bọn họ lựa nhỏ vòng bị thủy quỷ vây khốn. Bây giờ bọn họ lại ở trong này gập gữa, đây coi là cái gì? A khéo léo tra đụng phải a sẩm đường, khéo léo trùng hợp a. Đậu đại nhãn nói bọn họ tuyển đi đến mảnh này khúc sông về sau đụng phải mưa to, mưa to còn đã dẫn phát núi lở, cái này cần tính là gì? A cứt lạc miệng chó, thật trùng hợp a. Núi lở về sau Bọn họ vừa vận thấy đầu này tên là Ô Ngông sông sông nhỏ, sau đó trở lại bách vi trại. Cái này ở đây tính toán là cái gì? Sở Nhi con mẹ hắn cho Sở Nhi lấy cái tôm, khéo léo rùa người, tôm bóc vỏ. Nhưng quá nhiều trùng hợp tụ cùng một chỗ cũng không phải khéo léo. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng khẳng định cũng nghĩ đến điều ấy, cho nên vừa rồi hai người nghe đậu đại nhãn mà nói về sau thuận dịp cùng một chỗ sinh ra hoài nghi. Vân Tùng không để cho hai người lộ ra dị dạng. Bọn họ đã tiến vào thôn, không thể đánh dẫn đọ cỏ. Cái thôn này cũng có cổ quái. Trong sơn thôn đầu vậy mà trồng rất nhiều cây mè. Trong thôn có cây hoè bình thường, thế nhưng là trồng nhiều như vậy cây hoè không bình thường. Địa phương nào cây hoè nhiều? Nghĩa đị̣nh. Rất nhiều trên núi có phong tục, nhà ai người chết về sau thuận dịp đem thi thể vùi vào trong mộ, sau đó tại mộ phần cắm một căn hoè gậy gỗ. Bởi vì hoè cái chữ này là đầu gỗ đứng bên cạnh cái quỷ. Căn này hoè gậy gỗ cắm ở mộ phần là xem như một cái cây cho quỷ che nắng, cũng là cho quỷ nghỉ ngơi dùng. Còn nữa bách Việt trại bên ngoài một vòng cây dâu. Trong sơn thôn có cây dâu đương nhiên bình thường, rất nhiều bách tính liền rượi vào nuôi tạm dệt vài kiếm ít tiền để mua muối ăn mua dầu trẻ tương ướm. Nhưng nào có giống như Bắc Việt trại dạng này, xung quanh còn có đồng ruộng lại không trồng cây dâu mà là đem cây dâu trực tiếp thu ở thôn bên cạnh. Cái này có kiên kỵ. Cây dâu. Cây dâu. Quan trọng nhất là, Vân Tùng nhìn thấy người trong thôn về sau thuận dịp cảm thấy một cỗ âm khí. Cái thôn này không thích hợp, những người này không thích hợp. Hắn một phen phân tích đem chân tướng cho phân tích thất thật bá bác. A, ô kinh nghiệm tăng thêm đầu góc của hắn, tuyệt xác. Ở loại tình huống này phía dưới, Vân Tùng có thể ăn trong trại đồ vật sao? Không thể ăn. Nhưng là theo từng con to mập chúc chột nướng vào nóng, thơm ngọt cảm thụ hung hăng tới phía ngoài bất chấp, đại bổn tượng ý chí có chút không vững chấn định. Bạch Việt trải cuộc sống sắt thực cố gắng giàu có, dân chúng địa phương vậy mà dùng mật ong cùng đủ loại hương liệu điều hòa dùng để làm nướng chúc chuột. Mùi vị kia thái mê người. Tịch Tín đem nướng xong chúc chuột đưa cho Vân Tùng. Vân Tùng muốn cự tuyệt.